Chương 282, Niết bàn sơn mạch. Chính văn chương 282, Niết bàn sơn mạch. Ngàn năm trước, một con vượng hoàng Giáng lâm ở đây, thành là chúa tể một phương. Mà khi đó văn châu cường giả, chu Phượng tam thế, mới để này vượng hoàng tiêu hao hết niết bàn lực lượng, cuối cùng hóa thành một ngọn núi lửa, tọa lạc ở niết bàn bên trong dãy núi. Mà trong đó hóa thành nhất đạo thần vật, chính là mục phong lần này thứ cần thiết. Ở một đời trước, mục phong chính là được vật ấy, thuật luyện đan tăng lên rất nhiều. Này niết bàn sơn mạch có thể nắm giữ linh hoàng cảnh giới yêu thú, chớ xem thường. Mục phong hờ hững mở miệng, bốn phía tất cả đều là đen kịt vách đá. Những này vẫn đá, chính là cái kia phượng hoàng sau khi chết tạo thành. Cỡ này cảnh tượng, có thể thấy được con kia phượng hoàng có cường đại cỡ nào. Nơi này, thật có thể để tu luyện. Nô vẫn cau mày mở miệng. Này linh khí mỏng manh, e sợ liền Thiên Châu cũng không bằng đi. Nơi như thế này, đương nhiên không phải chỗ tu luyện, muốn đi chính là cái kia nơi. Mục Phong trực tiếp chỉ hướng về phía trước một tòa nguy nga cao sơn. Này làm cao sơn chính là phượng hoàng biến thành núi lửa. Mà Mục Phong thứ cần thiết, chính là ở trong đó. Nô vẫn mấy người cũng nhìn phía cái kia ngọn núi lửa, này ngọn núi lửa, càng để hắn cảm nhận được gáp lực vô tận. Này ngọn núi lửa bên trong đến tột cùng có gì vật. Mấy người như mày, Mục Phong cười lắc đầu, nhanh chân đi hướng về núi lửa. Có cái gì, đi xem xem không đã biết. Năm người nhanh chóng đạp đến hỏa dưới chân núi, một tiếp cận núi lửa, cảm giác nóng bỏng liền phả vào mặt. Đi theo ta. Mục Phong hơi cao mày, bước nhanh hướng một chỗ phương hướng đặt đi. Mọi người đuổi tới. Trình ngọn núi lửa, cho mọi người một luồng khiến người ta run sợ cảm giác. Rất nhanh, Mục Phong liền tìm được một cái cửa động. Một đời trước, Mục Phong bắt đầu từ hang động này tiến vào, tìm vài quãng mới đến núi lửa trung tâm. Theo Mục Phong, mọi người tiến vào núi lửa bên trong vách đá tỏa ra màu đỏ thâm ánh sáng, không ngừng lấp lóe, như màu đỏ huyết bào thạch. Càng thâm nhập, nóng dực cảm cũng càng mãnh liệt, phả vào mặt khí tức càng là khiến người ta run sợ. Sắp đến rồi. Mục phong thở một hơi thật dài, thủ trưởng vỗ một cái, phía trước vách đá bị lập tức, tiếp theo xuất hiện tân huyền đạo. Rất nhanh, mọi người liền đến núi lửa trung tâm, ở dưới chân là từng mảng từng mảng phun trào dung nham, những này dung nham hiện kim sắc, làm cho cả hang động nóng dực cực kỳ. Nơi này linh lực, sắp thực đồng nặng một ít. Có điều chủ thượng, liền những linh lực này, có vẻ như không thể nhanh chóng đột phá. Nô vẫn thở một hơi thật dài. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mục Phong cười cợt, "Ta nói là ở chỗ này tu luyện sao? Mọi người cả kinh, chẳng lẽ không là nơi này? Muốn chỗ tu luyện, là này dung nham bên dưới." Mục Phong nheo lại hai con mắt, chỉ vào phía dưới kim sắc dung nham nói rằng, "Mọi người giật mình mở to hai mắt, dung nham bên trong tu luyện. Bực này nhiệt độ, e sợ liền linh thánh đều không nhất định chịu đựng được đi." "Chủ thượng, người là thật lòng." Cô tử Phong nhìn Mục Phong kinh ngạc dương mắt, "Này không phải muốn chết sao? Muốn muốn trở nên mạnh hơn, tất trước tiên khổ tâm trí, lao thể ra." Mục Phong cười lắc đầu, Còn chưa chờ những người còn lại phản ứng lại, Mục Phong đột nhiên hướng phía dưới nhảy tới. "Phù phù." "Phù phù" một tiếng, Mục Phong cả người đi vào dung nham bên trong. Bạch Địch Diếu mặt trầm xuống, trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong. Bạch Địch Di vận chuyển trong cơ thể linh lực, dù cho có thể tạm thời chống đối dung nham nóng dữ, nhưng Bạch Địch Di phục trên người lại bị trong nháy mắt cháy hết. Thân thể hơi chiến, nàng đột nhiên có chút hối hận rồi. "Nhà đầu độc." Đang lúc này, Mục Phong xuất hiện sau lưng Bạch Địch Di, nhất đạo nhu hòa khí tức đập vào Bạch Địch Di phía sau lưng. Bạch Địch Di từ chốc kiến, xuất hiện xích quần áo màu đỏ. Những mảnh quần áo đều là thông qua linh lực ngưng tụ. Tuy rằng kỳ quái, nhưng nhưng sẽ không dung nham cháy hết. Mục Phong đang nhắc nhở cô Tử Phong mấy người sau, cô Tử Phong mấy người cũng nhảy vào trong đó. Lợi dụng linh lực ngưng tụ ý vật, sau đó đem hết toàn lực chống đối nơi này dung nham. Mục Phong tung bay ở mọi người phía trước, nhìn bốn người biểu hiện nhíu chặt, không khỏi cười lắc đầu. Ai để cho các ngươi dùng linh lực chống đối này dung nham? Mục Phong lắc đầu. Mọi người khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, chỉ thấy Mục Phong ngoại trừ dùng linh lực ngưng tụ quần áo ở ngoài, liền không có sử dụng bất kỳ linh lực đi chống đối dung nham. Có thể Mục Phong nhưng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Dừng lại linh lực, thử một chút. Mục Phong mỉm miệng, bốn người nhìn nhau một cái, bạch y lìa nhưng trước hết dừng lại linh lực, dung nham trong nháy mắt nuốt hết bạch y lìa, nóng rực làm cho bạch y lìa đôi mắt đẹp bánh trợn, da thịt bị dung nham không ngừng ăn mòn, từng tiếng lạnh muộn, để cô tử phong mấy người liền vội vàng tiến lên, bạch y lìa tiếp tục như vậy sẽ chết, dừng tay, làm cho nàng tiếp tục, mục phong hiếp mắt nhìn bạch y lìa, bạch y lìa trên da thịt đã bao trùm trên từng tầng từng tầng dung nham, hơn nữa bạch y lìa bản thân liền có thể sản xuất hàn khí, lúc này liền như khoác lên một cái chiến giáp, nghiết bàn xuống lại, muốn đột phá, nhất định phải xuống lại, mục phong neo lại hai con mắt dung nham từ từ từ trên người bạch đi đi bóc ra, tiếp theo ở bạch đi đi quanh thân mở ra một chỗ tiểu không gian. Như mục phong như thế, bạch đi đi không có sử dụng linh lực, cũng đã không sợ những này dung nham. Chơi ạ." Đường Tình giật mình há mồm. Cô Tử Phong cùng nô vẫn lập tức thu hồi linh lực, ngâm vào dung nham bên trong. Đồng dạng thấp đỡ dung nham. Đường Tình rốt cục dừng lại linh lực, nhưng dung nham nóng rực cảm, làm cho nàng phát sinh không ít mê người than nhẹ thanh. Cô Tử Phong tằng hắng một cái, vội vã ngăn trở Đường Tình, dùng linh lực đem Đường Tình cách trở. Bởi vì Đường Tình thực lực yếu nhất, nàng hoàn thành nghiệt bản thời gian cũng dài nhất. Mà nơi này dung nham chỉ là yếu nhất một chỗ, muốn phải tăng cường tu luyện cường độ, nhất định phải chìm xuống. Tử Phong, ngươi chăm sóc một chút Đường tình. ở Đường tình thích tướng loại này chiều sâu dung nham, ngươi tại hạ đến. Mục Phong hờ hững mở miệng, liền dẫn Ngô vẫn cùng Bạch Di đi chìm xuống phía dưới đi. Cô Tử Phong nhìn Đường tình một chút, sau đó trên chán Đường tình hôn một hồi, yên tâm có ta ở. này dung nham đủ để vạn mét sâu, mà Mục Phong muốn vật kia chính là ở dưới đáy. ở đạt đến trăm mét thâm thì Bạch Di liền ngừng lại, nàng quanh thân lại mặn vào dung nham, nhất định phải một lần nữa trải qua một lần trước nóng dực cảm. ngay Bạch Di liền mê người tiếng thở dốc. Mục Phong tăng háng một cái, tiếp tục lặn xuống, lại tăng tích mấy chục mét, nô vẫn cũng đạt đến cực hạn. Mục Phong để hắn trước tiên ở loại này chiều sâu tu luyện, chờ sau khi thích đứng lại xuống đến. Mà Mục Phong tiếp tục lặn xuống, có điều ở đạt đến khoảng 500 trăm mét gì, Mục Phong cũng ngừng lại, quanh thân lại bị rung nham bao trùm. Trước tiên đến chỗ này, Mục Phong thở một hơi thật dài, thân thể bắt đầu chịu đựng nơi này rung nham, linh lực trong cơ thể cũng từ từ tăng vọt. Đang lúc này, núi lửa trung tâm lại xuất hiện mấy bóng người, này mấy bóng người chính là trước đuổi theo mấy vị linh hoàng. Mấy người nhìn rung nham, rồn rập nhũ mảy. Mục Phong mấy người dấu vết đến đó liền kết thúc, bọn họ đến nơi nào? Lão đại, cái kia Mục Phong mấy người làm sao không gặp? Một vị một tinh linh hoàng kinh ngạc hỏi. Đầu lĩnh người kia lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, đi phụ cận siêu siêu, ta liền không tin người sống sờ sờ còn có thể biến mất. Lão đại, cái kia Mục Phong mấy người tới đây đến cùng là tại sao? Người cầm đầu hơi cao mày, quản hắn làm cái gì, như Phong thiếu gia để ra tay giết hắn, vậy cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn đều phải chết. Chương 283, Tổ Phượng thần hỏa. Dung nham bên trong, Mục Phong nhanh trợn hai con mắt, con mắt chăm chú mà nhìn phía dưới, nên tiếp tục thâm nhập sâu. Mười ngày, Mục Phong đã đột phá tới 4 sao linh hoàng, mà Mục Phong cũng đã lặn xuống đến hơn 3.000 mét thâm. Ở chỗ này dĩ nhiên là một thế giới khác, bốn phía như kim sắt hải dương, chậm chậm lưu động. Phản phất những này dung nham, là cái kia phượng hoàng dòng máu, dòng máu màu vàng nóng, ẩn chứa bàng bạc linh lực. Nay phượng hoàng, e sợ đã đạt đến đỉnh cao linh đế, cỡ này mạnh mẽ yêu thú, vì sao ở ngàn năm trước đến nơi này? Mục Phong thở một hơi thật dài, ngưng tụ trong cơ thể linh lực, tiếp tục lặn xuống. Cho tới bạch y kia, còn ở phía trên tu luyện. Theo đệ Mục Phong suy đoán, bạch y chờ người nhiều đến nhất đến ngàn mét thầm, chính là cực hạn. Lại qua 20 ngày, cách mục Phong lặn xuống đã đạt đến 1 tháng. Phía trên mấy bóng người, có chút mê man. Mục Phong chờ người rõ ràng tiến vào nơi này, tại sao lại biến mất không còn tâm hơi? Không thể, bọn họ khẳng định ở chỗ này. Đầu lĩnh vị kia linh hoàng thở một hơi thật dài, hắn không tin mục Phong có thể tránh được sự truy đuổi của bọn họ. Định là chúng quanh đây có bí cảnh, chờ lại đi tháng 3. Ở 6000 mét thâm mục Phong, hai con mắt bánh trợn, cả người tỏa ra không giống khí tức. 4 tháng tu luyện, linh lực của hắn dĩ nhiên đạt đến Thất Tinh Linh Hoàng. Là thời điểm. Mộc Phong thở một hơi thật dài, nhanh chóng lặn xuống. Như vậy độ vật nhất định ở phía dưới, ungục nhất đạo lênh lệnh lệnh tiếng trầm, ngục phong thân thể lần thứ hai bị dung nham bao trùm, mỗi lặn xuống một mét, ngục phong liền phải bị càng nóng rực dung nham, nhưng dung nham bên trong ngẩn chứa linh lực cũng càng dày đặc, từ từ chìm xuống, trước mắt một viên điểm sáng màu vàng nóng, ngục phong nhìn điểm sáng này, hai con mắt bánh trợn, cả người như giống như cá lội mau chóng chìm xuống, điểm sáng màu vàng nóng không ngừng phóng to, ngục phong lúc này đã lặn xuống đến gần vạn mét thầm, nhìn dưới đáy, ngục phong thở một hơi thật dài, dù cho là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng này phượng hoàng thực lực vẫn để cho ngục phong cảm thấy hoảng sợ, huyết dịch hóa thành dung nham có thể rung đến vạn mét thâm, nhìn một phía, mục phong phảng phất nhìn biển sâu chi để, chỉ có điều nơi này là một mảnh kim sắc. đến, mục phong nít miệng lên, ở trước mắt một cây như hải tảo giống như hỏa diễm cháy rực hực. mục phong thở một hơi thật dài, toàn bộ khẽ run một hồi, này chính là mục phong một đời trước có thể trở thành là tuyệt đỉnh thầy luyện đan chi bảo, tổ phượng thần hỏa, này đạo thần hỏa chính là do cái kia phượng hoàng sức mạnh ngưng tụ mà thành thần hỏa, thần hỏa dù cho là đế vực cũng không có nhất đạo. hô, tổ phượng thần hỏa, ta lại tới nữa rồi. mục phong thở một hơi thật dài, thủ trưởng bay thẳng đến tổ phượng thần hỏa chỗ tới. Tổ phượng thần hỏa đột nhiên vung lên, hóa thành một chỉ phượng hoàng, cảnh giác nhìn Mục Phong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, quả nhiên vẫn là một đời trước dáng vẻ, như đại tiểu thư giống như ngạ mạ. Hừ, một tiếng kêu sợ hãi, hỏa phượng ở dung nham bên trong tùy ý phi hành, tiếp theo hướng Mục Phong nhanh nào tới. Này hỏa phượng nhiệt độ, càng so với này vạn mét thâm dung nham còn cao hơn. Đến, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thủ trưởng nhẹ phẩy, quanh thân linh lực màu vàng óng, như một đôi cánh giống như tản ra. Lúc này Mục Phong, cực như một con biển sâu cửa sa. Đi. Mục Phong khẽ quát một tiếng, linh lực màu vàng nóng hướng hỏa phượng nhào tới. Nay hỏa phượng đã tử vong mấy trăm năm, dù cho đã từng là đỉnh cao linh đế, hiện tại cũng có điều là nhất đạo thần hỏa. Cho ta ngưng. Mục Phong trực tiếp nắm chặt cái tia bay nào mà đến vực hoàng, thủ trưởng xiết chặt, hơi thở nóng bỏng không ngừng ăn mòn mục Phong da thịt. Hỏa phượng giấy rủa, mục Phong cái nào còn có thể cho nó cơ hội này? Thôn, thôn vệ thần hỏa, mục Phong bỏ ra dòng dã hai tháng. Thời gian hai tháng, mục Phong tu vi bởi vì thôn vệ thần hỏa đã đạt đến thập tinh linh hoàng. Nhìn kí túc trong người, mục Phong thổ lộ một hơi. Hắn hiện tại mới hai Sáu năm nhiều thời giờ, càng nhưng đã đạt đến một đời trước trình độ. Mục Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, chân hạ, một đời trước cũ, nên báo đi. ở ổn định tu vi sau, Mục Phong liền hướng lên trên lề đi. Nơi này rung nham, bởi vì mất đi tổ vượng thần hỏa, linh lực kịch liệt giảm xuống, đã không còn tiếp tục tu luyện giá trị. Làm Mục Phong ở hơn 5.000 ngàn mét thâm thì, càng phát hiện Bạch Thí chính ở chỗ này tu luyện. Mục Phong kinh ngạc mở to hai mắt, Bạch Thí có thể lặn xuống đến như vậy trình độ. Thấy quanh thân dị động, Bạch Thí mở mắt, chỉ thấy Mục Phong chính đang phía trước nhìn nàng. Bạch Thí không khỏi sắc mặt từng hồng, cảm thụ khí tức trong người, đã đạt đến bốn sao linh hoàng. Nơi này đã không có tu luyện ý nghĩa, rời đi đi." Mục Phong nhìn Bạch Di nói rằng, hai người hướng lên trên đập đi. Nô vẫn cùng cô Tử Phong đều ở hơn 4000 mét nơi sâu xa tu luyện, nửa năm tu luyện, Nô vẫn đã đạt đến 8 sao linh hoàng. Cho tới cô Tử Phong, cũng đạt đến tam tinh linh hoàng. Đường Tình không có xâm nhập quá sâu, nửa năm tu luyện, chỉ làm cho nàng đạt đến thập tinh linh tôn. Có điều bực này tu vi, đã để Đường Tình thập phần hưng phấn. "Đi." Mục Phong nheo lại hai con mắt, lần này tới nơi này mục đích đã đạt đến, muốn phải tiếp tục đột phá phải đến dưới một chỗ. Nàng bóng người phá tan dung nham, trực tiếp đạp đến trên mặt đất. Phía dưới Dung Nham nhìn qua lờ mờ không ít, hẳn là mục phong cướp đi tổ phượng thần thoại duyên cớ. Mục phong mục quang đạo qua bốn phía, không khỏi tăng hắng một cái, mấy vị ở chỗ này chờ nửa năm, thật đúng là có kiên trì. Đường Tình không khỏi liễu mi vừa nhíu, chỉ có nàng không có cảm nhận được cái kia mấy bóng người khí tức. Rất nhanh, mấy bóng người từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Nhìn mục phong mấy người tràn ngập vẻ khiếp sợ. Các người dĩ nhiên đến này Dung Nham bên trong tu luyện. Một người cầm đầu khiếp sợ nhìn mục phong, không trách không tìm được mục phong, nguyên lai này mục phong mấy người càng ở Dung Nham bên dưới. A, ta tưởng là ai, hóa ra là Sở gia cậu. Mục Phong nhìn mấy người cười nhạt một tiếng. Này mấy người khí tức trên người cùng cái kia triệu thiên rất giống, nên đều là sở ra người. Hừ, Mục Phong ngươi chớ có cản rỡ. Thiếu chủ của ta muốn lấy ngươi mạo chó, hôm nay các ngươi hai cũng đừng nghĩ chạy. Một người cầm đầu nộ quát một tiếng, thân trong nháy mắt bùng nổ ra năm sao linh hoàng khí tức. Năm sao linh hoàng, bực này thực lực đặt ở đế vực, đã có thể no đến mức trên cường giả, mà mấy người còn lại cũng đều là linh hoàng, yếu nhất đều đạt đến hai sao linh hoàng. Nhiều như thế linh hoàng, nếu là ở nửa năm trước, Mục Phong còn có thể cảm giác vướng tay chân. Có thể hiện tại, hắn căn bản không cần ra tay. Thử Phong, Bạch Di, những người này giao cho các ngươi hai cái." Mục Phong hờ hững mở miệng. Mấy người này quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Tiểu tử đuối, nhưng là linh hoàng cường giả. Giang coi Thinh, muốn chết. Mấy vị linh hoàng nộ quát một tiếng, hướng Mục Phong đập tới. Bạch Di cùng cô Tử Phong rồn dập tiến lên, linh hoàng khí tức trong nháy mắt triển lộ. Tất cả đều giết. Mục Phong hờ hững dương mắt, sở nhược phong thật không. Xem ra Sở Gia cũng đến từ mảnh này đế vực, biến mất rồi. Thấy Bạch Di cùng cô Tử Phong càng tất cả đều là linh hoàng, Sở Gia cường giả giật nảy cả mình, làm sao có khả năng Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, cô tử Phong đã để trên đao trước. Chém. Chương 284, bạn cũ a. Rời đi núi lửa, Mục Phong năm người nhanh chân hành tại Niết bàn bên trong dãy núi. Cho tới những sở gia đó người đã bị Bạch Y cùng cô tử Phong giải quyết. Lấy hai người sức chiến đấu, dù cho là 6 sao linh hoàng cũng có thể một trận chiến. Chủ thượng, hiện tại liền rời đi sao? Bạch Y Liễu Mi hơi nhíu, mặc trên người Mục Phong một cái hassam. Nàng áo của chính mình đã ở dung nham bên trong toàn bộ đốt sạch. Mục Phong cười lắc đầu, ta còn phải đi gặp một vị bạn cũ. Bạch Y chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong, bạn cũ? Lẽ nào Mục Phong trước đã tới nơi này? Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía Niest bàn Sơn mạch một tòa hồ sâu. Mục Phong nói tới cái hồ sâu này có tới gần nghìn mét thâm. Năm người nhìn này hồ sâu, trong lòng càng sinh ra một luồng vô danh hoảng sợ. Các ngươi ở đây giữ lại, ta xuống, lập tức liền trở về. Mục Phong khoẹt miệng hơi dương lên, muốn đối phó những thế lực kia, vị lao bằng hưu này có thể không thể không có. Vừa dứt lời, Mục Phong trực tiếp nảy xuống, cả người rơi vào trong vực sâu, không ngừng rơi dụng, quanh thân là vô tận hắc ám. Mục Phong thổ lộ một hơi, ngọn lửa màu vàng ở trường tiêu đốt chính là Mục Phong trước thu được tổ vượng thần hỏa. Tổ Phượng thần hỏa. Thâm Viên chi đệ rít lên một tiếng. Mục Phong khẽ miệng lộ ra cơn nhếch vẻ, "Bạn cũ, đi ra gặp vỡ." Hừm. Rít lên một tiếng, một con tử sắc tinh phượng từ dưới đấy vừa bay mà tiến lên. Lại là rít lên một tiếng, tinh phượng đã ở Mục Phong trước mặt, cả người có tới một con voi lớn to nhỏ. Mục Phong niết miệng nở nụ cười, nhìn trước mắt tinh phượng, trong tay hỏa diễm từ từ lấp loé. Người càng được này thần hỏa. Tinh phượng kinh ngạc nhìn Mục Phong, nàng vạn vạn không nghĩ tới, trên thế giới này còn muốn có người có thể được nảy thần hỏa. Thiếu Yiye, nhìn thấy ta còn không cho ta kỵ một ngựa. Mục Phong mở miệng cười thướng tinh phượng vây vây tay, tinh phượng một trận, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mục phong phun ra tử sắc tinh thể, mục phong cái chán một trận mồ hôi lạnh, cái tên này còn giống như không tin chính mình, nhân loại đáng chết, lại dám đùa giỡn buồn tiểu thư, tinh phượng không ngừng truy đuổi mục phong, mục phong nhanh chóng né tránh, dựa vào thần linh bộ, dù cho là này đồng dạng là thập tinh linh hoàng tinh phượng, căn bản không đổi kịp chính mình, khắc khắc, tiểu y đừng táo bạo a, ta là tới mang ngươi đi ra ngoài, mục phong thằng hắn một cái cười nói, một đời trước chính mình cũng là dễ như ăn bánh liền mang ra này tinh vượng, bất quá lần này làm sao phiền toái như vậy, ai là tiểu y Bổ tiểu thư gọi là Y Gia Lôi. Tinh Phượng nhào xóc cánh, hướng Mục Phong manh bổ tới. Mục Phong cười lắc đầu, một đời trước ta đánh không lại ngươi, có thể lần này có thể không nhất định. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, trong tay hai thanh bảo kiếm trong nháy mắt hướng Tinh Phượng bổ tới. Tinh Phượng sửng sợ, Mục Phong hai thanh kiếm càng làm cho nàng cảm thấy run rẩy. Ầm. Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, Mục Phong song kiếm trực tiếp đem Tinh Phượng chém thành hai khúc. Xoạt xoạt. Tử xác tinh thể rơi xuống, Mục Phong cũng theo giảm xuống, rơi trên mặt đất bên trên. Tinh thể trên đất lặng lặng nằm, như chết rồi. Đường Già Bộ, ngươi có thể không dễ như vậy chết. Mục Phong cười cầm lấy một khối tinh phiến, đặt ở con mắt trước nhìn, Ào ào rào. Vô số tinh thể tụ lại, một lần nữa biến thành trước tinh phượng dạng. Ngươi đến cùng là ai, lại như vậy biết rõ năng lực của ta. Tinh phượng cảnh giác nhìn Mục Phong, hai con mắt màu tím lấp lóe hết sạch. Ở Mục Phong trên người, nàng cảm nhận được áp lực vô tận, một chừng hai mươi người trẻ tuổi làm sao có khả năng làm cho nàng có như thế áp lực? Ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nguyện phủ? Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai con mắt nhìn Tinh Phượng. Y vẻ lôi do dự, một quang lóe lên nhìn Mục Phong. Nàng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nàng không dám. Ngươi thật có thể mang ta đi ra ngoài? Ilia Lôi thân thể bắt đầu phóng thích tử quang, tiếp theo hóa thành một vị thiếu nữ tóc tím rơi vào Mộc Phong trước mặt. Hình người Ilia Lôi nhìn qua kiểu tiểu khả ái, một đôi mắt tím càng làm cho người chịu mến. Nhưng Mộc Phong biết, tên tiểu tử này có thể có không nhỏ tính khí. Có thể. Mộc Phong cười gật đầu. Tốt lắm, ngươi phải làm sao? Ilia Lôi hai tay chống lạnh, giơ cao ngực nhỏ hướng Mộc Phong lạnh rên một tiếng. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, sau đó trưởng nhảy ra một viên tinh huyết. Văn gia bên trong, một đám tuyệt linh cung đệ tử đã chờ đến lo lắng và phẫn. Bọn họ đã đợi nửa năm. Thời gian nửa năm, thậm chí có người đột phá một tầng có thể mục phong mấy người vẫn là chưa xuất hiện, lẽ nào đã chạy hay sao? cái kia mục phong mấy người sẽ không là chạy chứ? văn hợp không nhịn được mở miệng, tiện tay đã nắm một quả trái cây ăn. nếu chỗ này không có thứ hai mở miệng, cái kia mục phong mấy người định sẽ xuất hiện. mục phong phải chết. nam lăng vũ trầm mặt mở miệng. văn hải tính nhẽ mày, cái kia mục phong đến cùng là người phương nào? lại để cho các ngươi như thế cựu thị? hắn tự nhiên không biết bảy cung sự tình, dù sao bảy cung không phải ngũ châu có thể chi phối địa phương. một luận một cung nào cũng có thể làm cho ngũ châu diện, dù cho là yếu nhất đạo cung. cái kia mục phong ở bách luận nơi đánh giết ba vị thập tinh linh tôn sư huynh, Tuyệt Linh cung đã cùng là tử thủ. Văn Hợp cười lạnh một tiếng mở miệng. Văn Hải Tĩnh sững sở, ba cái thập tinh linh tôn. Vậy này Mục Phong thật là có chút bản lĩnh. Này Mục Phong lợi hại như vậy, các ngươi chắc chắn giải quyết. Văn Hải Tĩnh nuốt ngụm nước miếng hỏi. Ha ha, Hải Tĩnh thúc ngươi này liền không biết, Nam Lăng Vũ sư huynh nhưng là thanh bảng thứ 99 thiên tài. Cái kia Mục Phong ở Nam Lăng Vũ sư huynh trong tay, nhất định đi có điều bả chiêu. Văn Hợp cười to, một mặt tự tin. Văn Hải Tĩnh giật mình há mồm, thanh bảng thiên tài. Vậy này Nam Lăng Vũ chẳng phải là tam tinh linh hoàng? bên trong có động tĩnh, nam Lăng vũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, mục phong muốn đi ra sao? những đệ tử còn lại dồn dập đứng dậy, bọn họ đã chờ đợi đã lâu. ẩm, kết giới phát sinh rung động, tiếp theo mấy bóng người lao ra kết giới, chính là mục phong mấy người, có điều so với mới vừa gia nhập thời điểm, lúc này mục phong một đội bỏ thêm một người, chính là y lìa lôi. a, mục phong người rốt cuộc xuất hiện, nam Lăng vũ cười to, mục phong khinh bị đảo qua nam Lăng vũ, tuyệt linh cung đệ tử lại ở đây đợi lâu như vậy, tuyệt linh cung, các ngươi đúng là chờ đến đủ kiểu, mục phong cười nhạt một tiếng, nhìn dáng dấp này nam lang vũ là thanh bảng đệ tử có điều tam tinh linh hoàng ở mục phong trước mặt có vẻ như còn chưa đáng kể. hừ, đợi nửa năm, hôm nay chắc chắn đầu của ngươi mang về ta tuyệt linh cung. nam lăng vũ lạnh rên một tiếng, toàn thân khí tức buộc phát ra. tam tinh linh hoàng, bực này thực lực đặt ở tuyệt linh cung bên trong, dĩ nhiên là đứng đầu nhất tồn tại. theo nam lăng vũ rít lên một tiếng, tuyệt linh cung những đệ tử khác rồn rập cũng lấy ra vũ khí. mục phong đến chết, mà mục phong người ở bên cạnh cũng đều phải chết. mục phong nhận lấy cái chết. nam lăng vũ nghiến miệng nở nụ cười, mục quang lệ léo. mục phong không khỏi cười lắc đầu, giết ta. Các ngươi tuyệt linh cùng, đang làm gì Xuân Thu Đại động? Chương 285, chém Nam Lăng Vũ. Văn gia bên trong, người hai phe mã đối diện. So sánh với Nam Lăng Vũ mấy người sự phẫn nộ, Mục Phong biểu hiện ra, nhưng là xem thường. Không chút nào tiếc. Mục Phong, ngươi có điều là đạo Cung mất bỏ con cờ, dù cho là ta hiện tại ở đây với ngươi, đạo Cung có thể làm cái gì? Nam Lăng Vũ nhếch miệng nở nụ cười, mục quang lảnh lẽo. Ngươi có thể giết ta sao? Mục Phong khẽ miệng hơi vị lên, mục quang kinh bỉ. Trong giọng nói, hoàn toàn không đem Nam Lăng Vũ để ở trong mắt. A, Mục Phong ngươi trở có cần rỡ? Ta nam sư huynh nhưng là thanh bảng cường giả, ngươi làm sao có khả năng là nam sư huynh đối thủ? Ở nam sư huynh trước mặt dám càn dỡ như thế, quả thực buồn cười. Nam sư huynh chắc chắn vì là Khang Hồng sư huynh mấy người báo thủ, này Mục Phong hôm nay hẳn phải chết. Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập lộ ra cười gian vẻ mặt. Nam Lăng Vũ dù sao cũng là thanh bảng trên thiên tài, chỉ là một Mục Phong, dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? Nhận lấy cái chết. Nam Lăng Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay bảo đao hướng Mục Phong bổ tới. Mục Phong nheo lại hai con mắt đầu tiên là ra hiệu Bạch Tỷ chờ người đừng ra tay, sau đó giơ ngón tay lên. keng. Tiếng vang leng keng Nam Lăng Vũ đao trực tiếp bị Mục Phong ngón tay kẹp lấy. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong. Vậy cũng là Nam Lăng Vũ? Thanh bảng tứ 99 thiên tài. Nhưng giờ khắc này, Mục Phong nhưng chỉ dựa vào hai ngón tay liền đỡ Nam Lăng Vũ, đây là thực lực cỡ nào? Làm sao có khả năng? Nam Lăng Vũ kinh hãi, mục quang lóe lên nhìn Mục Phong. Dù cho là bốn sao linh hoàng, cũng không dám dễ dàng dùng thân thể tiếp hắn đao, này Mục Phong đến cùng là thực lực cỡ nào? Liên điểm ấy nhi thực lực, thanh bảng thiên tài. Ta xem có điều là trò cười. Mục Phong nheo lại hai con mắt, mục quang lạnh nhạt. Nam Lăng Vũ sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng rút đao sau đó lần thứ hai chặt bỏ, tuyệt hôn trảm, nam lăng vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo thiên giai võ kỹ trong nháy mắt hướng mục phong chém tới, khí tức mạnh mẽ giật mạnh toàn bộ đất trời, này một đao đủ để đẩy lui phổ thông bốn sao linh hoàng, ta xem ngươi làm sao tiếp, nam lăng vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém xuống, mục phong nheo lại hai con mắt, trên da trồi lên vệt lửa, tiếp theo đấm ra một quyền, thiên hồn thập tam thức, một quyền va chạm ở nam lăng vũ trên ao, mọi người khiếp sợ, mục phong làm sao sẽ dùng thân thể đi ứng phó bảo đao, có thể ở giây tiếp theo, tất cả mọi người chừng lớn hai con mắt, nam lăng vũ trong tay bảo đao càng trực tiếp gãy vỡ ra, mục phong nứt miệng lên, song chân vừa bước, trực tiếp đạp đến giữa không trung, lại là một quyền, một quyền bên dưới, nam lăng vũ bụng dưới phảng phất chịu đến đả kích nặng nề, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng vun mạnh một khẩu tiên huyết, cuối cùng va trên đất, tuyệt linh cung đệ tử dồn dập trừng lớn hai con mắt, nam lăng vũ nhưng là tuyệt linh cung kim bài đệ tử, dù cho là tuyệt linh cung, cũng chỉ có hơn 10 vị kim bài đệ tử, này mục phong mới nhập đạo cung hơn một năm, không ngờ kinh nắm giữ kim bài đệ tử thực lực, thậm chí có thể giết vào thanh bảng, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nam Lăng Vũ trợn mắt lên nhìn Mục Phong, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Một năm liền có thể từ Linh Tôn đặt đến như vậy trình độ, này Mục Phong đến cùng là cỡ nào yêu nghiệt? Nam Lăng Vũ thật không, nhìn dáng dấp là Nam Liêu phái ngươi đến đi. Mục Phong hiếp mắt nhìn Nam Lăng Vũ cười nói. Nam Lăng Vũ vẻ mặt tâm lãnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Phong không ngờ kinh có thực lực như thế. Văn gia người cùng Việt Linh cung đệ tử dồn dập lùi về sau, liền Nam Lăng Vũ đều thất bại, bọn họ làm sao đấu? Mục Phong, ngươi cho rằng không lá bài tẩy sao? Đang lúc này, Văn Hợp chống nạnh hướng Mục Phong quát. Mục Phong không khỏi neo lại hai con mắt, nhìn Văn Hợp lại như nhìn kẻ ngu si. Văn hợp, ngươi còn có lá bài tẩy sao? Quá tốt rồi, vậy này Mục Phong không thể chạy mất, chờ giết hắn, Nam liêu động thủ tất có trọng thương. Tuyệt Linh Cung đệ tử nhìn Văn hợp, dồn dập kích động lên. A, Hải Tĩnh thúc, nhanh gọi ra cái kia vật, này Mục Phong nhất định phải chết. Văn hợp vội vã hướng Văn Hải Tĩnh mở miệng. Văn Hải Tĩnh gật gật đầu, lập tức hướng Văn ra phòng khách chạy đi. Bạch Y Cao mày nhìn chạy cách Văn Hải Tĩnh, sau đó nhìn phía Mục Phong, Mục Phong, không cần ngăn cản bọn họ. Mục Phong cười lắc đầu, không cần, bởi vì vậy kia cũng là ta muốn. Mà đi chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong, lẽ nào Mục Phong còn ở đánh cái kia cơ quan chủ ý? Văn gia cường giả dồn dập tới rồi, nhưng nhìn thấy Nam Lăng Vũ bị đánh bại, dồn dập lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. "Cha, nhanh gọi ra cái kia thánh vật." Văn hợp nhìn cầm đầu nam tử, vội vã mở miệng. Người kia chính là chủ nhà họ Văn, Văn Vũ. Văn Vũ thở một hơi thật dài, dơ lên một khối cơ quan, "Dám ở ta Văn gia làm loạn, bọn ngươi đều phải chết." Theo Văn Vũ một tiếng quát nhẹ, trong lòng bàn tay cơ quan trực tiếp phiêu trên giữa không trung. Văn gia bên trong bắt đầu chấn động lên, tiếp theo một con to lớn làm bằng gỗ cơ quan cự thú phi ở giữa không trung phát sinh lăng người giấy đạo. A, đây chính là một vị thánh nhân dành cho cơ quan thú, xem ngươi ứng đối ra sao." Văn Hợp cười to. Tuyệt Linh cung đệ tử Dồn Dập lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ở Văn gia còn có như thế bà bối. Mục Phong nhìn cự thú, không khỏi nheo lại hai con mắt. Bát phẩm cơ quan, đối phó phổ thông linh hoàng là điều chắc chắn. "Thứ tốt, vậy thì đa tạ ngươi, Tiểu Y Y." Ấy. Mục Phong cười to, phía sau Y Y Lôi trực tiếp hóa thành tinh long, hướng cái kia cơ quan thú nhào tới. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, trực tiếp nhảy đến Y Y Lôi trên người, ở trưởng đã tràn ra linh lực màu vàng. Này Mục Phong quả thực buồn cười, dù cho là hàng đầu linh hoàng, cũng khó có thể phá cơ quan này thú phòng ngự. Chỉ bằng hắn, không thể là cơ quan thú đối thủ. Văn Hợp cười to, mục quang lạnh lẽo. Quá tốt rồi, Mục Phong hôm nay hẳn phải chết. Văn Hợp ngươi làm rất tốt, lần này về Tuyệt Linh cung nhất định chịu đến tử thưởng. Tuyệt Linh cung đệ tử rồn dập lộ ra vẻ kích động, nhìn cái kia mạnh mẽ cơ quan thú, kinh ngạc thốt lên. Thực sự là một đám đáng thương người. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, theo ý lôi một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp một trưởng vồ ở cơ quan thú trên gáy. Nhất đạo linh lực màu vàng nóng đi vào cơ quan thú bên trong, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Văn hợp chờ người cười to, một trưởng này e sợ đối với cơ quan thú không có bất luận ảnh hưởng gì đi. Ta nói rồi, có cơ quan này thú ở, ngươi mục phong hẳn phải chết. Văn hợp cười to, nếu là mục phong chết ở cơ quan thú trong tay, nam liêu cùng với những cái khác độc chủ, chắc chắn gia tăng đối với hắn bổ dưỡng. Chưa để đạt tới kim bài đệ tử, dễ như ăn cháo. Mục phong điều khiển y lìa lôi trực tiếp trở lại bạch lý trợ nhân thân bên, mục quang hờ hững. Ngươi thật sự cho rằng cơ quan này thú năng làm sao ta? Mục phong cười nhìn văn hợp, cười nhạt một tiếng. Văn hợp sững sờ, sau đó lớn tiếng thả cười, quả thực buồn cười chỉ bằng ngươi mục phong cũng dám nói ra như vậy cũng luôn cơ quan thú cho ta đập chết hắn cơ quan thú nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay khổng lồ bay thẳng đến phía dưới đập xuống văn hợp chờ người cười to mục quang lạnh lẽo một trường này dưới mục phong mấy người chắc chắn phải chết mục phong lắc lắc đầu rơi lên cái chán cơ quan thú thủ trưởng xẹt qua mục phong mấy người bầu trời nhưng không có đập xuống văn hợp chờ người sử sờ đây là tình huống thế nào cơ quan thú thủ trưởng càng hướng về bọn họ đến tới làm sao có khả năng chương hai âm dương tư được xuất bản ầm nhất đạo thanh âm vang dội toàn bộ mặt đất đều run dậy một phen, to lớn văn gia càng hóa thành một vùng phế tích. văn gia phụ cận cương giả, rung dập khiếp sợ trông lại. văn gia nhưng là văn châu số một số hai đại thế gia, nay các gia tộc càng phát sinh như vậy mánh liệt va chạm, đến cùng là người phương nào ở đối phó văn gia? mà ở văn gia phế tích bên trong chỉ còn dư lại mục phong sáu người cùng một con khổng lồ cơ quan thú. Phu cận còn có một chỗ thi thể. đi thôi, mục phong cánh tay rung lên, cơ quan thú trong nháy mắt hóa thành một cái cơ quan nhỏ, rơi xuống mục phong trong tay. cứ như vậy, mục phong liền nắm giữ ba đạo cơ quan. có điều cái kia bạo vũ lên hoa ở đây chờ chiến đấu bên trong có thể không có một chút tác dụng nào. Đi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, dẫn người nhanh chân rời đi. Rời đi Văn Gia Mục Phong không có chuẩn bị trở về đạo cung ý tứ. Linh Hoàng phần này thực lực ở bảy cung trước mặt vẫn không có niềm tin tất thắng. Đi nơi nào? Y Rè Lôi không vui rơi lên đầu, nàng lúc này có thể con lấy năm người phi hành trên không trung. Mục Phong do dự một chút, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Đi Bách Vọng Sơn, vật kia muốn hỏi thế. Mấy người kinh ngạc nhìn Mục Phong, tại sao Mục Phong biết tất cả mọi chuyện? Bách Vọng Sơn, vậy cũng là ở Văn Châu địa giới đi. Bạch Y do dự một chút mở miệng. Mục Phong gật đầu, ở Bách Vọng Sơn có một lãnh đời thế lực tên là Âm Dương Tư. Mấy ngày nữa, hẳn là lần thứ nhất khai sân môn. Bốn người một con vượn, một mặt kinh ngạc nhìn Mục Phong. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói này nhóm thế lực, cái kia Âm Dương Tư lại là hà nhóm thế lực. Cái kia Âm Dương Tư rất mạnh sao? Nô vẫn meo lại hai con mắt, lãnh đời thế lực, lẽ nào trong đó có linh hoàng cường giả? Bình thường thôi đi, bên trong đúng là có linh đế cường giả. Mục Phong trà sát chớp mũi cười nói, nhớ tới trên thế chính mình cũng là đi tới một chuyến Âm Dương Tư. Cái kia Âm Dương Tư bên trong, xác thực có không ít cường giả. Thực lực đó không kém chút nào bảy đại hàng đầu thế lực. Có điều Âm Dương Tư tôn trọng chính là lấy cùng người ngoài, dù cho là được xuất bản cũng không màng thế sự. Ở trong mắt Mục Phong, cái thế lực này vô cùng thần bí, mà lần này Âm Dương Tư được xuất bản cũng sẽ mang ra một cái tuyệt thế bảo kiếm. Thanh kiếm này, một đời trước chính thức bị Trần gia cướp đi, chuyển tới Trần Hạc trong tay. Nhưng đời này, Mục Phong cũng sẽ không để Trần gia như thế dễ dàng bắt được tay. Y liền lôi tốc độ rất nhanh, không quá một ngày, mấy người liền đến Bạch Vọng Sơn. Ở Bạch Vọng Sơn hạ, có một tòa Bạch Vọng thành, trong thành đã đầy ắp người. Ngoại trừ văn châu người cũng không có thiếu bảy thế lực lớn con cháu, bọn họ cũng đồng dạng là bảy cung con cháu. Này âm dương tư được xuất bản, càng đưa tới nhiều như thế cường giả. Đường Tinh kinh ngạc mở miệng. Sáu người tọa ở trong một ngôi tiểu lâu, đã thấy không ít thế lực giáng lâm, trong đó càng là có không ít linh thánh cường giả. Những này có thể đều là đế vực thế lực lớn cường giả. Nhưng Ngũ Châu chủ nhân, e sợ liền phản âm dương tư tư cách đều không có. Âm Dương Tư dù sao có linh đế tọa chấn, tuy không có trực tiếp lộ diện, nhưng thực lực bãi ở nơi đó, những thế lực lớn kia đương nhiên phải cho chút mặt mũi. Mục Phong uống một hớp tiểu hờ hững mà miệng. Một đời trước chính mình tới đây, nhìn mấy ngày náo nhiệt, mà đời này, Mục phong muốn trở thành giữa trường người, thậm chí bắt được trôi này bảo kiếm, linh đế cương giả, này âm dương tư vì sao trước không có bất kỳ danh tiếng, bạch y cao mày mở miệng, dù sao cũng là bực này hàng đầu thế lực, không thể không có tin tức gì đi, này âm dương tư ở hơn 100 năm trước, tên là đúc linh tư, lấy chế tạo pháp bảo làm tên, có điều ở trăm năm trước bị một vị cương giả giết vào tư bên trong, ngay lúc đó tư chủ càng là trực tiếp bị giết, đang bị vị tiền bối kia cảnh cáo sau, đúc linh tư mới đổi tên là âm dương tư, sau đó đột vào núi rừng, ngũ phong uống một hơi khí, hờ hững mở miệng. Bạch Y chờ người gật đầu, Y lìa lôi ở một bên càng là nghe được say xương ngon lành. Nàng ở niết bàn sơn mạch đợi hơn trăm niên, đối với chuyện bên ngoài, có thể một chút cũng không biết. Vậy này Âm Dương Tư được xuất bản, bọn họ phải làm gì? Bạch Y do dự một chút, tiếp tục hỏi. Mục Phong cười lắc đầu, này ta ngược lại thật ra không biết, có điều có thể nói cho ngươi, cái kia Âm Dương Tư không phải là dễ đối phó thế lực, dù cho là đế vực mạnh nhất trần gia giữ Thánh yêu Thủ đô, cũng không dám dễ dàng đối phó này Âm Dương Tư. Bạch Y chờ người giận mình há mồm, này Âm Dương Tư càng kinh khủng như thế. Bên kia Tiểu Quỷ, ngươi ngã giải đến rất nhiều a. Đang lúc này, mấy bóng người cười nhìn phía Mục Phong chờ người. Mục Phong lạnh lùng quay đầu, chỉ thấy lời mới vừa nói mấy người là mấy vị linh vương, mấy người này nên đều là văn châu người. Các ngươi nói cái gì đó? Đường Tình vốn là bạo tinh khí, thấy mấy cái linh vương càng dám cản rỡ như thế, liền phẫn nộ đập chắc đứng dậy. Mấy vị linh vương thấy Đường Tình nổi giận, không khỏi phát sinh cười to, "Cô nàng, ngươi tướng mạo không sai à, còn có bên kia vị kia, có hứng thú hay không cùng các ca ca vui lùa một chút." Đường Tình tức giận, nhanh chân tiến lên. Đường quá mức rồi, thứ nơi này ném ra ngoài là tốt rồi. Mục Phong hớp một cái tiểu tửu, bình thản mỉm miệng. Đường Tình gật đầu, trực tiếp đứng ở mấy vị kia linh vương trước mặt. Cô Tử Phong theo sát sau lưng Đường Tình, tuy rằng mấy vị này linh vương căn bản không phải là đối thủ của Đường Tình. "Yêu, cô nàng ngươi có vẻ tức giận, cũng rất hứa nhìn a. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn đem người đã ở." Còn chưa chờ người kia nói xong, cũng còn chưa chờ Đường Tình ra tay, cô Tử Phong đã một cước đạp đi ra ngoài. Chỉ thấy người kia không hề ngoại ý muốn phi đi ra bên ngoài, đập xuống đất bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại khiếp sợ nhìn cô Tử Phong, đây chính là bọn họ Vân Châu địa bàn, này cô Tử Phong càng còn dám ra tay. Nhưng là hoàng nghị tôn giả môn sinh, các ngươi quả thực muốn chết mặt khác mấy vị linh vương trực tiếp đứng dậy mới vừa nói xong đường tinh mở roi một đám người trực tiếp bị đánh vào dưới lầu người bên ngoài nhìn ra một mặt khiếp sợ những này có thể đều là linh vương cường giả nay mấy người trẻ tuổi càng như vậy dễ dàng giải quyết những người này bọn họ hẳn là bảy cung đệ tử tiến tĩnh mục phong cười nhạt một tiếng có điều những người kia lời nói mới rồi đúng là để mục phong có chút hứng thú hoang nghị cái kia kim vũ diệu nghĩa phụ nếu như hắn thật sự dám tìm tới cửa mục phong cũng không phải chú ý đưa hắn đi gặp kim gia Khắc, mấy vị là bảy cung đệ tử chứ điều tình cùng cô tử phong mới vừa trở lại vị trí, đoàn người liền cười đi tới. người nói chuyện là một vị tướng mạo đường đường công tử. mục phong nhìn người này hơi cao mày, người này chính mình vẫn đúng là nhận biết là đế vực mai gia đệ tử. người có việc, mục phong uống rượu hờ hững mở miệng. vị nam tử kia nở nụ cười, tại hạ mai gia mai trần là đế vực mai gia người, không biết mấy vị như hạ Sương hô. nô vẫn nghe xong, không khỏi những mày, hắn cũng là đế vực người, tự nhiên nghe qua mai gia. mai gia bên trong cũng nắm giữ linh đế cường giả, có điều mai gia đệ tử nhưng xưa nay không vào bảy cung, luôn luôn không tham dự bảy thế lực lớn sự tình. Mà này Mai Trần, tuổi 30, liền đạt đến hai sao linh hoàng, đã là cao cấp nhất thiên tài. Mục Phong? Mục Phong hờ hững mở miệng, nô vẫn mấy người cũng nói Dương Thế tự. Mai Trần nhìn Mục Phong khiếp sợ mở to hai mắt, ngươi chính là cái kia Mục Phong? Chương 287, kẻ địch không đi ta. Mục Phong hờ hững nhìn Mai Trần một chút, Mai gia ở Mục Phong trong lớn tượng, cũng không phải kém. Nhớ tới một đời trước, Mai gia một vị tiểu thư còn cùng mình là hồng nhan tri kỷ, cùng Mai gia quan hệ, cũng coi như không có trở ngại. Cha cha sách, không nghĩ tới có thể lần thứ hai gặp phải Mục Phong lợi, nhìn thấy chư nhân, quả nhiên là diện mạo bất phàm mai trần liễu lươi nói rằng nhìn mục phong hai con mắt phóng thích hết sạch mục phong cười lắc đầu này mai trần hẳn là vị kia lệ đệ, đệ thoại quả nhân nhiều người tả tới đây không có mục phong không chút nào che lấp miệng mở miệng bạch y hơi nhíu liêu mi nhìn phía mục phong mục phong lẽ nào cùng mai gia còn có lui tới ta tả người biết ta tả mai trần nháy mắt một cái hắn có thể không nghe nói tỷ tỷ đã nói lời này a ha ha thanh bảng thứ 9 mai Cửu, người phương nào không phải biết mục phong mở miệng cười thanh bảng mười vị trí đầu ngoại trừ thứ chín mai kiệu còn lại đều bị còn lại bảy cung đệ tử chiếm đoạt mai gia mai kiệu có thể đạt đến thứ 9, thiên phú có thể tưởng tượng được. cái này ngược lại cũng đúng, ta chị gái thiên phú tuyệt đỉnh, ngày sau ta cũng có thể như chị gái như vậy trở thành thanh bảng cửu giả. mai trần cười híp mắt mở miệng, khắp khuôn mặt là tự hào. vậy ngươi tả đến rồi không? mục phong cười nhạt một tiếng, này mai trần còn chưa trả lời lời của mình. mai trần thở dài một hơi, chị gái làm sao tới đây? trong nhà để cho ta tới, cũng chỉ là để ta va chạm xã hội. này ông dương tư được xuất bản, càng là muốn đưa ra gần nhất chế tạo thần kiếm, mặt mũi của bọn họ mai gia vẫn phải là cho. Mục Phong gật gật đầu, tranh cấp cái kia thanh thần kiếm người, đúng là có không ít thanh bảng thiên tài. Có điều thanh bảng 30 vị trí đầu có thể không có người nào trình diện, bởi vì âm dương tư quá lâu không xuất hiện, mấy thế lực lớn đương nhiên không cho là này đưa ra kiếm, sẽ là cỡ nào bảo bối tốt. Mà khi Trần Gia chân chính bắt được thanh kiếm kia thì mấy thế lực lớn khác mới chính thức hối hận. Cùng mai Trần Hàn Huyên một lúc, Mục Phong chờ người liền chuẩn bị rời đi từ lâu. Mấy ngày nay ở Bách Vọng Thành cũng sẽ không thái bình. Đế vực thế lực tiến vào Văn Châu, một số gia hỏa chắc chắn sẽ không an phận. Nhưng nếu là dám treo đến Mục Phong trên đầu, Mục Phong cũng không phải chú ý dạy hắn làm người như thế nào. Đoàn người đi trên đường, trên đường nhiều hơn không ít đế vực cường giả. Có điều linh thánh cấp của người, vẫn là hiếm thấy. Một tòa phủ đệ bên trong, mấy cái thân ảnh chất vật, chính đang gấp tố. Bọn họ ở Văn Châu, có thể nói là phong quang quên rồi, bị người bắt nạt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng lão, ngươi môn sinh, đúng là rất sẽ gây chuyện tỉ phi." Một vị nam tử tọa trên ghế ngồi, mở miệng cười. Hoàng Nghị không khỏi nhíu mày, sau đó hướng hạ thấp mấy cái môn sinh hô, "Ngươi cũng biết người ra tay kia, nhưng là người phương nào?" Mấy cái môn sinh sững sờ, do dự một chút, một người vội vã mở miệng, "Ta thật giống nghe được những người kia bên trong." Có một người gọi Mục Phong. Vừa dứt lời, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt giật mãn toàn bộ phụ thành chủ. Thành chủ Bách Lăng kinh ngạc nhìn phía Hoàng Nghị, vì sao Hoàng Nghị tức giận như thế? Mục Phong? Thiên kia lại dám ra hiện tại Bách Hoàng Thành. Hoàng Nghị lạnh rên một tiếng, nức khí vô cùng phẫn nộ. Bách Lăng không khỏi kinh ngạc mở miệng, "Hoàng lão, cái kia Mục Phong cùng ngươi có quan hệ?" Hoàng Nghị lạnh rên một tiếng, hắn làm sao sẽ không quen biết Mục Phong? Cái kia Mục Phong giết Kim Thị bộ tộc, cái kia Kim Thị tộc trưởng là ta bạn tri kỳ bạn tốt." Hoàng Nghị nói tới nơi này, thủ trưởng trực tiếp vỗ vào trên tay trà. Ban cha trực tiếp bị đập thành bụi phấn. Bách Lăng nghe xong trong lòng cả kinh, cái kia vọng Long Cốc Kim Thị Bộ Tộc có thể cùng Hoàng Nghị có không cạn ngoan nguồn? Kim Thị Bộ Tộc bị diệt, Hoàng Nghị chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tôn giả, được tiêu là Mục Phong Tiểu Tử, nhưng là đê tiện vô liêm sỉ, thậm chí còn một vị môn sinh nói lắp ba lắp bắp không dám mở miệng. Nói, Hoàng Nghị nộ quát một tiếng, sợ đến mấy cái môn sinh không dám nói lời nào. Hắn còn nói chỉ là Hoàng Nghị chỉ đến như thế, dù cho Hoàng Nghị ở trước mặt hắn cũng có điều là một đống vân. Môn sinh mới vừa nói xong, Hoàng Nghị phẫn nộ đứng dậy, toàn thân bùng nổ ra ác liệt khí tức cái kia mục phong tiểu nhi càng nông cùng như thế giết ta bạn tốt còn dám nói ra như vậy của ngữ thật sự coi lão phu đừng sợ hắn hoàng nghị cả người sát ý phân tán càng là mặt đỏ lên hoàng lao chớ vội ta này điều khiển trong thành bộ đội có thể bắt được bách lang vội vã mở miệng hoàng nghị nhưng là văn châu cao thủ hàng đầu hắn đương nhiên phải là long cho tới cái kia mục phong hắn đương nhiên không sẽ để ý một chừng hai mươi người tuổi trẻ mạnh hơn cũng cường không đi nơi nào được nếu là bách thành chủ thay ta nắm lấy tiểu nhi kia phần ân tình này lão phu khắc trong tấm cảm hoàng nghị thở một hơi thật dài nếu mục phong tìm đến cửa Hắn tất định là Kim thị bộ tộc bảo thủ. Bách Vọng Thành phủ thành chủ lập tức liền phát động rồi không ít nhân mã. Bất quá lần này, bách Vọng Thành nhân mã, đúng là không có trước đây cấp độ kia cả dỡ. Dù sao hiện tại bách Vọng Thành, nhưng là ủng có không ít đế vực cao thủ. Nếu là không cẩn thận, chọc tới đế vực tương giả, cái kia bách Vọng Thành phủ thành chủ, sợ là muốn trở thành một đống phế tích. Cùng lúc đó, cũng không biết việc này Mục Phong, chính một người ngồi xếp bằng ở một gian khách sạn mái nhà, hờ hững nhìn phía dưới cất bước người đi đường. Tiếp theo một đội phủ thành chủ binh lính đến khách sạn bên dưới, Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt. Phủ thành chủ binh lính, tại sao lại tới đây nơi? rất nhanh, mục phong liền nghe đến tên quen thuộc, người phương nào gọi mục phong, mau chóng đi ra. dưới đấy là binh sĩ vang dội tiếng gào, gây nên phía dưới một trận rối loạn. mục phong meo lại hai con mắt tiếp tục nhìn phía dưới, chỉ thấy bạch y đi, đi ra. bạch y một người đứng bọn binh lính trước mặt, mục quang hàn lãnh cực kỳ. các ngươi tìm mục phong, chuyện gì? bạch y nhìn mọi người hờ hững mở miệng. một đám linh sư cấp bậc binh sĩ, ở bạch y trước mặt khác nào run rẩy. phía trên mục phong cười nhạt một tiếng, những này run rẩy liền giao cho bạch y giải quyết liền có thể. sách, hai vị kia, các ngươi muốn tìm người ở đây. mục phong chậm rãi xoay người, đứng dậy hai đạo mới vừa vừa đuổi tới bóng người kinh ngạc nhìn mục phong hai người này chính là bách Lăng cùng hoàng nghị Người là mục phong hoàng nghị nheo lại hai con mắt thật chặt chăm chú vào mục phong trên người la ta thì lại làm sao mục phong cười nhạt một tiếng vừa dứt lời hoàng nghị cả người thả ra khí tức mạnh mẽ cả con đường trên người dồn dập quăng tới khiếp sợ mù quang lại có này các cao thủ lại này giao chiến mục phong ngươi giết kim thị bộ tộc lại bắt nạt chúng ta sinh có gì di ngôn hoàng nghị chầm mặt hét một tiếng bang bạc khí tức giật tán toàn bộ đường phố càng là trực tiếp đem mục phong bốn phía phong tỏa. Ta giết, thì lại làm sao?" Mục Phong chút nào không biểu hiện ra kinh ngạc tốt lên vẻ, người bên ngoài rồn dập mở to hai mắt. Nay Hoàng Nghị nhưng là Văn Châu cường giả đứng đầu, thực lực càng là 8 sao linh tôn, nay tuổi còn trẻ nam tử, dù cho là thần cung con cháu, cũng không sẽ đạt tới thực lực như vậy đi. Hắn là nơi nào đến dũng khí?" "A, làm sao? Ta hôm nay muốn giết ngươi." Hoàng Nghị nộ quát một tiếng, bàng bạc linh lực trong nháy mắt hướng Mục Phong nghiền ép mà đi. Cảm thụ luồng hơi thở này, Mục Phong cười nhạt một tiếng. "Linh tôn, ngươi từ đâu tới vũ khí?" Chương 288, Niên ép. "Chết đi cho ta." Hoàng Nghị bùng nổ ra làm người run linh lực, này nọ cường giả ở Văn Châu nhưng là bị người kính ngưỡng tồn tại. Người bên ngoài nhìn Mục Phong, dồn dập lộ ra cười nhạo tiếng. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, lại dám nhạo Văn Châu mười vị trí đầu cường giả, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Mà Bách Lăng đứng ở phía sau, nhìn Hoàng Nghị giật mình há mồm. Hắn chỉ có thất tinh linh tôn, ở cảm nhận được Hoàng Nghị khí tức sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không hổ là Hoàng Lão, cái này gọi Mục Phong tiểu tử, chết chắc rồi. Bách Lang mở miệng cười, Mục Quang lạnh miệng. Trong tầm mắt mọi người, Hoàng Nghị bóng người như một con hùng sư hướng Mục Phong nào tới. Mục Phong liền chờ ở tại chỗ không chút nào động, phảng phất hoàng nghị công kích, đối với mục phong tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. a, nếu ngươi không né, ngươi này mệnh ta nhận lấy. hoàng nghị nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng mục phong đánh tới, sóng khí như vô tận hỏa diễm, hướng mục phong bổ nhào mà đi. mục phong hờ hướng dương mắt bình thản không có gì lạ địa xuề bàn tay ra. hoàng nghị thế tiến công, càng bị mục phong quèn khát tan rã. tiếp theo nhất đạo đâm nhói cảm ở hoàng nghị trên cánh tay buộc phát ra, hoàng nghị một tiếng hét thảm, hắn ra quyền cánh tay càng bị trực tiếp tá đi. đáng chết! tiếng kêu thảng thiết trực tiếp hoa phá thiên tế, không ít người giật mình trông lại chỉ thấy Mục Phong cầm lấy một con cùi tay, hờ hững nhìn trước mắt Hoàng Nghị. Liên điểm ấy nhi thực lực, ngươi từ đâu tới dương khí? Mục Phong liếc mắt một cái Hoàng Nghị, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Hoàng Nghị cả người run rẩy lên, này Mục Phong làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn nhưng là tám sao linh tôn, văn châu 10 vị trí đầu cường giả. Nhưng ở Mục Phong trước mặt, càng chẳng là cái thá gì. Vừa nãy Mục Phong ngăn cản, dù cho là Hoàng Nghị sử dụng toàn bộ thực lực, cũng không cách nào công phá. Làm sao có khả năng? Hoàng Nghị nhìn Mục Phong, hai con mắt tràn ngập hoảng sợ. Một chừng 20 người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thực lực như thế, chuyện này quả thật là yêu nghiệt. Nói xong, Mục Phong lạnh lùng dương mắt, thủ trưởng vỗ một cái, hoàng nghị cả người hóa thành cho bụi. Người bên ngoài khiếp sợ yên lặng như tờ, mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi, chẳng lẽ là đến từ bảy cung? Làm sao có khả năng, hoàng nghị lại như vậy liền thất bại. Bách Lăng kinh ngạc nhìn Mục Phong. Hoàng nghị nhưng là tám sao linh tôn, thực lực đó không cần nói cũng biết. Có điều hoàng nghị một bại, hắn cái này bách Vọng Thành thành chủ, e sợ cũng tự thân khó bảo toàn. Bách Vọng Thành thành chủ, ngươi đến làm chi, bắt ta. Mục Phong nhìn Bạch Lăng cười nhạt một tiếng, mục quang lạnh lẽo. Bạch Lăng nuốt ngụm nước miếng, liền hoàng nghị đều chết rồi, hắn nào dám lại đối phó Mục Phong. "Không không không, Mục Phong tiểu hữu ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đến duy trì trị an mà thôi." Bạch Lăng liền vội vàng lắc đầu, nhìn Mục Phong liên tục cười khổ. Mục Phong liếc Bạch Lăng một chút, "Vậy thì mang theo ngươi người." Cút. Mục Phong ngữ khí biết bao kiêu ngạo. Dù cho Bạch Lăng vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn không có bất kỳ năng lực chống cự. Chậc. Bạch Lăng cắn răng gầm lên. Trong khách sạn binh lính, từng cái từng cái trật vật đi ra. Bạch Lăng kinh ngạc đang nhìn mình người, liền bên trong người phụ nữ đều giải quyết không được. Bạch Lăng mang thủ hạ hô lưu lưu đạo tội nữa bọn còn nào dám lưu ở chỗ này? Nhưng bởi trận này kẻ nhặt cho Khôi Hải, quanh thân không ít cường giả chú ý tới Mục Phong tồn tại. Mục Phong ở bảy trong cung, có thể có không nhỏ tiếng tham, cũng không có thiếu người muốn Mục Phong tính mạng. Có điều vào lúc này, không phải là ra tay cơ hội tốt. Bách lăng chờ người sau khi rời đi, Mục Phong liền trở lại trong phòng. Mấy ngày nữa, chính là Âm Dương Tư được xuất bản thời gian. Bách Vọng trong thành tiếng người huyên náo, thậm chí ngay cả cái khác Bôn Châu cũng tới không ít người đứng xem. Nhưng bọn họ biết lần này Âm Dương Tư được xuất bản, bọn họ chỉ có thể là ủng hộ giả. Quá mấy ngày Âm Dương Tư chính thức phát sinh mời, những kẻ đã chuẩn bị sắp xếp các tông tiên tại cùng cường giả, nhanh chóng lên núi, tiến vào Âm Dương Tư. Mục Phong mấy người tự nhiên cũng sẽ không chờ, ở mai trần mượm mọc, đoàn người lên bách Vọng Sơn. Dọc theo đường đi, Mục Phong nhìn thấy không ít người quen cũ, trong đó chính bao quát Vạn Hải. Làm Vạn Hải phát hiện Mục Phong sau, sắc mặt có thể nói là âm trầm đến cực điểm. Nhưng thân là Tuyệt Linh Cung lần này nhân vật thủ lĩnh, hắn tự nhiên không thể lúc này ra tay. Hừ, ở đề này Mục Phong nhẩy nhóc một lúc. Vạn Hải lạnh rên một tiếng, thần tình lạnh lùng. Mục Phong thấy Vạn Hải phẫn nộ sắc mặt, không khỏi nhếch miệng lên. Mình bây giờ vẫn đúng là không sợ này vận hải. Mục Phong, ta muốn đến ta trưởng bối nơi nào đây, bảo trọng." Mai Trần hướng Mục Phong ớn quyền, nhếch miệng nở nụ cười. "Ừm, tốt." Mục Phong gật gật đầu. Mai Trần sau khi rời đi, Mục Phong cũng mang theo mấy người, tùy ý ở một nơi ngồi xuống. Bởi vì không có âm dương tư thiệt mời, Mục Phong mấy người tự nhiên chỉ có thể ngồi ở tối diện ngoài. Ở đây, đại thể là Ngũ Châu linh tôn cường giả, hoặc là phổ thông bảy Cung đệ tử. "Mục Phong." La Lăng cát chủ, Lô vẫn hướng Mục Phong cau mày mở miệng. Mục Phong dương mắt, chỉ thấy Lăng Văn Tử mang theo mấy vị kim bài đệ tử đang ngồi ở phía dưới. Có điều so sánh với cái khác sáu cung, đạo cung đái ngộ nhưng trên lệch rất nhiều. Ngay ở này ngồi liền có thể. Mục Phong nhắm mắt lại hờ hững mở miệng. Mục Phong lặng lặng chờ đợi Âm Dương Tư tư chủ xuất hiện, sau đó chính là cái kia đoạn kiếm chi tranh. Trong sân tất cả đều là chúng đệ từ náo động thanh, trên mặt mọi người đều là hiếu kỳ vẻ mặt. Dù sao Âm Dương Tư cái này thế lực cường đại, đột nhiên ra hiện tại Văn Châu, này có thể để Văn Châu trực tiếp nắm giữ linh đế tòa trấn. Nếu là Âm Dương Tư nguyện trở thành Văn Châu chi chủ, cái kia Văn Châu chính là Ngũ Châu chi bá. Đến rồi, thật giống Âm Dương Tư có người đi ra. Chơi ạ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ngươi Noga, hai người này đều hơn 20, còn kim đồng ngọc nữ. Trong sân một trận vui cười, mà bọn họ nói tới chính là âm dương tư đi ra một nam một nữ. Nam anh tuấn phi phàm, mà nữ đẹp như thiên tiên. Hứa Lãng, ở đây đại biểu ta âm dương tư tư chủ, đối với chư vị tiền bối đến ngỏ ý cảm ơn. Nam tử mở miệng cười, nữ tử cũng mỉm cười nở nụ cười tiến lên một bước, Hứa tiến cũng ở đây đối với chư vị tiền bối ngỏ ý cảm ơn. Bảy thế lực lớn người, dồn dập lộ ra nụ cười. Linh đế cảm ta, này e sợ liền linh thánh cường giả, đều sẽ cảm thấy kích động. Ha ha. Quý Tư trở về đế vực, tự nhiên là đế vực vinh hạnh. Ta Trần Gia, hoan nghênh âm Dương Tư trở về. Trần Gia Trần Bách Hành cười to mở miệng, còn lại Lục Đại thế lực linh thánh rồn rập gật đầu. Trần Gia đều mở miệng như thế, bọn họ tự nhiên không thể chê. Cái kia cảm ơn nhiều chư vị tiền bối. Hứa lãng cùng Hứa Thiến cười chắp tay, sau đó đứng ở giữa sân. Tất cả mọi người mù quang rơi vào trên người hai người, nhìn hai người này, mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Ta Âm Dương Tư hôm nay được xuất bản, vì là chúc mừng ngày nhật, Tư chủ lấy ra ngày gần đây chế tạo phượng trúc bảo kiếm, làm hôm nay chi lễ, tặng cho ở đây mạnh nhất tiểu bối. Hứa Lang tăng hắn một cái mở miệng, toàn trường phát sinh vẻ khiếp sợ. Linh đế chế tạo ta vũ khí, nhất định là chí bảo a. Hứa Thiến nhìn sao động đắn người, không khỏi mở miệng cười, chỉ cần tuổi tác ở 35 tuổi bên dưới, thực lực đạt đến linh tôn, đều có thể ra tay. Chương 289, nham bảo. Hứa Thiến vừa nói, mọi người kinh ngạc thốt lên. 35 tuổi bên dưới linh tôn, bực này thiên tài, thật không coi là nhiều. Có thể linh tôn, e sợ căn bản không có tranh cướp bảo kiếm năng lực, dù sao bảy cùng có thể mang đến kim bài đệ tử. Những này có thể đều là linh hoàng tồn tại. Thậm chí có rất nhiều người là thanh bảng trên thiên tài. Hứa Thiên ôn nu nợ nụ cười, sau đó lấy ra 50 lệnh bài. Như vậy có hứng thú bằng hữu, có thể tiến lên cấp đoạt lệnh bài. Hứa Thiên tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người xô chào lên. Cấp giật lệnh bài. Trên a. Nhanh cơm a. Cũng không biết ai hô một tiếng, không thiếu Niên Khinh cường giả trực tiếp bước vào trong sân. Trong đó cũng không có thiếu bảy cung đệ tử. Lệnh bài chỉ có 50 viên, cấp được mới có tiến vào vòng kế tiếp cơ hội. Chủ thượng, không tấm sao? Bạch Di kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, 50 khối, không dành được nhưng là không gọn. Mục Phong cười lắc đầu, này Hứa Thiên cùng Hứa Lãng, đều là năm sao linh hoàng. Những này run rễ, làm sao có thể cướp được tay. Bạch Y chờ người lộ ra giật mình vẻ, này âm dương tư cảnh có thiên tài như thế. Năm sao linh hoàng, bực này thực lực, e sợ ở thanh bảng có thể xếp hạng 50 tên còn trường, trái phải. Đúng như dự đoán, không ít người bị hứa lãng hứa thiến hai huynh muội, cho đá ra ngoài. Trên sân người từ từ biến ít, trong đó càng còn mang theo mấy cái linh hoàng thiên tài. Đế vực thiên tài, có vẻ như cũng không ra sao. Hứa thiến đẹp đẽ le lưới một cái. Bảy cung kim bài đệ tử dồn dập nhíu mày, không ít kim bài đệ tử càng là trực tiếp ra tay. Thấy có thanh bảng trên thiên tài đến cướp đoạt kim bài, Hứa Lãng cùng Hứa Thiến sắc mặt mới thoáng trầm thấp xuống, nhanh chóng tránh né những này linh hoàng đệ tử thế tiến công, sau đó thoát ly. Nhưng hai người bọn họ chung quy thế đơn lập bạc, rất nhanh sẽ có đệ tử cấp được lệnh bài. Lệnh bài số lượng cũng đang không ngừng biến thiếu. Các ngươi ra tay đi, Đường Tình ngươi cùng Tiểu Y lưu ở chỗ này." Mục Phong hờ hững mở miệng. Ý ba cái người nhanh chóng ra tay. Dựa vào cái gì? Vì sao yêu bất có thể lên sân khấu?" Đường Tình cùng Tiểu Y kinh ngạc hỏi. Mục Phong không khỏi cau mày, các ngươi nhưng là lá bài tẩy, đến cuối cùng lên sân khấu." Đường Tình nhìn Mục Phong không khỏi nhíu mày, nàng lên sân khấu có vẻ như cũng không giành được lệnh bài cho tới y thì hề lôi, nhưng là cười híp mắt gật đầu. nàng là lá bài tẩy, cuối cùng lên sân khấu. bạch y ba người rất nhanh đoạt đến lệnh bài, tốc độ này nhanh chóng, để bảy cung không ít người giật mình há mồm. cô tử phong, hắn đã là linh hoàng. vạn hải hơi cao mày, hắn nhớ tới cô tử phong nửa năm trước rời đi vạn độc cung thì vẫn là sáu sao linh tôn, nhanh như vậy, làm sao có khả năng đạt đến linh hoàng? đồng dạng kiếp sợ, còn có lăng văn tử, lô vẫn cùng bạch y đều là đạo cung đệ tử, nhưng hai người bọn họ càng đều ung dung đoạt đến lệnh bài. bực này thực lực, e sợ ở hắn lần này mang đến kim bài đệ tử bên trong có thể xếp được với ba vị trí đầu. Các chủ, xem ra mục phong so với tưởng tượng địa còn muốn không đơn giản. Ở Lăng Văn Tử bên cạnh, một vị năm sao linh hoàng cao mày mở miệng. Hắn tên là Hà Văn, là Hà Liệt Tô tử. Không sao, không cùng hắn tranh, cũng không bảo vệ hắn. Ngày khác sau làm sao, cùng ta đạo cung không quan hệ. Lăng Văn Tử lắc lắc đầu. Cao Văn Long đã ở bắt đầu xung kích thập tinh linh hoàng, chỉ cần ở một năm sau đạt đến linh thánh, cái kia bảy cung đại tỷ đấu, hắn đạo cung liền còn chưa thua. Mục phong ra tay rồi. Hà Văn cau mày mở miệng. Ngươi cũng đi thôi, tuy không chiếm được chơi này bảo kiếm, nhưng đừng rơi xuống ta đạo cung danh tiếng. Lăng Văn Tử hờ hững mở miệng. Hà Văn gật đầu, nhanh chân bước ra. Bảy cung hàng đầu đệ tử nhanh chân bước ra, Hà Văn có thể nói là mấy người bên trong yếu nhất một nhóm. Có điều dù cho như vậy, Hà Văn ở thanh bảng trên, cũng là thứ 59 tồn tại. A, Mục Phong xem ngươi lần này làm sao cùng ta đấu? Vạn Hải cười gằn, hắn không có trước tiên đi đoạt lệnh bài, mà là vồ một cái về phía Mục Phong. Mọi người khiếp sợ, này Vạn Hải chẳng lẽ muốn sấn này đối phó Mục Phong hay sao? Hà Văn nhíu mày, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, căn bản không phải là đối thủ của Vạn Hải. Không thể làm gì khác hơn là đi đoạt lệnh bài, không tiếp tục để ý Mục Phong. Này Vạn Hải càng muốn đối phó Mục Phong, này không hợp quy củ chứ? Có thể âm dương tư có thể không, cấm chỉ đoạt khiến giả tranh cướp. Này Vạn Hải nhưng là thanh bảng 33 thiên tài, cái này gọi là Mục Phong tiểu tử sợ là muốn vui bùa một chút rồi. Không ít người lộ ra thuần tức thanh, dù sao Vạn Hải đã thành danh đã lâu, một Mục Phong làm sao cùng Vạn Hải đấu? Mục Phong lênh đạm nhìn ngăn trở phía trước Vạn Hải, quả thực buồn cười. Cút. Mục Phong hờ hững mở miệng, không chút nào cho Vạn Hải nể mặt. Đối diện Mục Phong vô tình một tiếng lăn, Vạn Hải cũng phẫn nộ. Sáu sao linh hoàng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Ngươi cũng dám cùng ta đấu? có điều là đạo cung rất rười chết đi cho ta còn lại mấy cung dồn dập lộ ra vẻ khinh thường này mục phong đắc tội nhiều như vậy thiên tài, hiện tại gặp phải vạn hải e sợ muốn không chịu được nữa vạn hải một trường hướng mục phong buốt tới khí tức mạnh mẽ để không ít người thay đổi sắc mặt vạn hải thực lực e sợ đã là nơi này hết thảy thiên tài bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại không công phu cùng ngươi ở này chơi mục phong lạnh rên một tiếng theo vạn hải thủ trưởng chém xuống mục phong đã biến mất ở tại chỗ vạn hải cả kinh tốc độ này càng nhanh như vậy liền những kia nhìn mục phong người cũng trợn to hai mắt mục phong đây đang lúc này. Hứa Thiến một tiếng kêu sợ hãi, mọi người nhìn tới. Mục Phong dễ dàng sau lưng Hứa Thiến trích thêm một viên tiếp theo lệnh bài. Mọi người kinh ngạc tốt lên. Mục Phong một đạo cung đệ tử, càng tránh thoát Vạn Hải. Còn thần không biết quỷ không hay tình huống, lấy xuống một viên lệnh bài. Nay Mục Phong tốc độ đến tận cùng đạt đến cỡ nào trình độ? Thưởng thức một hồi lệnh bài trong tay, Mục Phong hờ hững nhìn phía Vạn Hải. Chơi đã lại chơi với ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, âm thanh biết bao lạnh miệng. Phản phất chưa bao giờ đem Vạn Hải để ở trong mắt. Ngươi. Vạn Hải cắn chặt hàm răng nhìn Mục Phong, sắc mặt tăm trầm. Nếu Mục Phong đã đoạt đến lệnh bài, vậy hắn cũng không cần thiết lại ra tay. Trước tiên cần phải đoạt được lệnh bài. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạp bước rời đi. Lúc này nơi này mạnh nhất một nhóm thiên tài, chính vây quanh Hứa Thiến cùng Hứa lãng. Sắc mặt hai người nghiêm nghị, đối diện những này không kém với mình, thậm chí còn càng mạnh hơn thiên tài, bọn họ cũng không còn nắm. Ẩm. Rất nhanh Hứa Thiến với Hứa lãng lệnh bài trong tay liền bị đoạt quang, mà này đoạt được lệnh bài 50 người, có thể đều là linh hoàng thiên tài. Hứa Thiến cùng Hứa lãng ở tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, nhìn đế vực thiên tài lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên đế vực người không thể coi thường, hai người bọn họ ở âm dương tư nhưng là chỉ đứng sau người kia tồn tại. Có thể ở đế vực thiên tài trước mặt, tựa hồ cũng không có quá mức ưu tú. Thấy 50 tấm lệnh bài toàn bộ đưa ra, Hứa Thiến thở một hơi thật dài, đôi mắt đẹp trên nhất, chư vị lên đài đi. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, 50 vị linh hoàng đi tới giữa sân. Bọn họ đều là cái thế lực thiên tài, càng là đế vực hy vọng. Hứa Lãng nhìn 50 người, khẽ miệng hơi dương lên. Chư vị, ngay sau đó là cuộc thi vòng loại. 50 người, chỉ lấy 10 người. Hứa Lãng nói xong, liền cùng Hứa Thiến nhanh chóng rời đi. Lưu lại 50 người chờ ở trung ương, đây là để bọn họ luận thiến. Chương 290, thanh bảng cường giả. Không khí của hiện trường lập tức trở nên trở nên nặng nề. 50 vị hàng đầu thiên tài, loạn chiến sau còn lại 10 người. Này Âm Dương Tư đúng là thú vị, dựa vào phương pháp này tới kiểm tra đế vực hàng đầu thiên tài thực lực. Trần Bách Hành cười nhạt một tiếng. Còn lại mấy thế lực lớn cường giả dồn dập giật đầu. Âm Dương Tư được xuất bản, đương nhiên phải thanh sở đế vực còn lại thế lực thực lực. 50 người đứng giữa sân, đồng nhất thế lực đệ tử dồn dập vi đến đồng thời. Ông đoàn, có thể tăng lớn bọn họ lưu lại tỷ lệ. A, xem ra đều không ai đạo thủ. Nhìn 50 người cũng không có người ra tay, không ít người phát sinh tiếng cười. Nếu là sớm ra tay e sợ sẽ bị hắn người như hại chủ thượng nên làm gì cô tử phong cao mày nhìn mục phong hỏi có không ít đạo mục quang lạc ở trên người bọn họ những người này định là cùng mục phong co phân tranh không phải vậy làm sao có khả năng như vậy mục phong đang lúc này vạn độc cung đệ tử dồn dập hướng mục phong chờ người vào tới cầm đầu chính là vạn hải vạn độc cung vừa ra tay còn lại mấy thế lực lớn cũng biến thành suốt sáng lên đến còn có những kia hơi kém một chút thiên tài càng là không còn đúng mực dù sao bọn họ mới là yếu nhất thế một phương người muốn chết mục phong nhìn đến đây vạn độc cung mọi người không khỏi cười gằn vạn hải cười lạnh một tiếng thân thể chấn động Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Ngô vẫn Mục Phong hờ hững mở miệng, hắn thật không đối phó vạn hải hứng thú. Quá yếu. Ngô vẫn gật đầu, trực tiếp nhanh chân tiến lên. À, Lang Văn Tử ta nhớ tới này Ngô vẫn ở nửa năm trước mới mới vừa đạp nhập linh hoàng đi, này Mục Phong lại để hắn ra tay, là muốn chết sao? Tuệ Linh Cung độc chủ Dương Vũ luôn mở miệng cười. Lang Văn Tử lạnh rên một tiếng, nhưng trong lòng tức giận cực kỳ. Này Mục Phong dám để Ngô vẫn ra tay, quả thực hồ đồ. Mà đạo cung đệ tử cũng đã bị Tuệ Linh Cung đệ tử côn lấy, căn bản tránh thoát không được. Theo Ngô vẫn ra tay, tình cảnh một lần hỗn loạn. Nô vẫn cả người như một vị hiên giả, trưởng hiện ra một quyển lam sắc sách quý, tinh hào quang màu xanh lam trong nháy mắt hướng vạn hải công tới. Vạn độc cung đệ tử trong nháy mắt bị này vệ sáng ngăn lại, một đám người giật mình nhìn nô vẫn, này nô vẫn làm sao sẽ có thực lực như thế? Bạch Y tỷ, Tử Phong, đi giúp đạo cung. Mục Phong hờ hững mở miệng. Bạch Y cùng cô Tử Phong nhanh chóng ra tay, hướng tuyệt linh cung đệ tử lao đi. Có Bạch Y cùng cô Tử Phong, tuyệt linh cung càng rơi vào hạ phong. Tuyệt linh cung cùng vạn độc cung cương giả nhìn cỡ này biến cố, rộn rập nhũ mảy. Này Mục Phong đến tuyệt cùng là người phương nào, người ở bên cạnh càng đều là thiên tài như thế lấy Ngô vẫn ba người thực lực, tuyệt đối có thể đi vào thanh bảng. Trời ạ, này Mục Phong bên người càng có nhiều như vậy thiên tài, thật đáng sợ đi. Đạo cung càng có như thế đệ tử, lẽ nào đạo cung muốn thịnh hưng hay sao? Không thể nào, ta nghe nói này Mục Phong nhạ không ít đại nhân vật, e sợ hoặc không lâu rồi. Không ít người nhìn Mục Phong thán phục không ngớt, bên người có nhiều như vậy thiên tài, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Mục Phong đứng tại chỗ, không quan tâm chút nào tuyệt linh cung cùng vạn động cung uy hiếp. Vạn hải bị Ngô vẫn gắt gao chen ép, liền Lang Văn Tử nhìn ra đều trợn to hai mắt. Ngô Văn thực lực tăng lên đến cũng quá nhanh chút, cho tới tuyệt linh cung cũng liên tục bại lui càng là có người bị đào thải. Mục Phong một phương liền để tuyệt linh cung cùng vạn độc cung rơi vào tuyệt cảnh. Ra tay. Đang lúc này, hai phe thế lực phân biệt chiến đấu. Mục Phong hai con mắt ngưng tụ lại, cái kia hai phe thế lực chính là bách đế cung giữ thánh yêu cung, là thánh yêu cung khuê hồn còn có bách đế cung trần dịch. bọn họ nhưng là thanh bảng thứ 32 cùng 31 thiên tài. Ai, hai vị này đứng đầu nhất sức chiến đấu ra tay, é sợ Mục Phong mấy người là không ngăn được rồi. Đó cũng không, hai vị này có thể đều là thất tinh linh hoàng, thực lực không cần nói cũng biết. Không chỉ là chàng ở ngoài người đi đường, thậm chí ngay cả tứ đại thần cung đệ tử cũng lộ ra cười gần vẻ. lấy nhiều ít. không nay có điều là bốn cung dự định trước đem mục phong mấy người trục xuất chàng nô vẫn mấy người liên tục bại lui có này hai cung đệ tử bọn họ căn bản không đi lại đều trở về đi mục phong hờ hững mở miệng hai con mắt lạnh miệt mà nhìn bốn cung đệ tử cho tới phong hải cung cùng tử yên cung đều ở bốn phía quan sát còn có những kia thế lực nhỏ đệ tử đã sớm bị trục xuất sân bãi bạch đi ba người nhanh chóng trở lại mục phong bên cạnh sắc mặt tâm trầm nhìn bốn cung đệ tử bốn cung đệ tử liên thủ hơn hai vị linh hoàng bọn họ căn bản không ngăn được còn hà văn chờ đạo cung đệ tử vì lý do an toàn đã rút khỏi cạnh tranh. bốn cung đệ tử lạnh lùng nhìn mục phong, mục phong nhưng là để bọn họ bốn cung tổn thất không ít, nhất định phải ra tay dò hấn. đồng loạt ra tay, đem mục phong đoàn người đuổi ra ngoài. trần dịch hờ hững mở miệng, còn lại ba cung rồn dập gật đầu. đúng, đồng loạt ra tay, ở tranh mười cái tiêu chuẩn. vạn hải lạnh lẽo nở nụ cười, khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. bạch đi ba người về phía sau lùi lại, bước này sức mạnh tụ tập cùng nhau, bọn họ thật không địch lại. các ngươi rời đi trước đi. mục phong hờ hững dương mắt, con mắt chăm chú địa rơi vào vạn hải trở trên thân thể người. chủ thượng, ngươi muốn một người cô tử phong kinh ngạc mở miệng, mục phong một người đối phó này hơn 20 người, mục phong gật đầu, trên mặt càng là không có bất kỳ sợ hãi vẻ mặt, ha ha ha, mục phong ngươi là ngốc hả? chỉ bằng ngươi một người, làm sao chặn đến lên dưới? vạn hải cười to, mục phong bên người mấy người thực lực, sắp thực để hắn kinh ngạc, nhưng ở đây sao nhiều thanh bảng cường giả trước mặt, này mục phong làm sao cùng bọn họ đấu? đỡ, mục phong không nhịn được cười một tiếng, ta là các ngươi phải toàn bị nốc cao, cỡ nào cũng ngạo mục phong trong nháy mắt vung lên toàn trường tâm tình, một người để tứ đại thần cung đệ tử bị nốc cao, này e sợ liền trần dịch đều không nói ra được đi, người một chết. Khuy Hồn lạnh rên một tiếng, thân thể trắng tiệt, như một tòa pháo đài di động, bay thẳng đến Mục Phong ném tới. Mục Phong hờ hứng dương mắt, trên da thịt phóng thích kim sắc về lửa. Thiên Hồn thập tam tức, một tiếng quát nhẹ, Mục Phong một phát bắt được Khuy Hồn anh đến năm đấm. Chân của hai người dưới nước xuất trận trận vết rách, khí tức mạnh mẽ, càng là tập quyển toàn trường. Làm sao có khả năng? Khuy Hồn nhưng là bên trong thân thể mạnh nhất một người, Mục Phong làm sao có khả năng ngăn trở? Vạn Hải khiếp sợ mở miệng. Khuy Hồn thân thể, hắn nhưng là cảm thụ quá, nếu là mình không sử dụng toàn lực, e sợ liền Khuy Hồn một quyền đều không chặn được. Ra tay. Trần Dịch cũng ý thức được không đúng, rút kiếm trong nháy mắt ra tay. Rất nhiều linh hoàng thiên tài, hướng Mục Phong ra tay. Ở này hơn 20 người bên trong, Quang Thanh bảng yêu nghiệt liền chiếm một nửa. Đối diện nhiều như thế thiên tài, Mục Phong không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Thú vị, cùng tiến lên, ta đồng thời giải quyết. Cùng Mục Phong chính mới vừa khuê hồn cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Mục Phong hờ hướng dương mắt, nhìn trước mặt khuê Hồn, nhếch miệng nở nụ cười, như vậy, trước tiên từ ngươi bắt đầu. Khoe Hồn cảm giác khí tức không đúng, nhìn Mục Phong hắn càng sinh ra hoảng sợ tâm ý. Mới vừa muốn thu hồi năng đấm, nhưng phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Ngươi muốn chạy trốn? Chương 291, một người lại có làm sao? Làm sao có khả năng? Khuê hồn kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người run lên. Khẩn đó lấy, hắn liền phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu xoay tròn lên. Ở mục Phong trong tay, chính mình căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Nhìn này mà, những người còn lại dồn dập dừng lại, nhìn Khuê hồn trận to hai mắt. Khuê hồn nhưng là trong bọn họ đứng đầu nhất tồn tại, làm sao có khả năng bị mục Phong như vậy đùa bỡn? Cút cho ta. Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng sức, đem Khuê hồn hất bay. Bị hất bay Khuê hồn, rơi xuống ở đây địa bên ngoài, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết nếu không là thân thể cường hãn, e sợ đã là cái người chết. tất cả mọi người giật mình há to mồm, trong đó bao quát bảy thế lực lớn linh thánh cường giả. này mục phong trẻ tuổi như vậy, có thể như vậy ung dung đánh bại khuê hồn, đến tột cùng là lai lịch ra sao? không cùng hắn cận chiến, mọi người cùng nhau ra tay. trần dễ tức giận hống, hơn 20 người, dồn dập hướng mục phong phóng thích võ kỹ. mục phong cười nhạt một tiếng, ngây thơ. theo mục phong song chân vừa bước, cả người càng biến mất ở tại chỗ. tiếp theo ở những người này phía sau, từng cái từng cái xuất hiện. theo mục phong xuất hiện, tất có một người bị nổ ra cản rỡ, vô cùng chật vật. Dù cho là chân Dịch, lúc này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Càng là có người bắt đầu chạy trốn, trong đó liền bao quát Vận Hải. Bọn họ không biết, Mục Phong là tại sao có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, đạt đến như vậy trình độ. Bốn cung đệ tử chỉ đến như thế, Mục Phong chạm ở trung ương, hờ hững nhìn còn không giải quyết mấy người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thanh bảng yêu nghiệt, nhưng ở Mục Phong dưới sự đối giết, bọn họ càng đều ảm đạm phai mở. Đáng chết! Chân Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo kiếm nhất dược mà lên, tiếp theo màu đỏ thấm linh lực bao vây toàn thân, cả người như bị ngọn lửa bao vây. Trần dịch càng sử dụng chiêu này, xem ra này Mục Phong thắng ngày muốn đến cùng, bách đế cung đệ tử dồn dập cười gằn. Trần dịch chiêu này nhưng là thiên giai cực phẩm võ kỹ, ở dưới chiêu này, Mục Phong hẳn phải chết. Cái kia định là như vậy, thanh yêu cung khuê hồn hẳn là coi khinh Mục Phong, mới bị thiệt lớn. Nếu là chính đối diện kháng, ai thắng ai thắng, còn chưa chắc chắn. Không ít đệ tử nghị luận sôi nổi, càng là có người lộ ra gian trá vẻ. Trần dịch ở giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm phong linh chém. Theo Trần Dịc giết lão, không khí bốn phía, phảng phất bị màu đỏ thấm hỏa diễm bao trùm, hơi thở nóng bỏng, hướng Mục Phong nào tới đối diện trần dịch này mạnh mẽ một chiều, mục phong hở hững dương mắt, giật tán bẹt lửa nằm đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Vận lửa ở mục phong trên da thịt lấp lóe, tiếp theo như pháo giống như nổ bể ra đến, khí tức mạnh mẽ, trực tiếp bao trùm trần dịch võ kỹ. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, trần dịch cả người đã bay ngược ra ngoài, không còn sức đánh trả chút nào. Quá yếu. Mục phong hở hững mở miệng, biểu hiện cuồng ngạo cực kỳ. Mọi người nhìn mục phong, lập tức không lời nào để nói. Trần dịch cùng khuê hồn đại bại, người còn lại cái nào còn có thể là mục phong đối thủ? Bốn cung cường giả, một mặt âm trầm nhìn trong sân, không phải thương, chính là trốn. Bốn cung mặt đều bị mất hết. Người này là người phương nào? Mấy thế lực lớn linh thánh, dồn dập hướng chính mình thần cung cường giả hỏi. Nghe nói Mục Phong tình hôm sau, không ít người lộ ra lúng túng vẻ. Nhập đạo cung mới không tới 2 năm, càng đạt đến như vậy trình độ. Lúc trước ở Thiên Châu chọn lựa thì, vì sao không chiêu vào chính mình thần cung? Lấy Mục Phong thiên phú, tương lai sợ là có thể thành đế. Mục Phong một người độc đứng giữa sân, bị đuổi ra ngoài vạn hải chờ người, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng cùng lúng túng. Bọn họ có thể đều là thanh bảng trên thiên tài, hôm nay lại bị một đạo cung đệ tử mới toàn bộ đánh bại. Bọn họ mặt đều ở đây nơi mất hết thậm chí ngay cả âm dương tư người đều kinh ngạc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bởi vì trận này loạn chiến cuối cùng còn lại hẳn là mười người mới đúng nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại một phong một người phong hải cung cùng tử yên cung người sớm bởi vì tình huống không đúng rời đi sân bãi cùng mục phong đấu bọn họ có thể không gan này dù sao liền khuê hồn cùng chân dịch ở mục phong trong tay cũng đi có điều mười triệu âm dương tư người nhanh chân đi ra bất quá lần này mở miệng không phải hứa thiến cùng hứa lãng mà là một vị người đàn ông trung niên một vị linh thánh xem ra vị tiểu hữu này đã không có bất ngờ Vị trung niên nam tử kia mở miệng cười, có thể hỏi một chút. Tiểu Hưu đến từ Hà Cung. Vị này linh thánh như vậy hỏi, kích động nhất không phải Mục Phong mà là lăng Văn Tử. Nếu là Mục Phong lúc này nói ra đạo cung, đạo kia cung chẳng phải là ở chỗ này dường danh. Mục Phong khẽ nhả một hơi, đạo cung đan đạo cát. Lăng Văn Tử lập tức sướng suốt, tuy rằng Mục Phong cũng nói ra đạo cung, nhưng mặt sau nhưng theo đan đạo các ba chữ, này ý vị liền hoàn toàn khác nhau. Còn lại mấy cung cường giả, cười gần nhìn phía Lang Văn Tử. Đạo cung bên trong chuyện đã xảy ra, bọn họ tự nhiên nghe được một, hai. Mục Phong lần này thu được vinh dự, có thể cùng đạo cung không liên quan quá nhiều đan đạo cát, hứa hợp hơi cao mày, sau đó cười cợt, không sao, nếu ngươi đã thắng được, ta tư chủ tạo nên chuôi này bảo kiếm, liền tặng cho ngươi. vừa dứt lời, hứa thiến nâng một cái xích kim sắc bảo kiếm đi tới mục phong trước người. hứa thiến nhìn mục phong tràn ngập hiếu kỳ, nàng hiếu kỳ cái này so với mình còn nam nhân trẻ tuổi, vì sao có thiên phú như thế? Trừng hai mươi thanh bảng yêu nghiệt, này e sợ liền bảy thế lực lớn cũng khó có thể bồi dưỡng được đi. chuôi này phụ trúc, là ta tư chủ lợi dụng yêu phượng yêu hạch cùng trúc long cốt tạo nên, uy lực của nó ta nghĩ không cần ta nói, đại gia cũng nên trong lòng nắm chắc. hứa hợp mở miệng cười mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, này Mục Phong thực sự là chiếm món hời lớn. Có điều ở bảy thế lực lớn trong mắt vẫn chưa quá nhìn ở trong mắt. Nhưng đối với Mục Phong tới nói, này Phượng Chúc cũng không chỉ những này. này Phượng Chúc giá trị thực sự, những người này mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới. Ê! Hứa Tiến nhìn Mục Phong nét miệng nở nụ cười, sau đó đem kiếm đưa ra. Mục Phong vừa muốn tiếp kiếm, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ Âm Dương Tư trong chủ điện truyền ra. chờ đã, mọi người cả kinh, kinh ngạc nhìn phía Âm Dương Tư chủ điện, chỉ thấy một vị người thanh niên trẻ nhanh chân đi ra, mục quang lạnh miệng. Tất cả mọi người mục quang đều rơi vào vị này người thanh niên trẻ trên người, đây là âm dương tư người. Hứa Văn Bảo, ngươi làm chuyện gì? Hứa Hợp tăng háng một cái, nhìn đi ra nam tử hỏi. Hứa Thiến cùng Hứa Lãng nhìn Hứa Văn Bảo, dồn dập những mày. Hai người bọn họ là âm dương tư thiên tài, liên thủ tình huống, toàn bộ âm dương tư trẻ tuổi, chỉ có một người có thể thắng hai người bọn họ. Người này, chính là Hứa Văn Bảo. Hứa Văn Bảo hờ hững đảo qua mục phòng, lộ ra vẻ khinh thường. Đế vực thiên tài, liền mức này trình độ. Hứa Văn Bảo xem thường ngữ khí đệ bảy cùng người dồn dập những mày, này Hứa Văn Bảo càng ngông cuồng như thế nhưng bọn họ không có mang đến bảy cung đứng đầu nhất thiên tài, có thể không ai có thể ép hắn. Cho tới mục phong, ngươi trình độ cũng chỉ đến như thế. Mục phong cười nhạt một tiếng, nữ khí cùng ngạo. Hứa Văn Bảo hơi cao mày, hai con mắt cùng mục phong trực tiếp đối diện cùng nhau. Mọi người kinh ngạc thốt lên, lẽ nào hai vị này cũng phải ra tay hay sao? Chương 292, âm dương tư đệ một ngày mới. Tất cả mọi người mù quang, toàn bộ lạc ở mục phong cùng Hứa Văn Bảo trên người. Hứa Văn Bảo là âm dương tư đệ một ngày mới, mới có 30, cũng đã đạt đến cựu tinh linh hoàng. Bực này thực lực e sợ đã có thể chen vào thanh bảng mười vị trí đầu ngũ. Mà Mục Phong nhưng là nhân tài mới xuất hiện, Mục Phong trước thực lực, sắp thực kinh diễm đến mọi người. Nhưng so với Hứa Văn Bảo, Mục Phong còn kém không ít. Mục Phong thật không, có điều là giải quyết mấy cái lông tạm. Ta không biết ngươi là dũng khí từ đâu tới, dám cùng ta đấu. Hứa Văn Bảo lạnh miệng mà nhìn Mục Phong, thân là âm dương tư đệ một ngày mới, hắn căn bản không đem Mục Phong để ở trong mắt, mà là đế vực mấy thế lực lớn hàng đầu tiên tài cũng không đến đây. Hứa Văn Bảo càng thêm không sợ, bản liền không đồng ý đem vượng trúc tặng ra hắn, định sẽ không để cho Mục Phong dễ dàng như thế đáp thủ. Sắp thực là mấy cái lông tạm. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Trần dịch đám người sắc mặt chìm xuống, bọn họ khi nào bị làm nhục như thế quá. Nhưng ngươi không cũng lạ." Mục Phong câu nói tiếp theo, để không ít người giật mình há mồm. Nay Mục Phong mà ngay cả Hứa Văn Bảo đều không để vào mắt, đến tột cùng là cỡ nào ngông cuồng. "A, ngươi tiểu tử này càng ngông cuồng như thế, vậy này Phượng trúc ta liền sẽ không giữ ngươi." Hứa Văn Bảo lạnh rên một tiếng, vồ một cái về phía Phượng trúc. Hứa Thiên có chút không biết làm sao, trong tay Phượng trúc cũng trong nháy mắt bị Hứa Văn Bảo nắm lấy. Nhưng tương tự nắm chặt Phượng trúc, còn có Mục Phong. "Có cho hay không ta, ngươi định đoạn?" Mục Phong nhìn Hứa Văn Bảo cười nhạt một tiếng một đời trước này Hứa Văn Bảo có thể chưa xuất hiện, xem ra này Hứa Văn Bảo xuất hiện là âm dương tư tư chủ ý tứ. vậy dĩ nhiên như vậy. Hứa Văn Bảo nộ quát một tiếng, linh lực phong thích, hướng Mục Phong nghiền ép mà đi. Mục Phong hung hán ra tay, không sợ chút nào Hứa Văn Bảo. hai cỗ linh lực trong nháy mắt ở trung ương va chạm, khí tức mạnh mẽ để không ít bảy cung đệ tử cảm thấy vẻ khiếp sợ. này Mục Phong thực lực so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. đem ra. Mục Phong cánh tay chấn động, một luồng hơi thở nóng bỏng dâng tới Hứa Văn Bảo. Hứa Văn Bảo cả kinh, theo bản năng buông ra Phượng Trúc. Phượng Trúc cũng rung rơi vào Mục Phong trong tay. khốn nạn. Hứa Văn Bảo giận dữ, thân là Âm Dương Tư Thiên Tài, hắn làm sao thất bại cho một mục phong? Âm Dương Đạo. Hứa Văn Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn chân xuất hiện Thái cực đồ án, một luồng Âm Dương khí trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Lúc này Hứa Văn Bảo càng dựa vào này chiêu để lên tới thập tinh linh hoàng. Mọi người đều thán, cỡ này trạng thái Hứa Văn Bảo đủ để bài được với thanh bảng mười vị trí đầu. An ta một quyền. Hứa Văn Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Ác liệt quyền phong ở bên thay tăng tăng văn vọng, như vậy một quyền, bảy cung lần này đến thiên tài, không người có thể đỡ lấy. Nam đâm quá nhẹ. Mà đối diện Hứa Văn Bảo mạnh mẽ như vậy một quyền, Mục Phong lại lộ ra nụ cười, tiếp theo thiên hồn thập tam tức tỏa ra vô số vết lửa, một quyền đối với ra. Vô tận sóng khí tập quyền toàn bộ sân bãi, trong mắt mọi người, Hứa Văn Bảo thân thể càng rút lui vài bước, cho tới Mục Phong vẫn là đứng tại chỗ, Cầm Phượng trúc một mặt ngạc nghệ. Làm sao có khả năng? Nay Mục Phong thực lực, chẳng lẽ đã tiến vào thanh bảng 10 vị trí đầu hay sao? Hẳn là sẽ không đi, có điều thanh bảng 20 vị trí đầu vương vàng. Một mới vừa vào đạo cung hơn 1 năm đệ tử, có thể đạt đến thành tựu như thế này, hắn là ma quỷ sao? ha ha cái khác sáu cung e sợ phải hối hận chết rồi đi như vậy một vị thiên tài nếu là tiến vào bách đế cung hoặc là thánh yêu cung hiện tại e sợ đã danh chấn một phương bảy đại thần cung cường giả toàn bộ mặt tâm trầm bọn họ vạn vạn không nghĩ tới một mục phong không ngờ kinh trưởng thành đến như vậy trình độ vậy cũng là hứa văn bảo âm dương tư đệ nhất yêu nghiệt càng ở mục phong trong tay không có thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào đi thiên châu chiêu vào là ai trần bách hành lạnh rên một tiếng nhìn người bên cạnh quát lên bên cạnh bách đế cung cường giả thân thể du lên là trần du long Trần Bách hành nheo lại hai con mắt, nói cho Trần Du Long, hắn không còn là bách đế cung chấp sự, để hắn về gia tộc bị phạt. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, còn lại mấy thế lực lớn cũng dồn dập trách cứ dưới đáy thần cung quản sự giả. Lăng Văn Tử một mặt mờ mịt, Mục Phong không ngờ đạt đến như vậy trình độ, lẽ nào hắn hành động đều là sai lầm sao? Đang lúc này, một bóng người hướng Lăng Văn Tử đi tới, người này chính là Diệp gia Linh Thánh, Diệp Văn thiếu, Diệp lão. Lăng Văn Tử vội vã chắp tay kính hô. "Này Mục Phong là tình huống thế nào?" Diệp Văn thiếu nhíu mày nói rằng, hắn có thể không đạo cùng nói, có Mục Phong nhân vật này Lăng Văn Tử không thể làm gì khác hơn là đem sự tình toàn bộ nói ra, không thể làm gì. Nghe xong việc này sau, Diệp Văn Tiếu lạnh rên một tiếng, "Lăng Văn Tử, cái tên nhà ngươi hẳn là bị trùng bất tình đầu. Thiên tài như thế, vì là sao không cùng ta Diệp gia nói? Chờ lần này kết thúc, ta sẽ bẩm báo gia chủ, còn ngươi đạo cung, đến thời điểm lại toán." Lăng Văn Tử gật đầu liên tục, Diệp gia gần như sắp muốn từ bỏ đạo cung. Lần này bởi vì Mục Phong, Diệp gia lại lần nữa trở nên coi trọng. Giữa sân, Hứa Văn Bảo một mặt khiếp sợ nhìn Mục Phong. Hắn hầu như đã sử dụng 9 phần 10 thực lực, Mục Phong càng vẫn là tại chỗ chưa động hắn dĩ nhiên không còn niềm tin tất thắng. được, này phượng trúc quý ngươi. hứa văn bảo thở một hơi thật dài, nhìn mục phong tràn ngập chiến ý. chờ lần sau, ta định cùng ngươi hảo hảo chiến một hồi. hứa văn bảo nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp đạp bước rời đi, trực tiếp tiến vào âm dương tư bên trong. mục phong đem phượng trúc thu hồi, cười lắc đầu, sau đó nhanh chân trở lại vị trí của mình. người bên ngoài nhìn mục phong ngục quang, toàn bộ đều thay đổi. này mục phong, e sợ muốn danh tiếng vang xa. không ai nghĩ đến, một mục phong, càng thành lần này âm dương tư được xuất bản nhân vật chính tứ đại thần cung thiên tài đều bại vào mục phong âm dương tư đệ một ngày mới cùng mục phong giao thủ ngắn ngủi song vương bất phân thắng bại cái này mới nhập đạo cung hơn một năm đệ tử quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt bảy thế lực lớn người sắc mặt đều không thật đi nơi nào bọn họ lặng lặng chờ đợi âm dương tư lần này được xuất bản có thể không chỉ có phượng trúc chi tranh mục phong đối với chuyện sau đó tự nhiên không còn hứng thú hứa hợp đứng trong sân hứa mọi người tự thuật âm dương tư đã từng chuyện cũ nói đây là chuyện cũ còn không bằng nói là âm dương tư vì nhắc nhở đế vực tất cả mọi người âm dương tư không dễ chơi ạ mục phong ngồi ở vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần đang lúc này Hứa Thiến bước mềm mại bộ pháp đi tới mục phong trước người mục phong liễu mày dương mắt này Hứa Thiến lần này đến đây hẳn là âm dương tư chỉ lệnh chuyện gì mục phong mở miệng mục phong công tử ta tư chủ xin ngươi đi tư bên trong một tự Hứa Thiến mở miệng cười mọi người khiếp sợ nhìn mục phong tư bên trong một tự âm dương tư tư chủ càng ca mục phong tư bên trong một tự đây là vinh diệu bậc nào mục phong nhìn Hứa Thiến hơi cao mày sau đó đứng dậy dẫn đường đi mấy thế lực lớn tự nhiên nhận ra được mục phong cùng Hứa Thiến bóng người có thể làm cho âm dương tư phải Hứa Thiến trước tới mời mục phong Xem ra Âm Dương Tư đây là muốn lạm vào Mục Phong. Dù sao hiện tại đạo cung, đối với Mục Phong tới nói hầu như không có bất kỳ thiên tài như vậy, nếu là chiêu vào Âm Dương Tư, e sợ sẽ càng thêm yêu nghiệt. Chương 293, Âm Dương Tư tư chủ, Âm Dương Tư chủ điện bên trong, không đãn một mảnh. Hứa Thiến đem Mục Phong đưa vào trong đó sau, liền rời khỏi nơi này. Mục Phong nhìn không đặng Âm Dương Tư, không khỏi nhíu mày. Tư chủ ở trong nhà chờ ngươi. Hứa Văn Bảo nhìn Mục Phong mà miệng, trên mặt chiến ý mãnh liệt. Mục Phong liếc mắt một cái Hứa Văn Bảo, gật gật đầu, liền trong chiều ốc mà đi, tiến vào bên trong một ông lão đang ngồi tại diêu trên ghế, trong tay một bộ thẻ tre, che kín một cái thảm nhìn như bình thản không có gì lạ. nhưng mục phong rõ ràng, vị lão giả này là âm dương tư linh đế. linh đế cương giả, dù cho là mục phong đều sẽ cảm thấy khiếp đảm. tiền bối, mục phong chắp tay nói. ông lão mở mắt ra, thả xuống thẻ tre, sau đó chỉ chỉ mục phong bên cạnh một cái ghế. mục phong ngồi xuống, không trách âm dương tư từ trước đến giờ không tranh với đời, có vị này linh đế ở, chỉ cần là chuyện phiền phức e sợ đều sẽ bị cự tuyệt. mục phong, ông lão hờ hững mở miệng, một đôi lấp lánh có thần hai con mắt đánh giá mục phong thân thể. tiền bối. Không biết tìm tiểu tử đến chuyện gì, Mục Phong cười chấp tay. "Ha ha, lão hủ Hứa Thường Thanh hơn 100 tuổi, có thể làm cho lão hủ hạ xuống mặt mũi xin mời tiểu bối, ngươi là người thứ nhất." Hứa Thường Thanh mở miệng cười. Mục Phong kinh ngạc nhìn Hứa Thường Thanh, lẽ nào Hứa Thường Thanh có việc cầu hắn sao? "Tiên bối, có gì phiền phức có thể báo cho tiểu tử, nếu là tiểu tử có thể giúp, nhất định toàn lực." Mục Phong tằng hắng một cái. Hứa Thường Thanh dù sao cũng là linh đế cường giả, chính mình dù cho đã đạt đến đỉnh cao linh hoàng, cũng không dám quá mức làm càn. Hứa Thường Thanh cười cợt, sau đó ngón tay một điểm, một bộ đế vực địa đồ triển hiện tại Mục Phong trước mắt. Mục Phong hiếp mắt nhìn này đế vực địa đồ, mặt trên đánh dấu đế vực hết thảy thế lực. Những thế lực này có thể đều là nắm giữ linh đế nhất lưu thế lực, nắm giữ linh đế thế lực, tổng cộng có 54 nơi, trong đó cường đại nhất, thuộc về Trần gia giữ Thanh yêu thủ đô. Mà ta âm dương tư thực lực nên cùng tử yên cắt trở mấy cái thế lực tương đương. Hứa Thường Thanh mở miệng cười, nhìn Mục Phong mục quang lấp lóe. Mục Phong cao mày nhìn Hứa Thường Thanh, đây là cỡ nào ý tứ? Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Mục Phong thở một hơi thật dài, Hứa Thường Thanh lời ấy không thể hời hợt lợi tuyên bố. Nhớ tới một nơi trước, Âu Dương Tư được xuất bản sau cũng không quá mãnh liệt vì là. Thân là đế vực hung hăng nhất lực trần ra giữ Thánh yêu thủ đô, cũng sẽ không để âm dương tư nhanh chóng ở đế vực cắm dễ. Này dẫn đến âm dương tư không thể hòa vào đế vực, chỉ có thể ở Văn Châu sống một mình. Cứ như vậy âm dương tư tân tiên huyết dịch, e sợ sẽ từ từ biến mất. E sợ âm dương tư được xuất bản, vì là chính là cái này. Mục Phong, ngươi khi biết ngươi đạo cung là cơ nào tình huống? Hứa Thường thanh mở miệng cười, nhìn Mục Phong tràn ngập thượng thượng thức một quang. Mục Phong nheo lại hai con mắt, gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo cùng tình huống. E sợ tại hạ thứ 7 cung đại tỷ đấu sau, đạo cung sẽ bị đá ra bảy đại thần cung. Hứa Thường thanh nói tới chỗ này, Mục Phong lúc này mới nhớ tới, một đời trước Âm Dương Tư cũng vào một tòa nhị đẳng thần cung, làm sao cái kia bị Bách Đế cung giữ Thánh yêu cung chen ép, căn bản không lật nổi sóng gió gì. Lẽ nào Hứa Thường Thanh là muốn cùng Đạo Cung hợp tác? Tiền Bối, ngươi là muốn cho ta ở bảy cung đại tỷ đấu bên trong thắng được, sau đó thay thế Diệp Gia trở thành Đạo Cung người trưởng đà. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Như vậy nên liền nói xôi được. Hơn nữa Diệp Gia từ lâu không còn đối với Đạo Cung hứng thú, Lang Văn Tử tên kiếp như thế liều mạng cũng là vì kéo đến tân chỗ dựa. Nếu là Âm Dương Tư có hứng thú, Mục Phong tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Hứa Thường Thanh cười cợt, tiểu tử ngươi đúng là giật mình. Có điều nghe nói ngươi mục phong nhưng là cũng không ít thế lực, có quan hệ. Mục Phong nhìn Hứa thường thanh cười nhạt một tiếng, này âm dương tư tuy lãnh đời đã lâu, nhưng đối với đế vực sự tình, có thể hiểu rõ không ít. Ha ha, tiền bối nếu tìm tới ta, đương nhiên sẽ không sợ hãi những thế lực kia. Chỉ cần tiền bối có thể chống đỡ được những thế lực kia áp lực, bảy trong cung thiên tài, ta đều có thể trấn áp. Mục Phong lời nói biết bao ngông cuồng. Trấn áp một đời thiên tiêu, e sợ liền Bách đế cung Trần Hạc đều không nói ra được đi. Dù sao sáu trong cung, có thể đều có đạt đến linh thánh thiên kiêu. Dù cho là Trần Hạc, cũng không có 100% tự tin. Hứa Thường Thanh hơi kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong tự tin, hiển nhiên để hắn cảm thấy giờ mình cũng đúng là như thế. Hắn đối với Mục Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha, Mục Phong tiểu hữu tự tin như thế, nhìn dáng dấp ngươi vốn là hoàn toàn chắc chắn. Hứa Thường Thanh cười nhạt một tiếng. Mục Phong nít miệng lên, không dối gạt tiền bối, coi như không có tiền bối mời, ta cũng sẽ cướp đoạt bảy cung đại tỷ đấu thắng lợi, bảy cung không ngăn được ta. Hứa Thường Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, Mục Phong phía sau có thể không bao nhiêu, như thế một người trẻ tuổi lại dám có phách lực như thế, là cỡ nào kiêu ngạo? Có tính cách, năm đó nhiều sau bảy cung đại tỷ đấu. Mục Phong tiểu hữu cũng đừng làm cho ta thất vọng." Hứa Thường Thanh nhìn Mục Phong hai con mắt lấp lánh. Nếu là Mục Phong có thể ở Bảy cung đại tỷ đấu bên trong thắng được, sau đó Âm Dương Tư thủ tiêu diệp ra, đế vực thiên tài, chắc chắn quan tâm đạo cung. Đến thời điểm đạo cung, hà sợ không có thiên tài. Như vậy Âm Dương Tư ở đế vực gấp gáp, cũng đem nhanh chóng phát triển. Dù cho là Bách đế cung giữ thánh yêu cung, cũng không có ngăn cản Âm Dương Tư năng lực. Mục Phong nhìn Hứa Thường Thanh méo lại hai con mắt, "Tiền bối, ta có thể không hỏi ngươi một vấn đề?" Hứa Thường Thanh sững sờ, sau đó mở miệng cười, "Ngươi nói." Mục Phong thở một hơi thật dài, nếu là tương lai Trần Gia hoặc là Thánh yêu Quốc muốn đẩy ta vào chỗ chết, Âm Dương Tư có thể hay không sẽ bảo đảm ta. Hứa Thường thanh sương suốt, nhìn mục Phong chừng lớn hai con mắt. Trần Gia giữ Thánh yêu Thủ đô, có thể đều là để hắn đau đầu thế lực. Dù cho hắn không sợ Trần Gia giữ Thánh yêu Thủ đô linh đế, nhưng Âm Dương Tư những người khác sẽ không sợ sao? Hứa Thường thanh thở một hơi thật dài, chỉ cần ngươi là ta Âm Dương Tư người, vậy ta nhất định sẽ không đưa ngươi giao ra. Mục Phong nết miệng lên, này Hứa Thường Thanh tuy không thể hoàn toàn tín nhiệm có điều âm dương tư có lẽ đối với mục phong sẽ có, chỉ ít ở mục phong chân chính trưởng thành trước, có thể để cho còn lại bảy thế lực lớn cảm thấy phiền phức. tiên bối, nếu ngươi đều như vậy nói rồi, vậy ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. có điều tiên bối, ta ở đây thanh minh trước một chuyện, ta mục quang không phải là những kia nhà ấm bên trong đại thiếu gia. mục phong nhìn hứa thường thanh hai con mắt nhao lại, biểu hiện càng là trở nên nghiêm túc cực kỳ. hứa thường thanh nhìn mục phong vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, cái này trường hai tiểu tử, dạ tâm không hẳn cũng quá hơi lớn. mục phong lấy thiên phú của ngươi ngủ trong vòng mười năm, nhất định đạt đến linh đế. Hứa Thường thanh thở một hơi thật dài. Ngũ trong vòng 10 năm đạt đến linh đế, này đã là rất trẻ tuổi tuổi tác. Nhưng đối với Mục Phong tới nói, 50 niên quá lâu. 50 niên, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có tính tình này các loại. Mục Phong cười lắc đầu. Hứa Thường thanh nhìn Mục Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chính mình tìm tới người, nắm giữ vượt qua người ta một bậc thiên phú cũng khiến người ta không nói gì của ngạo. Dù cho là Trần Gia giữ thánh yêu thủ độ yêu nghiệt, cũng không phần này quyết đoán cùng dã tâm đi. Được, đã như vậy, ta âm dương tư liền đánh cược một lần đại. Mục Phong tiểu hữu, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng trương 294, trăm chín giết trong sân mọi người vì là âm dương tư được xuất bản hoan hô trinh diện người đều thu được âm dương tư lễ vật bạch y chờ người tự nhiên cũng có có điều là chút thứ không đáng tiền không có chuyện gì đi thôi mục phong hờ hững mở miệng bạch y chờ người gật đầu theo mục phong rời đi tự nhiên có người chú ý tới mục phong rời đi bóng người trong ánh mắt lộ ra sắc ý rời đi âm dương tư mục phong chờ người trực tiếp đến bách vọng trong thành phần lớn đều ở âm dương tư bách vọng trong thành người có thể nói là ít ỏi cực kỳ trực tiếp rời đi nô vẫn cao mày mở miệng Cho dù đã đạt đến tám sao linh hoàng, nhưng nô vẫn vẫn là không hài lòng. Thánh yêu thủ đô vị kia có thể đã đạt đến linh thánh. Hắn này tám sao linh hoàng, e sợ còn kém rất nhiều. Làm muốn rời khỏi, có điều trước tiên cần phải giải quyết mấy phiến vức. Mục Phong cười nhạt mở miệng, nô vẫn chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong mấy phiến vức. Ngay ở Mục Phong vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người vây nhốt Mục Phong chờ người. Mà những người này có thể đều là linh hoàng cường giả. Mục Phong một người cầm đầu nộ quát một tiếng, tức giận nhìn Mục Phong, người này chính là Nam Liêu. Tuyệt Linh Cung lần này tới hai vị độc chủ, một vị Nam Liêu một vị Dương Vũ Luân có thể nam liêu nhưng chưa ra hiện tại âm dương tư bên trong chính là bởi vì mấy ngày trước nam Lăng vũ chết thông qua văn gia may mắn còn sống sót người tự thuật người giết người chính là mục phong chờ người tuyệt linh của người mục phong hờ hững mở miệng này nam liêu có vẻ như chính mình còn gặp mục phong nam Lăng vũ là người giết nam liêu cắn răng nghiến lợi nói một đôi nắm đấm càng là trăm chú nắm nam liêu nhưng là nàng hậu bối nam gia người chết rồi nàng làm sao có thể không giận là ta giết thì lại làm sao mục phong hờ hững dương mắt nếu nam liêu để nam lang vũ giết chính mình cái kia mục phong vì sao không thể giết nam lang vũ Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, ai có thể bảo đảm ngươi." Nam Liêu nổi giận gầm lên một tiếng, Thập Tinh Linh Hoàng khí tức trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Bạch Y chờ người dồn dập lùi về sau, dù cho là Ngô vẫn cũng cảm nhận được áp lực vô tận. Nam Liêu dù sao cũng là Thập Tinh Linh Hoàng, càng là Tuyệt Linh Cung lâu năm cường giả. Này nó cường giả, đặt ở đạo cung, là có thể cùng Lăng Văn Tử so với tồn tại. Bọn họ làm sao chạn? Giết hắn." Nam Liêu nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau mấy vị linh hoàng nhanh chân đi ra, những thứ này đều là Tuyệt Linh Cung trưởng lão, thực lực không một yếu hơn Thập Tinh Linh Hoàng. Mấy bóng người nhanh chân hướng ngũ phong phóng đi cỡ này giao chiến, trực tiếp để bốn phía người đi đường thoát đi. Linh hoàng trong lúc đó chiến đấu, một khi lan đến tứ phương, có thể sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể giết ta. Mục Phong cười nhạt một tiếng, một trưởng ngũ dưới. Tổ Phượng thần hỏa như hỏa phượng giống như, hướng tuyệt linh cung trưởng lão nhào tới. Nam liêu chờ người dồn dập trừng lớn hai con mắt, ngọn lửa nóng bỏng càng để bọn họ cảm thấy nguy hiếp. Rút về đến. Nam liêu hô to, có thể nàng vừa dứt lời, hỏa phượng đã tập quyền những tuyệt linh cung đó trưởng lão. Trong trong mắt, tuyệt linh cung trưởng lão đều bị ngọn lửa bao vây, phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Nam liêu sững sờ ở tại chỗ, nhìn tình cảnh này á khẩu không trả lời được. Nay mục phong trưởng thành tốc độ, vì sao nhanh như vậy? Giết ta! Người phối sao? Mục phong thu hồi hỏa diễm, biểu hiện lãnh nạo. Phản phất tử chưa đem Nam liêu để ở trong mắt. Nam liêu cả người âm trầm cực kỳ, chỉ thấy trong tay xuất hiện một thanh roi dài, bay thẳng đến mục phong xúi đi. Ta giết ngươi! Nam liêu gào thét, như một con tức giận rã thú. Thập tinh linh hoàng khí tức, bộc phát ra, hướng mục phong nghiền ép mà đi. Mục phong vẻ mặt hờ hững, ngón tay một điểm, hỏa phượng tiếp tục ở trường nảy lên. Nay đạo tổ phượng thần hỏa huy lực, e sợ ở linh thánh bên dưới không người chống đỡ được. Tuyệt linh cung, đem sẽ trở thành. Mục Phong hờ hững mở miệng, ngón tay một điểm, hỏa phượng trong nháy mắt hướng Nam Liêu nhào tới. ở phía sau Y Y lôi trận to hai con mắt nhìn Mục Phong, nàng càng cảm thấy một tia sợ hãi lại có một tia quen thuộc. nàng cùng cái kia tổ phượng thần hỏa đến tận cùng là quan hệ gì? chết tiệt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thật sự coi có thể cùng ta chống lại không được. Nam Liêu gào thét, cả người như con mụ điên giống như, hướng Mục Phong công tới. hỏa phượng bị Nam Liêu ngạnh tít đó, nhưng đỡ lấy hỏa phượng Nam Liêu đã vết thương đầy dẫy. nhìn này trạng Nam Liêu, Mục Phong hai con mắt ngưng lại này Nam Liêu càng dự định cùng mình đồng quy vu tận, tuyệt linh hiến Thế. Nam Liêu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người càng bị nhất đạo hào quang màu tím bao vây. Tiếp theo Nam Liêu cả người như nhất đạo ngọn lửa màu tím, điên cuồng hướng mục phong phóng đi. Vào thời khắc này Nam Liêu trên người càng bùng nổ ra có thể sánh ngang linh thánh sức mạnh. Có điều bực này sức mạnh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Mục phong nhìn Nam Liêu biểu hiện khẽ nhúc đích, tuyệt linh cung tuyệt học có thể đạt đến như vậy trình độ. Xem ra chính mình còn nhỏ nhìn này Nam Liêu, nếu là mục phong chưa đạt đến thập tinh linh hoàng, vẫn đúng là sẽ cảm thấy vướng tay chân. Có điều bây giờ đối với Mục Phong tới nói, có thể không quá to lớn uy hiếp. Thiên hồn thập tam thức, linh hoạt kiếm pháp. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, Phượng trúc kiếm xuất kiếm. Xích kim sắc thân kiếm xẹt qua thiên giai, như một con kim phượng hướng Nam Liêu nhào tới. Trôi này Phượng trúc, muốn so với Vương quyền kiếm cùng tinh trần kiếm, càng mạnh mẽ hơn. Nhìn Vương trúc bùng nổ ra kinh người khí tức, bay nào mà đến Nam Liêu, càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không nên là như vậy, nàng nhưng là Tuyệt Linh cung bốn động chủ một trong, làm sao có khả năng sẽ chết ở một cái đạo cung đệ tử trong tay? Ta không tin. Nam Liêu gào thét, nhưng Vương trúc vô tình hạ xuống. Dù cho giờ khắc này Nam Liêu có thể sánh ngang Linh Thánh, nhưng ở Phượng trúc dưới kiếm vẫn là chia ra làm hai, trở thành một bộ thi thể. Thần Hồn cũng trực tiếp bị Mục Phong giết chết. Nhìn rơi dụng thi thể, Bạch Y mấy người giật mình mở to hai mắt. Mục Phong không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ, bọn họ cũng phải cố gắng lên. Đi. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn mấy người hờ hững mở miệng. Bạch Y mấy người sững sờ, dồn dập đuổi tới Mục Phong. Không biết chỗ tiếp theo Mục Phong sẽ dẫn bọn họ đến nơi nào. Mà ở tuyệt linh cung bên trong, mấy bóng người khiếp sợ đứng dậy. Bọn họ nhìn Nam Thần Hồn của Ngưu Đăng khiếp sợ há to miệng. Thần Hồn đen tắt. Nam thần hồn của Nam đen tắt. Làm sao có khả năng? Nam Liêu làm sao có khả năng chết rồi? Còn lại hai vị động chủ, khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nam Liêu nhưng là không nhược với sự tồn tại của bọn họ, có thể ở vừa nãy, nhưng chết ở bên ngoài. Này đến tổn cùng là tình huống thế nào? Nhanh chóng tốc bẩm báo linh xuất điện. Nam Liêu chết, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hai vị động chủ vội vã mở miệng. Nam Liêu chết, nhưng là đại sự. Tuyệt linh cung người lập tức động lên. Một vị động chủ chết ở bên ngoài, này nói ra nhưng là ném lớn hơn mặt. Đúng rồi, nhanh nói cho cung chủ, để cung chủ đến đoạt định chủ ý. Một vị động chủ vội vã mở miệng. Bọn họ đối với việc này cũng không dám loạn hạ lệnh. Dù sao chết người, nhưng là cùng bọn họ một đẳng cấp người. Cung chủ đang bế quan, thật muốn như vậy. Một vị khách động chủ cao mày mở miệng. Hai người dồn dập cao mày, phải làm sao mới ở đây? Đang lúc này, một bóng người đi vào điện bên trong. Hai vị điện chủ, việc này giao cho ta đi thăm dò liền được, cung chủ liền không cần quấy rầy. Hai vị động chủ kinh ngạc nhìn đến người, người này chính là Tuyệt Linh cung đệ một ngày mới. Chương 295, Đạo cung cấm điện. Trở lại đạo cung sau khi, toàn bộ đạo cung đệ tử, nhìn mục phong mục quang trực tiếp thay đổi. Chiến thắng trận dịch chờ người thậm chí còn đánh bại âm dương tư hứa văn bảo. Phần này thực lực, e sợ ở đạo cung, liền cao văn long có thể so sánh đi. Những tầng đó cùng Mục Phong có quan hệ người, lập tức không dám ra hiện tại Mục Phong trước mặt. Cỡ này thiên tài, bọn họ có thể không treo chọc nổi. Trở lại đạo cung, Mục Phong trước hết để cho Ngô vẫn mấy người đi về trước ổn định tu vi. Mục Phong nhưng là trực tiếp tìm tới Sử Giang, hơn nửa năm không thấy, không biết lão này thế nào rồi. Đi vào đan đạo các, một vị đệ tử trẻ tuổi chính đang ngoài phòng bảo vệ, xem ra Sử Giang chính ở bên trong luyện chế đan dược. Mục Phong sư huynh. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy Mục Phong, lập tức lấy lòng. Mục Phong danh tiếng đã dương danh toàn bộ đế vực, thậm chí ngay cả bảy thế lực lớn người đều vì đó kinh động. Thiên tài như vậy, xứng một tiếng sư huynh là vinh hạnh của bọn hắn. Mục Phong gật gật đầu, trực tiếp mở cửa tiến vào. Trong phòng, Sử Giang chính đang luyện chế đan dược. Nhìn bên cạnh một chỗ phế đan, Mục Phong không khỏi meo lại hai con mắt, Sử Giang đây là đang trùng kích cựu phẩm thầy luyện đan. Nếu là Sử Giang đạt đến cựu phẩm, dù cho là bảy thế lực lớn người, cũng sẽ trở nên coi trọng. Dù sao đế vực cựu phẩm thầy luyện đan cũng không thấy nhiều. Hô. Thấy Mục Phong đi vào, Sử Giang thổ lộ một hơi, trong lò luyện đan hỏa diễm từ từ biến mất. Thất bại. Mộc Phong nhìn Sử Giang mở miệng cười. Sử Giang bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lão phu đời này cũng không có vọng đạt đến tự phẩm. Mộc Phong tiến lên một bước, lấy ra trong lò luyện đan phế đan. Linh nguyên một hoàn đan, này có thể không tốt luyện chế. Mộc Phong thưởng thức phế đan cười nói. Sử Giang kinh ngạc nhìn Mộc Phong, Mộc Phong càng xem phế đan liền biết đây là Hà đan. Mộc Phong, ngươi cũng biết viên thuốc này? Sử Giang kinh ngạc mở miệng, này linh nguyên một hoàn đan phương, vẫn là chính mình Cổ Phong Hải cùng cái tên lão gia hỏa hồi lâu mới được đan phương, Mộc Phong hẳn là biết. Luyện chế đan dược này, nhu cầu chính là chuẩn. Dưỡng liệu đặt chuẩn xác. Hỏa hầu khống chế chuẩn xác còn có linh lực đưa vào chuẩn xác. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, một khi có một phương sai lầm, liền mãn bản đều thua. Mục Phong, để tử Giang nhíu mày, như vậy nói chuyện, này linh nguyên một hoàn đan thật đúng là khó lựa chế. Có điều ta có một loại phương pháp, có thể để cho ngươi càng thêm đơn giản một ít. Mục Phong chỉ trò cằm, cười nói, biện pháp gì? Sử Giang liền bận bịu hỏi, hắn khát vọng trở thành cựu phẩm thầy luyện đan. Nếu như có thể luyện ra cựu tinh đan dược, vậy hắn cách cựu phẩm thầy luyện đan thời gian cũng sẽ không xa. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, sau đó lấy làm ra một bộ đan phương, đan phương trên rừng liệu hầu như cùng linh nguyên một hoàn đan không khác nhưng sử giang so sánh so sánh này đan vương mặt trên càng còn nhiều mấy vị thuốc này vài cây nhiều dữ liệu có thể để cho ngươi giảm tiểu ở này mấy cái phương diện khác biệt mục phong mở miệng còn có thể hay không luyện ra vẫn phải là xem sử giang chính mình được được sử giang sắc mặt kích động nếu là hắn thật luyện chế ra đến có thể chiếm được nhờ có mục phong đang lúc này cửa bị mở ra hai bóng người trên mặt mang theo nụ cười tiến vào trong phòng mục phong cùng sử giang kinh ngạc nhìn tới càng là lang văn tử cùng hà liệt lão sử có thể hay không cùng mục phong nói chuyện Lăng Văn Tử cười nhìn phía Sử Giang hỏi, Sử Giang liếc Lăng Văn Tử một chút, có chuyện gì, ta không thể biết sao? Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt lúng túng nở nụ cười, cái kia ngược lại cũng không phải, vậy ta nói thẳng. Lăng Văn Tử mục quang nhìn phía Mục Phong, hắn tận mắt đến Mục Phong đem Trần Dịch chờ người đánh bại, thậm chí còn đánh bại Hứa Văn Bảo. Bực này thiên phú, có thể nói là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Mục Phong, Diệp gia chính đang thương nghị chuyện của ngươi, nên chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức. Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài mở miệng. Mục Phong gật đầu, vẻ mặt hờ hững, hắn cũng không để ý Diệp gia. Ở trong mắt Mục Phong, Diệp gia vô cùng tồi nhà sợ phiền phức dù cho chính mình lấy ra như chiến tích này, diệp gia cũng sẽ không vì mục phong mạo hiểm. cho tới đem mục phong trọng điểm bồi dưỡng, e sợ không có khả năng lắm. còn có việc sao? mục phong nữ khí hờ hững, đối với lăng văn tử hắn có thể không quá thật tốt cảm. Lăng văn tử lúng túng nở nụ cười, ta nghĩ để đan đạo các trở về lão cung, còn có những kia muốn về đan đạo các đệ tử, ta cũng sẽ để bọn họ trở về. còn có đan đạo các, sẽ phân đến nhiều tư nguyên hơn. sử giang kinh ngạc nhìn lang văn tử, lão già này lúc nào hảo phóng như vậy? còn nữa không? mục phong mở miệng, hắn bây giờ có thể không sợ chút nào lang văn tử. dù sao năm điều nhưng là chết ở trong tay hắn. Lăng Văn Tử do dự một chút, cười lắc đầu. Hắn lúc này nói ra những này là vì bù đắp trước đối với Mục Phong thương tổn. Nhưng hắn vẫn là đem phần lớn tiền đặt cược đặt ở Cao Văn trên thân rồng. Cao Văn long nếu như có thể ở bảy cung đại tỷ đấu trước thành thánh, vậy hắn nỗ lực sẽ không có vô phí. Ta ngược lại thật ra có một chuyện. Mục Phong liếc nhìn Lăng Văn Tử, mở miệng cười. Lăng Văn Tử kinh ngạc nhìn Mục Phong, "Ngươi nói, ta muốn dẫn người vào Vạn Đạo Tà Điện." Mục Phong nheo lại hai con mắt mở miệng. Lăng Văn Tử ba người dồn dập trợn mắt lên, "Vạn Đạo Tà Điện? Vậy cũng là đạo cung cấm địa." Đạo cung xa xút chính là bởi vì này vạn đạo Tà địa, vạn đạo Tà địa từng là đạo cung huấn luyện đệ tử một bí cảnh, chỉ cần là đạo cung thiên tiêu, đều sẽ ở đây bên trong huấn luyện. nhưng ở hơn 100 năm trước, đạo cung để trong cung thiên tiêu tiến vào bên trong hống, vạn đạo Tà địa càng phát sinh biến cố. này biến cố, dù cho là ngay lúc đó cung chủ đều giải quyết không được, bởi vì cái kia biến cố, lần kia tiến vào thiên tiêu, toàn bộ chết vào trong đó, cũng đúng là như thế, đạo cung phát sinh kết thúc tầng. hơn nữa diệp gia cứng rắn thái độ, khi đó cung chủ không thể làm gì khác hơn là đóng vạn đạo ta địa. cứ như vậy, cái này vốn là tốt nhất chỗ tu luyện địa phương, bị giam bế trở thành cấm địa. Đạo cung cũng tại lúc này bắt đầu từ từ xa suốt. Không được, tuyệt đối không được. Lăng Văn Tử ba người liền vội vàng lắc đầu. Nếu là Mục Phong mấy người chết ở Vạn Đạo Tà địa, bọn họ làm sao bàn giao? Đạo cung hiện tại biết rồi Mục Phong giá trị, càng là sẽ không để cho Mục Phong tiến vào. Hơn 100 năm, các ngươi liền không động lòng Vạn Đạo Tà địa sao? Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng. Lăng Văn Tử ba người do dự, nếu là Vạn Đạo Tà địa có thể trùng mới mở ra, đạo cung đệ tử có thể tăng lên trên một bậc dài. Dù cho vẫn không thể so sánh với cái khác xấu cùng, nhưng tiến lệch sẽ cực kỳ vô ngắn cũng khả năng bởi vì này vạn đạo tà địa có càng nhiều thiên tài sẽ chọn đạo cung vạn đạo tà địa nguy hiểm và phần ngươi tiến vào không khác nào muốn chết hà liệt thổ lộ một hơi nói rằng mục phong cười lắc đầu chưa tiến vào làm sao ngươi biết ta sẽ chết nếu như kỳ ngộ không cùng nguy cơ song song lại tính là gì kỳ ngộ mục phong để ba người không lời nào để nói nhưng bọn họ vẫn còn do dự và phần nếu là mục phong có chuyện đạo cung sẽ tổn thất nặng nề mục phong ngươi thật có tự tin đi ra sử giang cao mày mở miệng bọn họ đều muốn vạn đạo tà địa mở ra nhưng dùng đệ tử hy sinh làm thăm dò bọn họ không làm được mục phong nhìn ba người nên miệng lên, một bí cảnh thôi, có gì sợ hãi. chương 296, vạn đạo tà địa, đạo cung trung ương, không ít người tụ tập nơi này. ba vị các chủ cắt trả một phương, bởi vì mục phong, đan đạo cắt cùng với dư hai các tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng không có thiếu đệ tử trở lại đan đạo các bên trong, để xử giang cười mở ra nhan. đây là phải làm gì? có người không rõ hỏi. là mục phong muốn đi vào vạn đạo tà địa, cái kia được gọi là đạo cung cấm địa địa phương. vạn đạo tà địa, đi vào không phải là tìm chết sao? mục phong điên rồi sao? a, ta đây liền không biết, hưng khen người ta có cái gì lá bài tới đây tiếng người huyên náo, không ít người nhìn trung ương ba vị đạo cung các chủ, chỉ thấy Lăng Văn Tử lấy làm ra một bộ la bàn, hướng giữa không trung bay đi. ba người khẽ quát một tiếng, ngưng tụ linh lực, tràn vào la bàn bên trong. tiếp theo la bàn hướng dưới, vùng nổ ra nhất đạo vòng xoáy màu đen. đây là nhất đạo bí cảnh vào miệng, lối bảo. Mục Phong, vạn đạo tà địa muốn mở ra lần sau, nhất định phải cách nửa năm sau. nếu như gặp phải không nhưng đối với phó tà vật, tuyệt đối không thể cậy mạnh. chờ nửa năm sau, lại mở ra, để cho các ngươi đi ra. Lang Văn Tử nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng, hắn cũng không dám để Cao Văn Long đi bên trong ngạo hiểm nếu là Cao Văn Long xảy ra chuyện gì, đạo cung tương lai nhưng là không rồi. biết rồi. Mục Phong gật gật đầu, phía sau mấy bóng người đứng ra. Mục Phong còn gọi đến rồi Vương Sam, cái tên này hơn nửa năm tu luyện, có điều đạt đến một tinh linh hoàng, so với Bạch Thi mấy người có thể kém xa. cho tới đường tình, Mục Phong không có để cho tiến vào. dù sao trong đó hung hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ảnh hưởng cô tử phong một đời. đi. Mục Phong neo lại hai con mắt, nhanh chân bước vào bí cảnh bên trong. mọi người kinh ngạc thốt lên, này vừa đi, é sợ thật sự sẽ không về được dù sao trăm năm trước có chuyện đám kia thiên tiêu có thể có linh thánh tồn tại nhưng vẫn là chết ở trong đó vạn đạo ta địa tuyệt đối không nghĩ đến đơn giản như vậy bốn người một con phượng thở một hơi thật dài nhanh chóng đuổi tới mục phòng sáu bóng người nhanh chân tiến vào vạn đạo ta địa dương mắt nhìn lên con ngươi phóng to ở vạn đạo ta địa bên trong là đen kịt thế giới chỗ này rất khủng bố a vương sam nhìn bốn phía hàm răng run lên vương sam ngươi hẳn là sợ y lìa lôi cười hì hì vô một cái vương sam sợ đến vương sam run rẩy sợ ta vương sam làm sao sẽ sợ chỉ có điều này vạn đạo ta địa thật sự rất quỷ quái vương sam lẩm bẩm nói mục phong cười gật đầu tiếp tục tiến lên theo sát nơi này coi như là linh thánh cũng không nhất định có thể sống sót như vậy nói chuyện dù cho là y diệt lôi cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người mấy người vội vàng đuổi theo mục phong mục phong dẫn người sắp tới một chỗ trong huyệt động bên trong huyệt động đen kịt một mảnh càng là hoàn toàn tĩnh mịch này vạn đạo ta địa mục phong cũng không từng tới chỉ có điều thần linh láo tổ tên kia đối với hắn nhắc lên không ít bên trong hung hiểm vạn phần nhất định phải từng bước cẩn thận đi vào mục phong thở một hơi thật dài Hang động bên trong là khác một phen thiên địa, đỉnh đầu không phải chọc lốp vách đá, mà là tinh thần lỏng ánh. Dưới chân càng là nước chảy róc rách, căn bản không giống như là đại ác nơi. Chỗ này thật giống không nguy hiểm gì mà. Vương Sam dẫm ở trên mặt nước, nhìn đen kịt mặt nước, lộ ra hàm răng trắng nón. Ngay ở Vương Sam mới vừa nói xong, lòng bàn chân đột nhiên đã nổi sóng. Vương Sam sững sở, mặt nước bên dưới càng xuất hiện một sóng song đỏ như máu hai mắt. Ngựa nó. Vương Sam kinh hô một tiếng, này dưới đây có một đồng cái gì chơi dạng. Mộ Phong cười lắc đầu, khiêu. Sáu người nhanh chóng nhảy đến giữa không trung, hạ xuống nhìn xuống phía dưới. Dưới đây càng là vô số con điện. Nhiều như vậy con mắt, này nên có bao nhiêu yêu thú?" Vương Sam nuốt ngụm nước miếng nói rằng, "Ai nói với ngươi một đám yêu thú?" Mục Phong không khỏi cười vọng nói với Vương Sam, "Vương Sam sững sờ, nhiều như vậy con mắt, chẳng lẽ không là nhiều như vậy yêu thú sao?" "Chủ thượng, ý của ngươi là nói, dưới mặt nước yêu thú, số lượng cũng không nhiều." Nô vẫn cau mày mở miệng. Vương Sam chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong, có chút không rõ. "Nói chuẩn xác, này dưới mặt nước yêu thú liền một con." Mục Phong vừa dứt lời, mọi người mục quang một hồi hạ xuống phía dưới chỉ thấy mặt nước bắt đầu rung động lên, tiếp theo nhất đạo chấm thấp tiếng gào, nhất đạo thân ảnh khổng lồ nhảy đến trên mặt nước. Hững, Vương Sam chờ người giật mình mở to hai mắt. Từ dưới mặt nước xuất hiện yêu thú, chỉ có một con. Nhưng con yêu thú này, thân thể đã đạt đến một tòa pháo đài to nhỏ, mà ở con yêu thú này trên đầu, lại có trên ngàn con mắt, con ngươi màu đỏ ngỏm, nhìn khiến người ta run. Đây là thứ đồ gì? Vương Sam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dù cho là mụ phòng, cũng lộ ra cao mày. Này con tiên đồng cá đác, đã đạt đến một tinh linh thánh. Thứ đâu tới tiểu gói, dám xông bản thánh địa bản? Thiên Đồng Cá Đát phủ với trên mặt nước, hướng mục phong chờ người nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Sam chờ thân thể người run lên, linh thánh cấp yêu thú khác, này có thể làm sao đối phó? Chủ thượng, làm sao đối phó này điều quái ngư? Bất di nhũ mảy trông lại, này điều Thiên Đồng Cá Đát đã đạt đến linh thánh, bọn họ có thể không dễ dàng đối phó như thế. Tiểu nha đầu, dám nói bản thánh là quái ngư, toàn bộ các ngươi phải chết. Thiên Đồng Cá Đát gào khét, âm thanh trầm thấp. Mục Phong nhìn Thiên Đồng Cá Đát, không khỏi niét miệng lên. Một tinh linh thánh, giao cho Vương Sam cùng Tử Phong đi. Vương Sam cùng Cô Tử Phong giật mình nhìn phía Mục Phong, đây chính là linh thánh cấp yêu thú khác. Bọn họ làm sao đối phó? Chủ thượng, này không ổn đâu. Vương Sam cùng Cô Tử Phong nhược nhược mà nhìn Mục Phong. Đây chính là một tinh linh thánh, hai người bọn họ làm sao đối phó? Ha ha ha, toàn bộ các ngươi đều phải chết, ai trên đều giống nhau. Thiên Đồng cá Đắc nhìn Mục Phong cười to lên. Trăm năm nhiều chưa từng gặp người ngoài tới đây, lần này đạo cung đến người, có thể so với trăm năm trước đám kia, nhỏ yếu không ít. Mục Phong hờ hững nhìn lướt qua Thiên Đồng Ca Đắc, nói cái gì mạnh miệng, ngươi có thể đi tới, lại nói. Thiên Đồng Ca Đắc lập tức không nói lời nào nếu là hắn có thể bay lên vậy hắn đã sớm động thủ mục phong nở nụ cười sau đó nhìn phía vương sam cùng cô tử phong thấy không đến không chung hắn đánh không tới các ngươi mục phong hờ hững mở miệng này con chuẩn ngư liền giao cho các ngươi hai cái thời gian ba tháng nhất định phải bắt cô tử phong cùng vương sam biểu hiện phức tạp hai người bọn họ liền nằm sao linh hoàng cũng không đặt đến làm sao có khả năng là này thiên đồng cá đáp đối thủ ha ha ha bản thánh công không tới các ngươi thì lại làm sao nếu là các ngươi dám tiếp cận bản thánh liền để cho các ngươi chết không có chỗ trôn thiên đồng cá đắc cười to mục quang biết bao lạnh miệng mục phong cau mày cúi đầu sau đó chỉ về mặt nước phần cuối, vương sam cùng cô tử phong theo phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một viên cây ăn quả chính đang cái kia nơi tỏa ra lở mở hào quang màu xanh lục, lên đỉnh đầu tinh thần óng ánh dưới, trái cây kia thụ càng không đáng chú ý. tiểu tử, đó là bản thánh bản linh cây ăn quả, thiên đồng cá đắc gào thét, trái cây kia thụ là hắn, Mục phong căn bản không để ý tới thiên đồng cá đắc, nhìn thấy cái kia trái cây không có, một viên trái cây, đầy đủ để cho các ngươi tăng lên một tinh tu vi. vương sam cùng cô tử phong mộc lập tức giấy lên đấu trí. chương 297 chân chính địa ngục Sơn động ở ngoài, Mục Phong dẫn mu vẫn, Bạch Y cùng Y Y lôi, chính quan sát bốn phía. Bên trong huyền động đã bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Vương Sam cùng cô tử phong hiện tại nên đã cùng thiên đồng cá Đắc các chiến. Có điều hiện tại hai người định không phải thiên đồng cá Đắc đối thủ, có thể ở mấy tháng sau, nhưng khó mà nói chắc được. Chủ thượng, Vương Sam cùng cô tử phong thật có thể ứng phó sao? Bạch Y cao mày trông lại, cái kia thiên đồng cá Đắc nhưng là linh thánh cấp yêu thú khác, dù cho là thiên đồng cá Đắc không biết bay, nhưng Vương Sam hai người muốn giết hắn cũng vô cùng khó. Nếu là bọn họ hai người muốn nhanh chóng tăng lên, này thiên đồng cá đắc nhất định phải do chính bọn hắn giải quyết." Mục Phong hờ hững cười nói, "Hơn nữa ngươi cũng đừng chỉ lo lắng bọn họ, dưới cái địa phương nhưng dù là ngươi bị khổ địa phương." Bạch Y nhìn Mục Phong đi lên, chỉ thấy Mục Phong dẫn mấy người đã đi tới một chỗ băng thiên tuyết địa. Vạn đạo ta địa, mỗi một nơi đều biến hóa thất thường. Hiện tại Mục Phong dưới chân đã tràn đầy băng tuyết. Nơi này, Bạch Y Liễu Mi nhíu chặt, chẳng lẽ nàng cũng phải chiến một con linh thanh yêu thú? Hừm. Bốn người vừa bước vào khu vực này, nhất đạo tiếng gào thét trực tiếp từ phía trước phát sinh. Chỉ thấy một con trắng như tuyết yêu báo Chính nhìn mục phong mấy người gạ gét. Thập tinh linh hoàng, chủ thượng, ta hẳn là muốn một người đánh giết này báo. Bạch Di biểu hiện nhíu chặt, tuy rằng này thập tinh linh hoàng cấp bậc yêu báo, muốn so với cái kia thiên đồng cá đát nhỏ yếu, nhưng này yêu báo cũng khó đối phó. Đạo kia không vâng. Mục phong cười cợt, thiện tay vỗ một cái. Con kia yêu báo trực tiếp bị mục phong đập chết, cả đám nhìn mục phong giật mình há mồm. Trời quần áo. Mục phong liếc mắt một cái Bạch Di li, hờ hững mà miệng. Bạch Di sửng sợ, nàng có chút không rõ mục phong ý tứ. Mục phong nhấc lên yêu báo thi thể, ngón tay một điểm, ngọn lửa màu vàng hòa vào yêu báo trong cơ thể. Tiếp theo yêu báo thân thể bắt đầu hòa tan, hòa vào này băng tuyết bên trong, càng hình thành một hồ nước. Hồ nước trên đang tản phát ra nhàn nhạt sương khói. Bạch Đi nhìn này đột nhiên xuất hiện thủy tuyền, giật mình mở to hai mắt. Đang lúc này, ở phong tuyết bên trong, từng đạo từng đạo mục quang trong lại. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nơi này có một tuyết linh bao quần, chúng ta vừa nãy phương pháp có thể chế tạo một mảnh tuyết đàm, đối với ngươi tu luyện vô cùng hữu hiệu. Bạch Đi sướng sở, sau đó gật gật đầu. "Ngươi đi vào trước đi." Mục Phong nói xoay người. Lô vẫn sửng sợ, khơi cẩn cung bố quá thân. Bạch Đi rút đi trên người quần áo, lộ ra trắng nõn thân thể sau đó đi vào tuyết trong đàm, Mục phong sau đó nhìn phía y yể lôi, tiểu y yể, những này tuyết lĩnh báo yêu hạch, ngươi ăn vào có. Mục phong sau đó ném cho y yể lôi một viên yêu hạch, y yể lôi kinh ngạc nhìn Mục phong, ngươi để ta giúp bạch di đối phó những này tuyết lĩnh báo sao? y yể lôi trừng mắt nhìn nói rằng, chờ bạch di có chính mình săn giết tuyết lĩnh báo năng lực sau, để bạch di chính mình săn giết. Mục phong gật gật đầu, sau đó liếc mắt một cái tuyết trong đàm đang tu luyện bạch y bạch y buông xuống trên vai trên, tuyết yên chậm rãi ở ra thịt trắng như tuyết trên bay ra, bạch di chân chính tiềm lực, nhất định phải ở đây chờ địa phương tài, lúc nãy sẽ triển lộ ra. Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên, sau đó nhanh chân rời đi. Có ý để lôi ở. Nay Tuyết Linh báo quần chính là hai người sân sẵn bán. Nô vẫn đuổi tới Mục Phong, nếu bọn họ đều giải quyết, cái kia cái kế tiếp chính là hắn đi. Cùng sau lưng Mục Phong, Nô vẫn vẫn nhìn Mục Phong, không biết hắn sẽ tới nơi nào. Người theo ta làm gì? Mục Phong ngoái đầu nhìn lại, nhìn Nô vẫn chớp mắt hỏi. Nô vẫn sửng sốt, hắn còn không cho tu luyện đây. Ngươi đều tám sao linh hoàng, muốn học chính mình tu luyện? Mục Phong nháy mắt một cái nói rằng. Nô vẫn một mặt mờ mịt, tình huống thế nào? Chủ thượng, ý của ngươi là? Mục Phong không khỏi níet miệng lên, so sánh với bạch tỷ việc tu luyện của bọn họ nơi, mảnh này vạn đạo tà địa mới là sân nhà. Sống sót chờ hơn nửa năm, chính ngươi cố lên. Mục Phong nói xong, cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nô vẫn sửng sốt, hắn đột nhiên có chút mở miệng, tình huống thế nào? Đỉnh đầu một trận huyết nha bay qua, những này huyết nha thực lực đều là linh hoàng. Các các các. Theo vài tiếng khiếp người tiếng kêu, huyết nha khóa chặt nô vẫn, hướng nô vẫn trực tiếp đặt tới. Nô vẫn sắc mặt tái xanh, nhưng nhớ tới diệt thất, nô vẫn cả người run rẩy lên. Tám sao linh hoàng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, phù cận không ít yêu thú đều cảm nhận được này cô linh lực. Mang môn an, sau khi rời đi mục phòng, nhanh chân đạp ở địa phương này. Ở vạn đạo tà địa bên trong, có thể có không ít linh thánh cấp yêu thú khác. Bực này yêu thú, dù cho là trăm năm trước đám kia thiên tiêu, đều sẽ cảm thấy khiếp đảm. Nhưng dẫn đến cái kia tràng sự cố, tuyệt đối không phải nơi này yêu thú. Nay đạo cung, thật là có không ít bí ẩn. Mục Phong thở một hơi thật dài. Mục Phong đạp bước ở giữa không trung, không ít yêu thú mạnh mẽ đều khóa chặt Mục Phong khí tức. Những này yêu thú, không có một vị là nếu là thập tinh linh hoàng tồn tại. Bẹo rốt cục, một cây thập tinh linh hoàng cấp bậc huyết đằng hướng mục Phong triển khai công kích. Mục Phong lãnh đạm dương mắt, thủ trưởng trực tiếp chụp tới. Huyết đằng không hề chống lại địa bị mục Phong nắm ở trong tay, mục Phong hơi dùng sức, huyết đằng trực tiếp bị mục Phong bài thành hai nửa. Tiếp theo từng mảng từng mảng dòng máu từ huyết đằng bên trong tuôn ra, mùi máu tanh tràn ngập. Vật này, đúng là có thể luyện chế đan dược. Mục Phong vồ xuống huyết đằng trên trái cây, bậc này trái cây nhưng là luyện chế 8 sao đan dược nguyên liệu. Hô. Mộc Phong giải quyết huyết đằng, mục quang trực tiếp vọng hướng về phía trước. Đó mới là vạn đạo tà địa trung tâm. Phần lớn thánh cảnh yêu thú, nên đều nghỉ chân ở cái tiên ơi. Xem ra muốn biết lần đó đã xảy ra chuyện gì, còn phải hỏi một chút người bên trong. Mục Phong thổ lộ một hơi, nhanh chân bước vào. Mục Phong vừa bước vào trong đó, bên ngoài một đám yêu thú, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong yếu nhất yêu thú đều là linh thánh tồn tại. Nay một tiểu tiểu nhân tộc, dám tiến vào bên trong, quả thực là muốn chết. Ngay ở Mục Phong tiến vào bên trong sau, Mục Phong vừa nãy dừng lại chỗ, nhất đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới. Hắn nắm lên trên mặt đất huyết đằng thi thể, đặt ở trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Khiếp người tiếng nhai nuốt, để bốn phía yêu thú dồn dập phát sinh hoảng sợ tiếng gầm nhẹ tiếp theo hất ảnh ném mất với đằng đỏ như máu hai con mắt rất hứng thú địa nhìn phía mục phong phương hướng ly khai nứt miệng nở nụ cười cha cha sách trăm năm trăm năm đều không người đến lần này đến tiểu tử này nói không chừng có thể làm cho ta đi ra ngoài cha cha sách cũng đừng làm cho ta thất vọng a tuyệt linh cung bên trong một bóng người ngồi ở tuyệt linh cung trong cung mà ở đây người bốn phía rất nhiều đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt dịu chặt tuyệt ít ý, ý của ngươi là một vị đệ tử trẻ tuổi nhìn trung gian người kia không nghĩ tới a một đạo cung đệ tử mới dĩ nhiên đạt đến như vậy trình độ lê tuyệt liễu lơi nói rằng ngữ khí kinh ngạc Tuyệt ít, cái kia mục Phong sau lưng có điều chỉ có đạo cung mà thôi, Tuyệt Linh cung trực tiếp tìm bọn họ yếu nhân. Vì là Nam Liêu động chủ bảo thủ, Tuyệt Linh cung đệ tử căm phẫn sục sôi địa nói rằng, ở đây ngồi đều là Tuyệt Linh cung kim bài đệ tử, mà lê Tuyệt, nhưng là Tuyệt Linh cung đệ nhất đệ tử, thanh bảng thứ 6 tồn tại. Giết hắn, ta cần dùng phương pháp này sao? Chương 298, linh thánh lại có làm sao? Hắc ám, vô tận hắc ám. Mục Phong giơ tay, tổ phượng thần hỏa ở chưởng lập lóe, rọi sáng bốn phía. Địa phương này chính là Vạn Đạo Tà địa trung tâm ở bốn phía, mục phong đã nhận ra được không ít linh thánh cấp bậc yêu thú khí tức. có chút đã đối với mục phong sản sinh hứng thú, mà có chút nhưng là căn bản không thèm để ý mục phong. Xách, nhìn lâu như vậy, lẽ nào liền không ra? mục phong hờ hững mở miệng, tả chân vừa bước, dưới chân mặt đất, trong nháy mắt vung lên hỏa diễm, bốn phía trong nháy mắt bị rọi sáng, mà mục phong bốn phía vài đạo thân thể khổng lồ, chính vây quanh mục phong lộ ra cười gian vẻ. Hê he nhân loại ta đều có trăm năm nhiều chưa từng thấy nhân loại. một con linh thánh cấp bậc thánh hỏa hùng cười ngây no đạo, nhìn mục phong chạy ra ngủ nước. lão hùng nhân loại này ngươi có thể ăn không được? Lão phu còn khuyết cái đồ chơi, háo quan đời còn lại. Một viên khổng lồ cổ thụ, phất thủ cần hờ hững mở miệng. Còn có một con ám phong xích hầu, con mắt chăm chú địa nhìn trầm trầm mục phong, tràn ngập yếu kỳ. Mà này ba con yêu thú, có thể đều là linh thánh cảnh giới tồn tại. Mục phong đảo qua ba con yêu thú, này ba con yêu thú đều chỉ có một tinh linh thánh. Ba con, lẽ ra có thể hỏi ra ý đồ. Mục phong nhìn ba con linh thánh yêu thú, liễu lươi mở miệng. Thánh hỏa hùng trong mày, nhìn mục phong lộ ra răng nọt, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì lộn vận? Nếu không là lão thụ khuyết một món đồ chơi, lão hùng ta đã sớm đem ngươi uất. Thánh hỏa hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cổ thụ nít miệng lên, phất thụ cần gật đầu. Lão hùng cái tên nhà ngươi không sai, chờ lão phu cổ thánh quả thành thụ, liền đưa ngươi một viên. Lão thụ mở miệng cười, đã đem mục phong xem là chính mình đồ chơi. Cho tới cái kia ám phong xích hầu, nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn mục phong, hắn không biết tại sao, nhìn mục phong càng sinh ra một luồng ý sợ hãi. Mục phong nít miệng nở nụ cười, dứa mắt nhìn ba con yêu thú, ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Thánh hỏa hùng sững sờ, nhìn mục phong cười to, ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là thú vị, ngươi hiện tại đã là tù nhân hiểu sao? A xem ra trăm năm sau đạo cung đệ tử càng ngày càng nương cuồng trăm năm trước đám kia đệ tử nhưng là để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi yêu lão thủ cười nói ngữ khí khinh bị. bọn họ chưa bao giờ đem mục phong để ở trong mắt ồ thật không mục phong cười nhạt một tiếng phượng trúc trong nháy mắt nắm tại trường đặt đến linh thánh cảnh giới cỡ này vương quyền kiếm cùng tình trần kiếm đã không có quá to lớn mà này phượng trúc vừa vặn để mục phong đủ cứng ám phong xích hầu đột nhiên run lên vội vã chạy trốn thánh hỏa hùng cùng lão thủ kinh ngạc nhìn ám phong xích hầu cái tên này làm sao chạy trốn cái tên này trốn cái gì Thánh Hỏa Hùng gãi gãi đầu nói rằng: liền một nhân loại nho nhỏ, vì sao phải sợ?" Ngay ở Thánh Hỏa Hùng quay đầu lại trong nháy mắt, một thanh màu đỏ tấm bảo kiếm trong nháy mắt hành hương hỏa hùng chém tới. Thánh Hỏa Hùng kinh hãi, vội vã lùi về sau. Nhưng thân thể biết bao cường kền, dù cho là đạt đến linh thánh, cũng khó có thể tránh thoát mục phong kiếm này. Ầm! Một chiêu kiếm, Thánh Hỏa Hùng cả người bị đánh bay. Nếu không là da dày thịt béo, không phải vậy sớm đã bị mục phong chém thành hai nửa. "Lão Hùng!" Lão thủ hét lớn một tiếng, lập tức phóng thích cánh lá, vô số cánh cây như cánh tay bạn hướng mục phong vút tới. Mục Phong hờ hững quay đầu lại, người con này đỉnh trái cây, quy ta. Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Phượng Chúc ở trường vung đẩy. Thấy Phượng Chúc kiếm trên hỏa phượng, lao thủ cả người đều run lên. ở này tiểu tiểu nhân loại trên người, hắn càng cảm nhận được tuyệt vọng. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có thực lực như thế? Chém! Mục Phong một tiếng gào thét, kiếm trực tiếp bổ vào lao thủ trên người. Bùm bum một trận tiếng vang, vô số trái cây rơi vào Mục Phong trưởng. Những này cổ thánh quả, có thể đều là đối với tu luyện hữu dụng bảo vật. Có điều còn chưa thành thụ, Mục Phong có thể trước tiên để vào thần hồn trong không gian tổn cái kế tiếp, mục phong mục quang trực tiếp nhìn phía ngã trên mặt đất thánh hỏa hùng, đặt đến linh thánh yêu thú, nhưng là cả người là bảo, không, ngươi làm sao có khả năng có thực lực như thế? thánh hỏa hùng hai chân run run, nhìn mục phong lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi vô dụng, mục phong hờ hững mở miệng, một chiêu kiếm vung tới, thánh hỏa hùng muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị phượng trúc bắn trúng, tiếp theo cả người ngã trên mặt đất, mục phong tiến lên chém xuống hữu dụng đồ vật liền nhìn phía ám phong xích hầu bỏ chạy phương hướng, cái kia ám phong xích hầu nhất định biết cái gì, người chạy thoát sao? mục phong neo lại hai con mắt, nhanh chân chạy đi. Ám Phong Sích Hầu trốn, hắn ở mục Phong trên người, người được mùi Vị quen thuộc. Hắn tuyệt đối không có người sai, khẳng định là cái kia vật. Ẩm. Một bàn tay trực tiếp vồ vào Ám Phong Sích Hầu trên mặt, Ám Phong Sích Hầu cả người bay ngược ra ngoài, và trên đất. Ám Phong Sích Hầu bồi rối, nhân loại này tốc độ càng nhanh như vậy. Lao hùng đây, lao thủ đây, sẽ không đều chết rồi đi. Này, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Mục Phong hờ hững nhìn Ám Phong Sích Hầu. Ám Phong Sích Hầu nhìn Mộc Phong thân thể run, hắn tuyệt đối không có nhận sai. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ám Phong Sích Hầu run dậy, hai con mắt màu đỏ ngòm khẩn nhìn chằm chằm Mộc Phong. Thân thể của hắn có tới một tòa lầu tháp to nhỏ, này Mục Phong có thể một cái tát đem đánh bay, thực lực tuyệt đối bất phàm. Người tại sao muốn chạy? Mục Phong nhìn Ám Phong Sích Hầu, hai con mắt lấp lóe. Ám Phong Sích Hầu thân thể run lên, "Ta..." Ở trên thân thể ngươi ngươi được người kia khí tức. Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Người phương nào?" Ám Phong Sích Hầu thở một hơi thật dài, "Tần Lãng." Mục Phong nghe tên này tự, thân thể cương ở tại chỗ. "Tần Lãng? Thần linh lão tổ? Ông lão kia? Ngươi gặp hắn?" Mục Phong nheo lại hai con mắt nhìn Ám Phong Sích Hầu hỏi, trực tiếp nhanh chân áp sát Ám Phong Sích Hầu. "Xin chào, ở 21 năm trước" hắn một người tiến vào nơi này, còn lấy đi một thứ. ám phong xích hầu cắn răng mở miệng, mục phong hai con mắt lấp lóe, lao nhân kia lại đã tới nơi này, nói món đồ gì? mục phong một chiêu kiếm chỉ về ám phong xích hầu, lộ hết ra sự xa bén. ám phong xích hầu run rẩy, hắn biết, nhưng hắn không dám nói. nói. mục phong thanh âm vang dội để ám phong xích hầu run lên, mũi kiếm trực tiếp chống đỡ ở trong tối phong xích hầu trên cổ. ám phong xích hầu cắn chặt hàm răng, vâng. còn chưa đăng ám phong xích hầu nói xong, nhất đạo màu đen ảnh tử trực tiếp đi vào ám phong xích hầu trong cơ thể. ám phong xích hầu ngửa mặt lên trời gáo to, cả người run rẩy lên tiếp theo ám phong xích hầu thân thể nổ bể ra đến, dòng máu sệt qua phía chân trời, hửng, ám phong xích hầu gào thét, tiếp theo cả người ngã trên mặt đất, phát sinh trầm trọng tiếng vang. mục phong nhìn ngã xuống ám phong xích hầu, trao mày, người phương nào? cha cha sách, tiểu tử, ngươi chạy trốn thật là chậm. ám phong xích hầu bên trong thân thể, nhất đạo hắc ảnh chậm rãi hiện ra, hình thành nhân hình. nhìn đạo nhân ảnh này, mục phong sửu suất, đạo nhân ảnh này, càng cùng phế các đạo kia lấy hồn, giống nhau y hệt. hắn đến cùng là người phương nào? cha cha, không nói lời nào. vậy ta liền, không khách khí. chương hai Trốn. Mục Phong nhìn này Đạo Hắc Ảnh, càng bắt đầu sinh ra một luồng chưa bao giờ có hoảng sợ. Nay Đạo Hắc Ảnh cho Mục Phong mang đến áp lực, càng so với hứa thường thành còn cường đại hơn. Trốn. Mục Phong cái ý niệm đầu tiên chính là trốn. Không có chút gì do dự, Mục Phong nhanh chóng thoát đi, không thể cùng đụng nhau. Hắc Ảnh nhìn Mục Phong chạy trốn phương hướng, nhếch miệng lên, dùng thân pháp của ta chạy trốn, buồn cười. Hắc Ảnh hướng Mục Phong nhanh chân chạy đi. Nhìn phía sau Hắc Ảnh, Mục Phong trong đầu tuôn ra vô tận hoảng sợ. Nay Hắc Ảnh đến cùng là người phương nào? Linh Đế? Không, so với Linh Đế còn mạnh hơn. Ầm. Nhất đạo thanh âm vang dội, Mục Phong cả người như bóng cao su giống như bị đập trên đất. Phun mạnh một khẩu tiên huyết, nhìn trước mắt Hắc Ảnh, hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ Mục Phong toàn thân. Người này đến cùng là ai? Cha cha sách, tên kia lại đem thần linh bộ dạy cho ngươi người như vậy, thực sự là nhục ta này thần linh bộ. Hắc Ảnh hê hê cười, nhìn Mục Phong trong trong mắt, tràn đầy khinh bỉ. Mục Phong, ở trước mặt hắn, cái gì cũng không tính. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn Hắc Ảnh hai con mắt lấp loé. Cái tên này càng là thần linh bộ người sáng lập, người này đến cùng là người phương nào? Hắc ảnh nở nụ cười, tiếng cười khinh bỉ cực kỳ. Liên ngươi, còn chưa xứng biết bản tôn tên gọi. Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, thủ trưởng cao cao dơ lên, nhìn Hắc ảnh, Mục Phong thân thể hơi chiến. ở này vạn đạo ta địa, thế nào lại gặp như vậy tồn tại? Này Hắc ảnh, nếu là ở đế vực, định là sưng bám một phương tồn tại. Cái gì trấn ra, cái gì thanh yêu thủ đô, đều không phải địch. Hắc ảnh thủ trưởng chưa đáp xuống, liền dừng lại. Mục Phong nhìn Hắc ảnh run rẩy, chính mình ngược càng lấp lóe kim quang. Hắc ảnh nhìn này đạo kim quang, thân thể càng mơ hồ lên, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Làm sao có khả năng? Đây chính là ta cùng tên kia đạt được thần vật. Hắn làm sao có thể đem vật này cho ngươi?" Hắc Ảnh gào thét lên, nhìn Mục Phong tràn ngập phẫn nộ. "Không cam lòng." Mục Phong sững số, "Này Hắc Ảnh đến cùng là ai?" "Không, này là của ta, đây là ta." Hắc Ảnh gào thét, thủ trưởng bay thẳng đến Mục Phong chỗ tới. Đang lúc này, Mục Phong thân thể bị kim quang bao vây, Hắc Ảnh cả người bị đánh bay, càng là xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Mục Phong có thể thấy, này Hắc Ảnh chỉ là nhất đạo thần hồn. Nhất đạo thần hồn liền có thực lực như thế, này đạo thần hồn hẳn là đã vượt qua đế cảnh. "Không, không." Hắc Ảnh tiếp tục gào thét, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Mục Phong bản tôn bỏ ra đầy đủ hơn trăm niên. làm sao có thể vì ngươi làm gà ý hệ? Tần lãng, ngươi cái da hỏa dựa vào cái gì như vậy? Hắc ảnh gào thét, cả người như giống như bị điên hướng Mục Phong vào tới. Mục Phong nhìn tiếp cận điên cuồng Hắc ảnh, thân thể theo bản năng rút lui. Này Hắc ảnh bùng nổ ra khí tức, e sợ đã vượt qua linh đế. Nếu là thân hồn, chỉ có thể liều mạng. Mục Phong không thể không hề làm gì, nhất định phải làm những gì, thôn. Mục Phong đồng dạng gào thét, trong cơ thể kim quang từ từ phóng to. Tiếp theo hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt thôn vệ Hắc ảnh, Hắc ảnh không cam lòng tiếng gầm gừ vẫn chưa dừng lại, tung tung tung. Tiếng vang lênh lênh qua đi, hắc ảnh biến mất rồi, mà kim quang cũng tiêu tan. Mục Phong cả người co quắp ở trên mặt đất, mệt bở hơi thay. Không được, ta không thể chết được. Mục Phong thở một hơi thật dài, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nay thân hồn càng thật bị chính mình nuốt. nhưng muốn tiêu hóa hắn, không phải là một chuyện dễ dàng. Mà vào thời khắc này, không ít nhận ra được động tĩnh yêu thú, dồn dập quan sát nơi này. Cái này ở trong mắt bọn họ nhỏ yếu cực kỳ nhân loại, càng có thể giải quyết để bọn họ sinh ra sợ hãi tồn tại. Cũng đúng là như thế, bọn họ dồn dập không dám lộ sổ. Nói không chừng là cái giả làm heo ăn thịt hổ chủ. Mục Phong nhưng sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Một tiếng lạnh leo lăn, vô số yêu thú bắt đầu trở lại chỗ tối. Nhân loại này tính khí không tốt. Mục Phong nhắm lại hai con mắt, bắt đầu tinh tâm tiêu hóa đạo kia thần hồn. Bực này thần hồn đã vượt qua đế cảnh. Nếu là mình bước vào, có hay không có thể đạt đến trong truyền thuyết thần cảnh? Nghĩ tới đây, Mục Phong nội tâm đột nhiên kích động lên. Dựa vào này thần hồn chính mình thậm chí có thể đột phá đến linh thánh. Ngũ tháng, thoáng qua liền qua. Tuy rằng có nhiều thời gian như vậy, Mục Phong cũng chỉ là tiêu hóa một phần thần hồn của hắc ảnh. Dù cho là này một phần, cũng làm cho thần hồn của Mục Phong đạt đến thần cảnh thân huồn của thần cảnh để mục phong trừng lớn hai con mắt nhưng mục phong lại phát hiện thần cảnh có vẻ như không phải thần hồn đỉnh điểm cho tới mục phong tu vi cũng đột phá đến linh thánh nếu là đêm này thần hồn hoàn toàn tiêu hóa vậy mình lại nên đạt đến cỡ nào trình độ ngoại trừ tu vi trên tăng lên mục phong còn phải đến chút tin tức hữu dụng mục phong biết rồi cái kia đạo hắc ảnh tên là lộc bình chi hắn cũng là thiên vực người hơn nữa này lộc bình chi có vẻ như vẫn là thiên vực đỉnh cao cường giả lẽ nào ở đế vực ở ngoài sớm đã có linh thần cường giả hay sao còn có cái kia trăm năm trước dung chuyện chính là bởi vì này lục bình chi thích giết chóc thành tính mới tạo thành lần kia bất ngờ lục bình chi đã chết như vậy vạn đạo ta địa liền có thể chính thức mở ra nhưng mục phong còn có rất nhiều nghi vấn tỷ như lục bình chi tại sao lại bị nhốt ở đây nơi còn có thần linh lão tổ tiên kia đến cùng với lục bình chi là quan hệ gì tất cả những thứ này e sợ không đơn giản như vậy cho tới cái khác tin tức liền vô cùng mơ hồ chờ mục phong hoàn toàn nuốt vào này lục bình chi thần hồn e sợ mới sẽ chân chính biết được năm tháng là nên đi ra ngoài mục phong thở một hơi thật dài nhanh chân bước ra Phu cận yêu thú rụt rụt dịch, nhưng bọn họ biết được mục phong thực lực e sợ, không dám dễ dàng tiến lên. A, nếu không trước tiên thu gặt một làn sóng, mục phong nít nhược lên, thân thể nhanh chân đáp đi. Trường Thoan da ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt hướng những kia yêu thú nhào tới. Yêu hoạch, yêu thịt đều là luyện đan thứ tốt, giải quyết đi những này yêu thú sau, mục phong liền tìm tới vương sam chờ người. Con tia thiên đồng cá đác đã bị hai người giải quyết. Dựa vào cái kia linh quả, hai người này đều đã đạt đến cựu tinh linh hoàng. Xem ra cô tử phong rất chăm sóc vương sam, mà trong tuyết bạch tỷ tỷ không ngờ kinh đạt đến thập tinh linh hoàng xem ra địa phương này thật sự vô cùng thích hợp bạch đi để cho tới y thế lôi nhưng là thuận lợi đột phá tới linh thánh vốn tưởng rằng có thể ép mục phong một đầu có điều thấy mục phong cũng đạt đến linh thánh trực tiếp đi đi năm người đứng vạn đạo tà địa trung ương, mục quang kinh ngạc nhìn một phía có vẻ như có cái gia hỏa không gặp nô vẫn lao ca đây vương sam trợn mắt hỏi bọn họ cũng không biết mục phong để nô vẫn đi tới nơi nào tu luyện mục phong nhún vai lắc đầu mục phong cho nô vẫn nhiệm vụ chỉ là ở này vạn đạo tà địa sống sót nghe vào đơn giản nhưng ở mấy người bên trong nhưng là khó nhất một đang lúc này một bóng người Loạn trò loạn trợng mà hướng đi Mục Phong. Mọi người giật mình nhìn tới, chỉ thấy Ngô vẫn quần áo tàn tạ, trên người càng là vết thương đầy dây. nhưng Ngô vẫn khí tức trên người, nhưng là chân chân thực thực địa đạt đến một tinh linh thánh. Mục Phong nhìn Ngô vẫn không khỏi biết miệng lên, nghỉ ngơi một tháng, chờ Sử Giang bọn họ đón về. Chương trăm, Diệp gia người đến, nên đi ra. Sử Giang sốt sáng mà nhìn phía trước la bàn, Mục Phong chờ người có thể đừng có chuyện. Mở. Ba vị các chủ dồn dập hôm ra, bí cảnh vào miệng, lối vào lần thứ 2 bị mở ra. Tất cả mọi người mục quang nhìn phía bí cảnh vào miệng, lối vào, bọn họ sẽ ra tới sao? Đừng Rất nhanh, mấy bóng người từ trong đó bước ra, không ít người phát sinh phấn chấn tiếng kinh hô. Mục Phong mấy người càng đi ra, Mục Phong, các ngươi đều không có chuyện gì. Lăng Văn Tử kinh ngạc mở miệng, Mục Phong mấy người tuy có sự khác biệt trình độ thương thế, nhưng bọn họ nhưng không người ngã xuống vào trong đó, lẽ nào Vạn Đạo Tà Địa đã không có uy hiếp. Nay Vạn Đạo Tà Địa, có thể tiến vào, có điều muốn đi vào, ít nhất phải đạt đến 5 sao linh hoàng. Mục Phong hờ hững mở miệng, tiến vào bên trong, tốt nhất có một vị các chủ hộ tổng. Coi như là như vậy, cũng chỉ có thể ở Vạn Đạo Tà Địa ngoại vi hoạt động. Lăng Văn Tử chờ người nghe xong, giật mình mở to hai mắt. Dù cho như vậy, vẫn là chỉ có thể phía bên ngoài hoạt động. Nay Vạn Đạo Tà Địa không hổ là đã từng đạo cung tu luyện thánh địa, bảo tàng bên trong cung yêu thú, có thể đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Mà Lăng Văn Tử mấy người rồn rập gật đầu, bọn họ càng ở Mộc Phong trên người, cảm nhận được phục hưng hy vọng. "Đúng rồi Mộc Phong, ngươi hiện tại là tu vi bực nào?" Lăng Văn Tử hiếu kỳ mở miệng. Diệp Gia nhưng là để hắn báo cáo Mộc Phong tình huống, Mộc Phong tiến vào Vạn Đạo Tà Địa, nhất định có không ít thu hoạch. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, tiến vào thanh bảng 10 vị trí đầu, không khó. Mọi người kinh ngạc tốt lên. Thanh bảng 10 vị trí đầu. Vậy cũng là đế vực đứng đầu nhất thế tại. Dù cho là Cao Văn Long, cũng chính là thanh bảng thứ 18." Mục Phong nói lời này, là thật sự sao? Lăng Văn Tử lúng túng nở nụ cười, hắn chỉ có thể tiêu tiếu. Tuy rằng Mục Phong chiến thắng hứa Văn Bảo, nhưng muốn tiến vào thanh bảng 10 vị trí đầu e sợ có chút khó khăn. Dù sao thanh bảng 10 vị trí đầu những người kia, có thể đều không phải dễ trêu tồn tại. Nếu Mục Phong mấy người bình an trở về, cũng yên lòng, Mục Phong ngươi sau đó có tính toán gì không?" Sử Giang cười đối với Mục Phong hỏi. Ba cái các chủ bên trong, quan tâm nhất Mục Phong không gì bằng Sử Giang. Cách bại cung đại tỷ đấu, còn còn lại bao nhiêu thời gian? Mục Phong cao máy hỏi: Sử Giang do dự một chút, tháng 3. Bên cạnh Lăng Văn Tử gật gật đầu, Cao Văn Long đã đang trùng kích linh thánh, chỉ cần đạt đến linh thánh, liền có cơ hội xâm nhập thanh bảng 10 vị trí đầu. Cứ như vậy, Đạo cung nên cũng sẽ bị đế vực coi trọng. Tháng 3, nên được rồi. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Mọi người không rõ Mục Phong ý tứ, Mục Phong cùng Sử Giang xả vài câu, liền dẫn Bạch Tí chờ người trở lại. Vương Sam ở cầm Mục Phong đan dược sau, liền chuẩn bị trở về Phong Hải cung. Vương Sam rất được Phong Hải cung cung chủ thưởng thức, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mục Phong tự nhiên cũng làm cho Vương Sam nỗ lực, nếu như có thể lập Long ngản thạch hải vực cơ giả, tự nhiên càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Vương Sam nhất định phải càng ưu tú. Mục Phong đem mấy bình đan dược ném cho cô Tử Phong, cô Tử Phong nhìn Mục Phong, biểu hiện nhu chặt. Mục Phong tự nhiên biết cô Tử Phong phải làm gì, cô Tử Phong đã có năng lực giết chết cái kia kẻ thù. Đường Tình liền ở lại đạo cung. người an tâm làm người chuyện của chính mình. Mục Phong liếc cô Tử Phong một chút hờ hững mở miệng. Cô Tử Phong gật đầu, đáp một tiếng sau nhanh chân rời đi. Nhìn cô Tử Phong rời đi bóng lưng, Đường Tình biểu hiện nhu chặt. Các ngươi, Mục Phong lại cho những người còn lại phân phát không ít tám sao đan dược. Ở Vạn Đạo Tà Địa bên trong, thu được đồ vật Có thể để Mục Phong luyện chế không ít 8 sao đan dược. Bạch Y chờ người tiếp nhận đan dược, dồn dập trở lại tu luyện. Còn còn lại tháng 3, Y Diệp bọn họ đối với Mục Phong hiểu rõ, bạch cung đại tỷ đấu trên, Mục Phong định phải làm những gì. Mục Phong mới vừa chia xong đan dược, ngoài cửa vang lên Lăng Văn Tử âm thanh. "Mục Phong." Lăng Văn Tử ở cửa, nhíu mày, muốn nói lại thôi. "Lăng các chủ, chuyện gì?" Mục Phong mở miệng. "Người của Diệp gia đến rồi, bọn họ muốn gặp ngươi." Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài. Kỳ thực hắn cùng Diệp gia quan hệ cũng không tốt. Diệp gia trên danh nghĩa là đạo cung chỗ dựa, nhưng ở mấy chục năm trước Diệp gia liền buông tay mặc kệ đạo cùng sự tỉnh. Cho tới Diệp gia thiên tài cũng rất nhiều đi tới thánh yêu thủ đô tu luyện, như Diệp thất như vậy Diệp gia con cháu đã đạo ít lại càng ít. Lần này Diệp gia đến, định sẽ không vì mục phong mà một lần nữa lớn mạnh đạo cung. Lăng văn tử biết Diệp gia lần này đến rất khả năng là muốn đào người. Đem mục phong đào vào Diệp gia, mục phong gật gật đầu, theo Lăng văn tử đi tới. Diệp gia những lao bất tử kia lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Cứ việc một đời trước Diệp gia vẫn chưa ra tay với mục phong, nhưng mục phong biết này Diệp gia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trong phòng mấy bóng người chính hờ hững uống nước trà. Mấy người này chính là Diệp gia trưởng lão, mà ở bên trái nhất, Mục Phong còn nhìn thấy ở Âm Dương Tư từng xuất hiện Diệp Văn Thiếu. Có điều đám người chuyến này bên trong, Diệp Văn Thiếu chỉ sợ là địa vị thấp nhất một vị. Lăng Văn Tử, ngươi đi xuống trước đi." Cầm đầu Diệp gia trưởng lão hở hững há mồm. Lăng Văn Tử gật đầu, vội vã lui ra. Diệp gia trưởng lão rồn dập đánh giá Mục Phong, chừng 20 hàng đầu linh hoàng, xác thực là hiếm có thiên tài. "Ngươi chính là Mục Phong?" Cầm đầu Diệp núi non mở miệng, một đôi con mắt như ưng săn giống như đánh giá Mục Phong. Mục Phong dương mắt, "Là ta, các ngươi Diệp gia tìm ta chuyện gì?" mấy vị diệp gia trưởng lão sưng sở như vậy cuồng ngạo tiểu bối bọn họ cũng thật là hiếm thấy quả nhiên như bọn họ trong miệng như thế ngươi mục phong là một con khó hớn chủ có điều ở ta diệp gia trước mặt ngươi có phải là quá cản trở diệp núi non nộ quát một tiếng một trưởng vô ở cái ghế trên tay vị mạnh mẽ uy thế ép hướng về mục phong này diệp núi non hiển nhiên đạt đến thập tinh linh thánh diệp văn tiếu ở một bên giật mình nhìn tới làm sao liền độ thủ mà khi hắn nhìn thấy mục phong sau nhưng càng thêm giật mình mục phong càng chút nào chưa động trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ ý sợ hãi hà Diệp núi non chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong. Này Mục Phong vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Làm sao? Người của Diệp gia liền như thế yêu thích lấy lớn ép nhỏ sao? Mục Phong ngỡ ngực, không sợ chút nào những này Diệp gia trưởng bối. Trường bối. Ở trong mắt Mục Phong, những này có điều là ăn nuễn sợ ngạnh nu nhược hạng người. Diệp núi non mấy sắc mặt người âm trầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Mục Phong càng đối với bọn họ bất kính như thế. Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp ra tay, không phải vậy Diệp gia danh tiếng, nhưng là thật sự bại hoại. Mục Phong, ngươi có điều một ngày trâu người, tại sao dũng khí cùng đế vực thế lực chống lại? Nếu như ngươi thuộc về ta Diệp gia gia diệp gia có thể bảo đảm ngươi." Diệp Văn Tiếu nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng, "Hắn là yêu nhân tài người, Mục Phong nhân tài như vậy, tuy rằng còn chưa chắc chắn có thể nhắm lại mấy thế lực lớn đứng đầu nhất yêu nghiệt, nhưng nếu là tỉ mỉ chế tạo, ngày sau nhất định là một vị linh đế cường giả." Mục Phong hờ hướng đảo qua Diệp Văn Tiếu, nhiệt miệng lên, "Muốn cho ta Mục Phong cho các ngươi diệp gia làm cậu, các ngươi diệp gia phối sao?" Diệp gia chư vị cường giả khiếp sợ nhìn Mục Phong, này Mục Phong càng lớn lối như thế. Diệp gia tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn, Diệp gia vẫn là đế vực thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Chỉ là một Mục Phong Có gì tư cách ở trước mặt bọn họ kêu gào. 299. 299. Ho oh oh ho oh, ho chương 301, ta mục Phong làm việc, không cần nghe các ngươi. Mục Phong, ngươi thật lớn đảm. Diệp núi non tức giận vỗ vào trên tay vị. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một đệ tử, dĩ nhiên dám đối xử với hắn như vậy vô lý. A, ta thật lớn đảm. Ngươi sao yêu bất nói ngươi Diệp già vô năng. Mục Phong nheo lại hai con mắt, không chút nào cho Diệp núi non mặt mũi. Diệp núi non sắc mặt tâm trầm mục quang chặt chẽ chăm chú vào Mộc Phong trên người. Một đạo công tiểu bối, càng để hắn giận không nhịn nổi. Này Mộc Phong đến tận cùng dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? nghĩ tới đây, Diệp núi non kỳ thực trong lòng sợ, chẳng lẽ này Mục Phong phía sau thật sự có cái gì thế lực, hoặc là có cường giả che chở? Diệp núi non thở một hơi thật dài, nhìn Mục Phong nhíu mày. Mục Phong, ta Diệp gia lại cho ngươi một cơ hội, đến tận cùng thuận không thuận ta Diệp gia. Mục Phong hờ hững dương mắt, mục quang biết bao lạnh nhạt. Ta Mục Phong một đời, làm sao có khả năng cho người khác làm cậu? Ngươi Diệp gia nếu là thành tâm yêu ta, ta tự nhiên coi Diệp gia vì là hiếu, có thể ngươi Diệp gia đã như vậy bá đạo. Ta Mục Phong dựa vào cái gì nghe các ngươi? Mục Phong vung tụ mở miệng trên nét mặt tràn ngập xem thường cùng cao ngạo. Diệp Gia chúng cường giả nhìn Mục Phong, như nhìn một con cao ngạo phượng hoàng. "Này Mục Phong, là thật sự có nảy sức lực?" Vô Liêm Sỉ, Diệp núi non cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn mà nhìn Mục Phong. Đặng hắn không dám ra tay với Mục Phong, Diệp Gia đã thành như vậy, nếu là Mục Phong phía sau thật sự có thế lực, Diệp Gia cũng là xong. "Được, ta ngược lại muốn xem xem, không còn Diệp Gia, người phương nào nguyện bảo đảm ngươi?" Diệp núi non lạnh rên một tiếng. Mục Phong đã tội rồi nhiều như vậy thế lực, chắc chắn phải chết. "Vậy thì không nhọc các ngươi nhọc lòng." Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân rời đi. Người nhà họ Diệp nhìn Mục Phong bóng người, dồn dập chửi bới Mục Phong vô tri. Mà Diệp Văn Thiếu," nhưng khẽ thở dài một cái, Diệp gia lần này nhưng là bỏ qua một cái chân long a. Ở sau khi mấy ngày, Đạo cung hầu như không có an bình tháng ngày. Diệp gia cao tầng vẫn hô hoán lăng văn tử mấy người, cưỡng bức lăng văn tử để Mục Phong trục xuất xuất viện. Đạm sử giang thái độ cứng rắn, dù cho đối phương là linh thánh cường giả. Cuối cùng người nhà họ Diệp lên tiếng, chắc đức đạo cung hết thể tài nguyên, cam giận rời đi. Tin tức này vừa truyền ra, Đạo cung trở nên tĩnh mịch một mảnh. Nhưng bởi vì vạn đạo tà địa trùng mới mở ra, cũng không có quá nhiều đệ tử chọn rời đi Đạo cung không còn Diệp Gia, đạo cung vẫn còn ở. Mục Phong một người ngồi ở đan đạo các bên trong, bên cạnh Bạch Y cùng Đường Tỉnh Chính đang chăm chú tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. đang lúc này, một bóng người hoảng cung quýt vận điệu, điệu chạy tới, nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài. Nô Vẫn, làm sao? Mục Phong cao mày nhìn Nô Vẫn, xem Nô Vẫn dáng vẻ, có vẻ như lại xảy ra điều gì đại sự. Diệp Gia giữ Thánh yêu Thủ đô, phát sinh tin tức. Nô Vẫn siết chặt nắm đấm, tức giận một quyền đệm ở trên vách tường. Mục Phong neo lại hai con mắt, nhìn dáng dấp Diệp Gia đã hoàn toàn dự định buông tay đạo cung. Diệp Gia giữ Thánh Uyêu Thủ đô liên hợp, xác thực có thể uy hiếp đến Trần Gia. Ngươi định làm gì?" Mục Phong lạnh nhạt nhìn phía Lô vẫn hỏi. Lô vẫn siết chặt nằm đấm, giận dữ dương mắt, "Ta muốn đi tìm á Thất." Mục Phong biểu hiện nhíu chặt, sau đó gật đầu, "Nhớ kỹ, đừng chết rồi." Lô vẫn sững sờ, sau đó gật đầu nhanh chân rời đi. Nhìn Lô vẫn rời đi bóng người, bà đi không khỏi cau mày nhìn phía Mục Phong, "Chủ thượng, Lô vẫn như vậy đi gặp không có chuyện gì sao?" Mục Phong thở một hơi thật dài, Lô vẫn trên giáp ra, có Diệp thất ở, Diệp ra sẽ không thật sự động Lô vẫn. Cho cái tên này động lực cũng được, dù sao hắn đối diện nhưng là Thánh yêu thủ đô xuất sắc nhất vương tử một trong. Mục Phong thầm hô một cái đi mà khẩu bạch đi kìa gật đầu, thì ra là như vậy, đúng rồi, có cô tử phong tin tức không có, mục phong meo lại hai con mắt hỏi, cô tử phong đi giết vạn độc cung đạo sư, có thể không dễ như vậy đáp thủ, có điều lấy cô tử phong thực lực bây giờ, chỉ cần linh thánh không ra tay, sẽ không có quá bất cẩn ở ngoài. bạch đi cùng đường tình đều lắc đầu, không có tin tức, nên chính là tin tức tốt nhất. mục phong thổ lộ một cái đi, còn có hai tháng nhiều, chính là bảy cung đại tỷ đấu. đến thời điểm, là nên chính thức hướng về những tên kia tuyên chiến. diệp gia đèn đuốc ra rời, thân là đế vực hàng đầu bảy cái thế lực một trong, diệp gia nắm giữ đại khu vực chỉ cứ đế vực tây bắc mấy tòa sơn mạch tài nguyên phong phú trong đêm một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở trên giường đôi mắt đẹp lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm ở này lao tù bên trong cũng cũng chỉ còn sót lại thiên không là duy nhất tự do tùng tùng tùng một trận huyên ngáo thanh khiến diệp thất rất ngạc nhiên đứng dậy bên ngoài có người a thất một bóng người trực tiếp phiên tiến vào song bên trong nhìn trên giường một bộ màu đen bạc sam diệp thất hai con mắt lấp lóe nô vẫn ngươi diệp thất kinh ngạc nhìn nô vẫn hơn một năm không thấy nàng phát hiện nô vẫn thay đổi quá nhiều so với trước dáng vẻ thư sinh chất, hiện tại nô vẫn càng như là một kinh nghiệm lâu năm xà trường võ sĩ. Trên mặt dâu tua tủa, càng là lộ ra từng trận dữ quạng. A thất, ta mang người đi. Nô vẫn thổ lộ một cái đi, nhanh chân đi đến Diệp thất trước người. Diệp thất nhìn nô vẫn, hai con mắt lấp lẹ. Nô vẫn theo ngũ phong sau, tiến bộ càng như vậy thần tốc. Hiện tại nô vẫn, nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu. Không, nếu là ta đi rồi, Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp thất liền vội vàng lắc đầu. Không chỉ có là Diệp gia, thanh yêu thủ đâu cũng sẽ không bỏ qua nô vẫn. Nô vẫn trầm mặc, hai con mắt chậm rãi thủy trên đất. Dù cho hắn thành tựu linh thánh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào sao? Nô vẫn, người nghe ta nói. Diệp thất nâng lên nô vẫn mặt, đôi mắt đẹp khẩn nhìn trầm trầm nô vẫn. Rời đi nơi này, Thánh yêu thủ đô cùng Diệp gia đã không thể lại để ta gả cho người khác. Nếu như ngươi tiếp tục ra hiện tại Diệp gia giữ Thánh yêu thủ đô trước mặt, bọn họ sẽ giết ngươi. Diệp thất nói, nhẹ ngào lên. Nàng làm sao không muốn gả cho nô vẫn? Nhưng Diệp gia giữ Thánh yêu thủ đô quá mức đáng sợ. Muốn chờ nô vẫn đạt đến linh đế, quá lâu quá lâu. Ta không thể để những lão đầu kia coi ngươi là làm thông gia công cụ. Không thể. Nô vẫn gào thét, biểu hiện kiên định nhưng mới vừa húng xong, môn trong nháy mắt bị đá một cái bay ra ngoài, cầm đầu nam tử hờ hững nhìn Ngô Vẫn, thần tình lạnh lùng. Đạo cung Ngô Vẫn, ngươi đến Diệp thất gian phòng làm chi? Nam tử nhìn Ngô Vẫn lạnh rên một tiếng, khí tức mạnh mẽ ép tới Ngô Vẫn không thở nổi. Cha, ngươi đừng như vậy. Diệp thất liền vội vàng đem Ngô Vẫn bảo vệ. Diệp biên là thập tinh linh thánh, hiện tại Ngô Vẫn định không phải là đối thủ của Diệp biên. Ừ, chỉ là một đạo cung đệ tử, càng lén xông vào Diệp gia, cũng không nhìn chính mình làm món đồ gì. Diệp biên phía sau tiểu đối rồn rập cười gằn. Chính là, cốc ghẻ muốn ăn thịt Thiên nga, mơ hão. Đúng, Diệp Thất Tạ, há lại là bọn ngươi rác rưởi có thể chỉ nhiễm. Diệp gia tiểu bối đương nhiên sẽ không lưu ý đạo cung đệ tử, đạo cung đã xuống dốc đã lâu, định sẽ không có quá nhiều ngày mới. Mà Diệp Yên cũng không đem Nô vẫn coi là chuyện đáng kể, Mục Quang hờ hững nhìn Nô vẫn. Nô vẫn cấm nắm chặt nắm tay, phẫn nộ dương mắt lên nhìn, khí tức trong nháy mắt như sóng lớn giống như tôn ra. Ta ngày hôm nay muốn dẫn nàng đi. Chương 302, trên Diệp gia. Ở ta Diệp gia, muốn dẫn đi con gái của ta, ngươi tính là thứ gì? Diệp Yên Mục Quang khinh bị quét ở Ngô vẫn trên người. Phía sau một đám tiểu bối càng là cười to liên tục bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy như vậy vô tri người cho tới diệp thất một mặt lo âu nhìn nô vẫn ta muốn dẫn nàng đi nô vẫn hai con mắt né qua một tia sáng trói linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra diệp uyên lúc này ngũ quang chân chính thay đổi tương tự lộ ra giật mình vẻ còn có diệp thất chờ diệp gia tiểu bối diệp gia có mấy cái tuổi trẻ thánh giả chỉ có một vị này nô vẫn một vị đạo cung đệ tử càng là linh thánh thiên tài tiểu tử dù cho ngươi thành thánh cũng cải không chấm dứt cục diệp uyên hai con mắt ngưng lại trực tiếp một cái hướng về nô vẫn chụp tới tăng ngũ phong hai con mắt mở thân thể du lên. Xảy ra vấn đề rồi." Mục Phong thổ lộ một cái đi, trực tiếp đứng dậy. "Chủ thượng, làm sao?" Bạch Di Ly nhìn Mục Phong hỏi, khí tức trên người đã vô hạn tiếp cận linh thánh. Mục Phong nheo lại hai con mắt, Bạch Di Ly người đi thông báo một hồi âm dương tư, liền nói "Ta Mục Phong muốn lên Diệp gia." Mục Phong nói xong, nhanh chân rời đi. Nhìn Mục Phong rời đi bóng người, Bạch Di Ly cùng Đường Tình đều lộ ra vẻ phức tạp. Diệp gia cửa lớn, một bóng người đứng chắc tay. Con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm phía trước ngăn cản chính mình người nhà họ Diệp, cầm đầu chính là Diệp Văn thiếu. "Mục Phong, ngươi đến ta Diệp gia chuyện gì?" Diệp Văn thiếu cau mày nhìn Mục Phong, biểu hiện phức tạp. Nô vẫn đem qua tới đây, hắn ở đâu?" Mục Phong hai con mắt lấp loé, đưa khí âm lãnh. Diệp Văn Tiếu nhíu mày, nô vẫn hôn qua sát thực đến rồi Diệp gia, cũng bị Diệp Viên trực tiếp bắt giữ. "Này Mục Phong, hẳn là muốn tới cứu Nô vẫn." Còn chưa chờ Diệp Văn Tiếu mở miệng, phía sau đi ra không ít Diệp gia tiểu bối, ngươi chính là cái kia Mục Phong. "Ta xem cũng chỉ đến như thế." Sách, con tưởng rằng Đạo cung sẽ ra điều gì thiên tài, nguyên lai chỉ là bực này mà hàng, quả thực buồn cười. "Không Diệp gia, hắn Đạo cung có thể lật lên sóng gió gì?" Đạo cung sớm muộn giải tán. Những Diệp gia đó con cháu dồn dập cười to lên, những này Diệp gia con cháu đại thể đều là linh hoàng cảnh giới mấy thế lực lớn đệ tử so với đạo cung đệ tử bình thường sắp thực muốn yêu nghiệt không ít mục phong mục quang hờ hững quét ở diệp văn tiếu trên người đừng chặn ta diệp văn tiếu mục quang lấp lóe này mục phong phải làm gì văn tiếu thúc ngươi còn không đem này mục phong bắt giữ dám xông vào diệp gia có 100 loại phương thức để hắn chết đúng vậy văn tiếu thúc mau ra tay ngươi không ra tay liền ra tay rồi một đám diệp gia tiểu bối rêu rao lên căn bản không đem mục phong để ở trong mắt mục phong có việc dễ thương lượng diệp văn tiếu cau mày quét những tia tiểu đồi một chút vội vã mở miệng người cả ta tự gánh lấy hậu quả. Mục Phong căn vốn không muốn cùng Diệp Văn Tiếu giảng đạo lý, trực tiếp nhanh chân đạp đi. Thấy Mục Phong lớn lối như thế, không ít Diệp gia tiểu bối bay thẳng đến Mục Phong chạy đi. Chớ có can dỡ. Diệp Văn Tiếu kinh hãi, hắn có thể thấy được quá Mục Phong ra tay, bọn tiểu bối này làm sao là Mục Phong đối thủ? Đừng. Còn không chờ Diệp Văn Tiếu hô xong, Mục Phong trực tiếp một trường vô dưới. Những Diệp gia đó tiểu bối không hề chống lại địa ngã trên mặt đất. Có điều Mục Phong chưa vận dụng toàn lực, không phải vậy rơi trên mặt đất chính là thi thể. Mục Phong, sự tình có thể thương lượng. Diệp Văn Tiếu cắn chặt hàm răng hắn tự nhiên không muốn cùng mục phong ra tay, mục phong thiên phú, diệp gia những lao gia hỏa kia chắc chắn sẽ không lưu ý, nhưng hắn biết, không có thương lượng, giao người, mục phong mục quang lạnh miệt, trong tay phượng trúc nhắm thẳng vào diệp gia, diệp gia không ít cường giả nghe được động tĩnh này sau, dồn dập đạp đến chỗ này, đến người đại thể đều là diệp gia linh thánh, diệp núi non cũng ở trong đó, mục phong, ngươi làm cái gì? diệp núi non nhanh chân tiến lên, tức giận nhìn mục phong quát, hắn không nghĩ tới mục phong dám lên diệp gia, quả thực muốn chết, nô vẫn ở nơi nào, ta muốn mang hắn đi, mục phong hờ hững mở miệng, thần tình lạnh lùng cực kỳ nô vẫn định ở Diệp gia bên trong, nô vẫn tên tiểu tử kia Diệp Viên hiếp mắt nhìn Mục Phong, hắn tự nhiên nghe nói qua Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong so với đồn đại bên trong càng thêm lớn mật, hắn ở nơi nào? Mục Phong cầm kiếm nhắm thẳng vào Diệp gia mọi người, phía sau tỏa ra từng trận hào quang màu vàng, chỉ là một đạo cung đệ tử, dáng không đem Diệp gia để ở trong mắt, ngươi là tự tìm đường chết. Diệp núi non không thể nhịn được nữa, nhanh chân bước ra, thập tinh linh thánh khí tức trong nháy mắt bộ phát ra. Diệp Văn Tiếu chờ nhân thần tình căng thẳng, Diệp núi non ra tay, này Mục Phong lại thiên tài cũng không ngăn được đi. Mục Phong cầm trong tay phượng trúc kiếm, Mục Quang nhìn Diệp núi non nhíu mày, chỉ thấy Diệp núi non đánh ra một trường, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người thán phục, một trường này dưới Mục Phong e sợ không có cơ hội sống sót, chết đi cho ta. Diệp núi non nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng còn chưa chạm được Mục Phong, một đôi tay chỉ dễ dàng chặn lại rồi Diệp núi non. Diệp núi non kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên chính thần tình lạnh lùng mà nhìn Diệp núi non. Diệp gia mọi người kinh ngạc thốt lên, như vậy Ung Dung liền đỡ lấy Diệp núi non một trường này, người này là linh đế, ngươi là người phước nào? Diệp Viên cao mày tiến lên. Mục Phong phía sau càng thật sự có linh đế cường giả. Vậy chuyện này, nhưng là không dễ xử lý. Âm Dương Tư hứa Tử Khanh, này Mục Phong tiểu hữu các ngươi động không được. Hứa Tử Khanh hờ hững mở miệng. Diệp gia trong lòng mọi người chấn động, Âm Dương Tư linh đế cường giả. Này Mục Phong càng là Âm Dương Tư người. Đa tạ tiền bối. Mục Phong hướng Hứa Tử Khanh chắp tay nói cảm ơn. Hứa Tử Khanh gật gật đầu, sau đó Mục Quang hờ hững nhìn phía Diệp gia mọi người. Người nhà họ Diệp dồn dập biểu hiện nhũ chặt, Âm Dương Tư linh đế cường giả, bọn họ còn thật không có cách nào. Đang lúc này, nhất đạo khí tức mạnh mẽ từ Diệp gia nơi sâu xa bộc phát ra. Tiếp theo một bóng người đạp ở trước mặt mọi người, biểu hiện nghiêm nghị mà nhìn Hứa Tử khanh. Âm Dương Tư là muốn cùng ta Diệp gia khai chiến sao? Đến người chính là Diệp gia linh đế Diệp Diệu. Hứa Tử khanh hở hững lần đầu, ngươi Diệp gia có cùng ta Âm Dương Tư khai chiến tư cách sao? Hiện tại Âm Dương Tư ngoại trừ Trần gia giữ Thánh yêu thủ đô, còn lại thế lực không sợ chút nào. Nay yếu nhất Diệp gia, tự nhiên càng không để vào mắt. Dù cho không cần Hứa Thường Thanh ra tay, Âm Dương Tư như thường có thể nuốt Diệp gia. Có điều Diệp gia phía sau có Thánh yêu thủ đô, Hứa Tử Khaing cũng sẽ không chân chính ra tay. Diệp Diệu trầm mặt nhìn Hứa Tử khanh, dù cho là này Hứa Tử khanh, hắn cũng không có thăng nắm. Thân là Diệp gia duy nhất linh đế, hắn còn thật không có sức lực, hoàn toàn yên tĩnh, không người dám ở hai vị linh đế trước mặt mở miệng. Chỉ có một người ngoại trừ, Đem Nô vẫn giao cho ta, liền rời đi. Mục Phong tiến lên một bước mở miệng, người nhà họ Diệp nhìn Mục Phong trầm mặt xuống. Diệp Diệu tự nhiên đã biết việc này, hướng người phía sau xuôi tay. Diệp Viên lập tức đi tìm Nô Vẫn, bọn họ cũng không muốn cùng Âm Dương Tứ có quan hệ. Mục Phong đứng tại chỗ, trên mặt mặt không hề cảm xúc. Mục Phong biết, chính mình chỉ có thể muốn một Ngô Vẫn. Nếu là còn muốn Diệp Thất, Diệp Gia Định sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Thánh yêu thủ đô áp lực, Âm Dương Tư cũng không nhất định có thể đối phó. Rất nhanh, Ngô Vẫn bị mang ra ngoài, mà Ngô vẫn trên người đều là vết thương. Chương 303, cỡ nào cũng luôn. Mục Phong tiếp nhận Ngô Vẫn, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn Mục Phong người, có thể nào như vậy được bắt nạt? Ai làm? Mục Phong vẫn nộ mở miệng, Mục quan sát ý phun trào. Không ít người nhà họ Diệp theo bản năng lùi về sau mỗi bước, thậm chí ngay cả Diệp Diệu cũng bị Mục Phong giáng dấp như vậy chấn động một hồi. Nay tuổi còn trẻ tiểu bối. Tại sao có thể có như vậy sắc ý? Làm sao? Hắn lén xông vào Diệp gia, giao hấn hắn mấy lần không được. Mấy cái người nhà họ Diệp bất mãn mở miệng, bọn họ chính là tạm giam nô vẫn người. Diệp núi non cũng nhanh chân tiến lên, có Diệp Diệp ở, hắn cũng không phải sợ Hứa Tử Khanh. "Mục Phong, là các ngươi trước tiên phá hoại quý củ, nếu là còn dám có lần sau, Này nô vẫn chết." Diệp núi non âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Hắn tự nhiên cũng muốn đem Mục Phong cũng nói đi vào, nhưng Hứa Tử Khanh ở đây, hắn chột dạ cực kỳ. Mục Phong cho nô vẫn ăn vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương, sau đó nhìn phía Diệp núi non, nhất thời cười to lên. Mọi người nhìn Mục Phong cả kinh, này Mục Phong cười cái gì? Quy củ chó má gì? Ngươi Diệp gia hôm nay gây nên, ta Mục Phong nhớ rồi. Mục Phong chỉ vào Diệp gia mọi người, âm thanh biết bao lạnh léo. Dù cho là ngô vẫn sai thì đã có sao, động Mục Phong người, Mục Phong tương lai chắc chắn mấy lần đến trả. Ngươi? Hừ, ta liền không tin ngươi chỉ là một mục phong, có thể lật lên sóng gió gì. Diệp núi non lạnh rên một tiếng. Không ít người nhà họ Diệp cũng chút nào chưa cho rằng Mục Phong ngày sau có thực lực này. Diệp gia như thế nào đi nữa nói, đều là đế vực một trong mấy lực lớn. Hóa lại là một mục phong nói diệt liền diệt. Đi! Mục Phong đỡ khí tức yếu đốt Ngô vẫn rời đi. Hứa Tử khanh chưa động, một người chẳng này, người nhà họ Diệp liền không dám lộn xộn. Sau đó một bước đuổi theo Mục Phong, nhìn Mục Phong bóng lưng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tư chủ quả nhiên không có nhìn lầm, này Mục Phong ngày sau định là làm đại sự giả. ở cảm ơn Hứa Tử khanh sau, Mục Phong liền dẫn Ngô vẫn trở lại đạo cung. May là người của Diệp gia không đem Ngô vẫn đánh cho chết, nếu là Ngô vẫn chết rồi, Mục Phong liền để Diệp gia chôn cung. Chủ thượng, bạch y dìu cao mày tiến lên, nhìn người bị thương nặng Ngô vẫn biểu hiện nhũn chặt. Đi tu là đi, Ngô vẫn sẽ không sao. Mục Phong khoát tay hó một cái cùng bạch lý thì cùng rời đi gian nhà, rời đi gian nhà thời điểm, mục phong nghe được ngô vẫn thanh âm nhẹ nhõm, mục phong sửa tỉnh, lập tức liền truyền khắp đế vực, mọi người đều đang suy đoán âm dương tư cùng mục phong quan hệ, có thể làm cho âm dương tư linh đế giúp đỡ, mục phong ở âm dương tư địa vị khẳng định không thấp, nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán, dù sao âm dương tư vẫn chưa đề cập quá nhiều, có thể điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực không dám dễ dàng ra tay với mục phong, thì như sở ra, hoặc là còn lại mấy cung, hai tháng sau, cao văn long xuất quan, việc này khiếp sợ toàn bộ đạo cung, lang văn tử càng là tự mình cho lợi. Mọi người nhìn từ từ mở ra cửa lớn, thở một hơi thật dài. Chỉ thấy một bóng người nhanh chân đi ra. Linh thánh khí tức càng làm cho toàn trường sôi trào. Cỡ này tuổi tác linh thánh, không hổ là đạo cung thiên tài. Sư tôn, Cao Văn Long tiến lên một bước, hướng Lăng Văn Tử chắp tay nói, hắn có thể đạt đến linh thánh, không thể rời bỏ Lăng Văn Tử hết sức giúp đỡ. Nếu như không phải Lăng Văn Tử dốc hết tài nguyên, Cao Văn Long muốn đạt đến linh thánh, e sợ còn cần ngũ năm trở lên. Văn Long, ngươi thành công liền có thể, ta đạo cung có ngươi cùng ngụ phong ở, tất nhiên của thời. Lăng Văn Tử kích động mở miệng, một bên Hà Liệt cùng Sử Dương cũng cười gật đầu. Cao Văn Long nhìn Lăng Văn Tử không khỏi nhíu mày, Diệp Thất đã cùng hắn đính hôn sao? Vừa nói, Lăng Văn Tử chờ người trên mặt đều là thợ dài vẻ. Mọi người chỉ có thể đem trước chuyện đã xảy ra nói cho Cao Văn Long, Cao Văn Long trên mặt nhất thời âm tình bất định. "Sư tôn, các vị các chủ, thất bồi một hồi." Cao Văn Long dứt lời, cả người nhanh chân đạp về Kim Bài đệ tử chỗ ở nơi. Hắn biết, Nô vẫn tên kia, định ở Diệp Thất trong biệt viện. Bách Cầu thang bên trên, chính là Kim Bài đệ tử biệt viện. Đạo cung hàng đầu đệ tử, đại thể đều ở với nơi này. Lô vẫn đạt đến Kim Bài đệ tử sau, cũng phân phối đến chính mình biệt viện. Nhưng ở sự kiên trì của hắn dưới, chuyển vào Diệp thất nguyên bản trong biệt viện bên trong khu nhà nhỏ Nô vẫn một thân một mình uống rượu con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm quanh thân tất cả hắn còn không từ bỏ Nô vẫn một bóng người nhanh chân đặt đến mục quang hà sự lạnh lùng Nô vẫn hở hững dương mắt đến người chính là Cao Văn Long chuyện gì Nô vẫn hở hững mở miệng nếu là không có mục phong, hắn còn thật không dám như vậy cùng Cao Văn Long nói chuyện nhưng hắn bây giờ cũng là linh thánh có gì sợ Diệp thất sự tình ngươi không được lại quản Cao Văn Long dùng mệnh lệnh ngữ khí hướng Nô vẫn quát lên dựa vào cái gì nô vẫn dương mắt, khí thế không hề yếu Hạ Phong. Cao Văn Long nếu mày, hắn đã là linh thánh, này nô vẫn vì sao còn dám như thế nói chuyện cùng hắn? Bởi vì ngươi không xứng. Cao Văn Long gào khét, hắn cùng Diệp Thất từ nhỏ ở này đạo cung cùng nhau lớn lên, nô vẫn giữ Thánh yêu thủ đô vị kia, liền như vậy xông vào hai người bọn họ thế giới, hắn không cam lòng a? Vậy ngươi phối sao? Nô vẫn hào hức một cái tiểu, mục quang dứt khoát mà nhìn Cao Văn Long. Thánh, nô vẫn đã đạt đến, hơn nữa nô vẫn mục tiêu cũng không chỉ là Thánh, hắn muốn theo mục phòng trên toàn bộ đế vực. Dương Nghị, ta sẽ đối phó ngươi đi tới sẽ chỉ là chịu chết. Cao Văn Long lạnh miệng mở miệng, Mục Quang hạ sự lạnh lùng. Nô vẫn nở nụ cười, cười đến vô cùng không tự nhiên. Cao Văn Long, ngươi thật sự có đối phó Dương Nghị nắm? Nô vẫn meo lại hai con mắt, đứng lên đến, chén rượu ở trên bàn lay động. Cao Văn Long trầm mặc, đối phó thanh bảng đệ nhị Dương Nghị. Hắn còn thật không chắc chắn, hoặc là nói căn bản không thể nào thắng lợi. Nhưng vì dịp thất, hắn nhất định sẽ khiêu chiến Dương Nghị. Đó là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cao Văn Long lạnh giền một tiếng, hai người đối diện, bọn họ là kẻ địch, nhưng cũng nắm giữ cùng chung kẻ địch. Cái kia chính là Dương Nghị. Dương Nghị không phải chỉ một tinh linh thánh đi, Nô vẫn thổ lộ một hơi, hai con mắt nhìn Cao Văn Long. Cao Văn Long nắm chặt nắm đấm, hư lạnh nói, vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi từ bỏ, Thánh yêu thủ đô không phải là ngươi có thể đối phó. Cao Văn Long nói xong, liền nhanh chân rời đi. So sánh với Dương Nghị, Cao Văn thân rồng sau chí ít còn có Cao gia chống đỡ. Cao gia tuy rằng không bằng Diệp gia, càng không như Thánh yêu thủ đô, nhưng trong đó cũng có hàng đầu linh thánh, hoàn toàn không phải Nô vẫn thế lực phía sau có thể so sánh. Nhìn Cao Văn Long rời đi bóng người, Nô vẫn biểu hiện nhũn nhạt, thủ trưởng chăm chú nắm chén rượu chén thân từ từ xuất hiện vết rách. làm sao? không cam lòng. đang lúc này, một bóng người ra hiện sau lưng nô vẫn, nô vẫn kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy mục phong ở sau thân thể hắn, đứng chắp tay. chủ thượng, người vẫn ở đây? nô vẫn khiếp sợ mở miệng. hắn cùng cao văn long, có thể không phát hiện mục phong khí tức. mục phong cười cợt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng cùng dương nghị chiến liền có thể. nô vẫn gật gật đầu, hắn sắp đối diện chính là thanh bảng đệ nhị thiên tài. đúng rồi, vật này cầm. mục phong nói, đem một thanh lông vũ nem đến nô vẫn trong tay. ta nhưng là phí không ít miệng lưỡi mới từ âm dương tư lão giả kia cái kia bắt được. Chương 304, đi tới Thanh Yêu thủ đô. Mấy ngày sau, mấy bóng người đã ở đạo cung trung ương tụ tập. Mấy chục con tiên hạ, ở sau lưng mọi người kêu to, âm thanh to rõ. Chuẩn bị xuất phát. Lăng Văn Tử nhìn lướt qua chuẩn bị xuất phát đạo cung đệ tử, những này đạo cung đệ tử, có thể đều là kim bài đệ tử. Tất cả đều là đạo cung chủ yếu nhất thiên tài. Mà Cầm Đầu, tự nhiên là Cao Văn Long. Mục phong đây. Hà Liệt nhìn phía Sử Giang kinh ngạc hỏi. Sử Giang cười lắc đầu, tiểu tử kia tính tình, ngươi còn không biết sao? Mọi người đều thán. Đang lúc này, một con tinh phượng phi đến giữa không trung. Những kia tiên hạ đều lộ ra thần phục vẻ. Phượng chính là bách Điểu Chi Vương. Dù cho là linh hoàng cấp bậc tiên hạ, cũng chỉ có thể ở y đi lôi trước mặt thần phục. Ở y đi lôi trên người, Mục Phong ba người ngồi xếp bằng, nhìn phía dưới thần tình lạnh nhạt. Lăng Văn Tử chờ người lộ ra giật mình vẻ, liền ngay cả này tinh phượng đều cho bọn họ một luồng uy hiếp mùi vị. "Lên đường đi." Mục Phong hờ hững mở miệng. Cao Văn Long nhíu mày, hắn đã là linh thánh, không nên là do hắn đến phát hiệu lệnh. "Được." Nhưng mà, cũng không có quá nhiều người để ý tới Cao Văn Long. Mọi người đều thượng tiên hạ. Theo mục phong hành hương yêu thủ đô bay đi. Thánh yêu thủ đô chính là đế vực công nhận mạnh nhất thế lực một trong. Ngoại trừ trần gia, còn lại thế lực đều không dám trêu chọc thánh yêu thủ đô. Mà diệp gia giữ thánh yêu thủ đô liên hợp, càng làm cho thánh yêu thủ đô thực lực khổng lồ một phần. Một ngày đường xá, mục phong chờ người liền đạt đến thánh yêu thủ đô. Nhìn đám người lui tới, mục phong không khỏi nhíu mày. Này thánh yêu quốc cũng có thể nói là một tiểu vương quốc, độc chiếm đế vực bắc Cương, tài nguyên phong phú, linh lực nồng nặc. Hơn nữa hai vị linh đế chân thủ, quả thật một chỗ bảo địa. Người tới người phương nào? Vương đô cửa thành, một đội binh sĩ đem mục phong chờ người ngăn lại. Lăng Văn Tử vội vã đi tới, đem thiệp mời đưa cho binh sĩ. Một bọn binh lính quái dị địa nhìn Lăng Văn Tử chờ người một chút, sau đó tránh ra. Nhận ra được những binh sĩ này mục quang, Mục Phong chờ người đều lộ ra biểu tình không vui. Thánh yêu thủ đô binh lính càng cũng xem thường bọn họ đạo cung đệ tử, nhưng không thể làm gì. Ai bảo đây là Thánh yêu thủ đô địa bàn? Tiến vào vương đô bên trong, lượng người đi càng to lớn hơn. Bởi vì bảy cung đại tỷ đấu duyên cớ, không ít đế vực hàng đầu thế lực đều tới chỗ này. Bảy đại thần cung thế lực sau lưng càng là sẽ không bỏ qua. Nói là bảy đại thần cung tranh tài, còn không bằng nói là bảy thế lực lớn tỷ thí. Này không phải đạo cung đệ tử sao? Bọn họ lại tới mất mặt. Ha ha, đạo cung đệ nhất đệ tử, liền thanh bảng 10 vị trí đầu đều không có, quả thực là mất mặt. Có điều nghe nói đạo cung ra một vị thiên tài, thật giống gọi mục phong tới. Cái kia mục phong? A, là có chút thiên phú, nếu là lại quá mấy năm đến còn có cơ hội. Nhưng lần này bảy cung đại tỷ đấu sau, đạo cung liền muốn không còn, sợ là không thời gian cho bọn họ rồi. Không ít người nhìn đạo cung mọi người, lộ ra vẻ cười nạo. Đạo cung ở trong mắt bọn họ, chỉ là đến đánh đánh tương thú thôi. Trước đạo cung đệ tử trên thanh bảng người, e sợ chỉ có cao văn long nhất người mà hiện tại cũng là có thêm một mục phong, bởi vì mục phong chiến thắng trần dịch chờ người, mục phong ở thanh bảng trên đã có tiếng, trực tiếp chen rơi mất trần dịch xếp hạng, đặt đến 31 tên. nhưng ở bảy cung đại tỷ đấu trên, có vẻ như còn chưa đáng kể. bảy đại thần cung hàng đầu đệ tử dồn dập ngồi xuống, đạo cung ở tối góc mới, không vị trí kém cỏi nhất vị trí, ở đạo cung bên cạnh, nhưng là tuyệt linh cung. cảm nhận được tuyệt linh cung tràn ngập sát ý mục vang, đạo cung đệ tử dồn dập lộ ra lung túng vẻ. mục phong, tuyệt linh cung một phương phát sinh nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Mục Phong hờ hững nhìn lại, chỉ thấy Lê Tuyệt đứng tuyệt linh cung đệ tử trung ương, trong tròng mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. "Làm sao, muốn báo thủ?" Mục Phong liếc Lê Tuyệt một chút, hờ hững mở miệng. "Này Lê Tuyệt đã là một tinh linh thánh đỉnh cao, hẳn là tuyệt linh cung đệ tử người số một. A, liền ngươi Mục Phong càng còn dám hò hét Lê Tuyệt sư huynh. Mục Phong tiểu nhân, Lê Tuyệt sư huynh lần này định hứng hôn tay giáo hơn ngươi." "Đúng, tuyệt linh cung đệ tử, cùng các ngươi đạo cùng không chết không thôi." Bởi vì Mộc Phong, tuyệt linh cung tổn thất nặng nề, tuyệt linh cung đệ tử đối với Mộc Phong tự nhiên là hận không thể chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng toàn bộ tuyệt linh cung có thể đối phó mục phong cũng không có nhiều người dù sao mục phong nhưng là giết tuyệt linh cung một vị đạo chủ e sợ chỉ có lê tuyệt ra tay mới có tuyệt đối nắm đi lần này bảy cung đại tỷ đấu các ngươi đạo cung là nên bị nâng cao lê tuyệt hí mắt mở miệng âm thanh lạnh lùng cực kỳ mục phong nở nụ cười chút nào không để ý tới lê tuyệt ý tứ đúng là cao văn long đã không nhịn được mở miệng hừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi tuyệt linh cung có bản lĩnh này hay không dứt lời cao văn trên thân rồng liền tỏa ra linh thánh khí tức tuyệt linh cung đệ tử dồn dập cả kinh đạo cung càng ra một vị linh thánh đệ tử nhìn thấy chúng thần cung đệ tử kinh ngạc vẻ mặt, Lang Văn Tử thỏa mãn gật đầu, không hổ là chính mình dạy dỗ đi ra đệ tử, Cao Văn Long lần này nhất định chán tỏa hào quang. A, này đạo cung càng ra một vị linh thánh đệ tử, đúng là có chút ý tứ. Thánh yêu cung một phương, một vị người thanh niên trẻ mở miệng cười. ở người thanh niên trẻ bên cạnh còn có một vị thanh yêu cung đệ tử, chăm chú đi theo người thanh niên trẻ bên cạnh, vẻ mặt hờ hững. Điện hạ, đạo kia cung không đủ sợ hãi, nếu là bọn họ dám quấy rối ngài huynh lễ, thuộc hạ liền để bọn họ toàn bộ đi chết. Dương thần thả cơm lánh mở miệng. Dương Thần Thạc bên cạnh một người chính là Thánh yêu thủ Đô vương Tử, thanh bảng đệ nhị thiên tài Dương Nghị, mà Dương Thần Thạc nhưng là Dương Nghị cận vệ, cũng là thanh bảng thứ tám tồn tại, chỉ là đạo cung còn không cần ngươi ra tay. Dương Nghị cười lắc đầu, dù cho là đạo cung xuất hiện linh thánh đệ tử thì lại làm sao? Mới vừa mới vừa đạp nhập linh thánh, để làm gì? Đang lúc này, mấy bóng người đi ra, mọi người mục quang lập tức rơi xuống này mấy bóng người trên người, bọn họ đều là bảy thế lực lớn cường giả, hơn nữa mỗi người đều là hàng đầu linh thánh tồn tại, cầm đầu tự nhiên là Thánh yêu thủ Đô Linh Thánh, cũng là Thánh yêu thủ Đô Quốc sư Dương Hách. Dương Hách đảo qua mọi người một chút, tăng hắn một cái, chư vị vừa dứt lời, hết thảy viên thanh em viên náo lập tức yên tĩnh lại. Dù cho là những kia hàng đầu thế lực cường giả, cũng không dám không đáng thánh yêu thủ đồ mặt mũi. Dương Hách tiếp tục mở miệng, lần này bảy cung đại tỷ đấu, còn do trước như thế, có thể tùy ý khiêu chiến những học viện khác đệ tử. Có điều kỳ trước bảy cung đại tỷ đấu đều là lấy luận bàn làm chủ, thiết không thể gây thương trừ cùng trong lúc đó hòa khí. Dương Hách nói xong, sau đó cánh tay run lên. Mọi người trung ương trong sân, lập tức xuất hiện mấy khối sân bãi. Những này sân bãi đều theo để có linh trận, ở linh trong trận chiến đấu. Vùng nổ ra linh lực sẽ không lan đến gần người bên ngoài. Nay chính là bảy cung đại tỷ đấu. Đúng là cùng đấu thú chẳng tương tự. Mục Phong không khỏi cười nói, một đời trước Mục Phong nhưng đối với chuyện như vậy không quá nhiều hứng thú, mà lần này, chính mình càng trở thành lại chẳng người. Nay bảy cung đại tỷ đấu, nói là dĩ hòa vi quý, nhưng rất nhiều thần cung trong lúc đó ân đoán đều sẽ ở này bảy cung đại tỷ đấu trên giải quyết. Sử giang thổ lộ một cái đi mở khẩu, vì lẽ đó Mục Phong, các ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Chương 305, ngươi còn chưa xứng ta chủ thượng ra tay. Bắt đầu đi. Theo Dương Hách một tiếng quát nhẹ, không ít đệ tử liền nhìn phía còn lại mấy cung đệ tử trong lúc đó ân oán cũng không ít tuyệt linh cung vương sâm xin mời chiến đạo cung mục phong tuyệt linh cung một vị đệ tử trẻ tuổi trực tiếp nhảy đến nhất đạo linh trong trận không ít người nghe được tên mục phong lập tức đều nhìn quả hứ mục phong trong khoảng thời gian này nhưng là vô cùng nổi danh trong đó không ít người càng là coi mục phong như kẻ thù tỉ như sợ già sợ nhược phong à bị tuyệt linh cung người cấp trước một bước có điều chỉ cần có thể tiêu tiêu này mục phong diễm khí cũng cũng không sao bách đế trong cung một vị công tử trẻ tuổi mở miệng cười người này chính là sở nhược phong bách đế cung người thứ hai linh thánh đệ tử nhược phong này chính là tên kia gọi mục phong người đang lúc này sở nhược phong bên cạnh một vị người thanh niên trẻ hở hững mở miệng người này vẻ mặt lạnh lùng tướng mạo đường đường nếu như mục phong ở đây định sẽ phát hiện người này cùng trần Hạc càng có chỗ giống nhau vũ sinh Hinh, người này chính là cái kia gần nhất yêu trương vô so với mục phong có điều này mục phong cũng không quá to lớn năng lực sở nhược phong cười nhạt một tiếng không có quá to lớn năng lực còn để ngươi bẻ đi nhiều như vậy linh hoàn cường giả thậm chí đem ngươi cái kia đệ đệ cũng cho bồi đi bảo Trần Vũ Sinh liếc mắt một cái, Sở Nhược Phong mở miệng. Sở Nhược Phong sắc mặt tái xanh, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Trần Vũ Sinh gật gật đầu, đế vực cũng sẽ không tùy ý loại này ra hỏa trưởng thành. Sân hắn còn chưa đứng vững gót chân, một đòn giết chết. Sở Nhược Phong hơi cao mày, ở bảy cung đại tỷ đấu trên giết người. Trần Vũ Sinh cười cợt, coi như giết này Mục Phong lại có làm sao? Này Mục Phong chết rồi, âm Dương Tư chẳng lẽ còn sẽ bảo đảm một kẻ đã chết hay sao? Sở Nhược Phong gật đầu liên tục, biểu hiện âm lãnh. Mà vào lúc này, đạo trong cung cũng có người lên sân khấu, nhưng lên sân khấu người cũng không phải Mục Phong. Đối phó ngươi, ta liền đã đủ chỉ thấy nhất đạo màu trắng thiến ảnh rơi vào linh trong trận vương xâm nhìn người này nĩu mày. tuyệt linh cung đệ tử càng là phát sinh cờ nhạo này mục phong là nhuyễn cơm sao lại để một người phụ nữ ra tay quả thực là buồn cười đến cực điểm ta xem này mục phong có điều là tên không kỳ thực còn cái gì đạo cung hy vọng ta xem chính là tên dắt rưỡi âm dương tư lại sẽ che chở như vậy bám váy đàn bà người quả nhiên tị thế lâu như vậy ánh mắt trinh lệch không ít người lộ ra xem thường vẻ mặt để một người phụ nữ ra tay quả thực là làm mất đi bảy cung danh tiếng mục phong nhưng chút nào chưa động dù cho là cao văn long mấy người cũng quăng tới kinh ngạc mù quang Đối phương Vương Sâm nhưng là hàng đầu linh hoàng, để Bạch Di Lệ lên sân khấu, không phải muốn chết. Ngay ở Cao Văn Long muốn ngăn lại Mục Phong thì Mục Phong đột nhiên mở miệng, Bạch Di Lệ thuận tiện đem một cái khác, cũng cùng nhau giải quyết. Mọi người khiếp sợ, một cái khác, không ít người Mục Quang trực tiếp nhìn phía Lôi Tuyệt, Tuyệt Linh Cung thật giống cũng là Lôi Tuyệt so với Vương Sâm lợi hại không. Hừ, buồn cười đến cực điểm, Vương Sâm không cần lưu thủ. Lôi Tuyệt cười gằn, hắn chính là muốn ở này bảy cung đại tỷ đấu trên, để Mục Phong lăn đủ, nhạ Tuyệt Linh Cung Mục Phong hậu quả sẽ chỉ là thê thảm cực kỳ. Vương Sâm nhìn phía trước Bạch Di Lệ cười gằn. Khí tức trên người trong nháy mắt buộc phát ra. Vương Sâm nhưng là thanh bảng thứ 27 thiên tài, một hào vô danh khí bạch Di Lệ, làm sao cùng hắn đấu? Bạch Di Lệ đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa rơi vào Vương Sâm trên người, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta chủ thượng độc thủ? Nói xong, hàn khí phân tán toàn bộ linh trận. Vương Sâm thân thể run lên, cảm giác không đúng. Người bên ngoài mục quang cũng rồn dập rơi xuống, Vương Sâm làm sao dừng lại? Không thể, ta không tin ngươi còn có thể là ta đối thủ. Vương Sâm lạnh rên một tiếng, trong tay đại đao vung ra, như một con rã thú hướng Bạch Di Lệ nhào tới. Bạch Di Lệ lấy ra sáu ngọc, dễ nghe tiếng địch vang vọng toàn bộ đất trời. Tiếp theo vô số sông băng vụt lên từ mặt đất, băng trụ như một con cự thú, trực tiếp thôn vẹn vương xâm thân thể. mọi người khiếp sợ, vương xâm liền như thế thất bại. không thể, vương xâm sư huynh nhưng là thanh bảng thiên tài, này băng trụ định không ngăn được vương xâm sư huynh. tuyệt linh cung đệ tử giống to, bọn họ có thể không tin, bạch y liền nắm giữ thuấn sát vương xâm thực lực. vô chi, mục phong ở liếc những này tuyệt linh cung đệ tử một chút, cười nhạt một tiếng. tuyệt linh cung đệ tử rồn rập trầm mặt xuống, kiên tín vương xâm còn chưa thua, nhưng quá hồi lâu, bên trong vẫn là chưa có động tĩnh. theo bạch y thì tiếng địch đình chỉ, băng trụ từ từ hòa tan mọi người khiếp sợ nhìn tới, vương sâm không ngờ kinh co quắp trên mặt đất, toàn thân run cầm cập. ở vạn đạo tà điệu tu luyện nửa năm bạch di diệp, vận dụng băng năng lực, đã đạt đến cực hạn. nay vương sâm làm sao có thể chống đỡ? nhược kê, bạch di diệp thu địch, nữ khí biết bao tiêu ngạo. nhìn bạch di diệp, tuyệt linh cung đệ tử lộ ra lung túng vẻ. lê tuyệt càng là siết chặt nằm đấm, trong lòng giận dữ. nay đạo trong cung lại còn có này các đệ tử. cha cha sách, nghe nói cô gái này là mục phong hầu gái, thị nữ này đều mạnh như vậy, mục phong nên mạnh bao nhiêu? lẽ nào mục phong đã thỉnh thánh hay sao? không ít người mù quang kinh ngạc nhìn Mục Phong. Bên cạnh Cao Văn Long càng là nhìn Mục Phong, vẻ mặt khiếp sợ. Trừng hai mươi linh thánh, cỡ này thiên phú, thực tại khủng bố. Đạo cung Bạch Diệc, xin mời chiến tuyệt linh cung Lê Tuyệt. ở Vương Sâm rời khỏi sàn diễn sau, Bạch Diệc quả nhiên yêu chiến Lê Tuyệt. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, này Bạch Diệc thật muốn chiến Lê Tuyệt. Lê Tuyệt nhưng là thanh bảng thứ sáu cao thủ. Bạch Diệc cũng làm cho không ít đại nhân vật quan tới Mục Quang. Đạo cung có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cỡ này thiên tài, dựa vào chính là cái gì? Lê Tuyệt siết chặt nắm đấm, Mục Quang liếc nhìn Mục Phong. Đợi ta giải quyết nữ nhân này chính là giờ chết của ngươi." Lê Tuyệt nói xong, một hồi nhảy đến linh trong trận. Mới vừa vừa xuống đất, phía sau liền truyền đến mục phong lâm thanh, ngươi e sợ giải quyết không được. Lê Tuyệt tức giận đến nổi lên cơn xanh, bay thẳng đến Bạch Đế Ly địa chỗ tới. Ngươi muốn thay chủ nhân của ngươi, trước tiên ăn chút gì khổ. Lê Tuyệt nhếch miệng cười gằn, linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người kinh ngạc tốt lên, không hổ là thanh bảng mười vị trí đầu cường giả, quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo không kém chút nào Lê Tuyệt khí tức ở Bạch Đế trên người tỏa ra. Tiếp theo bốn phía vung lên từng trận bạch tuyết, băng trụ vụt lên từ mặt đất. Người phối sao? Bạch Di Lệ đứng lặng ở băng trụ bên trên, bốn phía đại tuyết lay động. Lúc này Bạch Di Lệ như một băng tuyết nữ vương. Lôi Tuyệt vọng lúc này Bạch Di Lệ trong lòng càng sinh ra vẻ sợ hãi. Này Bạch Di Lệ càng là linh thánh, nhưng Lôi Tuyệt nhưng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Có điều là một mới vừa đạp nhập linh thánh nữ nhân, hắn vì sao phải sợ? Lấy ra trường đao, điên cuồng hướng Bạch Di Lệ bổ tới. Hai người giao chiến mấy chiêu, càng nhất thời bất phân thắng bại. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Mục Phong bên người một thầu gái có thể cùng Lôi Tuyệt chiến đến bậc này trình độ. Không ít người quan tâm Bạch Di Lệ này viên đột nhiên bật khởi tân tinh mà ở một góc, nhất đạo âm lệnh mục quang, cũng nhìn kỹ trong trận Bạch Đế. Sắc ý phong trào. Nhìn Bạch Đế, hắn có vẻ như nhớ tới trăm năm trước chính mình tiêu diệt cái kia chủng tộc. A, cái kia chủng tộc Dương Nghiệt, có chút ý tứ. Chương 306, căn bản không cần ta ra tay. Bạch Đế thì cùng Lê Tuyệt, đầy đủ chiến hơn trăm cái hiệp. Mọi người khiếp sợ, này Bạch Đế so với bọn họ tưởng tượng địa còn mạnh hơn. Lê Tuyệt vọng Bạch Đế, sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới, hắn liền cùng mục phong giao chiến từ cách đều không có. Này mặt, ném lớn hơn. Bạch Đế, tốc chiến tốc thắng. Ngay ở hai người triển đấu thì Mục Phong phát sinh thanh âm lạnh lùng, càng làm cho Lê Tuyệt trong lòng phiền muộn, chết tiệt Mục Phong. Nhưng càng đáng sợ chính là, trước mặt Bạch Đế lý thế tiến công, càng thêm hung mãnh. Lê Tuyệt càng trong nháy mắt rơi vào hạ phong, mọi người thán phục, ngay sau đó là Lê Tuyệt bị thua. Tuyệt Linh cung các đệ tử rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bọn họ trong cung mạnh nhất đệ tử, liên Mục Phong một vị hầu gái đều không địch lại. Nên rời khỏi sân diễn, là đạo cung hay là bọn hắn? Không chỉ là Tuyệt Linh cung, còn lại mấy cung đệ tử cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù cho là những kia trong cung hàng đầu thiên tài, cũng ở bắt đầu hoài nghi, chính mình có hay không là Bạch Đế lý đối thủ. Mục Phong hờ hữu dương mắt, quét ở Tuyệt Linh cung đệ tử trên người, Tuyệt Linh cung, chỉ đến như thế. Bên cạnh Cao Văn Long nhìn Mục Phong vẻ mặt tái nhợt, hắn cái này đạo cung số 1, có vẻ như có chút tên không kỳ thực. Bạch Di thì trở lại đạo trong cung, đạo cung đệ tử một mảnh hoan hô. Dù cho không cần Cao Văn Long ra tay, đạo cung đệ tử liền chứng minh chính mình. Còn lại những kia đối với đạo cung đệ tử nóng lòng muốn thử người, càng là lập tức không dám ra tay. Đạo cung, quật thời, Hoàn toàn tĩnh mịch sau khi, lại có đệ tử tiến vào nhập linh trong trận quyết đấu. Có điều linh hoàng cảnh giới quyết đấu, thực tại không còn ý tứ. Đột nhiên hai bóng người như thương lượng được rồi giống như vậy, từng người tiến vào một chỗ linh trận. Mục Phong nhìn hai người này, hai con mắt lấp loé, hai nhà nảy hỏa. Hai người này chính là cô tử Phong cùng Vương Sam. Ngay ở cô tử Phong sau khi xuất hiện, một bóng người tức giận đạp nhập linh trong trận. Là Kim Tiếu. Vạn Động cung đệ một ngày mới. Hắn tại sao muốn lên tràng, cái kia áo bào đen đao khách là người nào? Ta nhớ tới này người thật giống như gọi cô tử Phong, cùng mặt khác cái kia gọi Vương Sam như thế, cũng là Mục Phong người bên cạnh. Mọi người khiếp sợ, Mộc Phong bên người đến cùng có mấy một thiên tài. Cô tử Phong. Thân là Vạn Động cung đệ tử, càng sát hại sư trưởng, phải bị tội gì? Kim Tiếu âm lãnh mà nhìn cô Tử Phong. Cô Tử Phong ở mấy ngày trước đây, thành công kích giết kẻ thù của chính mình, cũng đúng là như thế. Cô Tử Phong cũng thành vạn độc cung tử địch. Cô Tử Phong cầm trong tay hắc đao, mục quang hờ hững, nhìn trước mắt Kim Tiếu, chút nào không có vẻ sợ hãi. ở ta bị trục xuất vạn độc cung sau, ta liền không phải vạn độc cung đệ tử. ta cùng vạn độc cung ăn đoán, ngay ở ngươi và ta trong lúc đó kết thúc. Hắc đao nhắm thẳng vào Kim Tiếu. dù cho là đối diện thanh bảng đệ ngũ thiên tài, cô Tử Phong cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Kim Tiếu căng chặt hàm răng, một đôi song đâm ra hiện tại trưởng vậy ngươi liền đi chết đi hai người trong nháy mắt ở linh trong trận va chạm cô tử phong tuy chỉ có thập tinh linh hoàng nhưng ở kim tiếu trước mặt càng không rơi xuống hạ phong mục phong hài lòng nhìn cô tử phong xem ra cô tử phong khoảng thời gian này không dùng một phần nhỏ tâm nếu là cô tử phong có thể đạp nhập linh thánh này kim tiếu lại tính là thứ gì cho tới vương sam nhưng là một người đứng linh trong trận thấy cô tử phong đánh tới đến hắn mục quang lập tức quét về phía trung cung này vương sam đang làm gì đang khôi hài sao không hắn thật giống là ở đối thủ mọi người khiếp sợ này vương sam càng như vậy đối thủ sở ra cầu tập cho vương gia ra hạ xuống. Vương Sam tuyển chọn mục tiêu, chỉ vào Sở Nhược Phong giống to. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Nhược Phong sắc mặt càng là âm trầm đến cực điểm. Nghe đến lời này Mục Phong, đúng là hiểu ý nợ nụ cười. Lần kia Sở Bạch Kỳ đánh lén Tiên Châu, có thể để Vương Sam biệt đủ khí. Lần này đối đầu Sở Nhược Phong, định sẽ không hạ thủ lưu tình. Mọi người dưới ánh mắt, Sở Nhược Phong trầm trên mặt tràng. Ở Bạch Đế đã thắng rồi lê tuyệt hậu, hắn đối đầu Vương Sam, càng không còn sức lực. Chết cho ta lại đây, vương gia gia muốn đem ngươi đánh cho cái mông nợ hòa. Vương Sam tiếp tục gào thét, không chút nào cho Sở Nhược Phong mặt mũi. Người muốn chết Sở Nhược Phong nổi giận, cả người hướng Vương Sam nhào tới. Liền đang đến gần Vương Sam trong mấy mắt, Vương Sam đấm ra một quyền. Sở Nhược Phong trên mặt trực tiếp xuất hiện một sâu sắc quyền ấn, mà Sở Nhược Phong thân thể cũng như bóng cao su giống như gãy đi ra ngoài. Mọi người khiếp sợ, liền một quyền Sở Nhược Phong liền thất bại. Vương Sam mặt không hề cảm xúc địa hướng đi Sở Nhược Phong, lúc này hắn khí tức trên người rõ ràng là linh thánh. Nhìn Sở Nhược Phong, Vương Sam trên mặt giữ tận run rẩy, người Vương gia gia thiên phú tuy rằng không được, nhưng quyền đầu cứng đến mức rất. Dứt. dứt lời, một quyền đánh xuống. Sở Nhược Phong đội va né tránh. Vương Sam cú đấm này đập xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập phá cái lỗ to lung. Trốn chỗ nào? Mục Phong nhìn không ngừng truy đuổi Vương Sam, Mục Quang không khỏi nhìn phía Ngàn Thạch Hải vực vị kia hàng đầu linh thánh. Nếu như Mục Phong đoán không sai, Ngàn Thạch Hải vực ở mấy tháng này, để Vương Sam tiến vào địa phương kia. So sánh với Vương Sam thu hoạch đến huyết tôn truyền thừa, lão nhân kia lưu lại truyền thừa, còn muốn càng thêm e sợ. Hải Đế, cha cha sách, không nghĩ tới Vương Sam tiểu tử này lại được Hải Đế truyền thừa. Mục Phong không khỏi lưu luyến. Vương Sam lúc trước lựa chọn phong hải cùng, thu hoạch này có thể so với Mục Phong suy nghĩ đến còn muốn lớn hơn. Chủ thượng, Hải Đế là người phương nào? Bạch Di ở Mục Phong bên cạnh kinh ngạc hỏi. Mục Phong nở nụ cười. Mấy trăm năm trước ngàn thạch hải vực, do hơn một nghìn cái tiểu bộ lạc tạo thành. Một hải đảo chính là một bộ lạc, không liên quan tới nhau. Mà một vị linh đế xuất hiện, đem hơn một nghìn cái bộ lạc lập tức chỉnh hợp đến đồng thời, người này chính là hải đế. Ngay lúc đó hải đế, có thể so với hiện tại đế vực bất kỳ một vị linh đế mạnh hơn. Người bên cạnh nghe được Mục Phong theo như lời nói sau, dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Linh đế truyền thừa người phương nào không nghĩ đến đến. Dù cho là cao và long, cũng lòng sinh đố kỵ. Linh thánh đến linh đế cách xa một bước, nhưng muốn bước ra bước đi này biết bao khó khăn đế vực hàng đầu linh thánh có thể có mấy trăm vị, nhưng linh đế cương giả liên xích bảng đều lấp không đầy. Thêm vào âm dương tư hai vị linh đế, toàn bộ đế vực linh đế chỉ có không tới 30 người. Linh đế cương giả đều là chúa tể một phương, mà ở hai cái linh trong trận, bất luận là sở nhược phong vẫn là kim tiếu, càng đều ở hạ phong, đang cùng kim tiếu chiến đấu bên trong, cô tử phong càng là lâm trận bội phá. Sau khi đè lên kim tiếu đánh, ai mạnh ai yếu, mọi người đều biết. Quan sát mọi người, mục quang rồn dập rơi vào ngũ phong, quan ngũ phong bên người ba người liền để ba vị thanh bảng mười vị trí đầu thiên tài chợt vứt rời khỏi sàn diễn. Này Mục Phong thực lực lại đến mức độ cỡ nào? Không chỉ là bọn họ, mấy thế lực lớn cường giả đỉnh cao cũng rồn dập nhăn lại cau mày. Cái này Mục Phong, bọn họ cũng thật là coi thường. Ở cô tử phong cùng Vương Sam ngừng tay sau, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mục Phong bên cạnh Nô vẫn đột nhiên đứng dậy, mục quang trực tiếp nhìn phía Thanh yêu cung Dương Nghị. Nhưng vào lúc này, Cao Văn Long nhưng trước tiên kết cục. Mục Phong cùng Nô vẫn đều nhíu mày, có điều cũng không nói cái gì. Đạo cung Cao Văn Long, yêu chiến Thanh yêu cung Dương Nghị. Chương 307, buộc ta ra tay. Mọi người đều kinh, dù cho là bảy vị hàng đầu linh thánh, cũng khiếp sợ nhìn phía Cao Văn Long so với trước ra trận kim tiếu chờ người dương nghị thực lực hiển nhiên mạnh hơn một cấp bậc mà một sa suốt đã lâu đạo cung lại có người muốn kêu chiến dương nghị văn long người làm cái gì Lăng văn tử nhìn phía dưới cao văn long thần tình run rẩy hắn không phải là để cao văn long đến chiến dương nghị mà là để cao văn long đến nói cho đế bực, bọn họ đạo cung cũng có thánh nhưng theo bạch y di chờ người ra tay này liền không còn ý nghĩa đạo cung thành lần này bảy cung đại tỷ đấu sáng nhất hắc mã Mục phong hờ hững nhìn phía dưới cao văn long nói vậy cao văn long cũng là bởi vì bạch y di chờ người ra tay cho nên mới có cỡ này ý nghĩ có điều đối diện dương nghị. Cao Văn Long e sợ còn không phải là đối thủ. Cao Văn Long cũng không để ý tới Lăng Văn Tử, hắn mới là lần này đạo cung nhân vật chính. Bảy đi liền bọn họ có thể thắng Lê Tuyệt chờ người, hắn vì sao yêu bất hành? Nhìn Cao Văn Long, Dương Nghị cho mày. Lẽ nào này Cao Văn Long cũng có chút bản lĩnh? Điện hạ, này Cao Văn Long có vẻ như là Diệp Thất tiểu thư Thanh Mai trúc mã. Dương Thần Thạc ở Dương Nghị bên thái hở hững mở miệng. Thanh Mai trúc mã? Dương Nghị lạnh rên một tiếng, không cần lưu thủ. Dương Thần Thạc đứng dậy, trực tiếp dựa hướng về Cao Văn Long. Ngươi muốn chiến điện hạ, nói vậy là vì Diệp Thất tiểu thư? Dương Thần Thạc vọng Cao Văn Long cười lạnh nói. Cao Văn Long siết chặt nằm đấm, trực tiếp ra tay. Hai bóng người nhanh chóng ra tay, ở linh trong trận không ngừng giao thủ. Nhưng mới vừa mới vừa đạp nhập linh thánh Cao Văn Long, hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Lăng Văn Tử triển lộ cao mày, Cao Văn Long cũng không thể có việc. Liên ngươi điểm ấy nhi thực lực, dựa vào cái gì cùng điện hạ cướp nữ nhân? Dương Thần Thạc nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem Cao Văn Long dẫm trên đất. Tiếp theo quyền ngưng tụ linh lực, rơi vào Cao Văn Long. Mọi người khiếp sợ, Cao Văn Long ở cú đấm này dù không chết cũng bị thương. Văn Long, Lang Văn Tử trợn mắt lên, Cao Văn Long nhưng là hắn toàn bộ hy vọng có thể thánh yêu cung giết cao văn long, hắn có thể làm sao? nhưng vào lúc này, một cái tay nắm lấy dương thần thạc nắm đấm, một bóng người lạnh lùng nhìn dương thần thạc, sau đó đem dương thần thạc đẩy ra, dương thần thạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở này lực đẩy dưới, cũng lùi lại mấy bước, giật mình dương mắt, chỉ thấy ngô vẫn đem cao văn long duỗi lên, cao văn long nhất mặt trầm thấp, để cho ta tới, ngô vẫn mục quang lập tức rơi vào dương thần thạc, trên người càng là bùng nổ ra mạnh hơn cao văn long khí tức, cao văn long nhất kinh, mất mát gia linh trận, hắn liền cùng dương nghị giao thủ tư cách, đều không có, thử lại tới một người muốn chết. Dương Thần Thạc nổi giận gầm lên một tiếng, linh thánh khí tức trong nháy mắt bạo phát, tiếp theo hướng Nô vẫn đấm tới một quyền. Ẩm, chỉ có một quyền, Nô vẫn chỉ đánh một quyền. Dương Thần Thạc cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp nổ ra linh trận. Toàn trường yên tĩnh, nhìn Nô vẫn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nay Dương Thần Thạc nhưng là thanh bảng mười vị trí đầu thiên tài, có thể ở Nô vẫn trước mặt nhưng nhược đến kỳ cục. Mọi người ở đây khiếp sợ thời gian, Nô vẫn mục quang trực tiếp chuyển hướng Dương Nghị, nàng chỉ có thể là người đàn bà của ta. Dương Nghị trong tròng mắt lấp lóe sắc ý, Nô vẫn nói tới không phải là diệt thất, ngươi đây là tự tìm đường chết. Dương Nghị dược nhập linh trong trận, khí tức mạnh mẽ như sóng biển giống như tuôn ra. hai sao linh thánh. Dương Nghị càng đạt đến hai sao linh thánh, không hổ là thánh yêu cung hàng đầu thiên tài, thanh bảng đệ nhị yêu nghiệt, hai sao linh thánh, vực này thực lực chỉ là đạo cung làm sao chặn? Có điều đạo cung cũng là lợi hại, lại đột nhiên bước lên nhiều như vậy hàng đầu thiên tài. Ngay hôm nay, sao rất giống là một đạo cung, chiến cái khác sao cung? Nghe đến lời này, không ít người lộ ra vẻ ngỡ ngưỡng. Vừa nãy những người thắng kia đều là mục phong bên người người, mà bọn họ thắng, càng là cái khác cung số một số hai tồn tại. Mục Phong bên người quay trung quanh nhiều như vậy thiên tài, này Mục Phong lại sẽ là thực lực cỡ nào? Lúc này Mục Phong nhưng là hờ hứng nhìn Ngô vẫn cùng Dương Nghị. Này Dương Nghị thực lực so với Mục Phong tưởng tượng địa mạnh hơn một ít. Trận chiến này Ngô vẫn e sợ rất khó thắng. Còn chưa chờ Mục Phong thu hồi Mục Quang, Ngô vẫn liền hung hãn ra tay. Linh Thánh khí tức hướng Dương Nghị ép đi. Đối diện Ngô vẫn Dương Nghị trực tiếp khiến suất toàn lực, có thể như vậy ung dung đánh bại Dương Thần thạc, hắn có thể không dám kinh hường. Hai người ở Linh trong trận giao thủ, Dương Nghị hoàn toàn chiếm được thượng phong. Không ít người lộ ra khiếp sợ Mục Quang, không hổ là thanh bảng đệ nhị thiên tài. Hừ, muốn tử ta Dương Nghị trong tay cướp nữ nhân, ngươi Ngô vẫn phối sao? Dương Nghị nhìn Ngô vẫn nhếch miệng cười gằn. Đối diện Ngô vẫn, hắn có tuyệt đối tự tin. Ở đây chúng thiên tài, chỉ cần Trần Vũ không sinh được tay, hắn vẫn đúng là không cái gì đáng sợ. Âm Dương Thiến, Ngô vẫn không để ý tới Dương Nghị, trong tay một quyển hắc bạch bảo phiến, phóng ra hào quang chói mắt. Ra. Ngô vẫn ở thứ gao thép, Âm Dương Thiến phóng ra ánh sáng, càng hình thành từng đạo từng đạo hắc bạch bóng người, hướng Dương Nghị nhào tới. Vũ khí này có chút ý tứ. Dương Nghị nhìn Ngô vẫn trong tay bảo phiến, hai con mắt lấp lóe. Chơi này bảo khí. Dù cho là đế vực đều vô cùng hiếm thấy, chiến nô vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng chư bóng người hướng dương nghị chạy đi. Dương nghị nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau tỏa ra nhất đạo hồ ảnh, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng nô vẫn chạy đi. Hai người trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm, sóng khí tập quyền linh trận, toàn bộ linh trận càng bắt đầu rung chuyển lên. Này nô vẫn càng có thực lực như thế, có thể đem dương nghị bước đến mức này trình độ. Có chút bản lĩnh, có điều cũng dương nghị có thể chưa vận dụng toàn lực. Nếu là dương nghị sử dụng thánh yêu thủ đô cầm kỹ, này nô vẫn liền mười chiêu đều đi có điều người bên ngoài đương nhiên sẽ không cảm thấy nô vẫn sẽ là dương nghị đối thủ dương nghị nhưng là thanh bảng đệ nhị tồn tại dù cho là mặt sau vài tên liên thủ cũng chưa chắc là dương nghị đối thủ nô vẫn làm sao thắng ở linh trong trận hỏa lực toàn mở nô vẫn nhưng rơi vào hạ phòng. nhưng nô vẫn cũng không phải gắt gao phòng ngự mà là liều mạng tiến công một chiêu một chiêu để dương nghị cảm thấy vất vả kẻ điên vì làm một người phụ nữ đáng giá sao nhìn tuy rằng vết thương đầy giấy nhưng còn không ngừng tiến công nô vẫn dương nghị cắn răng mở miệng hắn cũng không muốn cùng nô vẫn liều mạng đáng giá Nô vẫn gào thét, trong tay âm dương phiến bắt đầu ngưng tụ Nô vẫn trong cơ thể tinh lực. Gọi ra huyết ảnh, càng là biến thành máu máu. Kẻ điên, kẻ điên. Dương Nghị gào thét, lập tức lùi lại. Này Nô vẫn là dùng ở sinh mệnh chiến đấu. Ẩm! Đòn đánh này vẫn chưa rơi vào Dương Nghị trên người. Dương Nghị chật vật chạy ra linh trận, nếu là đỡ lấy Nô vẫn chiêu này, Dương Nghị tuy không có chết, nhưng cũng sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. A thất. Nô vẫn cả người ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Không ít người hư hĩ không đứt, không nghĩ tới Nô vẫn càng vì diệp gia tiểu thư như vậy chấp nhất. Nô vẫn bị cô Tử Phong mang về, trận chiến này tuy thắng, nhưng trả giá quá đau. Dương Nghị nhìn hôn mê nô vẫn, không khỏi cười to, buồn cười, vì cô gái liều mạng như vậy, có ích lợi gì? Diệp Thất vẫn là ta Dương Nghị nữ nhân, lần này bảy cung đại tỷ đấu sau, chính là kết hôn thời gian. Dương Nghị mới vừa nói xong, vừa nãy chiến đấu linh trong trận, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo cung Mục Phong, tới đây lấy ngươi Dương Nghị mặc chó. Chương 308, thanh bảng đệ vừa ra tay, Đạo cung Mục Phong. Cái này ở đế vực đột nhiên vang lên tên, để không ít tiên tài nghe tiếng đã sợ mất mật. Thời gian mấy năm, Mục Phong liền từ một vị đạo cung đệ tử mới bỏ đến thanh bảng trước mấy tồn tại. Hơn nữa ở mục phong bên cạnh, càng là từng vị không kém gì các cung hàng đầu thiên tài yêu nghiệt. Nay mục phong năng lực không khỏi cũng quá hơi lớn. Nhìn linh trong trận mục phong, tất cả mọi người ngừng thở. Dám ở bảy cung đại tỷ đấu bên trong mở miệng như thế, cũng là mục phong đi. Này chính là cái kia mục phong. Có được thật tuấn. Nếu như mục phong người bên cạnh đều đạt đến linh thánh, vậy này mục phong cũng khẳng định là linh thánh chứ. Trừng 20 linh thánh, này mục phong quả nhiên là yêu nghiệt. Linh thánh thì lại làm sao? Cung dương nghị chiến, ai thua ai thắng, còn chưa chắc chắn đây. Mọi người kinh ngạc tốt lên, rôn rập nhìn phía dương nghị muốn nhìn một chút này thánh yêu thủ đô tam vương tử là cỡ nào ý tứ dương nghị trường trường địa nhìn chăm chăm mục phong hai con mắt lấp lóe hàn ý nhưng ở mục phong trên người hắn nhưng cảm nhận được một tia uy hiếp. nô vẫn đều đạt đến mức này trình độ mục phong sẽ như sao lăn xuống đến mục phong gầm nhẹ một tiếng nay hống một tiếng để thánh yêu thủ đô mọi người sắc mặt tăm trầm dương nghị âm lãnh địa vọng mục phong hắn dương nghị khi nào như vậy mất mặt quá mục phong ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thánh yêu cung người hướng về mục phong gào gém dương nghị vừa nãy cùng nô vẫn đại chiến khẳng định tiêu hao không ít linh lực mục phong như vậy Quả thực là không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Được, các ngươi thánh yêu cung người, cùng tiến lên thì lại làm sao? Mục Phong lớn ngực, mục quang hờ hững. Tất cả mọi người nhìn Mục Phong mở to hai mắt, này Mục Phong càng lớn lối như thế, này Mục Phong quả thực là không coi ai ra gì, thật bắt ta thánh yêu thủ đô không người. Thánh yêu thủ đô hàng đầu linh thánh lạnh rên một tiếng. Này ném chính là thánh yêu thủ đô mặt. Ha ha, dư nghị không dám cùng Mục Phong ra tay, lẽ nào các ngươi thánh yêu thủ đô thật sự sợ? Trần gia cường giả đương nhiên sẽ không buông tha như vậy một cháu phúng thánh yêu thủ đô cơ hội. Dù sao lại đế vực duy nhất có thể cùng Trần gia chống lại chỉ có Thánh yêu thủ đô. Hừ, Dương nghị trạng thái không tốt, không lên tràng là bình thường sách lược. Thánh yêu thủ đô cường giả lạnh rên một tiếng, tức giận nhìn giữa trường mục phong. Còn lại cường giả lúng túng nở nụ cười, Dương nghị chậm chạp không lên tràng, thực tại có chút mất mặt. Này, ta đến làm đối thủ của ngươi. Đang lúc này một bóng người rơi xuống linh trong trận, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng là Trần Vũ sinh, thanh bảng đệ nhất thiên tài. Dương nghị thấy Trần Vũ sinh ra tràng lạnh giền một tiếng, nếu không là Ngô vẫn tiêu hao hắn không ít linh lực, hắn đã sớm ra tay. Mục Phong hờ hững nhìn phía Trần Vũ Sinh, hai con mắt hơi nheo lại, làm đối thủ của ta, ngươi phối sao? Mọi người khiếp sợ, đây chính là Trần Vũ Sinh, thanh bảng đệ nhất tồn tại. Có thể ở Mục Phong trong miệng, nhưng chẳng đáng là gì, càng ngông cuồng như thế. Mục Phong, người phương nào cho dũng khí của ngươi? Trần Vũ súng ngựa rên một tiếng, nhanh chân đi tới, một thanh trường kiếm ở trường xoay chuyển. Tiến lên. Trần Vũ Sinh giết chết tên lớn lối này. Này Mục Phong không khỏi cũng quá càn dỡ chút, Trần Vũ Sinh chính là thanh bảng đệ nhất tử giả, này Mục Phong phải thua. Dám ho hét Trần Vũ Sinh, này Mục Phong thật đúng là vô cùng ngu xuẩn. Thanh bảng số một sẽ là tốt như vậy đối phó sao? Không ít người lộ ra cười gằn vẻ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trong sân Mục Phong. Trần Vũ Sinh đã đến Mục Phong trước mặt, một thanh trường kiếm như khai thiên tích địa giống như chém về phía Mục Phong. Mục Phong hờ hững mở mắt, tay nhấc lên, Phượng Trúc ở trường lấp lõe. A, đây chính là Âm Dương Tư được trôi này bảo kiếm. Ta ngược lại muốn xem xem, ta này thanh kiếm thép so với ngươi, ai mạnh ai yếu? Trần Vũ Sinh níet miệng lên. Hắn bảo kiếm này, nhưng là Trần gia tiền bối tặng cho hắn trí bảo. Phượng Trúc bảo kiếm. Bọn họ Trần gia có thể không để ý. Chém. Trần Vũ Sinh nổi giận gầm lên một tiếng chém xuống một kiếm thanh kiếm thép ở giữa không trung vẽ ra từng trận kiếm ảnh mạnh mẽ kiếm ý hướng mục phong kéo tới Mục phong hờ hướng dương mắt rơi lên trong lòng bàn tay kiếm vung lên tùy ý vung lên vô tận kiếm ý thổi qua trần vũ sinh gò má trần vũ sinh cả người lăn ở giữa không trung trên gương mặt vẽ ra nhất đạo vết máu xóa xóa phá nát thân kiếm trực tiếp rơi xuống đất Mục phong chưa ngừng tay trực tiếp một cước đá ra trần vũ sinh tự nhiên nhận ra được ngũ phong này một cước nhưng hắn hoàn toàn không tránh thoát ầm trần vũ sinh cả người như cắt đứt quan hệ con rìu giống như bay ra cuối cùng đập xuống đất vung lên từng trận bụi mù Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn mục phong. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, cái gì thanh bảng số 1? cái gì trần gia thiên tài, ở mục phong trong tay, càng một chiêu đều đi không ra. Mục phong hờ hướng thu kiếm, cúi đầu nhìn trần vũ sinh, hiện tại rõ ràng không. Mục phong rõ ràng âm thanh, để toàn trường người vung lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Trần gia những cường giả kia, càng là sắc mặt tái xanh. Một chiêu đánh bại thanh bảng đệ nhất trần vũ sinh, này mục phong thực lực đến tận cùng đạt đến cỡ nào trình độ? Không thể nào, mục phong một chiêu đánh bại trần vũ sinh. Trần vũ sinh nhưng là hai sao linh thánh a, bậc này thiên tài càng bị mục phong một chiêu kiếm đánh bại, đạo cung thật sự muốn quật đã dậy chưa, thật đáng sợ, này mục phong quả thực là yêu nghiệt, người bên ngoài rồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, mục phong so với bọn họ tưởng tượng địa còn kinh khủng hơn, trần vũ sinh run rẩy thân thể, đứng thẳng lên, nhìn mục phong, trần vũ sinh khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn cho dù có thể nhìn ra mục phong ra chiêu, nhưng hắn hoàn toàn tránh không khỏi, ở trong mắt hắn, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của mục phong, trần vũ sinh trước cùng nôn, quả thực là chuyện cười, cái kia thanh kiếm thép cùng trần vũ sinh như thế, đã quân lính tan rã, làm sao có khả năng, người mới trưởng hai Trần Vũ Sinh nhìn Mục Phong, hai con mắt giật mãn hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một trường hai mươi Mục Phong có thể như vậy dễ dàng đánh bại hắn. Mục Phong hờ hững cúi đầu, khinh Bỉ nhìn Trần Vũ Sinh, ngươi ca là Trần Hạc đúng không? Đế Vực đệ một ngày mới có ngươi như thế một đệ đệ, xem ra cũng chỉ đến như thế. Mục Phong vừa nói, không ít người kinh ngạc thốt lên lên. Mục Phong dám chào Phúng Trần Hạc. Phải biết, Trần Hạc nhưng là Đế Vực công nhận đệ một ngày mới, càng là xích bảng trên cường giả. Mục Phong kêu gào Trần Hạc, dựa vào cái gì? A, quả thực buồn cười, liền ngươi cũng dám cùng ta huynh trưởng so với. Trần Vũ Sinh cười to phản phất nghe được một chuyện cười lớn, mục phong niết miệng lên, nhanh chân tiến lên, trần vũ sinh lập tức hào rồi, vội vã chạy ra linh trận, không ít người hư hí không nớt, này trần vũ sinh thật đúng là mất hết mặt, thấy mục phong ở linh trong trận một mặt hở hững, trần vũ sinh cắn chặt hàm răng, mục phong, ta nhớ kỹ ngươi, mục phong không để ý tới trần vũ sinh, trực tiếp nhìn phía dương nghị, nghỉ ngơi tốt không, lăn xuống đến, mục phong một tiếng quát nhẹ, mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, xem ra mục phong không chút nào dự định buông tha dương nghị dự định, dương nghị lần này càng thêm không dám cùng mục phong ra tay, dù sao hắn so với trần vũ sinh cách biệt không có mấy. Mục Phong nếu có thể ung dung giải quyết Trần Vũ Sinh, vậy hắn cũng không có khả năng lắm là Mục Phong đối thủ. Làm sao? Không dám sao? Chương 309, Ầm Dương Tư ra tay. Không dám. Một tiếng không dám, để Dương Nghị cả khuôn mặt biển hồng đến tự điểm. Hắn nhưng là thanh bảng đệ nhị tồn tại, nhưng ở Mục Phong trước mặt, hắn không còn sức lực. Giác rưởi. Mục Phong suy câu tiếp theo, nhanh chân rời đi. Mọi người nhìn Mục Phong bóng lưng, trong lòng chấn động chậm chạp chưa giảm. Mục Phong mấy người, liền ép tới Tứ Đại Thần Cung Thiên Tài thất bại thảm hại. Này đạo cung, thật muốn quật khởi mạnh mẽ sao? Mục Phong rời đi sau một thời gian ngắn mới có những người khác bắt đầu yêu chiến. Nhưng những đệ tử này chiến đấu, hiện nhiên không có Mục Phong chờ người chiến đấu muốn đặc sắc. Cũng bởi vì Mục Phong chờ người quan hệ, bảy cung đại tỷ đấu, qua loa kết thúc. Nay bảy cung nhanh chân bên trong, chói mắt nhất không gì bằng Mục Phong mấy người. Này đế vực thanh bảng, e sợ muốn tới một lần đại hoan huyết. A, không nghĩ tới lần này bảy cung đại tỷ đấu, càng là kết quả như thế này. Thừa hiên các linh thánh, che mặt nở nụ cười. Còn lại mấy vị hàng đầu linh thánh đều như mày, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Đạo cung nơi đó đã tụ không ít thế lực, những thế lực này tự nhiên muốn ở đạo cung thiếu nhất chỗ rửa thời khắc, tới một lần đầu tư. Có điều là một ít gà đất cho sảnh, không ra thể thống gì. Mạnh gia linh thánh lạnh rên một tiếng, Mạnh gia chính là vạn độc cung thế lực phía sau. Vạn độc cung lần này có thể nói là thành mục phong trời người đá kê chân, không chỉ là vạn độc cung, còn lại ba cung cũng đúng là như thế. Hơn nữa đạo cung vạn đạo tà địa trùng mới mở ra, đạo cung e sợ sẽ nên tới một lần mùa xuân. Gà đất cho sảnh. tản xem không hẳn. Ngàn thạch hải vực linh thánh cười nói, bảy vị linh thánh ngoang, lập tức nhìn phía đạo cung phương hướng, chỉ thấy một đội bóng người tiến vào nơi đây người cầm đầu càng là tỏa ra để bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ khí tức. Hứa Thường Thanh lão già này, dĩ nhiên tự mình đến rồi. Thánh yêu thủ Đô Linh Thánh giật mình mở miệng, cái kia một đội người, chính là âm dương tư cường giả. Mọi người một quang, tự nhiên rơi vào những này âm dương tư cường giả trên người. Người cầm đầu, càng là âm dương tư đệ nhất cao thủ. Hứa Thường Thanh, ầm, theo Hứa Thường Thanh đến, Thánh yêu thủ Đô tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. ở giữa không trung, một bóng người cao cao đứng sững sững. Hứa Lão Hinh, đến ta Thánh yêu thủ Đô, sao không nói sớm? bóng người kia nhìn Hứa Thường Thanh mở miệng cười. Thánh yêu thủ đô người lập tức liền nhận ra người này. Người này không phải là Thánh yêu thủ đô quốc vương Dương Thắng Thiên. Bệ hạ, Dương Hách liên bận bị mang theo Thánh yêu thủ đô người đạp đến Dương Thắng Thiên phía sau. Dương Thắng Thiên xuất hiện nhất định là vì Hứa Thường Thanh. Dù sao Hứa Thường Thanh nhưng là cùng Dương Thắng Thiên một cấp độ cường giả. Dương Thắng Thiên nhìn Dương Hách chờ người gật gật đầu, sau đó nhanh chân đi hướng về Hứa Thường Thanh. Âm Dương Tư Tư chủ đến bảy cung đại tỷ đấu, sợ là không đơn giản như vậy. Dương Minh, ta Âm Dương Tư mới vừa được xuất bản không lâu, tự nhiên muốn cùng đế vương các thế lực lớn kết giao quan hệ. Hứa Thường Thanh mở miệng cười. Có điều hứa thường thành, tự nhiên để không ít thế lực sản sinh hiếu kỳ. Lẽ nào Âm Dương Tư dự định vào ở đế vực hay sao? Haha, ha, này tự nhiên là chuyện tốt. Dương Thắng Thiên mở miệng cười, nhưng trong lòng lại cảnh giác lên. Đặt đến cái này trình độ, không người là kẻ ngu si. Âm Dương Tư chuyến này nhất định có mục đích gì. Vì lẽ đó ta Âm Dương Tư dự định cùng Đạo cung triển khai hợp tác, chiêu thu các vực con cháu. Hứa thường thanh phong khoáng âm thanh, rõ ràng truyền tới tất cả mọi người bên hai. Dù cho là Lăng Văn Tử mấy người, cũng kiếp sợ hé miệng. Âm Dương Tư càng yếu Đạo cung. Đạo cung thật sự muốn quật khởi? Dương Thắng Thiên sửng sốt một chút, sau đó tăng háng một cái, mở miệng cười, "Đây là chuyện tốt ta. Vậy thì thật là chúc mừng hứa minh. Dương Thắng Thiên lời tuy như vậy, nhưng nhưng trong lòng ở có dúm. Lần này bảy cung đại tỷ đấu, đạo cung không khác trở thành tối người tháng lớn. Âm Dương Tư lúc này ở đem đạo cung đỡ lấy, bu đắp khí đạo cung rời đi dịp ra. Cứ như vậy, vẫn đúng là sẽ đối với đế vực thế lực sản sinh mấy đại dung chuyện. Hứa thường thanh cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía Mục Phong, lộ ra mỉm cười. Mục Phong xác thực chưa để hắn thất vọng. Mục Phong đứng tại chỗ, vẻ mặt hờ hững. Việc này bất luận là đối với Mục Phong, vẫn là đối với Âm Dương Tư đều mới có lợi, song vương ký nhân đều có thể đến lợi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có bảy cung đại tỷ đấu toàn thắng, âm dương tư ở đế vực căn cơ sẽ nhanh chóng mở rộng. Bảy cung đại tỷ đấu kết thúc, mọi người ly tán. Lần này bảy cung đại tỷ đấu, kinh diễm nhất, tự nhiên là Mục Phong đoàn người. Đạo cung mọi người, nghiên ép tứ đại thần cung thiên tài, kinh sắc toàn bộ đế vực. Thanh bảng xếp hạng cũng ở một dạ hậu thay đổi, Mục Phong tự nhiên đạt đến thanh bảng số 1. Mangô vẫn chờ người, tự nhiên toàn bộ xếp vào 10 vị trí đầu. Còn lại mấy cung đều không ai nói. Âm dương tư cùng đạo cung hợp tác việc, cũng truyền khắp toàn bộ đế vực rất nhiều người suy đoán, ông Dương Tư là bởi vì Mục Phong mới cùng đạo cùng hợp tác. cứ như vậy, tên Mục Phong lần thứ hai bị đẩy hướng về dậy sóng. Mục Phong tên, vang vọng toàn bộ đế vực. Trần gia bên trong, Trần Vũ sinh trên người Trần Chuổi lộ ra to lớn bát tiện. mà ở sau thân thể hắn, một cô gái trẻ chính hướng Trần Vũ sinh phía sau lưng không ngừng quật. từng đạo từng đạo đỏ như màu máu vết máu ở Trần Vũ sinh trên lưng hiển lộ. ở bên cạnh, một vị hơn 30 tuổi nam tử, chắp tay đứng thẳng. một quang rơi vào Trần Vũ do trên, không có tình thân, chỉ có lạnh lùng. Vũ sinh, ngươi thật đúng là để ta thất vọng. Nam tử hờ hững mở miệng, ngữ khí âm lãnh cực kỳ. Trần Vũ Sinh cắn chặt hàm răng, ở Trần gia hắn duy nhất không dám phản bác chính là người này. Hắn thân ca ca, Trần Hạc. Ca, cái kia Mục Phong thật có chút bản lĩnh, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đạt đến Linh Thánh? Người này chắc chắn đại kỳ ngộ. Trần Vũ Sinh nhẫn nhịn phía sau lưng đau đớn, vội vã mở miệng. Trần Hạc lạnh rên một tiếng, cái kia gọi Mục Phong tiểu tử, quả thực lớn lối như thế. Trần Vũ Sinh liền vội vàng gật đầu. Trần Hạc cười gằn, nhếch miệng lên, dám ở ta Trần Hạc trước mặt như vậy trương cuồng, này Mục Phong đúng là có chút ý tứ. Ca, cái kia Mục Phong là hoàn toàn không coi ngươi ra gì a? Trần Vũ Sinh bắt đầu thêm mắm dặm muối. Nếu là Trần Hạc có thể giết Mục Phong, tự nhiên cũng giải Trần Vũ Sinh mối hận trong lòng. Trần Hạc lạnh lùng trừng Trần Vũ Sinh một chút, Trần Vũ Sinh vội vã định miệng. Trần Hạc sau đó nhìn phía cái kia quận Trần Vũ Sinh nữ tử, Ly Nhi, đi đem Mục Phong thu thập được, ngày mai giao cho trong tay ta. Nữ tử gật đầu, thả xuống roi rải nhanh chóng rời đi. Trần Hạc Mục Quang lần thứ hai rơi vào Trần Vũ Sinh, "Vũ Sinh, cái kia Mục Phong vi huynh tự nhiên sẽ đối phó. Có điều ngươi mất mặt sự tình, phụ thân bọn họ đã biết được." Nói tới chỗ này, Trần Hạc dừng một chút, nhìn Trần Vũ Sinh lộ ra cười gằn. Trần Vũ ruột thể run lên, Trần gia trưởng đối có thể không cho phép tiểu đối phạm sai lầm. Trần dịch ở âm dương tư bại bởi Mục Phong sau, nhưng là bị dòng ra cầm đoán một năm. Hắn lần này ở bảy cung đại tỷ đấu trên, càng thêm mất mặt. Vậy hắn lại sẽ là cái gì trừng phạt? Đừng hoang hốt, ta đã đem sự tình xử lý tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Trần Hạc cười nhạt một tiếng. Trần Vũ sinh mới tùng một cái đi. Trần Hạc tiếp tục mở miệng, có điều có chuyện cần ngươi đi giúp ta làm một hồi, đi Tử yên cung tìm một người tên là Lâm Uyển nữ nhân. Chương ba Đại não thanh yêu thủ đô. Bảy cung đại tỷ đấu sau khi kết thúc, Mục Phong mấy người vẫn chưa rời đi thanh yêu thủ đô mấy người tụ hội một đường đều nhìn ở giữa mục phong mục phong đảo qua bạch y rể chờ người bên cạnh hắn đã có bốn vị có thể dùng tài năng chủ thượng nô vẫn giận dữ dương mắt nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe mục phong nhìn nô vẫn một chút diệp thất ở thành yêu thủ đô nô vẫn liền vội vàng gật đầu hắn đã dò thăm, diệp thất chính đang thành yêu thủ đô mà ngày mai chính là diệp thất cùng dương nghị hôn lễ đi làm đi mang sau khi ra ngoài rời đi đến vực mục phong thổ lộ một cái đi mở khẩu nô vẫn gật đầu ôm quyển sau nhanh chân rời đi hắn không muốn liên lụy mục phong chờ người diệp thất là hắn yêu nữ nhân Hắn dù cho là chết, cũng không thể thả tay. Thấy nô vẫn rời đi, Bạch Di Lie vội vã chóng lại. Không dùng ra tay sao? Bạch Di Lie cau mày mở miệng, nô vẫn một người e sợ đi không ra thanh yêu thủ đô. Không ra tay, cái tên này có thể mang không ra diệt thất. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó lấy ra bốn viên đan dược, đây là ngàn huyết diệt hồn đan. Bạch Di Lie ba người một người cầm lấy một viên, nhìn ngàn huyết diệt hồn đan, ba người đều giật mình há to mồm. Này càng là cựu tinh đan dược. Ở đế vực bên trong, cựu tinh đan dược đã là đứng đầu nhất đan dược, Mục Phong càng sẽ lựa chế. Mục Phong nheo lại hai con mắt này mấy viên là vạn đạo tà điệu bên trong duy vừa luyện chế cựu tinh đan dược, độ khó luyện chế cũng là đại đại vượt quá mục phong tưởng tượng. Có điều cũng còn tốt, có bốn viên thành công. này ngàn huyết diệt hồn đan có thể trong thời gian ngắn tăng lên trong cơ thể linh lực, có điều ở sau một canh giờ sẽ gặp đến hết sức phản phệ. mục phong tiếp tục mở miệng, bạch y y ba người chấn động trong lòng, này phản phệ đau đớn, định không phải người thường có thể chịu đựng. vì lẽ đó ở trong vòng một canh giờ, đương ô vẫn cùng diệp thất gia thánh yêu thủ đô, sau đó bình an cùng ta hội hợp. hiểu. mục phong đang nói cuối cùng một chữ thì hết sức nhấn mạnh, bạch y y mấy người đều là cùng mình cùng chung hoạn nạn bạn tri kỷ, bọn họ cũng không thể chết. Ba người gật đầu, biểu hiện kiên định. Nếu như Ngô vẫn Thiên kia biết, nhất định sẽ cảm động khóc ròng ròng đi. Còn có đây là Dịch Dung Đan, linh đế cường giả cũng không nhận ra các ngươi khí tức. Mục Phong lại cho ba người một người một viên đan dược. Ba người gật đầu, thu hồi đan dược nhanh chân rời đi. Tối nay đại náo thành yêu thủ đô. Thấy ba người rời đi, Mục Phong cũng đứng lên. Thẩm thúy mục quang nhìn phía thành yêu thủ đô vương đô phương hướng. Bạch di dự chờ người chặn chính là thánh, mà hắn chặn là đế. Nếu là có mấy đạo tốt võ kỹ, đúng là sẽ càng thoải mái chút. Ngụp Phong cười lắc đầu, bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Này dạ, Thánh yêu thủ Đô Định sẽ không an bình. Vương đô bên trong, một bóng người xinh đẹp tịch mịch đứng trên ban công. Nàng nghe được Ngô vẫn tin tức, đẩy lùi Dương Nghị, vì nàng mà chiến. Nàng tâm di chuyển, nhưng ở hiện thực trước mặt, nhưng không thể làm gì. Tùng tùng tùng. Môn bị gõ mở, một bóng người lạnh lùng đứng cửa. Diệp thất biết, người này là Dương Nghị hộ vệ, Dương Thần Thạc. Diệp thất tiểu thư, ngày mai chính là ngươi cùng điện hạ ngày lại hôn, hy vọng ngươi đừng làm chút khác người sự tình. Dương Thần Thạc hờ hững mở miệng. Diệp Thất nhìn Dương Thần Thạc không khỏi khoe miệng hơi về lên, người đàn ông này bại bởi nô vẫn. Dương Thần Thạc tự nhiên nhìn thấy Diệp Thất trên mặt cười nhạo, trong lòng tức giận, nhất thời tiến lên một bước. Diệp Thất, ta hy vọng ngươi bãi rõ ràng thân phận của chính ngươi. Ngươi có điều là Diệp gia nhất đạo công cụ, nếu không là Điện Hạ lòng tốt, ngươi căn bản không xứng cùng Điện Hạ Thành. Thân. Diệp Thất cười gằn, không sợ chút nào Dương Thần Thạc uy hiếp, vậy ngươi giết ta a? Dương Thần Thạc càng thêm phẫn nộ, không thể nói lý. À, nữ nhân đang thương, ngươi chỉ có điều là Điện Hạ đồ chơi, thật đem chính mình coi là người vật hay sao? Dương Thần Thạc xem thường nọ đủ cười quay người lại, một bóng người càng ra hiện tại sau người, nô vẫn đột nhiên xuất hiện, để Dương Thần Thạc cùng Diệp Thất đều trợn to hai mắt. Nô vẫn, Dương Thần Thạc mới vừa hô xong, nô vẫn trong tay âm Dương Thiến, trực tiếp phóng thích hắc bạch sắc ánh sáng. Âm Dương hai cực, nô vẫn khẽ quát một tiếng, một đen một trắng hai cố khí tức, trong nháy mắt thôn phệ Dương Thần Thạc. Dương Thần Thạc còn không tới kịp ra tay, cả người liền bị này một luồng khí tức trực tiếp nuốt hết. Diệt, theo nô vẫn một tiếng diệt, Dương Thần Thạc thân thể hoàn toàn biến mất. Diệp Thất khiếp sợ nhìn nô vẫn, đôi mắt đẹp càng là run rẩy lên. Đi. Nô vẫn nhanh chân tiến lên, một phát bắt được Diệp Thất tay. Diệp Thất do dự một chút, nàng sợ sệt, thật sự thật sợ hãi. Nếu là bị Diệp gia phát hiện, hai người bọn họ e sợ lại không đường sống. Đi, Nô vẫn trực tiếp một cái ôm lấy Diệp Thất, nhanh chân rời đi. Thánh yêu thủ Đông người, tự nhiên nhận ra được Nô vẫn cùng Diệp Thất, một nhánh chi đội ngũ hướng Nô vẫn đuổi theo. Đáng chết, đuổi theo cho ta." Dương Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Thánh yêu thủ đồ thế lực, hướng Nô vẫn đuổi theo. Dương thần thạc thần hồn đệ tát, định là Nô vẫn gây nên. Dám cùng ta cướp nữ nhân, Nô vẫn ngươi đây là tự tìm đường chết." Dương Nghị nổi giận gầm lên một tiếng năm đấm xiết chặt, Diệp Thất bị đoạt đi là việc nhỏ, nhưng Thánh yêu thủ đô mặt mũi mất hết, này có thể để những thế lực khác thấy thế nào Thánh yêu thủ đô. Nô vẫn nhất định phải chết, đứng lại, bắt bọn hắn lại, cả đám giống to, binh lính bình thường căn bản không đuổi kịp Nô vẫn, truy sau lưng Nô vẫn, không có chỗ nào mà không phải là linh hoàng trợ lên cường giả. Rất, di chí Thánh yêu thủ đô không ít linh thánh cũng tham dự truy sát. Nô vẫn ôm Diệp Thất cắn chặt hàm răng, hắn sẽ không ở buông tay. Đang lúc này, Nô vẫn trước người xuất hiện ba bóng người, nhìn xa lạ ba người, Nô vẫn biểu hiện căng thẳng, chuẩn bị xuống tới, nhưng ba bóng người căn bản không ngăn cản nô vẫn ý tứ, nô vẫn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ba bóng người càng chuẩn bị đối với phía sau thánh yêu thủ đô truy binh động thủ. Bằng hữu ngươi, Diệp Thất nghi hoặc mà hỏi, nô vẫn sững sờ, hắn lập tức nhớ tới mục phòng, khẽ miệng hơi dương lên, ừm. Chờ nô vẫn sau khi rời đi, ba vị trẻ tuổi cười nhìn phía sau Truy binh. nhìn thở hồng hổ Dương Nghị, ba người càng là lộ ra xem thường vẻ mặt. Các ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở ta? Dương Nghị híp mắt nhìn ba người, ba người này nhìn qua rất trẻ tuổi, khí tức cũng có chút quen thuộc, nhưng phía này khổng nhưng là thật không có gặp ngăn trở ngươi, còn cần lý do? trong ba người một vị tráng hán nhếch miệng nở nụ cười, dương nghị giận dữ, giết bọn họ. thánh yêu thủ đô các cao thủ dồn dập ra tay, nhất định phải đoạt về diệp thất. động thủ. ba người nhìn nhau một cái, dồn dập gật đầu. hàng đầu linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng bọn họ chỉ có thể ngăn cản một canh giờ, trong vòng một canh giờ, nhất định phải triệt ở thánh yêu thủ đô bên trong cung điện, một bóng người lạnh lùng mở mắt, người này chính là dương thắng thiên. thánh yêu thủ đô đế hoàng, bệ hạ, nô vẫn đem diệp thất tiểu thư mang đi. dương nghị điện hạ, chính đang đuổi bắt. dương hách ở một bên mở miệng. Lần này sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, cái kia Ngô vẫn càng là không khác nào muốn chết. Ta biết. Dương Thắng Thiên nheo lại hai con mắt, biểu hiện nhíu chặt. Dương Hách kinh ngạc nhìn Dương Thắng Thiên, vậy hạ tại sao lại lộ ra bực này một quang? Nếu đến rồi, ha không tiến vào ngồi một chút. Chương 311, chết yêu đế. Có người. Dương Hách liên bận biểu xoay người lại, ở cửa, nhất đạo tuổi trẻ bóng người cười đi vào điện bên trong. Người này rất trẻ tuổi, e sợ chỉ có chừng 20. Người là người phương nào? Dương Thắng Thiên nhìn đến người, khép mắt mở miệng. Dương Hách chờ người trận địa sẵn sàng đón quân địch, dám như thế nhập thành yêu thủ đô vương đô, người này định sẽ không đơn giản. Ta là người phương nào không trọng yếu, chỉ hy vọng các vị đang ngồi có thể ở đây dừng lại chốc lát liền có thể." Mục Phong cười nhạt mở miệng. Ăn vào dịch dung đan, dù cho là Dương Thắng Thiên cũng không nhận ra chính mình." Ngông cuồng. "Đây là thành yêu thủ đô vương đô, ngươi tính là thứ gì?" Dương Hách chỉ vào Mục Phong gào thét. Dương Thắng Thiên giơ tay, ra hiệu Dương Hách im miệng, mà hắn quăng thì lại thật chặt nhìn Mộ Phong. "Ngươi là muốn cứu nô vẫn hai người?" Dương Thắng Thiên hở hững mở miệng. Mục Phong không nói gì, mà là cười cận, biểu thị ngầm thừa nhận. Dương Thắng Thiên ngheo lại hai con mắt, hắn Thánh yêu thủ đô bị người xem nhẹ không được. Ta Thánh yêu thủ đô đã lâu không gặp phải các ngươi như vậy thú vị người. Dương Thắng Thiên cười to. Thánh yêu thủ đô nhưng là đế vực đệ nhị thế lực, mấy người trẻ tuổi còn muốn đảo loạn con trai của hắn hôn lễ? Được. Hắn yêu đế không ra tay, thế nhân e sợ đều muốn quên mất. Tiểu tử, ra tay đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Dương Thắng Thiên khép quát một tiếng, linh đế uy thế trong nháy mắt hướng Ngục Phong nghiền ép lên đi. Mục Phong thần sắc cứng lại, dù cho là ăn vào ngàn huyết diện hồn đan, nhưng ở này Dương Thắng Thiên trước mặt, nhưng vẫn còn có chút vất vả. Không hổ là yêu đế, xích bảng đệ nhị cường giả. Có điều hôm nay, các ngươi có thể đừng nghĩ ra cung điện này. Mục Phong biến mất khóe miệng tiên huyết, thủ trưởng hướng bầu trời vừa nhấc. Đạo kia tinh thạch cơ quan, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung. Mọi người kinh ngạc không ngớt, này càng là nhất đạo bát phẩm cơ quan. Bát phẩm cơ quan cũng muốn đỡ ta, quả thực buồn cười. Dương Thắng Thiên lạnh rên một tiếng, nhanh chân tiến lên, một trường vô gia. Mục Phong khóe miệng hơi vể lên, không thử xem, làm sao biết từ sắc tinh thạch cơ quan nổ bể ra khẩu nổ ngang mảnh vỡ càng hóa thành một khối tấm khiên ra hiện tại mục phong trước mặt dương thắng thiên lạnh rên một tiếng thủ trưởng đập xuống tam tinh linh đế dương thắng thiên không ngờ kinh đạt đến tam tinh linh đế một trường bên dưới từ sắc tấm khiên bắt đầu rung động mục phong lạnh muộn một tiếng từ từ đem linh lực ngưng vào tấm khiên bên trong này nhất thời thần, nhất định phải chống đỡ không phá dương thắng thiên kinh ngạc nhìn không có một chút nào vết rách tấm khiên vừa nãy một trường đã dùng ra ba phần mười sức mạnh người trẻ tuổi này càng chặn lại rồi sách khí lực có chút khi khuyết mục phong cười lắc đầu nhìn Dương Thắng Thiên hai con mắt tràn ngập khiêu khích, Dương Thắng Thiên giận dữ, thân thể chấn động, một trường lại một trường gỗ ra, Mục phong khẽ quát một tiếng, Tử sát tấm khiên nơi cánh tay trước rung động, tiếp theo linh lực màu vàng nóng hỏa vào tấm khiên bên trong, nhìn này linh lực màu vàng nóng, Dương Thắng Thiên meo lại hai con mắt, theo trong cơ thể linh lực phun trào, Dương Thắng Thiên linh đế khí tức như sóng biển giống như tập quyển tạp mới, Thánh yêu thủ đô chúng cường giả dồn dập lùi về sau, linh đế ai, liền bọn họ đều khó mà chống đối, bệ hạ tưởng thật rồi, nay được không sợ xuống tiểu tử, muốn mất mạng, không biết người trẻ tuổi này là người phương nào, có thể chống đỡ bệ hạ nhiều như vậy chiêu. Không biết, có điều dám trêu chọc Thánh yêu thủ đô, chính là muốn chết. Trứng cường giả lộ ra nụ cười âm trầm, ở trong mắt bọn họ, Mục Phong đã là một kẻ đã chết. Nhận lấy cái chết, Dương Thắng Thiên lạnh lùng dương mắt, trưởng linh lực ngưng tụ, trong phút chốc quanh thân quanh quần từng trận ác liệt khí tức. Quăng những khí tức này, liền có thể dễ dàng giết tử linh thánh cảnh giới cường giả. Nhìn Dương Thắng Thiên, Mục Phong thở nhẹ một cái đi, sau đó giơ lên tử sắc tấm khiên hai con mắt ngừng lại. Hử, ngoan cố. Ngươi làm sao là ta đối thủ? Dương Thắng Thiên cười gằn. Mục Phong phòng ngự, sát thực rất khó gầm dưới. Nhưng hắn Dương Thắng Thiên nhưng là linh đế, sức bảng đệ nhị cường giả một chiêu bên dưới, sao lại phá không được này tiểu tiểu cơ quan? vậy ngươi thử xem. mục phong nở nụ cười, sau đó cánh tay chấn động, nhất đạo ngọn lửa màu vàng nóng rùng trong cơ thể tuôn ra, hỏa diễm bao vây cả khối tấm thiên, cháy hừng hực hỏa diễm, càng để dương thắng thiên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, này càng là nhất đạo thần hỏa. ta bây giờ đối với thân phận của ngươi, càng ngày càng hiếu kỹ. dương thắng thiên cười lạnh, sau đó nhanh chân bước ra, cả người như một con kim cương, hướng mục phong nhanh chân đạp đi, mỗi một chân rơi xuống đất, nhất định sẽ trên mặt đất đạp ra một hố sâu. toàn bộ đại điện càng là chấn động lên, phá. Dương Thắng Thiên lạnh lùng mở miệng, một quyền đánh vào Mục Phong tấm khiên bên trên, mạnh mẽ lực xung kích, để Mục Phong lực chấn động, thân thể cũng lùi lại mấy bước. Mà trong tay Tử Sát tấm khiên, cũng từ từ vỡ vụn ra đến, bát phẩm cơ quan thêm vào tổ phượng thần hỏa, càng chỉ có thể ngăn cản linh đế một đòn toàn lực. Có chút lợi hại, bất cần rồi. Mục Phong thâm hô một cái đi, này bát phẩm cơ quan, sợ là phế bỏ. Tiểu tử, không còn cơ quan này, xem ngươi lấy cái gì chặn? Dương Thắng nhanh chân tiến lên, không khí bốn phía trong nháy mắt động lại. Gia Quyền, cú đấm này, khắc nào Giao Long gia biện, một quyền có thể hủy thiên diệt địa. Hô! Nhìn Dương Thăng Thiên cú đấm này, Mục Phong thổ lộ một cái đi. Không hổ là linh đế cường giả, tùy ý một quyền liền để thiên địa biến sắc. Cú đấm này dưới, dù cho là hàng đầu linh thánh cũng sẽ biến thành cho bụi. Tổ Phượng, Mục Phong khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu vàng nóng như hỏa phượng giống như từ Mục Phong trong cơ thể tu ra. Tiếp theo lại nhất đạo ngọn lửa màu tím tràn ra, này chính là Mục Phong trước được thú hỏa. Thuần, Mục Phong nộ quát một tiếng, Tổ Phượng thần hỏa lập tức nuốt vào tự sát thú hỏa. Giờ khắc này Tổ Phượng thần hỏa không ngừng mạnh trưởng, một con tiểu sơn to nhỏ hỏa phượng hướng lên trời kinh minh một tiếng. Để thánh yêu thủ độ chúng cường giả khiếp sợ. Hơi thở này đã có thể làm cho linh đế sợ hãi. Thần Hỏa, giết ngươi, chính là ta thành yêu thủ đô. Dương Thắng Thiên nheo lại hai con mắt, thần Hỏa nhưng là toàn bộ đế vực cũng không từng xuất hiện bảo vật. Hiện tại nhất đạo thần Hỏa đưa tới cửa, hắn làm sao sẽ từ chối? Cướp ta thần Hỏa, ngươi phối sao? Mục Phong thâm hô một cái đi, cánh tay ở giữa không trung múa. Tiếp theo một cái vũ dưới. Kim sắc hỏa phượng, kinh minh một tiếng, hướng Dương Thắng Thiên nào tới. Hơi thở nóng bỏng dâng tới Dương Thắng Thiên, Dương Thắng Thiên cắn chặt hàm răng, đấm ra một quyền. Hai đại hủy thiên diệt địa khí tức ở giữa không trung va chạm, toàn bộ đế vực đều bị nảy va chạm kinh. Linh đế bậc này cấp bậc giáo thủ, đã mấy năm không thấy. Trần gia bên trong, một bóng người âm lãnh địa nhìn phía thanh yêu thủ đấu phương hướng. Người này chính là chủ nhà họ Trần, Trần Đạo Sinh. Mà ở Trần Đạo Sinh trước mặt, còn có một hơn 30 tuổi nam tử, chính là Trần Hạc. Thanh yêu thủ đấu càng bùng nổ ra cỡ này khí tức, dương Thắng Thiên ông già kia, xem ra là kỳ phùng địch thủ. Trần Đạo Sinh phất trộm râu hờ hững cười nói, Phụ thân, này đấy vực, chứ ngươi ở ngoài còn có Dương Thắng Thiên đối thủ." Trần Hạc kinh ngạc hỏi. Trần Đạo Sinh cùng Dương Thắng Thiên, một xích bảng số 1, một xích bảng thứ 2. Hai. hai người đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Ở đế vực, lại còn có người đạt đến thực lực như vậy. Trần đạo sinh nhìn Trần Hạc nở nụ cười, Này xích bảng hơn 20 vị linh đế, có thể không ở bề ngoài nhìn ra như thế đơn giản. Chương 312, thuận lợi chạy trốn. Trần đạo sinh quay đầu lại, cười nhạt một tiếng. Hạc nhi, ngươi mà biết bảy thế lực lớn có mấy vị linh đế. Trần Hạc hơi cao mày, Trần ra giữ thánh yêu thủ đô mỗi người có 2 vị, còn lại ngũ đại thế lực, mỗi người có 1 vị linh đế. Bảy thế lực lớn, ở bề ngoài có 9 vị. Trần Hạc mở miệng. Chân đạo sinh gật gật đầu, Sích bảng hơn 20 vị linh đế, bảy thế lực lớn liền chiếm gần nửa. Những thế lực khác Dù cho nắm giữ linh đế, cũng không dám gọi hiêu bảy thế lực lớn, ngươi biết tại sao? Trần Hạc nheo lại hai con mắt, sau đó lắc đầu. Trần Đạo Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó phất dâu mép nở nụ cười, dù cho là Diệp gia linh đế, chỉ có loại này trình độ, nhưng thế lực khác cũng không dám trêu chọc. Chính là bởi vì bảy thế lực lớn quan hệ, nhưng làm đế vực duy nhất thủ hộ trận. Trần Hạc giật mình mở mắt, thủ hộ trận. Thấy Trần Hạc vẻ giật mình, Trần Đạo Sinh cười nhạt một tiếng, đợi ngươi đạt đến linh đế hậu, sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Có điều ta có thể nói cho ngươi, nếu là một nhà mắt trận bị phá, đế vực liền vạn kiếp bất phục. Thánh yêu thủ đô bên trong nhấc lên sóng lớn làm cho cả Thánh yêu thủ đô cao thủ đều nhìn phía nơi này. Vương đô bị đánh lén, người phương nào hội công đánh Vương đô, không ít còn dừng lại ở Thánh yêu thủ đô cao thủ đều hướng về Vương đô tới gần, cũng không dám áp sát quá gần. Đế vực cường giả đỉnh cao va chạm, dù cho là hàng đầu linh thánh cũng không nhất định chịu được được. Vậy hạ Dương Hách chờ người liền đội vàng tiến lên, nhìn Dương Thắng Thiên chừng lớn hai con mắt đối diện nam tử trẻ tuổi kia, càng dựa vào nhất đạo thần hỏa liền để Dương Thắng Thiên bị thương. Cỡ này thiên tài đến cùng đến từ nơi nào? Dương Thắng Thiên tặng hắn một cái, nhổ ra trong miệng tổ huyết. Hắn âm thanh kia một quang, chuyển hướng Mục Phong, sắc ý nồng nặng. Dương Thắng Thiên có thể thấy, Mục Phong nhận được thương so với hắn còn nặng hơn. Nhưng như thế nam tử trẻ tuổi, có thể đem hắn kích thương. Thiên Phú, e sợ toàn bộ đế vực đều không ai bằng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Dương Thắng Thiên trầm mặt mở miệng, Mục Phong Thiên Phú đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu là Mục Phong rời đi, hắn thánh yêu thủ đô tương lai sẽ an bình sao? Ngươi không cần biết. Mục Phong thở một hơi thật dài, vừa nãy Dương Thắng Thiên cái kia một trường, để cho trong cơ thể linh lực tán loạn nếu không là mục phong trong bóng tối dùng mấy viên tám sao đan dược vừa nay cái kia một trưởng vẫn đúng là sẽ làm mục phong cân sốc quả nhiên linh đế cấp bậc cường giả mục phong đối phó lên đến vẫn là hết sức vất vả a ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay rời khỏi được nơi này sao dương thắng thiên meo lại hai con mắt thân thể chấn động tam tinh linh đế khí tức như thiên quân vạn mã giống như hướng mục phong chạy đi mục phong thân thể về phía sau rút lui tính toán thời gian gần đủ rồi ngươi cảm thấy ngươi lưu được ta mục phong cười nhạt một tiếng thân thể như là ma biến mất thôn vệ lộc bình chi thần huân sau mục phong đối với thần linh bộ không chế đạt đến cực hạn lấy mục phong cái này trả thái muốn chạy trốn toàn bộ đế vực không ai ngăn được làm sao có khả năng dương thắng thiên khiếp sợ mở miệng lập tức nhanh chân hướng mục phong đuổi theo nhưng mới vừa đuổi theo ra vương đô mục phong khí tức hoàn toàn biến mất dương hách chờ người vội vã đuổi theo dương thắng thiên giật mình nhìn này mà thanh yêu thủ đô bị một người còn trẻ người già vào như thường nếu là chuyến đi e sợ muốn cười đi đại nha vậy hạ nên làm gì dương hách liên bận điệu hỏi dương thắng thiên sắc mặt tâm trầm đang lúc này mấy bóng người chật vật chạy trốn người cầm đầu chính là dương nghị dương thắng thiên trên mặt càng là tức giận hiện lên Diệp Thất cũng làm mất đi. Phụ Vương, có ba cái tuổi trẻ cường giả chặn lại rồi con đường, Diệp Thất cùng Ngô vẫn đã chạy ra đến vực. Dương Nghị cắn răng mở miệng. Mọi người mù quang cùng nhau nhìn phía Dương Thắng Thiên, mấy ngày nay Thánh yêu thủ đô có thể nói là mặt mũi mất hết. Nghị Nhi, dẫn người đi thông báo Ngươi Ôn bá phụ, để hắn mang đại ca ngươi cùng nhị ca trở về. Dương Thắng Thiên híp mắt mở miệng. Dương Ôn chính là Thánh yêu thủ đô mặt khác một vị linh đế. Ở mấy tháng trước, Dương Ôn đối hai vị vương tử đi tới mấy chỗ cấm địa tu luyện, nếu là bọn họ ở. Nhóm này tập nhân, làm sao sẽ thực hiểu được. Phải. Dương Nghị liền vội vàng đứng lên bởi vì một mẫu vẫn hắn này thánh yêu thủ đô tam vương tử tháng này sợ là không dễ chịu dương hách tiến lên vương tử dương thắng thiên do dự mở miệng bệ hạ cái kia chặn lại người sẽ là người phương nào cái kia vài đạo mặt khắc chưa từng gặp dương thắng thiên cười lạnh một tiếng ăn vào dịch dung đan tự nhiên là khuôn mặt mới có điều ta cũng hiếu kỳ, toàn bộ đế vực đến tận cùng là ai muốn giữ thánh yêu thủ đô là địch dương thắng thiên nói một cước đạp lên mặt đất toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra đến toàn bộ thánh yêu thủ đô đều chấn động một phen dương hách chờ người ở phía sau run rẩy bọn họ biết dương thắng thiên thật sự nổi giận ở một chỗ yên lặng địa phương, bốn bóng người dồn dập ngồi xếp bằng xuống, cầm đầu, tự nhiên là Mục Phong. Mục Phong ngồi xếp bằng ở trên giường, biểu hiện nhíu chặt. Ngăn huyết diệt hồn đan tác dụng phụ nhưng là vô cùng lớn, nếu là không chịu được nữa, chính là chết. nhớ kỹ, không muốn vận dụng linh lực đến ngăn cản dược lực này phản vệ, này sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Mục Phong thâm hô một cái đi mở khẩu, bạch y dì ba người đều gật gật đầu, sau đó trầm tâm tĩnh khí, từng đạo từng đạo đỏ như màu máu dấu vết, dạt mãn ba người toàn thân. Ngăn huyết diệt hồn đan phản vệ bắt đầu rồi. A, ba người đồng loạt lạnh muộn một tiếng, cả người run rẩy lên. Mộ Phong nhìn ba người, cười nhạt một tiếng. Sau đó thủ trưởng phất một cái, trong cơ thể đồng dạng xuất hiện màu máu khí tức. Mộ Phong phản vệ, muốn so với ba người càng nặng. Dù sao mình vừa nay đối diện, nhưng là đế vực đệ nhị linh đế tờ giả. Thương thế bên trong cơ thể đã vô cùng nghiêm trọng. Hô, không nghĩ tới kiếp này nhận được bị thương nặng nhất, càng là chính mình làm. Mộ Phong cười lắc đầu, sau đó cánh tay chấn động, ngón tay điểm ở ngực. Màu đỏ huyết quang ở Mộ Phong trong cơ thể lan tràn, một luồng làm người cảm giác nghẹn thở, trong nháy mắt dâng lên Mộ Phong trong lòng. Đáng chết. Mộ Phong thân thể run lên, hắn vẫn là coi khinh ngàn huyết diệt hồn đan phản vệ. Này phản vệ thống khổ, còn như lưới dao thổi qua xương cốt, từng đạo từng đạo thấu xương khí tức lan tràn ở cả người bên trong. Hả? phần này thống khổ, càng ở kích thích cái kia lục bình chi thần hồn, thôn vệ tốc độ tăng nhanh. Mục Phong giật mình há mủng, cái kia lục bình chi thần hồn đang không ngừng bị chính mình thôn vệ. ở này phản vệ hiệu quả dưới, thôn vệ tiến độ càng càng nhanh hơn. Hửng, Mục Phong trong đầu như một con manh thú điên cuồng hét lên một tiếng. từng đạo từng đạo ký ức hòa vào Mục Phong đầu óc, lúc này Mục Phong phảng phất du đang ở hóng ánh trong tinh hùng, ở trước mắt càng xuất hiện nhất đạo hào quang màu vàng. đây là vật gì? Mục Phong nhìn cái kia hào quang màu vàng, ngón tay hướng phương hướng kia thân đi. Keng. Hào quang màu vàng còn như sóng lớn dập dồn, kim sắc sóng gợn càng là mạn vào Mục Phong trong cơ thể. Bên tai vang lên ong ong, Mục Phong cảm giác thân thể của chính mình bị nhất đạo nhu hòa khí tức tập quyền. Sau đó trước mắt, nhất đạo bóng người vàng nóng chính vung vẩy trường kiếm, bày ra cả kinh thiên kiếm pháp. Đây là? Mục Phong hai con mắt trợ to, trước mắt chính là nhất đạo võ kỹ, hơn nữa còn là thánh giai cực phẩm võ kỹ. Mộng hồn 3000. Chương 313: Lâm Viễn bị bắt. Chém. Lắc. Hai đạo lại mượn Mục Phong thân thể bắt đầu chảy ra hào quang màu vàng. Bảy ly ba người kinh ngạc nhìn Mục Phong, bọn họ ở Tam Thiên trước liền kết thúc phản vệ, mà Mục Phong, nhưng còn chưa kết thúc. Nhưng nhìn Mục Phong dáng vẻ, một chút đều không giống ở trải qua phản vệ dáng vẻ, trái lại như đang tu luyện võ kỹ. Tăng. Mục Phong đột nhiên mở mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ như sóng lớn khuyết tán ra đến. Bảy ly mấy người vội vã sau lùi lại mấy bước, cái nào sợ bọn họ cũng đã là linh thánh, nhưng Mục Phong bày ra khí tức, thực sự là quá khủng bố. Hô, không nghĩ tới này phản vệ, càng để ta tiêu hóa cái kia Lộc Bình một trong bản thần hồn. Mục Phong thở một hơi thật dài, lần này thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là cái tiêm ngậm hồn ba ngàn. Nhất đạo thánh giai cực phẩm kiếm pháp này e sợ ở đế vực đều đã ít lại càng ít. Không chỉ như vậy, Mục Phong còn ở lộc bình chi thần hồn bên trong được không ít con đường tu luyện. Nam sao linh thánh, này thần hồn của linh thần đối với tu luyện có thể nói là thần tốc. Mục Phong nhìn trong cơ thể biến hóa, khoe miệng lộ ra nụ cười. Bạch Y chỉ chờ người tiến lên, nhìn Mục Phong vẻ mặt vô cùng nhị hoảng. Mấy ngày, Mục Phong nhìn phía ba người hỏi. Vừa vặn một tháng, cô tử phong cao mày mở miệng, Mục Phong không khỏi cao mày, không nghĩ tới chính mình hấp thu lộc bình chi thần hồn càng nuốt một tháng bên ngoài có thể có phát sinh cái gì đại sự mục phong đứng dậy hỏi ba người lắc đầu bọn họ cũng vừa tỉnh lại ba ngày bên ngoài một tháng chuyện đã xảy ra tự nhiên không phải đặc biệt hiểu rõ mở cửa ra khỏi phòng nơi địa phương này ở thánh yêu thủ đô phụ cận có điều thánh yêu thủ đông người có thể không tìm được bọn họ trả lời cung tử yên cung bên trong một tòa tử sắc lầu các đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí tức không ít tử yên cung cương giả hợp mắt nhìn tới tòa kia lầu các gọi là tử vân lâu là lâm luyện sư muội quá lâu như vậy nàng muốn xuất quan người nói chuyện chính là tử yên cung đệ nhị đệ tử Tên là Linh Duẫn. Ở Linh Duẫn bên cạnh, một vị cô gái mặc áo tím, nhìn Tử Vân lâu phương hướng liêu Mi hơi nhíu. Cô gái này chính là Tử Yên cung linh thánh đệ tử, Tử Di. Lâm Viễn bị cung chủ coi trọng như thế, lần này một người độc chiếm Tử Vân lâu, đi ra chỉ sợ sẽ không yếu hơn nàng. Lâm Viễn sư muội, cùng Mục Phong có quan hệ thật không? Tử Di cao mày nhìn phía Linh Duẫn. Linh Duẫn sướng sở, sau đó gật gật đầu. Mục Phong, danh tự này hiện tại đã vang vọng toàn bộ đế vực. Nhập đạo cung 2 năm, liên chiến thắng thanh bảng đệ nhất chân dịch. Cửa này thiên phú, Tử Yên cung sợ là không ai bằng. Mà bế quan Lâm Viễn sư muội cũng là thiên phú rất tốt, hai người này kim đồng ngọc nữ đúng là vô cùng xứng. thử di nhìn tử vân lâu phương hướng, khoe miệng hơi dương lên. thử vân lâu lập tức bùng nổ ra hào quang màu tím. ầm, một thanh âm vang lên lượng nổ tung, toàn bộ tử yên cung bị chấn động. tử yên cung cung chủ càng là tự mình đến, lâm luyện xuất quan, ở trước mắt mọi người, một bộ màu xanh quần dài theo gió khẽ nhúc đích, nhất đạo mị đến nghẹn thở bóng người từ tử vân lâu bên trong bước ra. hai sao linh thánh, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, dù cho là tử yên cung cung chủ, cảm thấy kinh ngạc, hai sao linh thánh đã vượt qua Tử Uyên Cung các đệ tử tu vi bao quát nàng vị này Cung Chủ Huyền Nhi Tử Uyên Cung Cung Chủ tiến lên một bước nhìn Lâm Uyển mủ quang lấp lóe nàng Tử Uyên Cung cũng ra một con ký phượng. Cung Chủ Lâm Uyển ôn quyền không có Tử Uyên Cung Cung Chủ để bạn Lâm Uyển không thể nhanh như vậy đạt đến như vậy trình độ Huyền Nhi vật kia ngươi có thể bắt được tay Tử Uyên Cung Cung Chủ kinh ngạc hỏi nàng để Lâm Uyển tiến vào Tử Vân lâu tự nhiên là vì cái kia vật Lâm Uyển miết miệng lên sau đó lấy ra một thanh tử sắc bảo kiếm nhu hòa hào quang màu tím nhưng ngọn lửa khiến người ta cảm thấy thư thích. Nhưng Tử Yên cung cung chủ biết, ở này thư thích bên dưới, dấu diếm nhưng là vô tận sắc ý. Chôi này Tử Vân kiếm, nhưng là mấy trăm năm trước cung chủ lưu truyền tới nay vũ khí. Ở mấy trăm năm nay bên trong, không người có thể thu được tán thành. Lâm Uyển, nhưng làm được. Này Tử Vân kiếm quả thực vật phi phàm. Lâm Uyển thổ lộ một hơi mở miệng. Tử Yên cung cung chủ cười gật đầu, nàng Tử Yên cung cuối cùng cũng coi như không có là hậu. Nàng luôn cảm giác, đế vực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngày sau Tử Yên cung có thể đều hy vọng Lâm Uyển. Bởi vì Lâm Uyển biến hóa long trời lở đất, tự nhiên có không ít Tử Yên cung đệ tử, vì là Lâm Uyển nói tốt. Tử Di đứng ở phía sau, đem tất cả thu hết lấy mắt, khoe miệng không khỏi dưng lên. Đang lúc này, mấy bóng người đột nhiên ra hiện tại Tử Uyên Cung bên trong. Tử Uyên Cung Cung Chủ cao mày nhìn tới, đầu lĩnh chính là Trần Dịch. Mà ở Trần Dịch phía sau, còn theo sở Nhược Phong chờ người. Rất nhiều linh thánh, đệ Tử Uyên Cung mọi người vẻ mặt căng thẳng. Trần Dịch, ngươi đến ta Tử Uyên Cung có chuyện gì? Tử Uyên Cung Cung Chủ cao mày mở miệng. Trần Dịch hờ hững nhìn Tử Uyên Cung Cung Chủ một chút, bảy đại thần Cung Cung Chủ, ở trong mắt hắn căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp. Đem cái kia gọi Lâm Viễn nữ nhân giao ra đây, các ngươi Tử Uyên Cung liền vô sự. Trần Dịch hờ hững mở miệng phía sau sở nhược phong mấy người nhanh chân tiến lên linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra các ngươi trần gia người chỉ có thể bắt nạt nữ từ sao từ yên cung cung chủ liền vội vàng đem lâm nguyện hộ ở phía sau trần dịch cười gằn một cái ánh mắt sở nhược phong liền mang người nhanh chân tiến lên ở bảy cung đại tỷ đấu trên mục phong đoàn người nhưng là để hắn mất hết mặt trần dịch để hắn hỗ trợ tới bắt mục phong nữ nhân hắn tự nhiên tình nguyện lan không phải vậy các ngươi tử yên cung toàn bộ cho cùng sở nhược phong nhìn tử yên cung cung chủ quát lệnh một tiếng nay đã tăng lên trên đến đế vực hàng đầu thế lực trình độ nàng tử yên cung căn bản không có năng lực chống đỡ Sở Nhược Phong, có ta ở, các ngươi chớ có đụng đến ta Tử Uyên Cung đệ tử. Tử Uyên Cung cung chủ thở một hơi thật dài tiếng lên. Đối diện Trần Gia cùng Sở Gia, dù cho là Tử Uyên Cung phía sau Tử Uyên Cát, cũng không dám trêu chọc. Thực sự là ngu xuẩn không để ý lão bà. Cút. Sở Nhược Phong nộ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Thanh bảng hàng đầu tồn tại, phần lớn đã mạnh hơn bảy cung cung chủ. Ở Sở Nhược Phong trước mặt, Tử Uyên Cung cung chủ, e sợ không có bất kỳ phần thắng nào. Ẩm. Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, một bóng người bay ngược ra ngoài. Nhưng này bóng người cũng không phải Tử Uyên Cung cung chủ, mà là Sở Nhược Phong. Cả đám giật mình nhìn này mà, mà người xuất thủ chính là Lâm Uyển. Lâm Uyển thu hồi tay, mục quang lạnh lẽo mà nhìn Sở Nhược Phong chờ người, "Các ngươi muốn tìm chính là ta, không có quan hệ gì với Tử Yên cung." Sở Nhược Phong bỏ dậy, một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Uyển, liền nữ nhân này đều như thế lợi hại. Rắc rưởi, liền cô gái đều đối phó không được. Trần Dịch Tàn nhẫn mà trường Sở Nhược Phong một chút, Sở Nhược Phong cắn chặt hàm răng, biểu hiện lúng túng. "Người chính là Lâm Uyển." Trần Dịch híp mắt nhìn Lâm Uyển. Hắn tuy rằng không biết Trần Hách tại sao muốn bắt Lâm Uyển, nhưng hắn biết Lâm Uyển là mục phong nữ nhân. Nếu là mục phong nữ nhân, cái kia Lâm Uyển liền khẳng định hữu dụng. Ngày hôm nay, ngươi phải cùng ta đi. Chương 314, các ngươi đây là muốn chết. Đi. Chỉ bằng ngươi. Lâm Uyển ngạo ngái ngẩng đầu. Trần Dịch nhìn Lâm Uyển sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn bại bởi một mục phong, nhưng này không biểu hiện, hắn Trần Dịch chính là người yếu. Chí ít ở thanh bảng trên, hắn vẫn là đệ nhị tồn tại. Ngươi thật sự cho rằng cái kia mục phong có thể giữ được ngươi? Trần Dịch lạnh rên một tiếng, nhanh chân tiến lên, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt hướng Lâm Uyển nghiến ép lên đi. Tử Yên cung đệ tử dồn dập lộ ra luống tú vẻ, nay Trần Dịch quả thật là khủng bố. A, Lâm Uyển, ngươi xong đời thử di ở phía sau cười gằn, là nàng nói cho trần dịch, lâm Viễn hôm nay xuất quan, trần dịch chờ người sẽ đến, chính là nàng gây nên, thử xem, lâm Viễn mỉm cười nở nụ cười, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trần dịch hai con mắt nhíu chặt, thân thể về phía sau chuyển một bước, mục quang nhíu chặt, hừ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn tới khi nào, trần dịch quát lạnh một tiếng, mới vừa ngưng tụ xong trong cơ thể linh lực, phía sau lưng càng bước lên từng trận cảm giác mát mẻ, ai muốn nói với ngươi ta muốn chạy trốn, lâm viện bóng người như là ma ra hiện tại trần dịch phía sau, ác liệt khí tức dâng lên trần dịch trong đầu làm sao có khả năng? Trần Dịch trừng lớn hai con mắt, Lâm Huyễn cho hơi thở của hắn hoàn toàn không kém gì khi đó Mục Phong. Bẹo. kiếm khí nhanh như tia chớp dẹt qua Trần Dịch gò má, Trần Dịch mặt trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo vết máu. Nếu là vừa nãy Lâm Huyễn nghĩ, Trần Dịch đã là một bộ thi thể. Trần Dịch trực tiếp quỳ trên mặt đất, lòng tự ái của hắn hoàn toàn bị bóc nát. đã từng thanh bảng số một, càng không hề chống lại địa thua ở Mục Phong cùng Lâm Huyễn trong tay. Các ngươi cứ đi, chớ có bước vào Tử Hiên Cung nửa bước. Lâm Huyễn lệnh lùng liệt Trần Dịch một chút, âm thanh biết bao lạnh miệng. Làm sao có khả năng? Lâm Huyễn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tử Di kinh ngạc lùi về sau một bước, không ít người kinh ngạc nhìn phía Tử Di, lộ ra vẻ ngờ vực. đương nhiên, Tử Uyên Cung đệ tử trong mắt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lâm Huyền ở Tử Uyên Cung bên trong cũng không có triển lộ quá quá nhiều thực lực, Dương gia lộ chính là đánh bại đã từng thanh bảng đệ nhất trần dịch. Phần này thực lực người phương nào khước phục? Đùng đùng đùng. Thiếng tiếng vang lanh lảnh, để mọi người giật mình nhìn tới. Chỉ thấy ở giữa không trung, một bóng người rất hứng thú mà nhìn phía dưới. Lâm Huyền rơi lên gật đầu, nhìn người này đôi mắt đẹp điệu chặt. Lôi thúc. Sở Nhược Phong vội vã mở miệng, đến người chính là Sở gia hàng đầu Linh Thánh, Sở Lôi đây chính là trừ sở gia linh đế ở ngoài mạnh nhất một người tiểu nha đầu hôm nay ngươi còn nhất định phải cùng rời đi sở lê nhìn lâm uyển lạnh rên một tiếng kỳ thực sở lê đối với lâm uyển bày ra thực lực cũng cảm thấy khiếp sợ lâm uyển cùng mục phong tuổi sắp xỉ đều là hai mươi có hai bậc này tuổi càng đạt đến như vậy trình độ quả thực là yêu nghiệt nếu là hai người này bất tử trần gia cùng sở gia chỉ sợ sẽ có thiên đại một kiếp. lâm uyển mỉm cười nở nụ cười lưỡn ngực sở gia người đều yêu thích lấy lớn ép nhỏ hay sao sở lê thần tình lạnh lùng lạnh dên một tiếng chớ có quấy nhiễu ngươi phải đi nói xong Sở Lê vụt một cái về phía Lâm Uyển. Ở hàng đầu linh thánh trước mặt, Lâm Uyển không có bất kỳ năng lực chống cự. Toàn bộ đạo cung đã đang hoan hô. Âm Dương Tư trở thành đạo cung hậu thuẫn, hơn nữa bảy cung đại tỷ đấu thắng lợi, đạo cung chắc chắn vượt khởi. Mục Phong đương nhiên sẽ không tham dự sự tình như thế, mà là một người ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, tĩnh tâm tu luyện. Mục Phong. Mục Phong. Đang lúc này, một bóng người hoảng cuống quýt bận bịu điệu, điệu nhảy vào trong phòng, vẻ đi theo sát phía sau. Hoa Bân Bân. Mục Phong kinh ngạc nhìn người kia, Hoa Bân Bân là Tử Yên cung ngự, lẽ nào là Lâm Uyển xảy ra vấn đề rồi? Mục Phong Lâm Nguyệt sư muội bị sở ra người mang đi. Hoa bân bân vội vã mở miệng, biểu hiện lo lắng. Bạch Y thì chờ người vội vã nhìn phía Mục Phong, chỉ thấy lúc này Mục Phong sát mặt, đã âm trầm đến cực điểm. Sở ra đây là tự tìm đường chết. Chủ thượng, có muốn hay không đi cứu Lâm Nguyệt? Bạch Y thì tiến lên hỏi. Sở ra dù sao cũng là đế vực nhất lưu thế lực, trong đó càng là có linh đế cường giả, có thể không tốt sông. Không cần, các ngươi trước tiên rút đi đạo cùng, đi tới Âm Dương Tư. Mục Phong neo lại hai con mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Đi Âm Dương Tư. Bạch Y thì nhìn Mục Phong có chút không rõ. Đúng, ta muốn đi giết người. Mộ Phong nói xong, cả người biến mất ở tại chỗ. Bạch Di và cùng Hoa bân bân nhìn nhau một cái, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, giết người. Mộ Phong vẫn chưa nói sai, mà hắn muốn giết người, chính là sở ra. Sở ra bên trong, Trần dịch cùng Sở Nhược Phong chính hở hứng uống rượu. ở trước mặt bọn họ, bị trói Lâm Nguyên, căn bản không có khả năng chạy trốn. Bực này xứng xích, dù cho là hàng đầu Linh Thánh cũng khó có thể tránh thoát khỏi. A, muốn trách thì trách người Nam Nhân, nếu không là hắn, mỹ nhân ngươi cũng không cần như vậy. Sở Nhược Phong nhìn Lâm Nguyên nết miệng cười nói. Sở Nhược Phong cùng Trần Dịch đều hận thấu Mục Phong, nếu không là Mục Phong, bọn họ làm sao bị gia tộc chừng trị? Nếu Trần Hạc muốn bắt này Lâm Uyển, hai người bọn họ tự nhiên không cự. Xách, không nghĩ tới Mục Phong nữ nhân, dài đến cả Mỹ Lệ như vậy. Trần Dịch thừa dịp cảm rất say, mục quang chừng chừng địa nhìn chằm chằm Lâm Uyển. Lâm Uyển sắc đẹp vốn là khuynh quốc khuynh thành, dù cho là mấy thế lực lớn mỹ nhân, cũng không nhất định có thể so sánh với Lâm Uyển. Cỡ này mỹ nhân, Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong sao không có lòng dạ khác. Trần Dịch huynh, Sở Nhược Phong cười xấu xa nhìn phía Trần Dịch. Trần Dịch lộ ra giàn chác vẻ, trực tiếp đứng dậy, mang theo Tiểu Nhan chân hướng Lâm Uyển đi đến. Sở Nhược Phong đột tới, đã không thể chờ đợi được nữa. Đối với Mục Phong Hận, bọn họ hận không thể từ trên người Lâm Uyển toàn bộ tìm trở về. Nhìn hai người, Lâm Uyển thần tình lạnh lùng. Nàng đã làm tốt tự sát chuẩn bị, dù cho là chết, cũng phải kéo hai người này hạ thủy. Ầm. Còn không chờ Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong chạm được Lâm Uyển, bên ngoài đột nhiên phát tới từng trận huyên náo thanh. Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong đồng loạt âm làm mặt lạnh, tức giận đi ra phía ngoài. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy một bóng người, cầm trong tay vàng ròng bảo kiếm, đạp ở giữa không trung, uyển như thần tướng. Mục Mục Phong, Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong dồn dập dồn lên. Mục Phong làm sao sẽ tìm tới cửa? Hên. Mục Phong lạnh rên một tiếng, một cái ném mất mấy cố người nhà họ Sở thi thể. Sở Nhược Phong kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy ở sở ra bên trong đã thay chất đầy đông. Trong đó không thiếu còn có một chút sở ra linh thánh cường giả. Làm sao có khả năng? Sở Nhược Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có điều chết đi người nhà họ Sở bên trong, mạnh nhất cũng có điều tầm tinh linh thánh, sở ra cường giả đỉnh cao còn chưa xuất hiện. Hôm nay ngươi sở ra, chắc chắn máu chảy thành sông. Mục Phong lạnh lùng mở miệng, cầm kiếm nhanh chân nhằm phía Sở Nhược Phong cùng trận địch. Mục Phong, ngươi dám? Sở Lê chờ người nhanh chóng tới rồi, nhìn Mục Phong nhằm phía Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong, dồn dập trừng lớn hai con mắt. Mục Phong lùi về phía sau một cái, yên tâm, dưới một người chính là người môn. Còn chưa chờ Trần Dịch cùng Sở Nhược Phong phản ứng lại, một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm liền chém hai người thủ cấp. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ thông suốt, bọn họ tại sao muốn cùng Mục Phong đối nghịch? "Mục Phong, ta muốn ngươi chết." Sở Lê nổi giận gầm lên một tiếng. "Sở Gia Linh Đế không ở, hắn chính là Sở Gia người mạnh nhất." Mục Phong càng ở trước mắt hắn giết Sở Nhược Phong cùng Trần Dịch, không giết Mục Phong, hắn lấy cái gì bàn dao? Mục Phong xoay người lại, kiếm chỉ Sở Gia mọi người. Không phải nói, dưới một người chính là người sao? Chương 315, giết chết Sở Lê. Muốn chết? Sở Lê giận dữ, hàng đầu linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Còn lại Sở ra cường giả, cũng rồn dập bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là năm sao linh thánh trở lên tu vi. Nay nhóm cường giả đã đủ để diệt đế vực hai nhóm thế lực. Năm lấy hắn. Theo Sở Lê gầm lên giận dữ, phía sau chúng cường giả cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt, sán lạn võ khí hướng mục phong đánh tới. Toàn bộ đất trời phát sinh tăng tăng tiếng vang. Bốn phía linh lực cang bị này từng đạo từng đạo võ kỹ làm cho hỗn loạn không thể tả thiên địa dần tối mấy vị sở gia cao thủ càng là không chút nào lưu thủ mục phong hờ hướng dương mắt thân thể về phía trước đặt xuống trong tay phượng trúc bảo kiếm hướng phía trước một đòn ầm kiếm khí lang nhiên một chiêu kiếm bên dưới những kêu hoa lý hổ tiêu võ kỹ càng đều bị phá sở gia cường giả kinh hãi này mục phong ở bảy cung đại tỷ đấu trên còn chưa lấy ra toàn bộ thực lực không được lạc diệp phi ngân theo mục phong một tiếng gầm nhẹ phượng trúc kiếm như một con kim phượng hướng sở gia cường giả bay đi sở gia chúng cường giả kinh hãi muốn tàn ra nhưng này kim phượng nhanh chóng biết bao Trong nháy mắt liền đem ba vị linh thánh cường giả chém rơi trên mặt đất. Sở ra cường giả khiếp sợ, này mục phong làm sao có khả năng sẽ có thực lực như thế? Đáng chết. Sở Lê không do dự nữa, hung hãn ra tay. Sở ra đã tổn thất nặng nề, hắn không thể lại lưu thủ. Hàng đầu linh thánh chính là linh đế bên dưới người mạnh nhất. Mà này Sở lê, càng là xích bảng thứ 53 cường giả. Xích bảng trên cường giả, không phải linh đế, chính là hàng đầu linh thánh. Sở lê có thể đạt đến 53 tên, thực lực đó không cần nói cũng biết. Thánh linh chém. Theo Sở Lệ lê gầm lên giận dữ, một thanh kim sắc dao bầu hướng mục phong chém tới là ta sở ra thánh giai võ kỹ, này mục phong chết chắc rồi. để sở ra tổn thất nặng nề, mục phong chết không hết tội. giết ta sở ra hy vọng, giết hắn trăm ngàn lần cũng khó về ta sở ra tổn thất a. sở ra không ít người lộ ra vẻ giận dữ. sở nhược phong là sở ra hy vọng, mục phong lại đem chém giết. bọn họ sở ra e sợ sẽ thất bại hoàn toàn. vì lẽ đó này mục phong chắc chắn phải chết. nhưng sở lê giết đến đi sao? tăng nhất đạo linh lảnh tiếng vang, mọi người khiếp sợ nhìn tới. chỉ thấy sở lê chiêu kiếm này bị mục phong trực tiếp đỡ. mục phong trong tay vượng trúc kiếm, không hề động một chút nào làm sao có khả năng? Sở lê trừng lớn hai con mắt, một mục phong làm sao có khả năng ngăn trở sự công kích của hắn? Sức mạnh quá yếu. Mục Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân tràn ra về lửa, thiên hồn thập tam thức. Vệt lửa trải rộng mục phong toàn thân, hơi thở nóng bỏng trực tiếp tràn vào phượng trúc kiếm bên trong, hòa vào tổ phượng thần hỏa, phượng trúc kiếm khí tức rút thăng mấy lần không ngừng. Sở lê vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này hắn đối diện phảng phất không phải một vị mới xuất đạo tiểu bối, mà là một vị cùng cảnh giới cao thủ. Thất bại. Chém. Theo mục phong lạnh lùng một tiếng, Sở Lôi thân thể trực tiếp bị đánh lui. Mọi người khiếp sợ chung lại, Sở Lê càng rơi vào hạ phòng. Lạc Diệp Phi Ngân, Mục Phong giơ tay, Phượng trúc kiếm hướng Sở Lê bay đi. Sở Lê bỗng nhiên mở mắt, ngưng tụ toàn thân khí tức, hắn không dám thả lỏng, dù cho là đối diện một chỉ có chừng 20 tiểu bối. Lạc. Theo mục Phong một tiếng gầm nhẹ, Phượng trúc kiếm hạ xuống, như Lạc Diệp giống như xẹt qua Sở Lê bảo đao. Đao nát. Lưỡi dao thổi qua Sở Lê gò má, chảy ra nhỏ nhỏ tiên huyết. Mọi người ồ quang, ngưng tụ ở Mộc Phong trên người. Đao vì sao nát? Đang chết, ngươi làm sao có thực lực như thế? Sở Lê vội vã lùi về sau, nắm đ đao. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn nhưng là hàng đầu linh thánh, Xích bảng thứ 53 tên tồn tại, càng muốn bại bởi một chừng 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Sao có thể có chuyện đó? Chém! Mục Phong căn vốn không muốn cho sở lê hoán tới được thời gian, trong tay phượng trúc như hỏa phượng giống như đánh xuống. Sở lê lùi về sau, ngay cả mình bảo đao đều bị đánh nát, mục phong đòn đánh này e sợ có thể đem chém thành hai nửa. Ầm. Kinh người tiếng vang tập quyền toàn bộ sở ra, càng là có không ít sợ ra cường giả bị hất bay. Những kia hơi yếu một ít sở ra người, càng là tại chỗ tử vong. Nếu sở ra giám năm bắt Lâm Uyển, vậy thì không cần tồn tại sở lê quỳ một chân trên đất, nhìn mục phong hai con mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ cùng hoảng sợ. trẻ tuổi như vậy hàng đầu linh thánh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. dù cho là trần gia trần hạng, luận tiên phú cũng không kiềm mục phong. nếu không là ta chủ nhà họ sợ không ở, cái nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối cản rỡ. sở lê cố nén đau đớn, hướng mục phong nói rằng. mục phong hờ hướng dư mắt, thủ trưởng khẽ nâng, phượng trúc kiếm cấp tốc hạ xuống. sở lê hoảng rồi, hắn sợ chết, trốn. một ý nghĩ trong nháy mắt ở sở lê trong đầu văng vọng, sau đó xoay người thoát đi. còn lại sở gia người, thấy sở lê chạy trốn, lập tức bắt đầu chạy trốn không có gia chủ ở đây, bọn họ làm sao cùng mục phong đấu? muốn chạy? mục phong hờ hững mở miệng, thủ trưởng vừa nhắc, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng sở lê ép đi, mạnh mẽ uy thế như ma vân giống như, trời đất xoay vần địa ép hướng về sở ra mọi người, tuyệt vọng, hoảng sợ, bao phủ hết thể người nhà họ sở, theo mục phong một tiếng gầm nhẹ, ma vân từ từ hóa thành hắc phượng, hướng sở ra mọi người nghiền ép lên đi. sở lê không có chút gì do dự, cái nào còn quản sở ra những người khác, nếu là bị này hắc phượng tuôn phệ, liền hắn đều phải chết. hướng, hắc phượng hướng sở ra mọi người nghiền ép lên đi, đến mức đều hóa thành phế tích cùng cốt hải. Này một chiêu, tên là thôn thiên hắc phượng. Chiêu này chính là ở tổ phượng thần hỏa bên trong ẩn chứa nhất đạo thánh giai võ kỹ. Hướng, hắc phượng thôn phệ rất nhiều sở gia cường giả, hướng sở lê rơi đi. Sở lê hoang mang tránh né, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắc phượng cuốn lên sở lê thân thể, nuốt vào. Nhất đạo phẫn nộ tiếng gào từ phía sau phát tới, mục phong cao mày nhìn tới, chỉ thấy sở gia linh đế chính đại bộ tới rồi. Mục phong ngón tay một điểm, hắc phượng hướng cái kia sở gia linh đế bay đi. Cung linh đế đụng vào nhau, sở trinh gào khét, tức giận giết gào lên. Sở gia gần như tuyệt diệt sống sót người nhà họ sở vẫn chưa tới hai chữ số. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Theo sở trinh rít lên một tiếng, hát phượng tiêu tan. chờ sở trinh lại nhìn đi, Mục Phong cùng Lâm Nhuyễn bóng người, sớm đã biến mất ở sở ra bên trong. ở này một ngày, khắp thành đều là sở trinh tiếng gầm rự. khắp thành mọi người cảm nhận được sở trinh sự phẫn nộ, bọn họ cũng biết Mục Phong khủng bố. Chừng 20 người trẻ tuổi, càng để sở ra gần như tuyệt diệt. đây là yêu nghiệt. rời đi sở ra Mục Phong, thì lại mang theo Lâm Nhuyễn đến một chỗ tiểu lâu, tùy tiện mở ra một phòng, liền đem Lâm Nhuyễn thả xuống. Lúc này Lâm Uyển còn bị khóa sát buộc, nhìn Mục Phong hai con mắt điểm đạm đang yêu. "Này khóa sắt đúng là bảo bối tốt." Mục Phong Liễu lười nói rằng, "Này khóa sắt chính là thất phẩm cơ quan, dù cho là hàng đầu linh thánh cũng có thể giáng buộc. Đương nhiên muốn dùng này giáng buộc hàng đầu linh thánh, vậy ngươi đến phải có chiến thắng năng lực. Không phải vậy ai giáng buộc hay, còn chưa biết. Ngươi liền không cho ta mở ra sao?" Lâm Uyển kiều nộ địa trắng Mục Phong một chút. Mục Phong cười cợt, ngón tay phất qua khóa sắt, sau đó chạm được Lâm Uyển nổ ra trên. Lâm Uyển tức giận trắng Mục Phong một chút, nhưng lập tức, khóa sắt liền mở ra. Chương 316: Tới cửa tìm tội. Mục Phong cùng Lâm Nguyệt trở lại Âm Dương Tư bên trong, Hứa Thường Thanh lập tức tìm hai người. Mục Phong chu diệt Sở Gia Đông đảo cường giả tin tức đã truyền khắp toàn bộ đế vực, dù cho là cách xa ở Văn Châu Âm Dương Tư cũng người người đều biết. Đối với này Âm Dương Tư Đông đảo cao tầng cũng mỗi người có từng người cái nhìn. Một hàng đầu yêu nghiệt, không nhất định là của khởi, cũng có thể là hủy diệt. Âm Dương Tư bên trong vẫn là cái kia âm u đủ trong. Hứa Thường Thanh tọa tại diêu trên ghế, Mục Quang lạnh nhạt nhìn đi vào trong phòng Mục Phong. Hắn nhìn ra, Mục Phong trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi. Dù cho là chọc giận một vị linh đế, cũng không thể để cho Mục Phong thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới a, ngươi tên tiểu tử này lại như thế có năng lực. Hứa Thường Thanh nhìn Mục Phong hờ hững cười nói, Mục Phong cười cợt, cũng không nói chuyện. Hứa Thường Thanh mục quang thời khắc rơi vào Mục Phong trên người, thấy Mục Phong không nói gì, tiếp tục mở miệng. Thánh yêu thủ đầu cái kia chiến, ta vốn tưởng rằng là phía sau ngươi còn có cường viện, hiện tại sở ra sự tình vừa ra tới, e sợ cùng Dương Thắng Thiên giao thủ người cũng là ngươi phải không? Mục Phong thần sắc hơi động sau đó cười nói, tiền bối ngươi cũng thật là dễ đoán, đúng, vậy chính là ta. Mục Phong thản nhiên thừa nhận, để Hứa Thường Thanh trên mặt đột nhiên biến. Hứa Thường Thanh chỉ là suy đoán, trong lòng tuy có ngờ vực, nhưng nghe đến Mục Phong như vậy câu chuyện, trong lòng vẫn là kinh ngạc không nớt. Dương Thắng Thiên nhưng là hắn một cấp độ cao thủ, Mục Phong có thể cùng so chiêu, lẽ nào Mục Phong thực lực đã đạt đến Linh Đế không được? Có điều lần kia là dùng đan dược, Dương Thắng Thiên có thể không dễ đối phó như vậy. Mục Phong cười lắc đầu, hắn không cần hướng về Hứa Thường Thanh nhận dấu, Hứa Thường Thanh nếu có thể như thế giúp mình, tự nhiên là tín nhiệm người. Hứa Thường Thanh gật đầu, dù cho như vậy, hắn vẫn là khiếp sợ cực kỳ. Hai tuổi ra mặt hàng đầu Linh Thánh, cỡ này Thiên Phú có thể nói là Đế Vực không người có thể so sánh. Dù cho là Trần Gia nổi danh nhất thiên tài trần Hạc, ở cái tuổi này cũng có điều vừa đạt đến linh thánh thôi. Thì ra là như vậy. Hứa Thường Thanh thổ lộ một hơi, cười gật đầu. Hắn đột nhiên có chút vui mừng Mục Phong, nếu là không có Mục Phong, hắn Âm Dương Tư e sợ vẫn bị đế vực những thế lực kia chèn ép. Muốn nhanh như vậy ở đế vực trừng ổn căn cơ, có thể không dễ như vậy. Tiên bối, ngươi hỏi ta như thế, hẳn là đang lo lắng sở gia linh thánh. Mục Phong nhìn Hứa Thường Thanh cười nói. Hứa Thưởng Thanh tức giận trắng Mục Phong một chút, dù cho là ngươi trọc Trần Gia vị kia, Âm Dương Tư như thường sẽ che chở ngươi, nhưng lại trên một cái thuyền châu chấu. Ngũ Phong cười cợt, không, không phải là trên một cái thuyền châu chấu, hẳn là sánh vai mà đi mánh lũy. Bất luận là Trần Gia vẫn là Thánh yêu thủ đô, chỉ sẽ trở thành dưới chân hải cốt. Ngũ Phong nói lời ấy thì vẻ mặt vô cùng hờ hững, Phản phất tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Hứa Thường Thanh phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Ngũ Phong, trẻ tuổi như vậy tiểu bối lại có cỡ này da tâm. Nếu để cho Trần Gia giữ Thánh yêu quốc đều biết, e sợ sẽ trực tiếp binh lâm Âm Dương Tư. Nếu là này hai thế lực lớn liên thủ, Hứa Thường Thanh vẫn đúng là đến suy tính một chút, nên làm sao mới có thể bảo vệ Âm Dương Tư. Hứa Thường Thanh thở nhẹ một hơi, giơ lên hai con mắt vị kia, đến rồi mục phong gật gật đầu ủng sẽ vượt qua đế cảnh thần hồn mục phong năng lực nhận biết so với hứa thường thanh mạnh hơn mục phong cùng hứa thường thanh nói tự nhiên là sở gia linh đế sở trinh hứa thường thanh khẽ thở dài một cái đứng dậy nhìn mục phong một chút hai người gật đầu đều biến mất ở tại chỗ âm dương tư ở ngoài một bóng người chạm ở giữa không trung linh đế khí tức làm cho cả âm dương tư người đều cảm thấy sợ hãi đó là người phương nào linh đế cường giả là sở gia sở trinh hắn khẳng định là đến tìm mục phong mục phong nhưng là gần như diện sở gia thì ra là như vậy Không biết lần này Tư chủ sẽ bảo đảm Mục Phong sao? Không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, Mục Quang nhìn chằm chằm Sở Trinh. Ở Sở Trinh phía trước, Hứa Tử Khanh đứng chắc tay, dù cho là Sở Trinh, cũng quá không được hắn này quang. Mục Phong giao ra đây. Sở Trinh cắn răng nhìn Hứa Tử Khanh, đỏ như máu hai con mắt rơi vào Hứa Tử Khanh trên người. Nếu là chiến lên, hắn còn chưa chắc chắn bại bởi Hứa Tử Khanh. Nhưng âm dương tư bên trong nhưng còn có một hứa thường thanh. Đó mới là hắn chân chính sợ hãi người. Ta không có hứng thú biết, nhưng ngươi không thể đi vào. Hứa Tử Khanh hở hững mà miệng. Không ít người nhìn Hứa Tử Khanh lộ ra giật mình vẻ, không hổ là linh đế cường giả tùy tính sử dụng khốn nạn mục phong phá hủy tan nửa cái sở ra người âm dương tư còn muốn bao che hắn sao sở trinh gào thét sở ra hơn trăm miệng ăn chỉ còn giữ lại mười người không tới thù này hắn làm sao có thể nuốt xuống là sở nhược phong cùng trần dịch trước tiên bắt được lâm luyện người sở ra hẳn là không phân trắng đen đang lúc này nhất đạo tuổi trẻ bóng người nhanh chân đi ra bên cạnh còn có một ông lão đến người chính là mục phong cùng hứa thường thanh thấy hai người này sở trinh sắc mặt âm trầm đến cực điểm hắn biết ngày hôm nay không có như vậy dễ dàng giết chết mục phong nhưng hắn cần mục phong một câu trả lời mục phong Sở Trinh nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nhìn Mục Phong hai con mắt tràn đầy máu máu. Mục Phong ngạo nghễ dương mắt, "Chuyện gì?" Mọi người kinh ngạc thốt lên, Mục Phong ngựa khí cỡ nào cũng ngạo, không chút nào đem Sở Trinh để ở trong mắt. "Ngươi giết ta Sở gia trong người, ngươi nói nên làm thế nào cho phải?" Sở Trinh phẫn nộ mở miệng, hắn không nghĩ tới Mục Phong càng còn như vậy ngông cuồng. Nhìn giận không nhịn nổi Sở Trinh, Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Quý công tử dám động người đàn bà của ta, giết thì đã có sao? Ngươi Sở gia người không phân hắc bạch, lấy nhiều khi ít, giết thì đã có sao? Ngươi bắt ta thì lại làm sao?" Mục Phong từng đạo từng đạo lên ken mạnh mẽ âm thanh hơn nữa vượt qua đế cảnh bên trên thần hồn để sở trinh run lên theo bản năng cũng lùi lại mấy bước còn lại người đứng xem càng là giật mình nói không ra lời để linh đế hậu đuổi này mục phong là cỡ nào tự tin quái nhiễu ngươi giết ta sở ra hơn trăm người dù cho là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều muốn giết ngươi sở trinh gào thét linh đế khí tức trong nháy mắt hướng mục phong nghiền ép lên đến hứa thường thanh hở hướng dương mắt thủ trưởng phất một cái sở trinh uy thế liền bị hết mức tiêu tan sở trinh sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn mục phong cùng âm dương tư chờ người càng là hận không thể trực tiếp ra tay giết ta ta liền đứng ở chỗ này Ngươi đến." Mục Phong đứng chắp tay, nhanh chân tiến lên, liền như thế một người chạm ở trước mặt mọi người, cùng Sở Trinh đối diện. Mọi người đều nhìn Mục Phong, dám cùng linh đế tiêu gạo, này Mục Phong càng có phách lực như thế. Sở Trinh siết chặt nắm đấm, phẫn nộ càng là viết ở trên mặt, ngươi đây là muốn chết. Ngươi dám?" Hứa Thường Thanh hơi mở hai con mắt, sát khí phân tán. Bầu không khí lập tức liền sốt ruột lên, song vương linh đế càng là sát ý phương trào. Nhưng nếu là động thủ, Sở Trinh phải thua. Đang lúc này, mấy bóng người bước chậm đi tới, mọi người thấy nãy dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Trần gia người. Chương 317. Trần Gia đến. Hứa Thường Thanh, sở ra tốt xấu cùng ta Trần Gia là đời đời bạn chi kỷ, Người âm dương tư như vậy khinh người quá đáng, là không đem ta Trần Gia để ở trong mắt sao?" Trần Đạo Sinh mở miệng cười, trong bàn tay một bộ lông vũ chậm rãi chập chờn. Hứa Thường Thanh nhìn Trần Đạo Sinh, nhíu mày. Trần Đạo ruột vì là chủ nhà họ Trần, thực lực cũng không kém gì hắn. Nếu là này Trần Đạo từ nhỏ, hắn âm dương tư vẫn đúng là muốn tránh lui ba phần. Ngoại trừ Trần Đạo Sinh, Trần hạc cũng đi theo sau đó. Trần Gia người nhìn Mộc Phong, đều lộ ra sắc khí. Dù sao Mộc Phong còn ghét một Trần Dịch. Trần Gia tương lai linh đế, như vậy Trần Gia người là muốn cùng sở ra đồng thời đối phó ta âm dương tư hứa thường thanh hờ hững mở miệng nếu là trần gia cùng sở ra đúng như này vậy hắn âm dương tư phục hồi trần đạo sinh nhất thời thu hồi trong tay lông vũ chỉ cần một người mục phong trần đạo sinh âm thanh vô cùng kiên định căn bản không cùng âm dương tư dạng đạo lý âm dương tư mọi người sắc mặt chìm xuống này người nhà họ trần đến rồi ý vị nhưng là hoàn toàn khác nhau mục phong thật là có khả năng cũng bị giao ra giết đệ đệ ta trần dịch trần gia cùng trần gia như thế sẽ không giảng hòa trần hạc hờ hững mở miệng thân là đế vực trẻ tuổi đệ một ngày tiêu lời nói của hắn cũng có thể làm cho cả dung chuyện Hứa Thường Thanh ngheo lại hai con mắt trong cơ thể linh lực vận chuyển chuẩn bị cùng Trần Gia đại chiến mà lúc này Mục Phong nhưng đứng ở phía trước dù cho là đối diện Trần Đạo Sinh cũng không có vẻ sợ hãi người là ta giết các ngươi muốn như thế nào Mục Phong mở miệng cười Trần Đạo Sinh cùng Trần Hạc kinh ngạc nhìn Mục Phong Mục Phong là phải bảo vệ Âm Dương Tư dù cho là Hứa Thường Thanh cũng xuất hiện cái ý niệm này giết người để mạng Sở trinh hiếp mắt mở miệng hận không thể trực tiếp ra tay Mục Phong nửa mặt lên trời cười to tiếng cười vang vọng toàn bộ Âm Dương Tư không ít người nhìn Mục Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc Mục Phong cười cái gì giết ta Tốt xấu là đế vực hàng đầu thế lực, vì giết ta một tên tiểu bối, càng điều động nhiều như thế càng giả. Các ngươi không xấu hổ sao? Mục Phong hung hán mở miệng, từng chữ từng câu để sở trinh xét chặt nắm đấm. Ở sở nhược phong chờ người chảo lâm viện một khắc đó, hắn sở ra liền không mặt mũi có thể nói. Vì là sở ra báo thủ, bị mất mặt thì lại làm sao? Được lắm không biết xấu hổ, vậy ngươi Mục Phong giết sở ra người, cũng biết xấu hổ. Trần Hạc tiến lên, tiếng cười khinh bị lãnh não. Mục Phong đảo mắt, mạnh mẽ thần hồn hướng Trần Hạc ép đi. Một nơi trước, chính là tên khốn này để cho mình ngã xuống. Cái tiêng xấu xí si sắc mặt, cái tiêng ngông cuồng tự đại thái độ muốn chết sao? Trần Hạc còn chưa đi hai bước, liền cảm nhận được này, cô uy áp mạnh mẽ, biểu hiện như chặt theo bản năng lùi về sau. nhưng thần hồn của Mục Phong mạnh mẽ biết bao, nếu là hoàn toàn phong thích, dù cho là Trần Đạo Sinh, đều sẽ được ảnh hưởng. này chính là Mục Phong lá bài tẩy, còn chưa đạt đến Linh Đế Trần Hạc, lấy cái gì chặn? Trần Hạc mặt lộ vẻ lúng túng vẻ, không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần Hạc làm sao? làm cản. Trần Đạo Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, một cước bước ra. Mục Phong thu hồi thần hồn, nhét miệng lên, ngươi Trần Hạc, dựa vào cái gì dào hơn ta? Trần Hạc nhìn Mục Phong xiết chặt nằm đấm. Hắn không tin Mục Phong có thể cùng hắn đấu, cái này không thể nào. Nhưng vừa nãy Mục Phong triển khai thần hồn, thật sự để hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Bực này thần hồn dù cho là trong gia tộc cửu phẩm thầy luyện đan cũng chưa chắc nắm giữ đem. Mục Phong, ngươi muốn chết? Trần Hạc cắn răng nhọn phát ra tiếng, âm lãnh âm thanh để rất nhiều người nhìn phía Trần Hạc. Này đế vực trẻ tuổi người mạnh nhất, là muốn cùng Mục Phong giao thủ hay sao? Hạc Nhi, Trần Đạo Sinh những mày, hắn không biết Trần Hạc vừa nãy trải qua cái gì, nhưng Trần Hạc thân là đế vương đệ một ngày mới, cũng không thể lỗ mãng. Phụ thân, xin hãy cho Hải Nhi cùng này Mục Phong quyết chiến. Trần Hạc cưỡi ngựa. Hàng đầu linh thánh khí tức buộc phát ra, luồng hơi thở này, dù cho là sở gia Sở lê, cũng kém một chút, mà Trần Học ở Sích Bảng, càng là chỉ đứng sau linh đế tồn tại. Trần Học càng muốn cùng Mục Phong quyết chiến, đã xảy ra chuyện gì? Ta xem là Trần gia không muốn dùng linh đế ép người đi, có điều Trần Học nhưng là Sích Bảng thứ 27 thiên tài, đối phó một Mục Phong nên đã đủ. Ta xem không hẳn, Mục Phong nhưng là giết Sở lê, Sở lê cũng không thấp. Người bên ngoài bắt đầu nghị luận, một chính là đế vực mạnh nhất thời bối, tuổi không tới 40, cũng đã chỉ nửa bước đạp nhập linh đế. Trần Học tương lai thiên phú, nhất định không kém gì Trần Đạo Sinh mà một cái khác, nhưng là quật khởi mạnh mẽ hất mã. Trừng 20, mươi, nhưng giết sở ra hàng đầu linh thánh. Luân tiên Phú, Mục Phong có vẻ như càng hơn một bậc. Có điều hai người giao thủ, mọi người thấy tốt, nhưng là Trần Hạ. Trần Đạo sinh Mục Quang không khỏi nhao lại, sau đó nhìn phía Hứa Thường Thanh. Nếu ngươi Mục Phong cảm thấy linh đế rối gạt người, vậy hãy để cho cùng thế hệ Trần Hạc thay thế ra tay. Hứa Thường Thanh tự nhiên không nói gì, tiểu bối chuyện, hắn không cách nào khoảng trường. Trái phải, tất cả mọi người Mục Quang tự nhiên rơi vào Mục Phong trên người. Nếu là Mục Phong đồng ý, cái tiêu trận chiến này tự nhiên là toàn bộ đế vực kinh diễm nhất một trận chiến. Mục Phong dương mắt, Mục Quang nhìn Trần Hạc, khoẹt miệng hơi dương lên. Trần Hạc, chờ ngày hôm đó đã rất lâu. Ta ứng chiến, có điều là cuộc chiến sinh tử. Mục Phong lần thứ hai hất nổi sóng. Mọi người đối với Mục Phong tự tin cảm thấy khiếp sợ, đối phương nhưng là đế vực đệ một ngày mới. Ở Linh Đế bên dưới, phối cùng Trần Hạc giao thủ, không đủ mười người. Như vậy yêu nghiệt, Mục Phong dựa vào cái gì tự tin như vậy? Trần gia trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Sở Lên ở Trần Hạc trước mặt, có điều là một chiêu giải quyết mặt hàng. Nay Mục Phong thật sự cho rằng giải quyết cái Sở Lên liền có thể cùng Trần Hạc giao thủ, chẳng phải là chuyện cười. Cuộc chiến sinh tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở ta Trần Gia trước mặt là cỡ nào nhỏ yếu." Trần Hạc mục quang kinh bỉ, nhìn Mục Phong trong lòng tràn đầy cười găn, coi như là Mục Phong chiến thắng Sở Lê, ở hắn Trần Hạc trong mắt đều không đáng nhắc tới. "Có điều, không phải hiện tại." Mục Phong đột nhiên lắc đầu, mục quang nhìn Trần Hạc lấp loé hết sạch. Hắn còn cần thời gian, cần thời gian đem Trần Hạc chân chính địa đạp ở dưới chân. Một đời trước ỉu, một đời trước hận, Mục Phong muốn toàn bộ đòi lại. "Được, ta cho ngươi 1 năm này, ở Sở Gia phê tích chờ ngươi. Nếu là ngươi không đến, sau này liền chỉ có bù trâu." Trần Hạc dựng thẳng lên bốn món tay Bốn châu, Trần Hạc nắm Thiên Châu đến uy hiếp Mục Phong. Mà một năm thời gian này, Trần Hạc cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, bởi vì một năm sau, hắn liền có thể bước ra bước đi kia. Mục Phong nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Trần Hạc đánh bản tính. Linh đế. Trần Hạc muốn trở thành linh đế động thủ nữa. Tốt lắm, một năm sau đưa ngươi hết thể tự tôn, toàn bộ đánh nát. Một năm, chờ. Mục Phong hờ hững vung tụ. Người nhà họ Trần trên mặt không có chỗ nào mà không phải là cười gặn, bọn họ nhìn ra được Mục Phong dù cho thất tinh linh thánh cũng không đạt đến. Như vậy Mục Phong giết chết Sở Lê, định là dùng những phương thức khác. Bực này thực lực, làm sao cùng Trần Hạc đấu? Hơn nữa một năm sau Trần Hạc, rất khả năng đã thành đế. Mục Phong hẳn phải chết. Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, người nhà họ Trần cùng Sở Trinh rời đi. Một năm nữa hẹn, Mục Phong có thể thắng sao? Chương 318, ẩn giấu nguy cơ. Trần gia mọi người về đến gia tộc sau, Trần đạo sinh liền đem Trần Hạc hoán đến trong phòng. Hai phụ tử đứng ở trong phòng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hạc Nhi, ngươi xác định là cô bé kia? Trần đạo sinh trầm mặt nhìn Trần Hạc hỏi. Trần Hạc gật đầu, hẳn là cái kia gọi Lâm huyện nữ nhân, có điều ta cũng không nghĩ tới, nàng càng là Mục Phong nữ nhân. Nói tới chỗ này, Trần Hạc không khỏi một tiếng cười gằn. Một năm sau khi trận chiến đó, hắn không thể thua. Không nghĩ tới, người phụ nữ kia lưu lại nghiệt chủng, dĩ nhiên sẽ đạt tới như vậy trình độ. Trần Đạo Sinh liễu lơi mở miệng, mục quang hờ hững. Phụ thân, ngươi nói người phụ nữ kia, đến cùng là người phương nào?" Trần Hạc hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Đạo Sinh, hắn chỉ biết Trần Đạo Sinh để hắn tìm người, cùng Lâm Uyển hoàn toàn phù hợp. Cho tới mục đích gì, Trần Hạc hoàn toàn không biết. Trần Đạo Sinh nhìn Trần Hạc nở nụ cười, "Ngươi cũng biết ngàn năm trước, tổ tiên vì sao phải rựa vào trận pháp rựa rụt cổ ở đế vực bên trong." Trần Hạc cau mày lắc đầu, hắn làm sao sẽ biết ngàn năm trước sự tình? Có điều đế vực ở ngoài còn có cái khác vực, hắn đúng là có chút hiểu rõ. Chính là bởi vì tử định, thiên vực. Thiên vực người quy mô lớn tiến công đế vực, đế vực tổn thất nặng nề. Đông đảo cường giả ngưng tụ đại trận, đem thiên vực người đuổi ra ngoài. Nhưng ở đế vực bên trong, không thiếu có một ít thiên vực dư nghiệt. Trần Gia siêu tầm những này dư nghiệt đã gần ngàn năm, này Lâm viện hẳn là cái cuối cùng. Trần Đạo Sinh nói, giơ tay mà lên. Lợi dụng linh lực biến ảo ra từng đạo từng đạo bóng người, những bóng người này đúng là bọn họ giết chết thiên vực người. Mà trong đó có nhất đạo huyền chuyển bóng người, tướng mạo nhưng cùng Lâm viện có chút tương tự nhìn này bóng người, Trần Hạc hai con mắt lấp lõe, xem ra là Lâm Uyển không sai. Này Lâm Uyển nếu là Thiên Vực Dương nghiệt, cái kia Trần Gia liền có trách nhiệm đi giết nàng. Trần Đạo sinh hờ hững mở miệng, ta biết rồi phụ thần. Một năm sau, Mục Phong nhất định sẽ chết trong tay ta. Chỉ cần Mục Phong vừa chết, này Thiên Vực Dương nghiệt, nhất định có thể bắt được. Trần Hạc mỉm cười nở nụ cười, trong tròng mắt sát ý phun trào. Thiên Vực Dương nghiệt hắn có thể không để ý, hắn quan tâm chính là làm sao đem Mục Phong đạp ở lòng bàn chân. Đế Vực Thiên Tài chỉ có hắn một. Trần Đạo sinh nhìn Trần Hạc ở đầu ta đối với ngươi vô cùng yên tâm, không giống ngươi cái kia thành sự không đủ bại sự có thừa đệ đệ, một nữ trẻ con đều đối phó không được, quả thực là rất rười. Trần Hạc khen những mày, gật gật đầu, sau đó chắp tay rời đi. Một năm này, vào đế, âm dương tư bên trong đã sôi trả một mảnh. Mục Phong muốn đối chiến Trần Hạc, Mục Phong thực lực, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ sao? Hứa Thường thanh như cái gì đều không phát sinh như thế, hướng phòng của chính mình tung bay đi. Mục Phong nhưng là thở một hơi thật dài, rơi trên mặt đất. Bất di thì chờ ngươi lập tức tụ đến, cùng Trần Hạc một trận chiến, e sợ không dễ đối phó như vậy. Cái tên nhặt ngươi là làm sao tu luyện? Hứa Văn Bảo cao mày tiến lên, hắn bây giờ có điều vừa đạt đến một tinh linh thánh. Vốn tưởng rằng như vậy có thể sẽ cùng Mục Phong giao lật tay một cái, lại không nghĩ rằng Mục Phong đã có thể chém giết xích bảng trên cửa giả. Bực này biến thái, hắn đánh như thế nào? Mục Phong cười cận, luyện luyện, liền đột phá. Không ít người lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ làm sao liền không thể như vậy? Mục Phong, Lâm Viễn Liễu Mi hơi nhíu, không biết tại sao, trong lòng luôn có một phần lo lắng. Nha đầu nốc, ngươi cảm thấy cái kia Trần Hạc là ta đối thủ? Mục Phong cười xoa xoa Lâm Viễn đầu, nhưng nhắc tới Trần Hạc, Mục Phong hai con mắt né qua một kia sắc ý còn có một năm, một đời trước kiều, này thế trả lại tất cả. Lâm Huyền gật gật đầu, có điều trong lòng vẫn còn có chút sầu lo. Một năm này khá là then chốt, các ngươi ở Âm Dương Tư bên trong tu luyện, những tên kia không làm gì được ngươi môn. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, Mục Quang lấp lóe. Có hứa thường thanh ở, toàn bộ đế vực còn tiên có người có thể lay động Âm Dương Tư. Chủ thượng, ngươi không ở Âm Dương Tư tu luyện, bạch ý gì cao mày mở miệng. Hiện tại toàn bộ đế vực có thể có không ít người nắm Mục Phong làm cái đinh trong mắt. Mục Phong nếu là ra Âm Dương Tư, có thể sẽ đưa tới không ít sát thủ. Mục Phong cười lắc đầu. Đúng, còn có ngươi cũng phải theo ta đi ra ngoài và đi địa xuống sở, sau đó gật đầu. Cái kia Mục Phong, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn." Lâm Uyển xoắn xuýt mà nhìn Mục Phong. Bên ngoài hiểm ác, Mục Phong như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị những thế lực kia nhìn chằm chằm. Mục Phong cười cợt, "Yên tâm, này đế vực có thể giết ta người, còn chưa sinh. Mọi người nhìn Mục Phong, lập tức không biết nên nói cái gì. Cùng đã từng như thế, Mục Phong vĩnh viễn có bực này tự tin. Cùng Lâm Uyển chờ người cáo biệt sau, Mục Phong liền dẫn Bạch Tí đi rời đi âm dương tư. Lúc rời đi, thuận lợi giải quyết mấy cái con tôm nhỏ hừ liên phái mấy cái chỉ là linh thánh cũng muốn giám thị hành động mục phong hờ hững mở miệng sau đó nhanh chân rời đi bạch y lìa vội vàng đuổi theo là đi nơi nào mục phong cười quay đầu lại băng giao tộc trụ sở nghe được băng giao tộc ba chữ bạch y lì thân thể hơi chiến từ khi băng giao tộc gần như bị diệt tộc sau băng giao tộc liền rời khỏi nguyên trụ sở đến thiên châu bạch y lì từ sinh ra liền chưa về quá băng giao tộc trụ sở lần này mục phong mang đi tới làm cho nàng lập tức có chút hoang mang làm sao không muốn đi mục phong mở miệng mục quan quét ở bạch y lì trên người đã hơn trăm năm Cái kia trụ sở còn có tác dụng sao?" Bạch Di cười khổ một tiếng. "Cái kia cũng không nhất định, băng giao tộc rất nhiều chỗ thu luyện, chỉ có băng giao tộc nhân chính mình có thể dùng." Mục Phong cười lắc đầu. Bạch Di thân thể run lên, trong tròng mắt đột nhiên lóe ra hy vọng. "Đúng rồi, cái kia diệt băng giao tộc linh đế ở bảy cung đại tỷ đấu trên xuất hiện." Mục Phong tiếp tục mở miệng, ngữ khí đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc. Bạch Di không nói gì, thủ trưởng nắm tay, khí tức lạnh như băng theo bản năng từ trong cơ thể lộ ra. "Yên Tâm có tác ở, hắn bắt ngươi không có cái nào." Mục Phong thanh âm ôn nhu, "Để Bạch Di theo bản năng thu hồi khí tức." Đôi mắt đẹp nhìn phía trước Mục Phong bóng lưng, trong lòng ấm áp. Bạch Di có chút vui mừng chính mình theo Mục Phong, nếu là không có Mục Phong, nàng bây giờ e sợ còn ở mật mưu như thế nào giải quyết một tiểu tiểu Vương chiêu. "Chủ thượng, vậy ngươi một năm này có thể chiến thắng cái kia Trần Hà sao?" Bạch Di do dự một chút, vẫn là mở miệng. "Trần Hạc thực lực có thể ở bên kia là ở, lấy hiện tại Bạch Di, e sợ liền Trần Hạc một chiêu đều không tiếp nổi." Mục Phong nghe xong, khóe miệng hơi dương lên, nha đầu, "Ngươi lẽ nào đối với ta còn không tự tin sao?" Bạch Di kinh ngạc nhìn Mục Phong, sau đó ôn nhu nở nụ cười. "Đúng đấy, Mục Phong khi nào không làm từng đấy?" Hai người nhanh chân hướng băng giao tộc trụ sở chạy đi, băng giao tộc trụ sở tọa lạc ở đế vực tối bắc phương. Nơi đó quanh năm hạ tuyết, sông băng liên miên. Vừa bước vào cái kia một khối đế vực, lạnh lẽo hoa tuyết liền phả vào mặt. Bức này khí hậu, cấp thấp võ giả e sợ căn bản không chống đỡ được. Ngay ở mục Phong cùng Bạch Kỷ đi Ghi tiến vào bên trong sau, lại một bóng người tới chỗ này. Nhìn mảnh này quen thuộc địa phương, bóng người kia liếm liếm cái miệng, này quen thuộc địa phương, trà trà xách, thật là khiến người ta hoài niệm a. Này bóng người lại nhìn phía Bạch Kỷ đi, đi tới phương hướng, băng giao tộc dư nghiệt, xách, thật là khiến người ta tâm tình phấn chấn a. Chương 319 Băng Giao Tộc trụ sở, băng tuyết phong sơn, một chỗ bạch ngai, nhìn bốn phía trắng như tuyết, mục phong không khỏi nheo lại hai con mắt. Băng Giao Tộc đã từng tốt xấu cũng là đế vực nhất lưu trùng tộc, trong đó càng là nắm giữ linh đế cường giả. trăm năm trước cái kia một kiếp, có thể nói là để băng Giao Tộc thất bại hoàn toàn. Hiện tại băng Giao Tộc càng là chỉ còn giữ lại bạch tỷ lẻ một người. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mục phong thở một hơi thật dài, băng Giao Tộc trụ sở còn ở bên trong, bậc này khí hậu, e sợ căn bản trụ không được người. Bạch tỷ thì thật sát mục phong, ở đây chờ cực hạn trong hoàn cảnh, nàng càng cảm thấy thư thích, linh lực trong cơ thể cũng ở quần quần không ngừng tăng lên. Nếu là nàng vừa sinh ra liền ở chỗ này tu luyện, linh lực trong cơ thể nên càng thêm thuần túy. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, khí tức lạnh như băng không ngừng tập quyển hai người thân thể. Mục phong tay phất một cái, nhất đạo ngọn lửa màu vàng ở quanh thân quần quần, đảo mắt nhìn phía Bạch Địch Y, ở trong loại hoàn cảnh này Bạch Địch Y càng không có bất luận ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hai người liền đạt đến băng giao tộc trụ sở, ở bốn phía tràn đầy đã đóng băng nhiều năm kiến trúc. Những kiến trúc này nhìn lên đi, lại có chút dữ tợn. Này chính là băng giao tộc trụ sở sao? Bạch Y phất quá một chỗ bị đóng băng kiến trúc, tuyết trắng mê mang ngón tay đụng vào ở kiến trúc bên trên, đóng băng kiến trúc càng bắt đầu hòa tan, hòa tan, không ngừng nơi này kiến trúc, mà là chỉnh một mảnh trụ sở. Nhìn hoàn toàn biến dạng băng giao tộc trụ sở, bạch y cả người đều tiến lên. Thông nhân đã từng liền trụ ở chỗ này sao? Nha đầu, đi theo ta. Mục Phong tiếp tục tiến lên, bạch y đi theo sát. Này băng giao tộc trụ sở, Mục Phong ở một đời trước đã tới một lần, vì thải một cây dược liệu, đánh bại đánh bạ tiến vào nơi này, càng là chứng kiến cái này đã từng huy hoàng trung tộc. Ngàn năm trước băng giao tộc, e sợ cũng là đế vực chúa tể một phương. Mục Phong dẫn bạch y đi. Tự nhiên đi tới băng giao tộc trong chủ điện, nhìn chủ điện, liền có thể nhìn ra đã từng băng giao tộc là cỡ nào huy hoàng. Nhưng hiện tại đều đã không ở, làm chủ điện, nhưng không có vọt tới múc mèo khí tức. Ngược lại, này bị đóng băng nhiều năm chủ điện, nhưng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Người này có hương vị, Mục Phong không khỏi níet miệng lên, cực bác chi liên, còn ở chỗ này. Bạch Y Nhi nhìn Mục Phong hơi cảm kinh ngạc, nàng không hiểu Mục Phong, nhưng theo Mục Phong, rất nhanh sẽ tìm được một đám lớn tuyết điện. Mà trên mặt đất tràn đầy trắng như tuyết hoa sen, nhìn qua liền như tượng băng bình thường mỹ lệ. Đây là, Bạch Y chậm rãi túi người. Tay điểm ở cực bát chi liên bên trên, một viên cực bát chi liên rơi vào bạch y lìa trưởng. Nhìn này cực bát chi liên, bạch y càng cảm giác thấy hơi quen thuộc. Nha đầu, đem những này đều chích lên. Mục Phong vung tay lên, không ít cực bát chi liên liền thu vào thần hồn trong không gian. Những này cực bát chi liên đều là băng giao tộc loại, bách năm qua đi, dược lực càng càng cường thịnh. Bạch y lìa liền vội vàng gật đầu, một chỗ cực bát chi liên bị siêu cạo sạch sẽ, sẽ. Này cực bát chi liên, nhưng là luyện chế cao đẳng đan dược thứ tốt. Liên những thứ này sao? Bạch y liễu mi hơi nhũ, nàng luôn cảm thấy có món đồ gì đang kêu gọi nàng. Mục Phong không nói gì, mà là nhanh chân hướng đại điện bên trong đi đến. Lóe lên bị đóng băng cửa lớn, che ở trước mặt. "Bạch Di Li, bàn tay lại đây." Mục Phong mở miệng, Bạch Di Li nghe theo. Hơi điểm nhẹ, Bạch Di Li đầu ngón tay chảy ra một giọt máu. Mục Phong vung lên, giọt máu va chạm ở cửa lớn bên trên, rung động xuất trận trận màu trắng sóng gợn. Đột nhiên toàn bộ đại điện rung động lên, cửa lớn mở ra. Mục Phong vội vã giật Bạch Di Li tay, nhanh chóng bước vào trong đó. Mới vừa tiến vào bên trong, cửa lớn liền nhắm lại. Nhất Đạo Hắc Ảnh cao mày tiến đến trước cửa, trong miệng phát sinh tiếng hừ lạnh. Tiến vào bên trong mục phòng, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đã sớm nhận ra được cái kia theo dõi chính mình người kia, hiện tại trốn cái môn này bên trong, dù cho là linh đế cũng không, không tiến bảo. Bạch Y Nhi đúng là cái gì cũng không biết, nhìn bên trong băng tiên tuyết địa, đôi mắt đẹp lấp lánh. Ở đây, nàng càng cảm nhận được từng luồng từng luồng hơi thở quen thuộc. Nơi này, Bạch Y Nhi theo bản năng tiến lên một bước. Trước mắt là toàn bộ sông băng. Những này sông băng bên trong, lưu động không phải nước đá, mà là linh lực. Toàn bộ băng sơn linh lực. Cỡ này linh lực, e sợ liền linh đế đô chưa từng nắm giữ đi. Này chính là băng gia tộc cấm địa, cũng là băng gia tộc tộc trưởng mới có thể chỗ tu luyện. Mục Phong hờ hững mở miệng, mảnh này linh lực sông băng chính là băng giao tộc tăng cao thực lực then chốt. Mỗi một quãng thời gian, băng giao tộc tộc trưởng đều sẽ mở ra này linh lực sông băng đến cung băng giao tộc tộc nhân tu luyện. Nhưng hiện tại băng giao tộc không còn, chỉ còn dư lại bạch tỷ tỷ một người. Này linh lực sông băng, tự nhiên không người sử dụng. Tích góp hơn trăm niên thành như bây giờ, như vậy một tòa sông băng nếu để cho bạch tỷ tỷ một người hấp thu, sợ là có thể trực tiếp thành đế. Nhưng này bế quan thời gian, cần thời gian chỉ sợ sẽ không thiếu. Tiến vào bên trong, mặc cho linh lực tiến vào vào thân thể, Mục Phong tiếp tục mở miệng. Bạch Y Lệ liễu mi hơi nhíu, bước chậm hướng đi sông băng, rút đi trên người y vật, trắng non thân thể, toàn bộ đi vào sông băng bên trong. Hàn băng thấu xương khí tức, trong nháy mắt nuốt hết Bạch Y Lệ cả người. Nếu là hắn tộc người tiến vào bên trong, e sợ trong nháy mắt sẽ bị đông thành nước đá. Có thể. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn sông băng bên trong Bạch Y Lệ thân thể, hai con mắt lấp lóe. Một đời trước nàng vì là nữ đế, Mục Phong biết Bạch Y Lệ trải qua nhưng không như ý. Đời này, vậy thì trở thành một nữ hầu, dưới một người trên vạn người. Ta cũng nên bắt đầu rồi. Bên ngoài cái kia phiền phức, liền để Bạch Y Lệ tự mình giải quyết. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó linh lực khẽ nhúc đích, dưới chân tuyết địa càng từ từ tăng ra, hiện ra màu xám đen phiến đá. Theo Mục Phong đem linh lực truyền vào trong đó, nhất đạo thân ảnh màu trắng từ trong phiến đá tỉnh lại. Ngươi không phải ta băng giao tộc nhân, thân ảnh màu trắng nhìn Mục Phong như mày, trong lòng càng là tuôn ra ước không được sự phẫn nộ. Ta đưa nàng mang đến, ngươi băng giao tộc bây giờ chỉ còn một trong số đó người. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhìn ông lão này bất mãn mở miệng. Thân ảnh màu trắng kinh ngạc xoay người lại, nhìn xung băng bên trong bạch giới, mặt già đỏ hửng. Khắc thực sự là đa tạ ngươi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ta băng giao tộc càng rơi xuống mức độ như vậy, thân ảnh màu trắng cười khổ lắc đầu. Nhớ năm đó băng giao tộc tuy không phải đế vực bá chủ, nhưng cũng không phải dễ chế tồn tại. Hiện tại băng giao tộc, nhưng chỉ còn dư lại bạch trí liệt một người, cảnh con người mất, khổ còn không chỉ như vậy. Năm đó diệt ngươi băng giao tộc vị kia, hiện tại có thể ở ngoài cửa. Mục Phong trầm rãi xoay người, cười nhìn thân ảnh màu trắng. Nay thân ảnh màu trắng chính là băng giao tộc năm đó linh đế, cũng chính là băng giao tộc nguyên tộc trưởng. Băng giao tộc tộc trưởng nhìn Mục Phong biểu hiện nhíu chặt, tên kia cũng ở bên ngoài. Ai, xem ra ta băng giao tộc khó thoát kiếp nạn này băng dao tộc tộc trưởng bắt đầu cảm thán lên hắn mục quang tiếp theo nhìn phía mục phong tiểu hữu ngươi đã như vậy ta băng dao tộc vậy lao hủ liền tặng cho ngươi một vật mục phong không khỏi lộ ra nụ cười hắn chờ chính là cái này một đời trước không thể bắt được đời này đem bạch chi để mang đến này lao tiền bối quả nhiên chịu buông tay nhất đạo tiếng vang lanh lảnh mặt đất chấn động mục phong dưới chân đột nhiên thay đổi dãy dốc chương 320, nửa năm bế quan trước mắt từng đạo từng đạo ánh sáng ngổn ngang như ngọn lửa ở mục phong bên thân quanh quẩn những ánh sáng này vẫn chưa có nóng dực cảm ngược lại chúng nó khiến người ta cảm thấy hàn lãnh Khí tức lạnh như băng để mục phong thân thể run lên, loại này lạnh đến trong xương khí tức, đã hoàn toàn không phải có thể sử dụng linh lực chống đối trình độ. Ta còn chưa biết tên của ngươi." Băng giao tộc tộc trưởng nhìn mục phong mở miệng cười. Hắn vui mừng băng giao tộc hậu nhân, có thể có người bảo vệ. Băng giao tộc tương lai, e sợ đều ở Bạch Địch kia trên người. "Mục Phong." Mục Phong hờ hững dương mắt, nhìn băng giao tộc tộc trưởng, khí tức trong người từ từ phân thích. nhận ra được mục phong trong cơ thể chạy ra linh lực, băng giao tộc tộc trưởng kinh ngạc mở to hai mắt. "Cơ này tuổi, cơ này tu vi, này mục phong, là cơ nào thiên tài? Cơ nào yêu nghiệt?" Lão tộc trưởng đây là băng giao thần diễm mục phong đột nhiên dương mắt hắn hiện tại mới phát hiện những này ngọn lửa màu xanh lam rất khả năng là thần hỏa hỏa tại sao nhất định là nóng dực nó cũng có thể là lạnh lẽo băng giao tộc tộc trưởng cười gật đầu này băng giao thần diễm xác thực là băng giao đại đế tặng cho băng giao tộc cũng xác thực là nhất đạo thần hỏa mục phong không khỏi trận to hai mắt lại nhất đạo thần hỏa này băng giao thần diễm có thể nói là đế vực đạo thứ hai thần hỏa mục phong lập tức vun trào linh lực quanh thân linh lực đứng tụ bắt đầu đánh về phía băng giao thần diễm phối hợp với tổ phượng thần hỏa băng giao thần diễm rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong Băng giao tộc tộc trưởng nhìn mục phong vẻ mặt từ từ trở nên phong phú, không nghĩ tới mục phong trên người còn có chứa nhất đạo thần hỏa. Bực này đại vận người, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Chờ đã, này hai đạo thần hỏa băng hỏa xung đột. Băng giao tộc, tộc tộc trưởng khiếp sợ mở miệng, nếu là này mạnh mẽ hấp thu, có thể hay không đối với mục phong thân thể sản sinh ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này mục phong đã sớm đem băng giao thần diễm thôn phệ, trong cơ thể hai cái khí tức ngươi tới ta đi, một băng một hỏa để mục phong cảm nhận được nỗi thống khổ không nguôi. Có điều rất nhanh, trong cơ thể hai đạo thần hỏa bắt đầu bình tĩnh lại, cạn hóa thành thái cực hình, ở mục phong trong cơ thể xoay tròn từng luồng từng luồng nguồn linh lực khổng lồ từ hai cỗ thần hỏa bên trong tràn ra tiến vào mục phong trong cơ thể lúc này mục phong trong cơ thể linh lực không ngừng lên cao hướng hướng thiên nhất hống, một con xích kim sắc phượng hoàng cùng một con tinh lam sắc băng giao hướng lên trời nhảy lên nhìn này mà băng giao tộc tộc trưởng trợn to hai con mắt hai đạo thần hỏa càng đồng thời khuất phục với mục phong chờ kim vượng cùng băng giao biến mất mục phong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống hấp thu băng giao thần diễm mục phong thôn vệ lộc bình chi thần hồn tốc độ cũng gia tốc thời gian nửa năm chợt lóe lên mục phong từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn trước mắt băng giao tộc tộc trưởng Mục Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Đa tạ tiền bối băng giao thần diễm. Băng giao tộc tộc trưởng cười lắc đầu, "Tiểu tử, này băng giao thần diễm có thể bá đạo vô cùng, dù cho là năm đó ta cũng không thể thuần phục nó. Ngươi có thể thành công, nói do nó thích hợp ngươi, chỉ cần đừng bôi nhỏ thanh danh của nó liền có thể." Mục Phong chắp tay nở nụ cười, thân thể chấn động, trong cơ thể một con phượng một giao phát sinh kinh minh. Mà Mục Phong lúc này linh lực trong cơ thể càng là đạt đến linh thánh đỉnh cao. Cơ này hy vọng đủ để. Còn có một vật. Bang giao tộc tộc trưởng thủ trưởng vung lên, một cái tinh lam sắc chìa khóa rơi vào Mục Phong trước mặt. Đây là băng giao tộc vũ cát. Bên trong võ kỹ ngươi cùng Bạch Đế Di có thể tùy ý chọn, băng giao tộc tương lai có thể đều ở Bạch Đế Di trên người. Băng giao tộc tộc trưởng mở miệng cười, dù sao Bạch Đế Di là vị cuối cùng băng giao tộc tộc nhân, không cho Bạch Đế Di còn có thể cho ai. Mục Phong chấp tay nói tạ, đa tạ tiền bối. Ta chắc chắn tận lực bảo vệ Bạch Đế Di an toàn. Băng giao tộc tộc trưởng cười to, hai con mắt lại nhìn sông băng bên trong Bạch Đế Di một chút, sau đó từ từ tàn đi. Hắn chỉ là nhất đạo tàn hồn, ngốc không lâu. Nha đầu, ta băng giao tộc tương lai có thể đều ở trên người ngươi. Băng giao tộc tộc trưởng hoàn toàn tiêu tan ở Mục Phong trước mặt, Bạch Đế là băng giao tộc cuối cùng tương lai. Thấy băng giao tộc tộc trưởng tiêu tan, Mục Phong thổ lộ một hơi, hai con mắt chuyển hướng Bạch Địch Y. Mục Phong biết, bên trong Bạch Địch Y có thể xem đi ra bên ngoài tất cả mọi chuyện. Ở Bạch Địch Y khóe mắt, tựa hồ nhỏ xuống lệ nhỏ, cuối cùng hòa vào bốn phía vô tận linh lực bên trong. Cũng sắp rồi. Lại quá một tháng, sông băng bên trong linh lực bị Bạch Địch Y hấp thu sạch sẽ. Sông băng tiêu tan, Bạch Địch Y thân thể mệt mỏi cũng chậm chậm rơi trên mặt đất. Mới vừa rơi xuống đất, một cái trường bào màu đen liền che ở Bạch Địch trên thân thể. Bạch Địch mở hai con mắt, mục quang nhìn Mục Phong, còn lưu có một tia hừ đỏ. Nha đồng đốc, khóc cái gì? Mục Phong cười lắc đầu sau đó đánh giá bạch ý địa linh lực trong cơ thể, một tinh linh đế. Này băng giao tộc trăm năm qua tài nguyên tu luyện đều tập trung vào bạch ý địa trên người, tạo nên một vị linh đế. Thành đế cảm giác làm sao? Mục Phong nhìn bạch ý địa nở nụ cười. Bạch ý địa gò má ửng đỏ, tăng hắn một cái, phát sinh thanh âm lạnh như băng, "Vẫn được." Hai người nhìn nhau một cái, dồn dập cười to lên. Bên ngoài tên kia đã chờ hơn nửa năm. Mục Phong nhún vai cười nói, "Chủ thượng, ta tới đối phó hắn." Bạch ý địa lộ ra nụ cười tự tin, mục quang chuyển hướng cửa lớn, trên bàn tay nhấc. Cửa lớn lập tức chấn động lên, trực tiếp mở ra. Người bên ngoài ảnh lập tức liền tiệm vào trong đó, khí tức mạnh mẽ tập quyển toàn bộ cung điện. Cha cha sách, rốt cục không giống rụt đầu ũ quy như thế, trốn ở xác bên trong. Bóng người nhìn Bạch Địch Di, trên mặt lộ ra giảo hoạt vẻ mặt. Bang giao tộc ngụy vị, hắn nhưng là cả đời đều khó mà quên được. Sách bảng thứ 17 thôn yêu đế quân, Mạc Thiên Sơn. Mục Phong đứng chắp tay, mục quang nhìn Mạc ngàn hờ hững ở miệng. Mạc Thiên Sơn cao mày nhìn phía Mục Phong, "Mục Phong, ngươi nếu là mình rời đi, ta không làm khó dễ ngươi." Mạc Thiên Sơn mặc dù là linh đế, càng là Sách bảng cường giả, nhưng Mục Phong, hắn nhưng có chút kiêng kỵ. Dù sao mục phong phía sau có thể có âm dương tư vì là thuận, giết mục phong, âm dương tư nhất định sẽ không giảng hòa. Một xích bảng 17 ra gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì để ta rời đi? Mục phong khoẹt miệng hơi dương lên. Có điều mục phong căn bản không có tính toán ra tay, này băng giao tộc yếu, vẫn phải là do bạch ý, ý chính mình báo. Ừ, vậy ta không ngại giết một mình ngươi. Đến thời điểm quá mức nhờ và trần gia hoặc là thánh yêu thủ đô, âm dương tư cũng bắt ta không có cách nào. Mặc Thiên Sơn lạnh rên một tiếng. Một mục phong hắn tự nhiên không sợ, hắn sợ có điều là âm dương tư. Càng sát thì nói là hứa thường thanh, giết ta, ngươi phối sao? Mục Phong thần tình lạnh lùng, ngón tay một điểm, một lam một xích hai đạo hỏa diễm, như một con phượng một dao, hướng Mạc Thiên Sơn nhào tới. Mạc Thiên Sơn chầm mặt, phóng thích linh lực chống đối. Nhưng hai đạo hỏa diễm bạo phát uy lực càng để hắn đều cảm thấy uy hiếp, không thể không lùi về sau. Lùi. Mục Phong không khỏi níe miệng lên, Mục Quang nhìn tới, Bạch Y Nhi đã nhanh chân đi tới, vô số băng trụ vụt lên từ mặt đất. Tiếp theo Bạch Y Nhi thân thể như băng tuyết nữ vương, bạo phát lăng người hàn khí. Mặc Thiên Sơn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Y Nhi thanh âm lạnh như băng để Mặc Thiên Sơn thân thể du lên. Linh Đế. Này băng giao tộc Dương nghiệt, càng đạt đến linh đế. Chương 321, chém Mạc Thiên Sơn. Linh đế. Một vị hơn 20 tuổi linh đế, đây là kinh khủng đến mức nào thiên phú? Dù cho là toàn bộ đế vực, cũng không từng xuất hiện hơn 20 tuổi linh đế. Mạc Thiên Sơn nhìn Bạch Di Li, trên mặt kinh ngạc càng chuyển thành hưng phấn, thậm chí là phấn chấn. Linh đế cảnh giới băng giao tộc, nếu là nuốt nàng, thực lực chắc chắn tăng nhiều. Đi. Nhìn Mạc Thiên Sơn buồn nôn vẻ mặt, Bạch Di Li liễu mi vừa nhíu, trên bàn tay nhấc vô số băng trụ như băng giao giống như hướng Mạc Thiên Sơn tới tới. Khí lạnh tận xương, ăn mòn Mạc Thiên Sơn quanh thân. Chỉ riêng này chờ hắc khí, liền có thể dễ dàng giết chết một vị hàng đầu linh thánh. Ha ha ha, một tiểu hoa nhi tử, càng cũng muốn cùng bạn để đấu. Mạc Thiên Sơn cười to, cánh tay chấn động, như lại bằng giống như dương cánh. Tiếp theo từng trận hắc khí bao phủ bát phương, một khi chạm được Bạch Đế Liễu băng trụ, liền trong nháy mắt đem băng trụ ăn mòn. Này Mạc Thiên Sơn, có thể thôn phệ yêu lực. Mục Phong không khỏi nhíu mày. Không trách này Mạc Thiên Sơn có thể dựa vào sức một người tiêu diệt băng giao tộc, nguyên lai Mạc Thiên Sơn tu luyện cỡ này công pháp. Không phải vậy lấy Mạc Thiên Sơn một tinh linh đế thực lực, làm sao có khả năng diệt đạt được băng giao tộc. Có điều muốn thôn băng giao cũng không sợ chết no người, Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên. Mục Phong vừa dứt lời, Bạch Di Ly bước lên giữa không trung, phát sinh một tiếng mê người than nhẹ thanh. Tiếp theo cả người tỏa ra dọa người hàn khí, quanh thân băng xương quanh quẩn, chậm rãi xuất hiện biến hóa. Lại một tiếng kinh minh, Bạch Di Ly hóa thành một điều tinh lam sắc băng dao, bay vọt đến giữa không trung. Mục Phong nhìn Bạch Di Ly bản thể, không khỏi thán phục. Bạch Di Ly biến thành băng dao, nhìn tới nhưng làm cho người ta một loại không thể miêu tả mỹ lực. Hừm. Bạch Di Ly hướng Mạc Thiên Sơn gầm lên giận dữ, cả người như một cái thiểm điện nhắm phía Mạc Thiên Sơn. Đây là nàng lần thứ nhất bày ra bản thể. Bạch Di dị lực chỗ, băng trụ vụt lên từ mặt đất. Vô số băng trụ, triển lộ sắc bén băng nhọn hướng Mạc Tiên Sơn bỗng nhiên đâm tới. Mạc Tiên Sơn lúc này vẻ mặt mới thay đổi mấy phần, so với trăm năm trước vị kia băng giao tộc tộc trưởng, này Bạch Di dị thực lực còn muốn càng mạnh hơn. Ngàn yêu diệt hồn. Mạc Tiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết quang nổ tung. Mùi máu tanh tràn ngập ở chính mảnh trong không gian. Bạch Di thì không sợ chút nào, hung hãn đánh vào Mạc Tiên Sơn trên người. Mạc Tiên Sơn thân thể trực tiếp bị đánh bay, va trên đất, bắn lên hoa tuyết. Bạch Di dị không hề từ bỏ dự định, tiếp tục hướng Mạc Tiên Sơn nhảy tới. Hàng khí như ngọn lửa hướng Mạc Thiên Sơn lan tràn quá khứ, ngoài ra còn có đạo đạo băng trụ. Mạc Thiên Sơn sắc mặt tâm trầm, hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình lại bị làm cho chật vật như vậy. Đáng chết, lão tử trăm năm qua thôn vệ thành quả, lại muốn tới đối phó một mình ngươi con nhóc con. Mạc Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chảy ra tinh lực, sau đó ngưng tụ thành một thanh huyết đao. Huyết yêu không nghĩ tới ở trong tay ngươi. Mục Phong nhìn Mạc Thiên Sơn không nhịn được mở miệng. Mạc Thiên Sơn kinh ngạc nhìn Mục Phong, không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này, lại nghe qua huyết yêu tên tuổi. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, đao này ta yêu thích. Mạc Thiên Sơn sững sờ phẫn nộ đứng dậy, hoàng bao tiểu nhi chờ lao phu chém này miệt suất, lại giết ngươi. mạc thiên sơn nộ quát một tiếng, nhanh chân đứng dậy. nhưng vào lúc này, mục phong bóng người đột nhiên ra hiện tại mạc thiên sơn phía sau, một bước, một đoạn, mạc thiên sơn trực tiếp bị mục phong đạp trên đất, mà huyết yêu bảo đao cũng bị mục phong nắm trong tay. ta nói rồi, ta yêu thích, ngươi không xứng dùng cây đao này. mục phong hờ hững nhìn trên đất chật vật mạc thiên sơn, âm thanh biết bao kiêu ngạo. mạc thiên sơn nhìn mục phong sửng sốt, đây là ta dùng tiên huyết đúc thành bảo đao. mục phong không nhịn được cười một tiếng, tốt lắm, ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Thưởng thức một lúc huyết yêu, Mục Phong nhìn phía Bạch Di Lệ, cho hắn lưu lại toàn thời. Bạch Di Lệ nghe xong điên cuồng gào gém. Mặc Thiên Sơn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ cắm ở hai cái tiểu đối trong tay. Muốn chết, thật sự cho rằng các ngươi là đối thủ của ta không được. Mạc Thiên Sơn đứng dậy, thủ trưởng vi phất, khí tức mạnh mẽ tập quyền toàn thân. Tiếp theo một cổ lăng người tinh lực, giật mãn toàn thân, trên mặt càng là lộ ra một đôi răng nhọn. Thôn điều quyết. Theo Mặc Thiên Sơn gầm lên giận dữ, cả vùng không gian vang vọng Mặc Thiên Sơn giết đảo. Mục Phong cùng Bạch Di dồn dập dưới mày, này Mặc Thiên Sơn không hổ là xếp bảng thứ mười cường giả. Phần này thực đủ sức để lay động không ít nhất lưu thế lực. Thôn. Mạc Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng Bạch Di đi thì nào tới. Bạch Di không lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ giao khu chấn động, hướng Mạc Thiên Sơn suýt đi một đùi. Hai người trực tiếp va chạm ở giữa không trung, mạnh mẽ lực xung kích tập quyền tạm mới. Mục Phong nhếch miệng lên, vừa nay hắn còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại lại không này lo lắng. "Hừ!" Huyết điên bên trong, Bạch Di hóa thành băng dao nhảy đến giữa không trung. Mạc Thiên Sơn thân thể tiếp tục rút lui, cùng yêu thú so với mã lực, hắn vốn là không sướng. Đáng chết, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Mạc Thiên Sơn thở một hơi thật dài, hắn vẫn là coi thường Bạch Diệp. Bây giờ còn có một đồng dạng có uy hiếp lực phiền phức, Mạc Thiên Sơn tình cảnh có thể không lạc quan. Hống! Bạch Diệp rít gào một tiếng, hướng Mạc Thiên Sơn phóng đi. Mạc Thiên Sơn không thể làm gì khác hơn là toàn lực chống đối. Linh Đế cấp băng dao khác, có thể không dễ đối phó như vậy. Xuất sinh, dừng lại cho ta! Mạc Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô dưới. Bạch Diệp thân thể khổng lồ chấn động, toàn bộ đất trời đều rung động ba phần. Tiếp theo hai người lần thứ hai va chạm, khí tức mạnh mẽ lần thứ hai chấn động ra đến. ầm! Một tiếng kinh người tiếng vang. Song Phương rơi vào chiến đấu bên trong. Mục Phong nhìn hai người khe như mày, nếu là treo đến Mạc Thiên Sơn lấy cái chết liều mạng, Bạch Y Nhi cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng có Mục Phong ở, này Mạc Thiên Sơn, có cái này lấy cái chết liều mạng từ cách nào? Bạch Y Nhi cùng Mạc Thiên Sơn còn đang không ngừng đối đầu, dù cho là đế vực, đều rất ít xuất hiện cỡ này tình hình. Khiếp người linh lực như sóng lớn rung động lên, bất quá đối với Mục Phong nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Trên người của hai người đều là vết thương, tùy ý nhất đạo công kích, liền có thể trực tiếp giết chết một vị hàng đầu linh thánh. A, không nghĩ tới lão tử cũng có bậc này thời điểm. Có điều chỉ bằng các ngươi, muốn giết bản đế còn chưa đủ." Mạc Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bị huyết quang bao vây, lúc này Mạc Thiên Sơn như một người toàn máu, khiến cho người hoảng sợ. Bạch Baddie nhìn Mạc Thiên Sơn lúc này dáng vẻ, mục quang nhuếu trặn. Nàng ở Mạc Thiên Sơn trên người cảm nhận được cực sự khủng bố uy thế, này Mạc Thiên Sơn ở trong vòng trăm năm, đến cùng thôn phệ bao nhiêu yêu hồn. "Ha ha ha. Bản đế bực này trạng thái, chỉ bằng các ngươi làm sao giết ta?" Baddie trở về. Mục Phong đột nhiên mở miệng. Baddie hai con mắt lấp loé, vẫn là trở lại Mục Phong bên cạnh. "Làm sao giết ngươi? Ngươi thật tự tin như vậy?" Chương 322, ta nói, chém. Mạc Thiên Sơn vẻ mặt kỳ biến, chẳng biết vì sao, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Mà này uy hiếp, nhưng đến từ chính Mộ Phong. Một hai mươi mấy tuổi thanh niên. Cái này không thể nào. Hắn nhưng là linh đế, làm sao có khả năng sẽ sợ sợ một tên tiểu bối. Ngươi nói cỡ này của nôn, bản đế làm sao sẽ sợ ngươi? Mạc Thiên Sơn gào thét, hai con mắt đỏ như máu. Mộ Phong thất mắt, giơ tay, linh lực như báo tác bình thường dâng tới Mạc Thiên Sơn. Mạc Tiên Sơn run lên. Trốn. Cớ này uy lực, hắn căn bản không chịu nổi. Một tên tiểu bối Làm sao có khả năng nắm giữ gỡ này thực lực? Không thể. Không thể. Mạc Thiên Sơn gào thét. Hắn vốn là thợ săn, nhưng ở đây, hắn nhưng thành con mồi. Một con không có bất kỳ năng lực phản kháng con mồi. Vì lẽ đó Mạc Thiên Sơn trong lòng ý niệm duy nhất, cái kia chính là trốn. Dù cho là Bạch Đế Điệp, hắn đều không nhất định có thể giết chết, huống hồ là thực lực càng mạnh hơn Mục Phong. Trốn? Ta để ngươi chạy trốn sao? Mục Phong nheo lại hai con mắt, thủ trưởng vừa nhắc, một con hỏa phượng từ giữa không trung đè xuống. Mạc Thiên Sơn gào thét một tiếng, trực tiếp bị hỏa phượng nhào trên đất. Xí nhiên thiêu đốt thân thể của hắn. Nếu không là Mục Phong không có trực tiếp giết Mạc Thiên Sơn ý tứ, Mạc Thiên Sơn đã sớm chết. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta nguyện quy thuận cho ngươi." Mạc Thiên Sơn gào thét. Hắn không chịu được nữa, không nghĩ tới hôm nay cắm ở hai cái tiểu bối trong tay. Mục Phong dương mắt, mục quang lạnh lùng. "Đầu hàng? Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng hạ xuống ta?" Mạc Thiên Sơn nhìn Mục Phong một mặt mở miệng. Hắn nhưng là linh đế cường giả, xích bảng người thứ 17 tồn tại. Ngoại trừ xích bảng 10 vị trí đầu những kia linh đế, còn lại linh đế đều không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Có thể ở Mục Phong trước miệng, càng là không bằng chó má. Mục Phong Ta tốt xấu cũng là một vị linh đế, hạ xuống ngươi là dành cho ngươi lớn lao tử. Nếu là bản đế bính trên mặt giả, ngươi cũng không dễ chịu. Mạc Thiên Sơn gào thét, lư khí cỡ nào phẫn nộ. Bị một vị tiểu bối xem thường, nay chỉ sợ là cả đời sỉ nhục. Ngươi đều có thể lấy thử xem." Mục Phong nết miệng nở nụ cười, một bước đạp về Mạc Thiên Sơn. Khí tức mạnh mẽ tập quần Mạc Thiên Sơn quanh thân, ở Mục Phong bực này uy thế bên dưới, Mạc Thiên Sơn căn bản không thể động đậy. Diệt yêu huyết vương. Giết. Còn chưa chờ Mạc Thiên Sơn nói xong, Mục Phong đã đến trước mặt. Chém. Mục Phong thanh âm lạnh lùng đệ Mạc Thiên Sơn thân thể rũ lên tiếp theo một thanh hỏa nhận dễ dàng xẹt qua mạc thiên sơn cổ, u ngục, một cái đầu vội vã địa rơi trên mặt đất, tiếp theo nhất đạo màu máu thần hồn bay ra chặt đầu thi thể, nắm chặt chạy trốn, muốn chạy, Mục phong nhìn cái kia mạc thần hồn của thiên sơn, khòe miệng hơi dương lên, thủ trưởng hướng màu máu thần hồn vồ một cái đi, mạc thần hồn của thiên sơn kêu thảm thiết, hắn không muốn chết, thôn, Mục phong không có bất kỳ thất lễ, một cái đem mạc thần hồn của thiên sơn nuốt vào trong cơ thể, có điều so với cái kia lục bình chi thần hồn, này mạc thần hồn của thiên sơn hiển nhiên không đủ ngũ phong nhét cái răng, hô, thu vi đúng là ổn định ở đỉnh cao linh thánh. Mục Phong giật giật cấn cốt, còn Mạc Thiên Sơn những kia võ kỹ với công pháp, Mục Phong căn bản không lọt mắt. Phía sau Bạch Y Y, chậm dãi từ dao thân hóa thành hình người, có điều da thịt trắng nó trên, nhưng tràn đầy vết thương. Cùng Mạc Thiên Sơn giao thủ, Bạch Y Y gần như sử dụng toàn lực. Tuy có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn giết Mạc Thiên Sơn, nhưng khó. Đạt đến linh đế cấp bậc này, nếu không là thực lực mạnh quá nhiều, muốn giết cùng cảnh giới đối thủ, hầu như là không thể. Chủ thượng, hắn thật chết rồi sao? Bạch Y Y cao mày tiến lên, nhìn Mạc Thiên Sơn thi thể biểu hiện nhũ chặn, chết đến mức không thể chết thêm. Mục Phong vươn người một cái, cười nhìn Bạch Y Y. Bạch Y Diệ gật gật đầu, trong lòng kết cũng thuận thế mà giải. Đúng rồi, cái tên này trôi này đau, ngươi hảo hảo thu. Mục Phong đem huyết yêu ném cho Bạch Y Diệ. Bạch Y Diệ nhìn đỏ như màu máu huyết yêu, nhíu mày. Này có vẻ như không thích hợp nàng. Chỉ thấy Bạch Y Diệ thưởng thức một hồi huyết yêu, đầu ngón tay ở huyết yêu trên một điểm. Đỏ như màu máu huyết yêu càng kết thành băng, từ đỏ như màu máu càng là hóa thành tinh lam sắc. Mục Phong nhìn Bạch Y Diệ cười lắc đầu, này huyết yêu nhưng là ngưng tụ hơn một yêu tộc dòng máu. Bực này bảo đao ở Mạc Thiên Sơn trong tay, quả thực là lãng phí. Tuyết yêu, sau này ta liền hoán nó vì là tuyết yêu. Bạch Di giãy vọng đau trong tay, trên mặt tràn trề lên nụ cười. Mục Phong không hề nói gì, mà là vung tay lên, trên đất Mạc Tiên Sơn thi thể liền hóa thành bụi phân yên diệt. Cho tới chỗ này băng giao tộc trụ sở, e sợ lại sắp thành bị lã. Dù sao Mục Phong hành trình đã không ở này tiểu tiểu địa vực. Rời đi băng giao tộc trụ sở, Mục Phong cùng Bạch Di đi hề nhanh chóng trực tiếp trở lại Âm Dương Tư bên trong. Âm Dương Tư bên trong, hai bóng người chính người tới ta đi. Hai người này chính là cô tử Phong cùng Hứa Văn Bảo. "Mục Phong, ngươi trở về." Đường Tình cười tiến lên, bên cạnh Hứa Thiến cùng Hứa Lãng cùng theo đi tới. Hiện tại Mục Phong e sợ đã là nửa cái âm dương tư người, đế vực gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì. Mục Phong mở miệng cười, Đường Tinh liễu mi hơi nhíu, sau đó mở to hai mắt, đúng rồi, Vương Sam tên kia, có vẻ như trở thành ngàn thạch hải vực linh đế đệ tử cuối cùng. Hứa Thiến cùng Hứa Lãng rồn dập gật đầu, bọn họ đối với này cũng tiện sát không lất. đệ tử cuối cùng, cái kia ngàn thạch hải vực linh đế nhưng là xích bảng mười vị trí đầu cường giả. một đời sở học đều truyền cho Vương Sam, Vương Sam quả thực là người may mắn. Mục Phong gật gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía, Lâm Viễn đây. Đường Tinh tiếp tục mở miệng, lần trước chuyện này kiện sau, Tiểu Viễn liền bắt đầu bế quan ta đã mấy tháng không thấy nàng. mục phong đáp một tiếng, nhanh chân hướng lâm uyển bế quan địa phương đi đến, mở cửa, ở bên trong phòng thỉnh phòng có từng trận mê người kiều a thanh, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy lâm uyển thân mang một cái khinh bạc quần áo, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. mục phong, lâm uyển mở đôi mắt đẹp, nhìn đi tới mục phong nét mặt biểu lộ mỉm cười, thất tinh linh thánh. mục phong nhìn lâm uyển lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, mới thất nguyện, lâm uyển liền đạt đến thất tinh linh thánh, bậc này tốc độ tu luyện để mục phong đều cảm thấy kinh ngạc, như thế giật mình làm cái gì? lâm uyển hướng về bên cạnh chuyện một hồi, mục phong ngồi xuống, mục phong lắc lắc đầu nhìn bên cạnh lâm nguyệt tay trực tiếp ôm lâm nguyệt thiên thiên eo nhỏ lâm nguyệt thì lại thuận thế ngã vào mục phong trong lòng hai con mắt lộ ra lo lắng dù sao không tới thời gian nửa năm mục phong liền muốn cùng trần Hạc giao thủ trần Hạc khi đó rất khả năng đã là linh đế cường giả mục phong thắng sẽ không quá dễ dàng nhà đầu độc mục phong tự nhiên là nhìn thấy lâm nguyệt trong mắt sổ lo không khỏi cười xoa xoa lâm nguyệt đầu liền cái kia trần Hạc, có thể bắt ta làm sao chờ giải quyết trần Hạc, giải quyết trần gia ta liền dẫn ngươi về thiên châu bái đường thánh thân lâm nguyệt nghe xong thân thể hơi chiến gò má càng là như quả táo apple giống như đỏ chót kết hôn. Thật giống cách thời gian 4 năm đã qua một nửa. Có thể ở thời gian hơn một năm bên trong, thật có thể diệt trần ra hay sao? Mục Phong, kỳ thực có chuyện. Lâm Uyển nhìn Mục Phong liễu mi hơi nhíu, có chuyện nhưng không nói ra được. Mục Phong khẽ nâng lên Lâm Uyển cằm, bốn mắt nhìn nhau. Làm sao? Chương 323, nô vẫn nguy cơ. Lâm Uyển nhìn Mục Phong chậm chạp nói không ra lời, mím mím khệ miệng không biết nên nói như thế nào. Mục Phong vẻ mặt vẫn là vô cùng dịu dàng, nói cho ta. Lâm Uyển thổ lộ một hơi, mẹ của ta. Mục Phong sửng sở, mẫu thân của Lâm Uyển, Mục Phong có vẻ như xưa nay chưa từng gặp. Lâm Uyển tiếp tục mở miệng, "Mẫu thân ta cũng không phải đế vực người." Mục Phong trong lòng rung động, nhìn Lâm Uyển trong mày, "Thiên vực người." Lâm Uyển kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong càng biết, "Ta biết rồi." Mục Phong cười cợt, xoa xoa Lâm Uyển đầu. Lâm Uyển thấy Mục Phong không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Thiên vực nhưng là cùng đế vực đối địch thế lực, ngàn năm trôi qua, vẫn có không ít người cửu thị thiên vực. Đương nhiên theo đế vực ngàn năm cố thủ, tên thiên vực cũng từ từ bị đế vực người quên mất. Từng có tháng 3, Mục Phong tu luyện đã đạt đến bình cảnh, đạt đến linh đế, e sợ không dễ như vậy. Mục Phong mở hai con mắt, nhìn bên cạnh bởi vì mệt Nhọc ngủ lâm luyện, khẽ miệng hơi dương lên. Đang lúc này, môn bị nhẹ nhàng văng lên. Mục Phong đứng dậy mở cửa, chỉ thấy cô tử Phong cau mày đứng cửa. Làm sao? Mục Phong hỏi. Nô vẫn, hai người bọn họ bị phát hiện. Cô tử Phong mở miệng, biểu hiện nhíu chặt. Gọi trên bạch Y Nhi, đi, đi. Mục Phong quả đoán ra ngoài, nhìn bên trong vẫn còn ngủ say lâm luyện, lặng lẽ đóng cửa phòng. Y Nhi lôi từ giữa không trung bay xuống. Khoảng thời gian này tu luyện, làm cho nàng đã đạt đến năm sao linh thánh, tốc độ phi hành càng nhanh hơn một phần. Thiếu Y Nhi, đi. Ngũ Phong ba người nhảy đến Y Diệp lôi trên lưng, Y Diệp lôi dương cánh bay lên, nhanh chóng hướng Ngô vẫn vị trí mới hướng phi đi. Nếu là nhớ tới không sai, Ngô vẫn đã nói hắn cùng Diệp thất đi tới Đế Châu Đế Linh Cung. Đế Linh Cung. Ngũ Phong không khỏi nhíu mày, hắn nhớ tới Đế Linh Cung là một thú vị thế lực, mà mình cùng Thần Linh Láo tổ lần thứ nhất gặp gỡ cũng là ở Đế Linh trong cung. Thiếu Y Diệp, Đế Linh Cung. Ngũ Phong nheo lại hai con mắt, dưới thân Tử Phượng một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng hướng Đế Linh Cung bay đi. Lấy Y Diệp lôi tốc độ, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, mấy người liền đến Đế Châu. Đế linh cung chính là Đế Châu đệ nhất thế lực, trong đó càng là có không ít linh tôn cường giả. Nhưng linh tôn ở trong mắt mục phòng, khác nào run dế. Đế linh trong cung, mấy bóng người lộ ra lung túng vẻ. Ngay ở vừa nãy, bọn họ diệp ra, đối với Ngô vẫn cùng Diệp thất bỏ thuốc, đem hai người nộp ra. Cung chủ, như vậy có thể hay không bị Ngô vẫn trả thù? Một vị Đế linh cung hàng đầu linh tôn mở miệng hỏi. Nam Ngô vẫn nhưng là linh thánh cường giả, nếu là trở về, bọn họ Đế linh cung khẳng định không còn tồn tại nữa. Đế linh cung có thể không gánh nổi bọn họ, bọn họ bị tóm lại không phải ta Đế linh cung chi sai. Đế linh cung cung chủ Đế Văn cắn răng mở miệng. Hắn cũng không muốn cùng Diệp gia đối nghịch, chính mình thật vất vả đạt đến linh hoàng, có thể không thể đắc tội này nhóm thế lực. Cung chủ nói đúng, nếu là không giao ra Ngô vẫn hai người, Đế Linh cung e sợ liền không còn tồn tại nữa. Những người còn lại dồn dập gật đầu. Diệp gia linh đế đô tự mình điều động, bọn họ làm sao bảo đảm? Đế Linh cung mọi người dồn dập gật đầu, phản phất là ở an nuôi mình. Đang lúc này, bốn bóng người nhanh chân đi vào trong phòng, mục quang lạnh lùng miệt mài nhìn mọi người. Người phương nào dám xông vào ta Đế Linh cung? Một vị hàng đầu linh tôn phẫn nộ đứng dậy, nhìn tiến vào bốn người gào thét. "Ngươi nào?" cầm đầu mục phong tùy ý phát tay trong chuối nhọn linh tôn trực tiếp bị đập trên đất trong miệng tràn ra tiên huyết đế linh cung mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ run rẩy thân thể Đế người lại là bọn họ hoàn toàn đúng phó không được nô vẫn cùng diệp thất đây mục phong lạnh lùng mở miệng uy thế trong nháy mắt hướng đế linh cung cung chủ ép đi đế văn lập tức bị quỳ trên mặt đất biểu hiện lúng túng mục phong thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều Hắn đế linh cung căn bản không treo trọng nổi nói mục phong âm lãnh âm thanh để đế linh cung tất cả mọi người quỳ trên mặt đất run rẩy bảy hán hán bị diệp gia mang đi đế văn cắn răng mở miệng Làm sao bị mang đi?" Mục Phong tiếp tục mở miệng. Đế Văn không thể làm gì khác hơn là đem chính mình bỏ thuốc sự tình nói ra, Mục Phong sắc mặt đột nhiên biến Nắm dược là diệp ra bộ dưới. Đối với Ngô vẫn cùng diệp thất thật không có ác ý. Đế Sang mình thể run rẩy, vội vã xin tha. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ngón tay một điểm. Đế Văn cả người run rẩy một hồi, sau đó ngã trên mặt đất. Hắn không có chết, có điều toàn thân tu vi bị phế. "Đi." Mục Phong xoay người. Bạch đi địa ba người vội vàng đuổi theo Mục Phong. Nhìn Mục Phong mấy người rời đi bóng người, Đế Linh cùng mọi người thở một hơi thật dài. Thật đáng sợ rời đi đế linh cung mục phong mấy người nhanh chóng hướng diệp gia chờ người phương hướng ly khai đuổi theo bạch y yê nhìn phía trước mục phong không rõ chủ thượng vì sao bất diệt đế linh cung mục phong cười nhạt một tiếng năm đế linh cung cố nhiên đáng ghét nhưng phế bỏ đế văn tu vi hắn đế linh cung gần như phế bỏ bạch y yê như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu đúng là bên cạnh cô tử phong lộ ra nụ cười lấy y yê lôi tốc độ mấy người rất nhanh sẽ nhìn thấy người của diệp gia mã ở người nhà họ diệp trung lương một con cựu lưng ruột một lao thủ trong đó chính buộc nô vẫn cùng diệp thất bởi vì hai người này diệp gia giữ thanh yêu thủ đầu quan hệ hầu như nước toát làm sao cứu Cô Tử Phong cao mày hỏi, Diệp gia Diệp Diệu tự mình ra tay, càng là có Diệp Viên mấy cái hàng đầu linh thánh, bọn họ nên làm sao cứu? Trực tiếp cướp. Mục Phong không có chút gì do dự đạp bước mà ra. Hàng đầu linh thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, bạch y tiếp theo đuổi tới, bạo phát khí tức là linh đế. Cô Tử Phong mở to hai mắt, bạch y đều đạt đến linh đế, mà hắn nhưng còn chỉ là bốn sao linh thánh. Theo mấy người khí tức bại lộ, Diệp gia người trong nháy mắt xoay người lại. Mục Phong, Diệp Diệu híp mắt nhìn Mục Phong, hắn không nghĩ tới Mục Phong mấy người dám cướp người. Đem người cho ta. Mục Phong hờ hững mở miệng, đứng chắp tay. Diệp gia mọi người không khỏi cười to lên, chỉ bằng mấy người này cũng muốn kiếp bọn họ người của Diệp gia. Mục Phong, ngươi quá mức ngông cuồng. Có lão phu ở đây, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì các người? Diệp Diệu lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Diệu đã là một tinh đỉnh cao linh đế, xích bảng thứ 12 cường giả. Nói như vậy, các ngươi Diệp gia không dự định thả người. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ngữ khí lập tức trở nên âm lãnh lên. Diệp Diệu lạnh rên một tiếng, còn lại Diệp gia người càng là liên tục cười lạnh. Bọn họ Diệp gia tốt xấu là nhất lưu thế lực, làm sao có khả năng sợ mấy tiểu bối? Mục Phong, ngươi nếu là mời Âm Dương Tư Linh Đế, vậy ta Diệp gia còn phải sợ hãi ba phần. Nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi, là xem thường ta Diệp gia hay sao? Diệp Diệu phẫn giận dữ hét, hắn chính là Linh Đế, khi nào bị một tên tiểu bối như vậy xem thường? Vậy được, các ngươi liền đều lưu lại đi. Mục Phong nói xong, tay bay thẳng đến Ngô vẫn cùng Diệp thất chột tới, làm cản. Diệp Diệu hung hán ra tay, nhưng lúc này nhất đạo khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Diệp Diệu kinh hãi, đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy Bạch Y chính cười híp mắt nhìn hắn. Linh Đế, chương ba phế đế. Diệp Diệu nhìn Bạch Chỉ Dĩ sát mặt, âm trầm cực kỳ. Một hơn hai mươi tuổi nha đầu, càng đạt đến linh đế. Bực này nguy hiếp, e sợ so với Trần Hạc còn kinh khủng hơn. Không thể, này nhất định là giả. Diệp Diệu liền vội vàng lắc đầu. Hai mươi mấy tuổi làm sao có khả năng đạt đến linh đế? Hắn không tin. Thật giả, thử chẳng phải sẽ biết? Bạch Chỉ Dĩ vũ ra tuyết yêu đao, băng tuyết lập tức ở quanh thân bắt đầu đồng bền. Một mảnh lại một mảnh băng hoa, còn như lưỡi dao giống như hướng Diệp Diệu quát đi. Diệp Diệu kinh hãi, vội vã tránh né. Hai người bắt đầu so chiêu, trong lúc nhất thời định vân không ra thắng bại. Mà Mục Phong thì lại không hề ngăn cản Địa chột vào nô vẫn cùng Diệp thất, còn Diệp Viên chờ người, căn bản không ngăn được. Phá. Mục Phong lạnh lùng một tiếng, lao tủ trực tiếp bị đập nát. Bên cạnh Diệp Viên gầm lên, Phong thích linh lực hướng Mục Phong chụp tới. Mục Phong khẽ nâng hai tay, một chưởng. Diệp Viên trực tiếp bị đánh bay, diệp ra mọi người kinh hãi. Diệp Viên nhưng là hàng đầu linh thánh, lại bị Mục Phong một chưởng vô phi. Mấy tháng này, Mục Phong đến cùng đạt đến cái gì trình độ? Làm sao có khả năng Mục Phong có thể một chưởng kích phi Diệp Viên tiền bối. Nay Mục Phong e sợ đã ở linh thánh bên trong sự tồn tại vô địch, cùng tiến lên. Đúng mấy cái hàng đầu linh thánh đồng loạt ra tay, lẽ ra có thể có thể bắt được. mấy vị diệp gia hàng đầu linh thánh rồn rập ra tay, hoan tới được diệp uyên cũng hung hãn ra tay. mấy người hướng mục phong triển khai điên cuồng công kích, mãnh liệt võ kỹ như thoát lũ giống như hướng mục phong tới tới. mục phong hờ hững mái đầu nhìn lại, thủ trưởng hờ hững vung lên, mấy đạo võ kỹ trực tiếp bị mục phong đập tan, đối với mục phong không có bất luận ảnh hưởng gì. làm sao có khả năng? diệp uyên kinh hãi, nhìn mục phong hai con mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu. tha, ngăn cản hắn, chờ gia chủ giải quyết người phụ nữ kia, chắc chắn tới đối phó mục phong. diệp uyên cắn chặt hàm giang quát. Hắn đã không biết nên làm sao lựa chọn, Mục Phong Thiên Phú một lần lại một lần đánh vỡ hắn nhận thức. Mới có hơn 20 tuổi một vị tiểu bối, càng đạt đến linh thánh đỉnh cao. Dù cho là chân hạ cũng không sánh được đi. Kha, Mục Phong không khỏi nếm miệng lên, thủ trưởng tầng tầng đập xuống. Một con kim phượng ở giữa không trung kêu to, tiếp theo vừa bay mà xuống, trực tiếp đặt ở Diệp Viên chờ trên thân thể người. Diệp Viên đoàn người phát sinh tiếng kêu thê thảm, còn lại người nhà họ Diệp căn bản không dám hỗ trợ. Liên Diệp Viên một nhóm hàng đầu linh thánh đều không địch lại Mục Phong, bọn họ làm sao có khả năng đỡ? Đáng chết. Diệp Diệu gầm lên, nhất đạo thánh giai võ khí hướng Bạch Đế Lya đánh tới. Bodie li lồm mi hơi nhíu, nhanh chóng lùi về phía sau, này Diệp Diệu hiển nhiên muốn so với Mạc thiên Sơn còn khó hơn đối phó. Mà Diệp Diệu nhanh chân nhằm phía Mục Phong, linh đế uy thế càng là hướng Mục Phong nghiền ép lên đi, "Bọn ngươi tiểu bối, dừng tay cho ta." Người nhà họ Diệp dồn dập lộ ra phân chân hù quang, Diệp Diệu để chống tay đến, "Này Mục Phong chết chắc rồi." Mục Phong hờ hững ngoái đầu nhìn lại, cánh tay chấn động, "Thôn Thiên Hạp Phượng." Màu đen vượng hoàng trực tiếp đánh về phía Diệp Diệu, Diệp Diệu bị bức ép đỉnh bước chân, cả người cũng lùi lại mấy bước. Mọi người khiếp sợ, này Mục Phong càng đẩy lùi Diệp Diệu. Diệp Diệu nhưng là linh đế cương giả, Mục Phong một linh thánh làm sao có khả năng đẩy lui? làm sao có khả năng? liền ngay cả Diệp Diệu đều lộ ra không thể tin tưởng một quang. một Mục Phong, một Bạch Diệp, hắn Diệp gia tựa hồ đứng sai đội. đi xuống cho ta. Mục Phong lại một tiếng gầm nhẹ. Thiên địa rung chuyển, Hát Vân nằm dày đặc. Hát Phượng như ma quỷ bình thường bay lên giữa không trung, sau đó hướng Diệp Diệu nghiền ép mà xuống. Diệp Diệu nhìn Hát Phượng, trong lòng càng sinh ra hoảng sợ. Mục Phong cho sự uy hiếp của hắn càng so với Bạch Diệp còn cường đại hơn mấy lần. một Bạch Diệp gì thượng có đối phó? vậy này Mục Phong, chẳng phải là còn mạnh hơn hắn? một khẩu máu tươi từ trong miệng dâng trào ra, Diệp Diệu bước nhanh rút lui, cuối cùng bị một chân trên đất. bốn phía yên lặng như tờ, người nhà họ Diệp không biết nên làm sao hình dung lúc này cảnh tượng. Diệp gia linh đế thất bại, thua ở một tên tiểu bối trong tay. Diệp gia thật sự xa suốt không được, phế bỏ. Mục phong hờ hướng dương mắt, thủ trưởng lại nổi lên rơi lên, hạ xuống. Hắc phượng xâm nhập Diệp Diệu trong cơ thể, Diệp Diệu bùng nổ ra tiếng kêu thê thảm. tiếp theo Diệp Diệu thân thể như một bãi bùn não, ngã trên mặt đất. người nhà họ Diệp yên lặng như tờ, bọn họ Diệp gia linh đế càng bị phế bỏ. Diệp thất nhìn tình cảnh này, trong lòng xoan xuyệt cực kỳ nàng không biết nên nói cái gì, bởi vì bức bách nàng dư dương nghị kết hôn, không phải là này Diệp Diệu. Mục Phong Mục Quang nhìn phía còn lại người nhà họ Diệp, Diệp gia vẻ mặt mọi người phân chấn, nhưng bọn họ cũng không dám cùng Mục Phong đối địch. Thêm vào bạch đi hề, Mục Phong nơi này có hai vị có thể ngang hàng Linh Đế cường giả, không còn Diệp Diệu Diệp gia, lấy cái gì đấu? Đây là cho các ngươi Diệp gia giáo huấn, thứ thời liền cút về, an tâm đợi, đừng tiếp tục tham dự đế vực việc. Không phải vậy, ta không ngại đem bọn ngươi Diệp gia từ này đế vực dịch ra. Mục Phong meo lại hai con mắt mở miệng, nữ khí cỡ nào thua bạo. Diệp gia mọi người chỉ có thể gật đầu, làm sao phản kháng? Đi. Mục Phong để ý lôi tha trên Ngô vẫn cùng Diệp Thất trực tiếp rời đi nơi này. Người nhà họ Diệp nhìn bóng người của bọn họ trong lòng phức tạp. Nếu như bọn họ lúc trước tán thành Ngô vẫn cùng Diệp Thất, vậy bọn họ Diệp gia có thể hay không là một loại tình hình khác? Hơn 20 tuổi linh đế, này nếu là truyền tới đế vực, e sợ sẽ nhắc lên một trận sóng lớn. Gia chủ, Diệp biên mấy người vội vã đứng ở Diệp Diệu bên cạnh. Diệp Diệu toàn thân thực lực bị diệt, đã là phế nhân. Diệp gia lại không linh đế, có thể là ta sai rồi. Diệp Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp gia e sợ muốn thất bại hoàn toàn. Gia chủ nên làm thế nào cho phải? Diệp Viên cao mày mở miệng, tất cả những thứ này, cùng hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Về Diệp Gia, ẩn cư núi rừng. Diệp Diệu nheo lại hai con mắt mở miệng. Diệp Viên nhíu mày, 2 tháng sau, chính là Mục Phong cùng Trần Hạ quyết chiến. Diệp Diệu cười cợt, sau đó là đầu, Mục Phong tuy là vì linh thánh, nhưng thực lực đã không kém gì linh đế. Dù cho Trần Hạ đạt đến linh đế, cũng không nhất định có thể thắng được Mục Phong. Trận chiến đó, chỉ sợ là đế vực từ trước tới nay tối long trọng một trận chiến, mà sau trận chiến này, toàn bộ đế vực e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Diệp Diệu để Diệp Gia mọi người dồn dập nhíu mày. Mộ Phong cùng Trần Hạc một trận chiến, chắc chắn nhắc lên toàn bộ đế vực song lớn. Đến thời điểm không chỉ có là song phe thế lực, e sợ đế vực cái khác nhất lưu thế lực cũng sẽ bắt đầu đứng thành hàng. Gia chủ, thật muốn lánh đời núi rừng sao? Diệp Yên có chút không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Không còn linh đế Diệp gia, ở đế vực liền nhất lưu thế lực cũng không bằng. Như vậy Diệp gia đã mất đi cạnh tranh năng lực. Diệp gia bảo vệ đại trận một người trong đó mắt trận, nếu là không trốn đi, e sợ sẽ bị không ít thế lực tìm đến cửa. Diệp Diệu cười khổ, không còn linh đế Diệp gia, liền không còn lực uy hiếp. Như vậy những kẻ nắm giữ linh đế thế lực rất có thể sẽ tìm tới Diệp gia, yêu cầu giao ra mắt trận. Nếu là đoạt được một chỗ mắt trận, đây mới thực sự là trở thành đế vực mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Diệp gia mọi người rồn rập gật đầu, biểu thị tán thành. Vượt xa quá khứ, này đế vực thiên hạ vẫn phải là do những người trẻ tuổi này đến thủ hộ. Chương 325, chiến thư dưới. Diệp gia tin tức vẫn chưa truyền tới đế vực chúng thế lực trong hai. Diệp Diệu thực lực tật thế, bậc này tin tức nếu là bị những thế lực khác nắm giữ, Diệp gia mới thật sự là rơi vào nguy cơ. Ma Mục Phong chờ người, thì lại từ lâu trở lại Âm Dương Tư, tinh tâm tu luyện hai tháng. Ngay ở sắp tới quyết chiến thời gian, một phần chiến thư giáng Lâm Âm Dương Tư. Toàn bộ Âm Dương Tư, thân mang là toàn bộ đế vực, đều nhấc lên sóng lớn. Đế vực mạnh mẽ nhất phú hai đại yêu nghiệt trung quý muốn giao thủ. Chiến đấu sân bãi chính là đang bị phế sở ra bên trong. Ngay hôm đó, từng luồng từng luồng thế lực giáng Lâm nơi này. Bảy thế lực lớn ngoại trừ Diệp gia, hết mức điều động. Trước khi quyết chiến một ngày, nay sở ra tứ phương đã bị các thế lực lớn vây quanh. Mục Phong tính toán ở phụ cận một chỗ trong phòng, bên cạnh ngồi Lâm Nguyệt. Mục Phong. Y Nhi lôi nhảy lên nợi cửa mà vào, nhìn Mục Phong nháy mắt một cái. Chuyện gì? Mục Phong mà mắt Tử yên các người đến rồi. Y rìa lôi chớp mắt mở miệng. Mục Phong liếc mắt một cái Lâm Nguyên, Lâm Nguyên gật đầu, theo Mục Phong đứng dậy. Ở bên trong đại sảnh, một vị tử phát phụ nữ trung niên ngồi ở Hứa Tử khanh bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười. Mục Phong nơi này, Hứa Văn Bảo hướng Mục Phong vẫy tay. Mục Phong nắm Lâm Nguyên nhanh chân đi đến, Tử Phát Mị phụ nhìn Lâm Nguyên, đôi mắt đẹp lấp lóe. Thanh yên tiền bối. Lâm Nguyên ôn nhu thăm hỏi. Này thanh yên, chính là Tử yên các các chủ, càng là xích bảng thứ mười linh đệ cửu giả. Thanh yên cười gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, hai vị linh thánh cường giả đem một người nhấc tới. Lâm Uyển nhìn cái kia được khiêng lên nữ tử, chính là đem chính mình tin tức nói cho Sở Nhược Phong cùng Trần dịch Tử Di. Lâm Uyển, người này giao cho ngươi. Thanh Yên cười nói. Hai vị cường giả đem Tử Di ném lên mặt đất, thoi thóp Tử Di, nhìn Lâm Uyển tràn đầy sợ hãi. Lâm Uyển, ta không phải cố ý, đừng giết ta, đừng giết ta. Tử Di run rẩy đi tới, nâng Lâm Uyển tay tê đều, nàng đấu kỵ Lâm Uyển, đố kỵ Lâm Uyển tiến vào Tử Yên cung như thế chút thời gian, nhưng có thể chịu đến cung chủ như vậy đối xử. Nhưng hiện tại, nàng hiển nhiên đem chính mình cho phụ vào. Buông tay. Mục Phong âm lanh âm thanh để Tử Di vội vã buông tay ta cùng ngươi bạn không thù không oán. Lâm Huyền liếc mắt một cái Tử Di, hai con mắt né qua sát ý. Tử Di cảm nhận được này cỗ sát ý, thân thể run rẩy lên. xoa xoa. còn chưa chờ Tử Di phản ứng lại, Lâm Huyền liền ra tay. Tử Di tu vi trực tiếp bị phế, chờ Lâm Huyền thu tay về, hai vị linh thánh cường giả trực tiếp dơ lên Tử Di thân thể, mang đi ra bên ngoài. vị này chính là Mục Phong. Thanh Niên cười nhìn phía Mục Phong, nàng tới đây ngoại trừ cho Mục Phong một câu trả lời, còn có chính là muốn gặp gỡ Mục Phong người này. Mục Phong hờ hững dương mắt, Thanh Niên tiền bối, tiểu tử ở đây còn cần cảm ơn tiền bối dành cho Lâm Huyền rất nhiều. Thanh Niên cười lắc đầu. Này ngược lại là việc nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngày mai cuộc chiến ngươi có chắc chắn hay không? Mục Phong mỉm cười nở nụ cười, có năm chắc hay không, ngày mai liền biết. Thấy Mục Phong như vậy, thanh niên không khỏi che mặt mà cười, sau đó ngón tay đập vào trên mặt bàn. Kỳ thực ta tới đây, còn có một chuyện. Thanh niên chỉ trỏ mặt bàn, mở miệng cười. Hứa Tử Khanh chờ người lập tức nhìn phía thanh niên, e sợ việc này mới là thanh niên tới đây mục đích chủ yếu. Còn chưa chờ thanh niên nói tiếp, Mục Phong liền trực tiếp mở miệng. Tiền bối, cùng chạm một đường, các ngươi tử yên các ý nguyện vĩ đại, có thể hiện. Mục Phong ngữ khí phóng thích tự nhiên, mọi người đều giật mình há mồm. Lẽ nào Mục Phong cùng Thanh Yên lúc trước liền gặp? Thanh Yên nhìn Mục Phong nở nụ cười, che mặt mà cười. Từ Yên các ý nguyện vĩ đại tự nhiên là sáng tạo một cái thế lực, một chỉ vì nữ tử cung cấp tu luyện thế lực. Nhưng ở còn lại thế lực trong mắt, Từ Yên các có điều là một trận đầy bình hoa tông môn. Không ít thế lực trong lòng càng là xem thường Từ Yên các quý hiếp, một đám nữ nhân có gì đáng sợ. Đúng là như thế, Thanh Yên mới không muốn cùng Trần Gia mấy thế lực lớn làm bạn. Coi như là Trần Gia tháng rồi, các nàng Từ Yên các có thể bắt được cái gì? Vẫn là chỉ có thể bị coi như vô dụng bình hoa. Mục Phong tiểu hữu, như thế lập long ta Từ Yên các, ngươi trong lòng lẽ nào đã có thắng bại? Thanh yên nở nụ cười, đôi mắt đẹp rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó cánh tay vung lên, Nhất Đạo nhu hòa linh lực dâng tới thanh yên. Thanh yên đôi mắt đẹp buông lại, nhìn Mục Phong lộ ra thưởng thức ngục quang. Thanh yên tiền bối, ngươi hiện tại có thể yên tâm. Mục Phong mở miệng cười, thanh yên che mặt mà cười, ta tự nhiên yên tâm. Ngàn Thạch Hải vực lao ra kia, cũng nên yên tâm. Mục Phong cười cận, Ngàn Thạch Hải vực cùng Tử Yên cấp từ trước đến giờ quan hệ mật thiết, tình huống như thế ngược lại cũng đúng là bình thường. Ngay ở Song Phương mới vừa đạt thành nhận thức trung thì, lại mấy bóng người đi vào trong phòng. Một vị người đàn ông trung niên, phía sau đứng một nam một nữ. Mục Phong nhìn đám người chuyến này hai con mắt lấp lóe, đôi kia nam nữ chính là Mai Cựu cùng Mai Trần. Mục Phong hinh đệ, Mai Trần cười xuôi tay, bên cạnh xinh đẹp nữ tử chớp mắt nhìn phía Mục Phong. Có thể trong lúc nhất thời trở thành đế vực nhân vật nổi tiếng người cũng sẽ không đơn giản, vị này chính là Mục Phong tiểu hữu. Cầm đầu người đàn ông trung niên mở miệng cười, sau đó nhanh chân đi đến, tiểu tử gặp Mai Thiên Tề tiền bối. Mục Phong chắp tay nở nụ cười, động tác tao nhã nhõm nhã. Mai Thiên Tề gật đầu, người ngoài tuy nói Mục Phong trời sinh ngông nên không đem người khác để ở trong mắt nhưng theo hiện tại đúng là một không sai tiểu tử. Mai Thiên Tề ngươi đến đúng là thời điểm. thanh niên che mặt mà cười, nay nở nụ cười phong tình vạn trùng. mai thiên tề lúng túng tàng hắng một cái, không nghĩ tới nữ nhân này cũng ở chỗ này. thanh niên muội muội, nhưng là cũng tới cùng tử khanh huynh cùng mục phong tiểu hữu thương nghị liên hợp việc. mai thiên tề mở miệng cười. mai gia vốn là không thích cùng trần gia nhóm thế lực làm bạn, vừa vận mai trần nhận biết mục phong, sao không đem bảo áp ở mục phong trên người? Thự nhiên như vậy. thanh niên cười gật đầu. mai thiên tề mục quang nhìn phía mục phong cùng hứa tử khanh, hứa tử khanh cũng không để ý tới kết minh sự tình, hắn tới đây chỉ vì bảo vệ mục phong. mục phong nhìn mai thiên tề cười nhạt một tiếng mai tiền muối vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề phải nói mai thiên tề nhìn mục phong vô cùng kinh ngạc sau đó nở nụ cười ta mai gia tuy không kịp cái kia bảy thế lực lớn nhưng ở đế vực cũng có địa vị vô cùng quan trọng lần này ngươi cùng trần Hạc giao chiến e sợ sẽ quyết định đế vực tương lai mai thiên tề dừng một chút tiếp tục mở miệng ta mai gia không muốn vong càng không muốn thần phục người khác dưới chân mục phong nghe xong lên miệng lên hiện tại đế vực tình thế đã vô cùng trong sáng trần hạng chính là đế vực đệ một ngày mới không tới bốn liền đạt đến linh đế cỡ này thiên phú không gì sánh kịp dù cho là thánh yêu thủ đô hai đại vương tử cũng đã vượt qua 40 tuổi, đã mất đi cùng Trần Hạc cạnh tranh năng lực. Hiện tại xuất hiện một thiên phú tuyệt đỉnh Mục Phong, không ít thế lực tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Mai Tiền Bối là muốn cho ta cho một mình ngươi bảo đảm." Mục Phong mở miệng cười. Mọi người nhìn Mục Phong, dồn dập đầu đi hiếu kỳ mục quang. Mục Phong cười nhạt một tiếng, khẽ nhúc nhích khóe miệng, "Bạch Diệp." Phía sau Bạch Diệp, một bước đi tới. Chương 326: Chào phúng. Dạ, rất nhanh theo Thái Dương bay lên mà kết thúc. Bất luận là Tử Yên Các vẫn là Mai Gia, đều chiếm được bọn họ muốn trả lời chắc chắn. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ cũng đem lật đổ toàn bộ đế vực đế vực sắp hất nổi sóng. Sở gia phế tích bên trên, một bóng người đứng không núc ních. Người này chính là chủ nhà họ Sở, Sở Trinh. Hắn trắng đêm chưa ngủ, chờ chính là hôm nay. Hắn muốn xem mục phong chết. Chết ở Trần Hạc trong tay. Được rồi, cái kia mục phong ta sẽ đối phó. Trần Hạc đi lên phía trước, một cái tay khoát lên Sở Trinh trên vai. Sở Trinh nhìn Trần Hạc hai con mắt lấp lóe, hiện tại Trần Hạc, hắn é sợ không có sức hoàn thủ. Nếu là ngươi giết mục phong, ta Sở gia ca nguyện vì là Trần gia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Sở Trinh cắn răng mở miệng. Nguyên bản Sở gia vốn là Trần gia giao hảo thế lực bởi vì một mục phong sở gia tổn thất nặng nề nếu không là hắn sở trinh còn sống sót trần gia làm sao quản sở gia chết sống này chính là hiện thực nếu là ngươi nghe trần gia ta bảo đảm ngươi sở gia có thể khôi phục lại đã từng huy hoàng trần hạc cười gật đầu một vị linh đế thuộc về nhưng là vô cùng không dễ sở trinh gật đầu hắn đã không đường có thể đi nếu không là trần gia hắn một sở trinh rất khó ở âm dương tư bảo vệ cho giết chết mục phong hơn nữa cái kia mục phong hôm nay hẳn phải chết trần hạc tự tin dường mắt ở việt vương lần lượt từng bóng người xuất hiện người cầm đầu chính là mục phong Người này chính là Mục Phong, thật trẻ tuổi. Đế vực không ít người cũng chưa gặp qua Mục Phong dáng dấp. Nhìn thấy Mục Phong tuổi trẻ tướng mạo, tự nhiên giật mình cực kỳ. Nghe nói Mục Phong hiện tại dạ có điều 20 có 3, như thế tuổi trẻ thiên tài, tương lai e sợ có thể đạt đến đỉnh điểm linh đế. A, nói chuyện gì tương lai? Hôm nay cùng Trần Hạc giao chiến, thắng bại còn chưa biết. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này, cái nào còn có cái gì tương lai? Xát thực, nghe nói Trần Hạc đã đạt đến linh đế, thực lực đó càng thị phi phổ thông linh đế có thể so sánh, này Mục Phong hôm nay không chết ở nơi này đã là rất may. Không ít người cười to lên. Trần Hạc nổi danh đã lâu, càng bị ca tụng là đế vực đệ một ngày mới. Phần lớn người tự nhiên cho rằng Trần Hạc phần thắng trọng đại. Có điều cũng không người nào dám xem thường Mục Phong. Dù sao một năm trước Mục Phong nhưng là tự tay chém giết sở ra hàng đầu linh thánh. Một năm sau khi Mục Phong đạt đến thực lực cỡ nào, tự nhiên không người hiểu rõ. Mục Phong nhanh chân đạp đến sở ra trên phế tích hùng, nhìn phía trước Trần Hạc chờ người, hai con mắt né qua sa ý. Những người còn lại theo ta lùi về sau. Hứa Tử Khanh hờ hững mở miệng, nhìn Mục Phong một chút, xuất đội ngũ nhanh chóng lùi lại. Không ít thế lực liếc nhìn chạm ở trung ngương Mục Phong chờ người, trận chiến này định sẽ không đơn giản. Mục Phong. Sở Trinh nhìn thấy Mục Phong, trong mắt sát ý không chút nào che lấp địa lộ ra. Trần Hạc giơ tay, ngăn cản Sở Trinh, ngươi lui xuống trước đi. Sở Trinh tức giận trừng Mục Phong một chút, liền xoay người rời đi, lùi tới Trần Đạo dược bên. Trần Đạo sinh liếc Sở Trinh một chút, không có mở miệng. Mà ở bên cạnh, không ít thế lực linh đế đều nhìn phía trung ương Mục Phong cùng Trần Hạc. Thánh yêu thủ Đô Dương Thắng Thiên cũng khẩn nhìn chằm chằm hai người, ở Dương Thắng Thiên bên cạnh còn có hai vị nam tử, chính là Thánh yêu thủ Đô đại vương tử Dương Siêu cùng nhị vương tử Dương Quyết. Hai người này cũng đều là hàng đầu linh thánh. Trần Hạc, xem ra đột phá thành công. Dương Thắng Thiên híp mắt mở miệng, hai con mắt lấp lóe. Dương Siêu cùng Dương Quyết dồn dập gật đầu, hai người bọn họ tuổi tác đều so với Trần Hạc lớn, nhưng còn chỉ là thập tinh linh thánh. ở thiên vũ trên, bọn họ đã bại bởi Trần Hạc. Trận chiến này, Trần gia không có khả năng làm thua. Dương Thắng Thiên lắc đầu. Phụ thân, ngươi không phải nói ở hơn một năm trước, có một vị trẻ tuổi cùng ngươi giao chiến mấy hiệp sao? Dương Siêu cao mày mở miệng. Có thể cùng Dương Thắng Thiên giao thủ, thực lực đó định sẽ không được. Dương Thắng Thiên cười nhạt một tiếng, người kia đến hiện tại cũng không lục xoát, nếu là người kia đúng là có thể cùng Trần Hạc đấu một trận, này Mục Phong e sợ không được. Dương Siêu cùng Dương Quyết dồn dập gật đầu, Trần Hạc vẫn luôn là hai người bọn họ huynh đệ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại đến xem, bọn họ đã mất đi cạnh tranh năng lực. Mà này Mục Phong tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng thua ở tuổi trẻ trên. Nếu là lại quá mấy năm, nói không chừng thật có thể cùng Trần Hạc đấu một trận, nhưng hiện tại không thể. Mục Phong dương mắt, nhìn Trần Hạc, một đời trước cái kia phó phó dơ bận sắc mặt ra hiện tại Mục Phong trong đầu. Luyện đan vô dụng, luyện võ rất rưởi. Quả thực một cười. Hà. Nhìn Mục Phong âm tình bất định vẻ mặt, Trần Hạc không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên không biết Mục Phong ý nghĩ trong lòng, cũng không biết hắn tất cả. Mục Phong từ lâu biết rõ, Mục Phong, ngươi là một thiên tài." Trần Hạc cười nhạt một tiếng, nụ khí vô cùng ôn hòa. Mục Phong nhếch miệng lên, dương mắt nhìn Trần Hạc, ngươi người này đúng là yêu thích che giấu lương tâm nói láo. Mục Phong không lưu tình chút nào, một đời trước chính là tin kẻ này chuyện ma quỷ, mới rơi vào cấp độ kia kết cục. Đời này, Mục Phong thay đổi. Thấy Mục Phong như vậy trực tiếp, Trần Hạc không khỏi khẽ mắt vừa kéo, có chút ý tứ, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện cùng ta người. Vậy cũng sẽ là cái cuối cùng. Mục Phong lạnh rên một tiếng, âm thanh cuồng ngạo cực kỳ Vừa cười, ở ta Trần Hạc trước mặt như vậy ngông cuồng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trần Hạc khẽ quát một tiếng, một cước giẫm ở giữa không trung, mạnh mẽ sóng linh lực, trong nháy mắt ở cả vùng không gian bên trong chấn động ra đến. Linh đế oai, khủng bố như vậy. Quả nhiên Trần Hạc đã đạt đến linh đế, cỡ này khí tức, ta xem đủ để đứng hàng xích bảng 10 vị trí đầu. Chủ nhà họ Mạnh Mạnh thường mở miệng cười. Không ít người lộ ra giật mình vẻ, Mạnh Thường chính là xích bảng 10 vị trí đầu tồn tại, nếu Mạnh Thường nói ra lời ấy, cái kia Trần Hạc tự nhiên nắm giữ xích bảng 10 vị trí đầu thực lực. Mạnh mẽ như vậy Trần Hạc, Mục Phong làm sao đối phó? Mạnh Thường huynh nói không sai, dù cho là ta cũng không còn chiến thắng Trần Hạc tiểu hữu nắm. Nay Mục Phong muốn thắng Trần Hạc, khó. Linh Sơn Điện điện chủ Đoạn Hắc Liêu ở bên mở miệng, người bên ngoài càng là kinh ngạc thốt lên không ngừng, đầu tiên là chủ nhà họ Mạnh Mạnh Thường khen Trần Hạc, sau có Linh Sơn Điện điện chủ tự nhận không địch lại Trần Hạc. Hai vị này nhưng là xích bảng thứ 9 cùng thứ 8 cường giả, đã như thế, Trần Hạc thực lực há không phải cùng bọn họ song vai. Ha ha, hai vị lao tiền bối như vậy câu chuyện, lẽ nào đã nhận định Trần Hạc tất thắng. Đang lúc này, một thanh âm ở trong đám người phát sinh. Mạnh Thương cùng Đoạn Hắc Liêu Mục Quang không khỏi nhìn qua cứ. Linh đế khí tức cũng là không hề che giấu chút nào địa ép hướng về cái hướng kia. Nhưng vào lúc này nhất đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn ung dung đỡ hai người vì thế. Mạnh Thương cùng Đoạn Hắc Liêu biểu hiện căng thẳng, chỉ thấy một vị tuổi trẻ tráng hán đi theo một vị lao nhân phía sau, đi tới đoàn người trước. Hai vị, ta Lão Hải đệ tử có thể không tốt như vậy đâu. Phía trước ông lão mở miệng cười, nhìn hai vị linh đế hai con mắt lấp lóe. Mạnh Thương cùng Đoạn Hắc Liêu vẻ mặt căng thẳng, người tới chính là ngàn Thạch Hải vực linh đế, Hải lão. Càng là xích bảng đệ ngũ cường giả. Mà phía sau vị kia người thanh niên trẻ chính là Hải lão gần nhất tân thu bế quan đệ tử, Vương Sam. Chương 327: Đánh cược. Hải lão làm sao rảnh rỗi đến quan sát tiểu bối trong lúc đó quyết đấu? Thấy Mạnh Thường cùng Đoạn Hắc Liễu đều á khẩu không trả lời được, Trần Đạo Sinh mở miệng cười. Hắn tuy là vì xích bảng số 1, nhưng này Hải lão nhưng cũng là một vô cùng không dễ trêu tồn tại. Nếu là bước uống lên Hải lão, dù cho là hắn cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ha ha, đệ tử ta Vương Sam cùng cái kia mục Phong là bạn tri kỷ bạn tốt, hắn muốn tới, ta liền theo lại đây. Hải lão mở miệng cười. Trần Đạo Sinh chợt nhân thần sắc căng thẳng, này ngàn thạch hải vực hẳn là đứng Ngục Phong một phương. Nếu là ngàn thạch hải vực cùng Âm Dương Tư liên thủ, Vậy thì khó đối phó. Vương Sam lãnh đạm nhìn phía Trần Đạo Sinh chờ người, nhìn bọn họ từ từ tái nhợt sắc mặt, khóe miệng hơi giương lên. "Sư phụ, ta cảm thấy hai người này cuộc chiến chỉ có tranh đấu, chẳng phải là quá vô vị? Không ít người nhìn phía Vương Sam, này Vương Sam muốn chơi trò gì?" "Vương Sam, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện?" Lê Tuyệt cùng Kim Tiếu rồn dập mở miệng, biểu hiện phẫn nộ. "Hai người thủ hạ bại tướng, bổn đại gia nói cái gì quan các ngươi chuyện gì?" Vương Sam nhìn hai người lạnh rên một tiếng. Lệ Tuyệt cùng Kim Tiếu siết chặt nắm đấm, nếu không là lúc này quá nhiều người, bọn họ đã sớm ra tay. "Vương Sam," lấy thân phận của ngươi, xác thực không có ở chỗ này mở miệng tư cách. Thánh yêu thủ Đô Dương quyết hở hững mở miệng. ở đây tụ tập nhiều như vậy linh đế, một tên tiểu bối, làm sao có khả năng có mở miệng tư cách? Hải Lão khẽ nâng hai con mắt, làm sao? Lão phu đệ tử, không sánh được ngươi này Thánh yêu thủ Đô Vương tử hay sao? Thấy Hải Lão mở miệng, Dương Thắng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc, ở đây hàng đầu linh thánh, liền có mấy chục người. Hải Lão ngươi đệ tử này, có vẻ như còn có chút không đủ phân lượng. Dương Quyết gật đầu, hắn chính là ý này. Mọi người dồn dập nhìn phía Hải Lão. Một năm trước Vương Sam có điều là đánh bại Sở Nhược Phong, bực này thực lực, nào có mở miệng tư cách. Có điều Hải lão nghe xong nhưng nở nụ cười, "Vương Sam, để bọn họ gặp gỡ bản lĩnh của ngươi." Vương Sam gật đầu, nội quát một tiếng, thân thể cháng kiện từ từ bùng nổ ra làm người run rẩy linh lực. Hàng đầu linh thánh. Vương Sam không ngờ kinh đạt đến hàng đầu linh thánh. Thánh yêu thủ đô một phương sắc mặt tái xanh, trẻ tuổi như vậy hàng đầu linh thánh, vì sao không tư cách nói chuyện? Hiện tại, có sao? Vương Sam mụ quang liếc nhìn Dương Quyết, Dương Quyết sắc mặt trầm chậm, miệng không nói. "Nếu ngươi nói vô vị, vậy như thế nào mới thú vị?" Dương Siêu thở một hơi thật dài mở miệng. Bọn họ những thứ này đều là người đứng xem, chỉ xem hai người giao chiến, xác thực thiếu mất điểm như cái gì. Mục Phong cùng Trần Hạc Mục Quang cũng nhìn sang. Vương Sang nhếch miệng nở nụ cười, không bằng thiêm cái điểm tốt, mở cái đánh cuộc. Lời này vừa nói ra, không ít người lộ ra giật mình vẻ. Trần Đạo Sinh chờ người Mục Quang nhìn phía Trần Hạc, này đương nhiên phải trải qua hai vị chính chủ đồng ý. Không sao. Trần Hạc cười gật đầu. Mục Phong nhìn Vương Sang một chút, tiểu tử này theo Hải lão, càng tinh minh rồi không ít. Mục Phong, vậy ngươi cho rằng làm sao? Trần Đạo Sinh hở hững ở miệng, ở trong mắt hắn Mục Phong từ lâu là người chết. Mục Phong nít miệng lên, áp chú ít nhất giá trị một vạn linh tinh. Mục Phong vừa nói, không ít người bùng nổ ra giật mình tiếng gào. Một vạn linh tinh, cái kia cũng có thể mua một bình cửu tinh đan rồi đi. Này Mục Phong hẳn là điên rồi. Thậm chí ngay cả Trần Đạo sinh chờ người cũng mắt thấy có giật. Một vạn linh tinh, này đã không phải một số lượng nhỏ. Mươi ngàn liền mười ngàn, ta áp mười ngàn, Trần Hạc thắng. Mạnh Thường lạnh rên một tiếng mở miệng. Không ít người lộ ra giật mình vẻ, không hổ là bảy thế lực lớn, quả nhiên có tiền. Ta cũng áp mười ngàn, Trần Hạc. Đoạn Hắc liêu hở hững mở miệng, tiếng kinh hô không ngừng có thể như vậy ung dung áp ra mười ngàn, é e sợ chỉ có những này nhất lưu thế lực. ba vạn. trần đạo sinh âm thanh vang rồi rất nổi sóng. trần gia quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. không ít thế lực bắt đầu áp chú, nhưng phần lớn nhưng lại áp hướng về trần Hạc. trần Hạc cười gằn nhìn phía mục phong, này đế vực đứng về bên hắn. mục phong nhưng là nhìn này một bút bút áp chú, biểu hiện nhũn chặt. này áp chú ngoại trừ thắng thua ở ngoài, còn có một cái khác ý đồ, cái kia chính là phân được hưu. có điều cho mục phong áp chú nhất lưu thế lực chỉ có miễn cưỡng mấy cái, trong đó còn bao gồm âm dương tư nhóm thế lực. có điều có âm dương tư mấy cái thế lực lớn ra tay, áp mục phong linh tinh càng đạt đến 13 vạn, đương nhiên so với Trần Hạc 27 vạn muốn ít đi quá nhiều. Có điều chính là này 13 vạn, để Trần gia biểu hiện nhu chặt. Lúc nào, Mục Phong càng lạp long tử yên các cùng ai ra. gia. Hai thế lực lớn, có thể đều khó đối phó. Vương Sam hướng Mục Phong giơ ngón tay cái lên, lộ ra nụ cười như ý. Mục Phong vung lên khóe miệng, Mục Quang nhìn phía Trần Hạc. Nhưng là ở Mục Phong xoay người lại trong nháy mắt, Trần Hạc nhưng hung hãn ra tay. Mọi người khiếp sợ, giao chiến rốt cục bắt đầu rồi sao? Cùng ta đấu, muốn chết. Trần Hạc gian trán nụ cười tràn ngập Mục Phong toàn bộ tầm mắt. Chính là cái nụ cười này, để Mục Phong cảm thấy buồn nôn. Bèo. Mục Phong bóng người trong nháy mắt biến mất ở Trần Hạc trước người. Trần Hạc một Quyền đánh hụt, biểu hiện phẫn nộ. Đúng là rất sẽ chạy. Trần Hạc giận dữ quay đầu lại, nhìn phía sau Mục Phong, xiết chặt Song Quyền. Mục Phong chạm ở giữa không trung, con mắt chăm chú địa nhìn trầm trầm Trần Hạc. Hiện tại Mục Phong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Trường đột nhiên xuất hiện một kim sắc lò luyện đan, Mục Quang rơi vào trên lò luyện đan. Vẻ mặt mọi người vừa nhũ, này Mục Phong là muốn luyện chế đan dược. Người nào sẽ ở cùng người quyết đấu thì luyện chế đan dược, nốc sao? À, giả thần giả quỷ, luyện đan chi loại vô dụng thuật, cũng xứng vào lúc này lấy ra mất mặt xấu hổ. Trần Hạc cười lạnh, nhanh chân đi tới, phía sau Nhất Đạo Bàng Đại quang ảnh, theo Trần Hạc động tác, một quyền hướng Mục Phong ném tới. Mục Phong dương mắt, ngọn lửa màu xanh lam ở trong lò luyện đan vung lên. Luyện đan vô dụng, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam hóa thành một đầu băng dao ở trong lò luyện đan diệt đảo. Tiếp theo từng cây dược liệu ở trong lò luyện đan đốt cháy, không ai nhìn hiểu Mục Phong đang làm gì. Này Mục Phong là chóng váng sao? Lúc này luyện chế đan dược, a, thật là có thú, sẽ không là muốn luyện chế đan dược đến đòi thật Trần Hạc chứ? Thiết liên này Mục Phong luyện chế đan dược, người phương nào sẽ để ý? Trần Hạc đã ra tay này mục phong phải thua không thể nghi ngờ mọi người đều không biết mục phong vì sao như vậy dù cho là bạch lý lẻ chờ người cũng không biết mục phong mục đích lẽ nào là mục phong muốn luyện chế lâm thời tăng cao thực lực đan dược điều này cũng không hiện thực ra lúc này trần Hạc, cách mục phong càng lúc càng gần khí tức mạnh mẽ hướng mục phong nghiền ép lên đi trần Hạc đòn đánh này dù cho linh đế cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mục phong làm sao chặn nhìn từ từ tiếp cận trần Hạc, mục phong không khỏi vung lên khoanh miệng trở lại nổi lên vung lên nhất đạo vàng rồng hỏa diễm nhìn thấy này đạo hỏa diễm dương thắng thiên ngồi không yên cái kia một đêm người xuất thủ là mục phong. Này đệ một phần đại lễ, thu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, một trưởng đem ngọn lửa màu vàng vô vào bên trong lò luyện đan. Một trường này, toàn bộ đất trời bắt đầu chấn động. Theo lò luyện đan rung động, phản phất có cỡ nào thần vật, đem từ trong lò luyện đan như thế. Chương 328, một dao một con vượng. Lò luyện đan còn đang chấn động, khí tức mạnh mẽ chậm rãi từ trong lò luyện đan tràn ra. Mọi người nhìn Mục Phong, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, luyện đan có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Hừ, có điều là luyện đan thôi, mạnh hơn còn có thể giết người không được. Trần Hạc nổi giận gầm lên một tiếng phía sau bóng mở vung lên bàn tay khổng lồ hướng mục phong mạnh mẽ đập xuống thầy luyện đan lại trần hạc trong mắt có điều là phụ trợ võ giả tu luyện nghề nghiệp đây là vì là võ giả phục vụ chỉ là một thầy luyện đan làm sao có khả năng lay động võ giả cự thần huyễn ảnh theo trần hạc gầm lên giận dữ cự bàn tay to hướng mục phong đập xuống cùng phong tập quyển mục phong bên thân che ngập bầu trời uy thế hướng mục phong ép đè xuống mục phong dương mắt thủ trưởng ở lò luyện đan một bên phát quát xem thường thầy luyện đan ngươi trần hạc cũng dứng theo mục phong tiếng nói vừa dứt trong lò luyện đan càng buốt lên kim sắc cùng lam sắt hai tia sáng mang tiếp theo một kim một lam hai bóng người từ trong lò luyện đan thoát ra này càng là hai đạo đan linh là đan linh này mục phong gọi ra đan linh làm cái gì không ít người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc đan linh đối với võ giả có hay không thực chất thương tổn gọi ra đến căn bản vô dụng mục phong đây là ý gì hừ ta xem này mục phong có điều là phô trương thanh thế một viên đang ăn dược làm sao có thể ngăn cản trần hạc. mạnh thường hờ hững mở miệng ngữ khí cỡ nào xem thường hắn vốn là chủ nhà họ mạnh mạnh ra nhưng là vạn độ cung thế lực phía sau cựu thị mục phong cũng đúng là bình thường mạnh thường chính ngươi vô tri có thể đừng ở này nói lung tung. Hải lão đột nhiên nở nụ cười, mạnh thương sắc mặt tâm chậm, nhưng nhìn hải lão nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ồ, lẽ nào hải lão có cao kiến gì? Trần Đạo sinh mở miệng cười, nếu hải lão nói như thế, hải lão định biết chút ít cái gì? Hải lão cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng, Đan Linh cũng không phải là không có năng lực chiến đấu, có điều muốn cứ gọi ra có thể có được uy lực Đan Linh, thuật luyện Đan nhất định phải đạt đến cực cao trình độ. Hải lão một lời, mọi người khiếp sợ, cực cao trình độ, cỡ nào trình độ? Nếu hải lão ngươi đều nói muốn đạt đến cực cao trình độ, chẳng lẽ này Mục Phong đến? Mạnh thương cười lạnh một tiếng, chỉ là một tên tiểu bối làm sao có khả năng đạt đến như vậy trình độ? Đế vực cửu phẩm thầy luyện đan tuý, nhưng nhưng không phải là không có, vẫn chưa thể nghe nói người phương nào có thể gọi ra đan linh tác chiến, này Mục Phong càng là không thể. Hải Lão liếc mắt một cái mạnh thường, vô chi hạ người, tầm mắt của ngươi, e sợ chỉ có ở đế vực thôi. Mạnh thương tấn chặt hàm răng, không có biện pháp nào. Ra. Mục Phong di chuyển, đan linh chuyển động theo. Tiếp theo một ký vượng, một băng dao bay đến giữa không trung, khí tức mạnh mẽ tập quyền toàn bộ sân bãi, mọi người kinh sợ, dù cho là Trần Hạc cũng mắt tròn váng. Mục Phong Dương mắt nhìn đánh tới cặp kia bàn tay khổng lồ, một hướng chỉ. Kim Vượng Băng Dao cấp phát sinh một tiếng gào thét, hướng cái kia bàn tay khổng lồ phóng đi. Chân hạc cắn chặt hàm răng, hắn chính là cảm nhận được này Đan Linh uy hiếp. Chỉ là Đan Linh, tại sao có thể có uy lực như thế? Ta liền không tin, ngươi còn có thể phá ta này thành giai võ kỹ. Chân hạc gào thét, bàn tay lớn hung hăng đè xuống, cùng Kim Vượng Băng Dao va chạm. Manh liệt rung động, tập quyền tám mới, Thiên Điểu tối tăm, điện điểm lôi minh. Mộc Phong nheo miệng lên, Đan Linh vai hạ lại là đế vực người cũng biết. Muốn để Đan Linh nắm giữ uy lực, nhất định phải lấy thần hồn hóa linh mà thần hồn hóa linh đơn giản nhất yêu cầu bên kia là thần hồn đạt đến thần cảnh, thần cảnh thần hồn, mục phong dĩ nhiên đạt đến, phá, mục phong vẻ mặt hờ hững, thủ trưởng vừa nhất, kim vượng băng dao song thẳng vọt tiêu, vọt thẳng nát trần hạc cái tia đạo hư ảnh. mọi người khiếp sợ, bọn họ càng thật nhìn thấy đan linh thể hiện ra huy lực mạnh mẽ, mục phong ở thuật luyện đan trên đến cùng đạt đến cỡ nào trình độ, làm sao có khả năng? trần hạc nhíu mày, dương mắt nhìn hướng lên phía trên mục phong, chỉ thấy mục phong thủ trưởng vỗ một cái, một viên màu đen kịt đan dược nắm trong tay, cửu tinh đan dược, ở đây không thiếu có một ít mạnh mẽ thời luyện đan thấy mục phong trong tay đang dược, tự nhiên khiếp sợ cực kỳ. trẻ tuổi như vậy cựu phẩm thầy luyện đan, này đế vực chỉ sợ cũng mục phong một người. hư, cựu phẩm thầy luyện đan thì lại làm sao? nó cứu không được mạng ngươi. trần hạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh đao nhọn hiện, máu tanh khí tức hướng mục phong nghiền ép lên đi. mục phong dương mắt, trần ra thần khí, giảm long đao. viên thuốc này là đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. mục phong niết miệng lên, tay vừa nhấc, cái viên này màu đen kịt đan dược trong nháy mắt hướng trần hạc rơi đi. trần hạc kinh hãi, này mục phong đến cùng phải làm gì? đưa hắn đan dược không được. ẩm, theo nhất đạo tiếng vang lanh lảnh. Cái kia màu đen đan dược càng ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hắc ảnh. Hắc ảnh bắt đầu hóa thành hình người, cuối cùng hóa thành nhất đạo ảnh binh. Tắt đầu thành binh. Hải Lão thán phục một tiếng, có thể làm cho đan dược hóa thành bực này tắt chiến chi linh, cần cỡ nào thuật luyện đan. E sợ Mục Phong thuật luyện đan, ở đế vực là không ai bằng tồn tại. Chỉ là một viên đan dược, khi ta Trần Hạc sợ. Trần Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chạm long đao nhanh chóng chém ra. ảnh binh một trận, theo Trần Hạc động tác, cùng nhau chém ra. Hai người ở giữa không trung va chạm, càng trong nháy mắt phân không gia cao thấp. Làm sao có khả năng, này dùng đan dược làm ra ảnh binh? làm sao sẽ có thực lực như thế? Nay Mục Phong Thuật luyện đan thực sự là khủng bố, bậc này ảnh binh, é e sợ có thể ngang hàng một tinh linh đế đi. Có điều chung quy chỉ là ảnh binh thôi, ảnh binh linh lực tiêu hao cực nhanh, ta xem chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Không ít người hư hỉ, càng là có người lộ ra vẻ hâm mộ. Ai không muốn tách một viên đan dược, liền thu được một vị linh đế cấp bậc trợ lực. Trần Đạo Sinh Mục Quang cũng biến thành bắt đầu ác liệt, Nay Mục Phong thủ đoạn càng để hắn đều cảm thấy khiếp đảm. Nếu là chờ Mục Phong đạt đến linh đế, vậy hắn trần gia chẳng phải là nguy rồi. Không chỉ là Trần Đạo Sinh, Dương Thắng Thiên một phương cũng đều lông mày căng thẳng nếu là hôm nay Trần Hạc chưa giết Mục Phong, Mục Phong tương lai nhất định sẽ trở thành một trở ngại lớn. Giữa không trung, ảnh binh không ngừng cùng Trần Hạc so chiêu. Quan ảnh binh đều có thực lực như thế, này Mục Phong chẳng phải là khó đối phó hơn? Phá cho ta! Trần Hạc gầm lên giận dữ, một đao đánh xuống. ảnh binh tản đi, hóa thành hư ảnh. Trần Hạc thấy thế, đao chỉ Mục Phong, cười to. Mục Phong, ngươi hiện tại lấy cái gì cùng ta đấu? Người bên ngoài rồn dập nhìn phía Mục Phong, muốn nhìn Mục Phong làm sao chặn. Không còn ảnh binh, Mục Phong nên tuôi đi. Buồn cười. Mục Phong nít miệng lên, lật bàn tay một cái. Thủ trưởng lại còn có bốn viên màu đen đan dược. Trần Hạc sử sở, nhìn Mục Phong trong tay đan dược thân thể run lên. Mục Phong làm sao còn có? Này Mục Phong lại còn có đan dược. Loại này đến cùng là đan dược gì? Càng thần kỳ như thế. Cuộc chiến đấu này, có vẻ như càng ngày càng thú vị. Trần Hạc nhìn Mục Phong chậm chạp không nói gì, chỉ thấy rút đi trên người quần áo, lộ làm ra một bộ tỏ giáp. Khí tức mạnh mẽ vang vọng ở tại quanh thân. Lúc này Trần Hạc cũng vừa nãy phảng phất thay đổi một người. Trần gia bảo giáp chạm long giáp, Trần gia tuyệt học nín thở thật quyết. Xem ra ngươi Trần Hạc muốn xuất toàn lực. Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên, lật bàn tay một cái. Bốn đạo ảnh binh lần thứ hai hạ xuống. Chương 329, thầy luyện đan bản lĩnh. Thiên Không Hắc Vân đè xuống, toàn bộ đế vực phảng phất bị Hắc Vân ăn mòn. Mà ở mảnh này Hắc Vân bên dưới, một vị thân mang bảo giáp, cầm trong tay bảo đao nam tử, bị mạnh mẽ linh lực bao vây. Bực này thực lực, dù cho là xích bảng 10 vị trí đầu cơ giả, cũng sẽ cảm thấy một tia nghiêm nghị. Không hổ là Trần Hạc, lại đem nín thở thần quyết luyện đến mức độ như vậy. Dương Thắng Thiên kinh hô. Thân là Trần Đạo sinh đối thủ cũ, hắn vô cùng hiểu rõ nín thở thần quyết uy lực. Nếu là ở đây chờ chẳng thái, liền hắn này Sích bảng thứ 2, đều không thể không tránh né mũi nhọn. Phú Thân Này Trần Hạc đến cùng đạt đến cái gì trình độ? Dương Siêu cùng Dương Quyết trầm mặt mở miệng. Bọn họ ở Trần Hạc trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bằng thực lực của hai người bọn họ, e sợ còn chưa đủ lấy đỡ Trần Hạc một đòn. Dương Thắng Thiên cười nhạt một tiếng, Trần Hạc bị Trần gia như vậy bội dưỡng, hơn nữa Tuyệt Luân Tiên Phú, không tới ba năm, đế vực đem không người là Trần Hạc đối thủ. Dương Thắng Thiên một lời, để Dương Siêu cùng Dương Quyết rồn dập trầm mặt xuống sắc. Trần Hạc cường đại như thế, tương lai Thánh Yêu Thủ Đồ e sợ muốn thấp Trần gia một con. Mọi người mù quang lần thứ 2 rơi xuống Mục Phong cùng Trần Hạc trên người. Trần Hạc bảo giáp bảo đao, luyện như thần tướng trên đời. Mà Mục Phong bên cạnh bốn đạo ảnh binh khí thế không chút nào thua Trần Hạc, chỉ thấy Trần Hạc đế đao mạnh mẽ linh lực như suối phun giống như dâng trào ra. Mục Phong lật bàn tay một cái, bốn đạo ảnh binh thì lại dồn dập nhắm phía Trần Hạc. Giữa không trung né qua từng trận ánh đao bóng kiếm, bậc này chiến đấu, e sợ đã vượt qua một tinh linh đế cực hạn, thật mạnh. Không hổ là Trần Gia Thiên Tiêu, bậc này khí tức, e sợ liền hai sao linh đế cũng phải tránh lui ba phần đi. Nay Mục Phong cũng là lợi hại, lại dựa vào mấy viên đan dược, có thể cùng Trần Hạc giao chiến lâu như vậy. À, vậy thì như thế nào? Nếu là không đan dược này, Mục Phong làm sao là Trần Hạc một chiều chi địch? Chờ dược lực này kết thúc, ta xem này Mục Phong làm sao chặn. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà ở trung ương, nhưng là thời khắc xuống còn. Trần Hạc một đao đao chém ra, bốn đạo ảnh binh tuy phối hợp hiệp ngầm, nhưng cũng xuất hiện không địch lại tư thế. Nhìn này mặt, Mục Phong biểu hiện không có bất cứ rung động gì. Vang! Nhất đạo sắc bén tiếng vang, bốn đạo ảnh binh rồn dập bị Trần Hạc chém đứt. Trần Hạc nở nụ cười mục quang khinh bỉ nhìn phía Mục Phong, có vẻ như lại nói, không còn này ảnh binh ngươi làm sao đấu? Thấy Trần Hạc như vậy, Mục Phong không khỏi dương lên khóe miệng, diệt ta mấy viên năng lượng, càng ngông cuồng thành như vậy dáng vẻ, ngươi Trần Hạc cũng là điểm ấy nhi tiền độ mọi người nghe mục phong lời nói đều lộ ra vẻ giật mình ngay mặt trào phúng này mục phong từ đâu tới sức lực mục phong ngươi đây là vội vã muốn chết sao chân hạc siết chặt nắm đấm hắn chưa bao giờ bị như vậy trào phúng quá hắn bây giờ dù cho là dương thắng thiên đều có kêu gạo tư bản bằng một mục phong dám trào phúng hắn quả thực muốn chết muốn chết ta xem không hẳn mục phong cười nhạt một tiếng thủ trưởng phất quá lò luyện đan phía sau hiện ra một vị kim sắc lò luyện đan bóng mở ra mục phong khép quát một tiếng trên bàn tay nhất lò luyện đan bóng mở tu luyện bành trướng cuối cùng trở nên như một tòa tiểu sơn to nhỏ. Buồn cười chỉ bằng ngươi mục phòng, đừng hòng thắng ta trần hạc gầm lên giận dữ cả người hướng mục phong công tới trong tay trảm long đao tỏa ra khiếp người khí tức hai cỗ khí tức mạnh mẽ ở giữa không trung từ từ thành hình mọi người nhìn hai người khắp khuôn mặt là khiếp sợ đây thực sự là tiểu bối sao tiểu bối trong lúc đó chiến đấu càng đạt đến như vậy khủng bố trình độ hai người này tùy ý một người chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian định có thể độc bá toàn bộ đế vực trảm long quyết theo trần hạc gầm lên giận dữ trong tay trảm long đao bùng nổ ra nhất đạo hắc quang một cái màu đen cự long rít lên một tiếng hướng mục phong đống nhiên đánh tới Mục Phong vẻ mặt hờ hững, thủ trưởng vừa nhất, kim sắc lò luyện đan từ từ mở ra. Một con kim sắc long trảo vô một cái ở lò luyện đan đỉnh chót, tiếp theo một con rồng vĩ bao phủ bầu trời. Kim sắc trường long gầm thét lên nhảy đến lò luyện đan trên đỉnh. Hướng. Mộng hồn băng ngàn. Mục Phong hai con mắt bánh trợn, kim sắc trường long gầm thét lên hướng hắc long nào tới. Chiêu này chính là lộc bình chi tuyệt học hồn kỹ, cùng võ kỹ không giống chính là hồn kỹ tiêu hao thần hồn. Dựa vào Mục Phong mạnh mẽ thần hồn, nay đạo thánh giai cực phẩm hồn kỹ trực tiếp bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hướng. Kim long gầm thét lên, múa lên ở Kim Long khí thế bên dưới, Trần Hạc gọi ra Hắc Long càng bắt đầu sinh ý lui. Trần Hạc nhìn này mà, khoe mắt vừa kéo. Mục Phong làm sao có khả năng sử dụng tới mạnh mẽ như vậy hồn kỹ cái này không thể nào. Định là giả tạo, ta Trần Hạc này liền chém ngươi này giả Long. Trần Hạc gầm lên một tiếng, một đao chém xuống. Hắc Long theo sát rít gào một tiếng, hướng Kim Long tấp tới. Đối diện Hắc Long kéo tới, Kim Long nhưng là dơ lên Long Chào, một chào đập xuống. Mọi người trừng lớn hai con mắt, hai cái Thần Long giao chiến, Hà Phương có thể thắng được. Nay Mục Phong càng cũng có thể bùng nổ ra thực lực như vậy, quả thực là thiên tài. Người bên ngoài không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không ai sẽ nghĩ tới cuộc chiến đấu này có thể đạt đến như vậy trình độ. Dù cho là Trần Hạc chính mình cũng không nghĩ tới. Đạt đến Linh Đế Trần Hạc, vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh bại Mục Phong, mà hiện tại hắn nhưng lá bài tẩy ra hết. Cỡ nào chật vật. Nắc. Mục Phong thanh âm lạnh lùng vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Tiếp theo một tiếng thê thảm rít gào vang lên. Màu đen Cự Long càng trực tiếp bị Kim sắc Cự Long vùa một cái ở chảo bên trong. Phản phất một đại nhân mang theo một đứa bé, Hắc Long không có bất kỳ năng lực chống cự. Làm sao có khả năng? Trần Hạc trợn mắt lên, hắn làm sao có khả năng thất bại? Người thất bại. Mục Phong vẻ mặt lạnh lùng, nửa khí âm lãnh cực kỳ. Trần Hạc cắn chặt hàm răng, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Phong càng có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy hổn kĩ. Bại, ta Trần Hạc làm sao sẽ thua với ngươi? Trần Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể run lên, một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt dâng lên Trần Hạc thân thể. Nhìn Trần Hạc, Mục Phong không khỏi nhíu mày. Này Trần Hạc, có vẻ như còn có lá bài tẩy. Này Trần Hạc xem ra còn có lá bài tẩy. Quả nhiên không đơn giản, vốn tưởng rằng Trần Hạc muốn thua, nếu hắn còn có lá bài tẩy, vậy thì khẳng định thắng rồi. Sát thực, này Mục Phong lá bài tẩy ra hết, phải thua không thể nghi ngờ không ít người cười to lên. Trần Hạc thua, rất nhiều người cũng phải theo được gặp xui xẻo. Chỉ là đánh cược dưới một vạn linh tinh, chính là một số lớn của cải. Số tiền kia thậm chí có thể làm cho một nhị lưu thế lực từ đây thất bại hoàn toàn. Bởi vậy, Trần Hạc không thể thua. Hống! Trong mắt tất cả mọi người Trần Hạc đột nhiên bùng nổ ra nhất đạo dọa người tiếng đảo. Cả người bị ánh sáng màu đen bao vây. Tiếp theo phía sau xuất hiện một viên to lớn màu đen long đầu. Tà Long khí. Mục Phong không khỏi nhũ mảy. Không nghĩ tới, này Trần Hạc trong cơ thể càng có một con tà long. Không ít người cũng lộ ra giật mình vẻ. Không ít người nhìn phía Trần Đạo Sinh. Không nghĩ tới Trần Gia thật sự thành công. Con này đã từng hoành hành toàn bộ Đế vực Tà Long, thật sự bị Trần Hạc thuần phục. Trần Hạc rốt cục giơ lên đầu, trong tay Trảm Long đao nhắm thẳng vào Mục Phong. Nhếch miệng lên, lộ ra âm lãnh nụ cười, "Mục Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Mục Phong thở một hơi thật dài, "Ngươi đến thử xem." Chương 330, lá bài tẩy ra hết. Toàn bộ trong không khí, linh lực phân tán. Hai người chiến đấu đều tiến vào gây cấn độ độ. Tà Long vào thể, lúc này Trần Hạc đã đạt đến đỉnh cao trạng thái. Dù cho là Tam tinh linh đế, đều không nhất định là Trần Hạc đối thủ. Mà này Tà Long Chính là mấy trăm năm trước gieo vạ đế vực hung thủ, cuối cùng bị Trần gia tổ tiên phong ấn tại Trần gia bên trong. Mấy trăm năm qua, Trần gia có không ít thiên tài muốn thu phục này Tà Long, bao quát Trần Đạo Sinh, nhưng không một người thành công, mà ở hiện tại, Trần Hạc nhưng thành công thu phục này điều Tà Long, đây là vinh diệu bậc nào? Mục Phong, có thể đem ta bước ra lá bài tẩy này, coi như ngươi có chút bản lĩnh." Trần Hạc đề đao, nhắm thẳng vào Mục Phong. Hắn hiện tại trạng thái, dù cho là Dương Thăng Thiên cũng có thể một trận chiến, một Mục Phong, chắc chắn phải chết." Mục Phong dương mắt, hờ hững nhìn Trần Hạc, ngón tay một điểm. "Hử?" Kim Sát Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, ở mục Phong phía trước gầm thét lên. Trần Hạc nhìn Kim Long lộ ra thần sắc khinh thường, chỉ bằng này Thần Long, cũng dám ngăn trở ta. Trần Hạc cười to, trong tay Trảm Long đao nhấc lên, màu đen long khí trong nháy mắt dâng lên thân nào. Theo một thanh âm vang lên lượng tiếng gào, Trần Hạc nhảy lên, trong tay Trảm Long đao hướng Kim Long điên cuồng chém tới. Mọi người nhìn Trần Hạc dồn dập trừng lớn hai con mắt, cỡ này thực lực, không hổ là đế vực mạnh nhất thiên tài. Chém! Trần Hạc gầm lên giận dữ, một đao chém xuống. Mộc Phong ngón tay một điểm, Kim Sát Thần Long hướng Trần Hạc phóng đi. Kim Sát Thần Long tăng nhanh tốc độ, mở ra móng rồng, một cái hướng Trần Hạc căn xuống. Trần Hạc cười lạnh, trong tay Trảm Long đao nhấc lên, muốn thôn ta. Nam Mơ, tăng. Trảm Long đao trực tiếp đem Kim Long chém thành hai khúc, mọi người kinh ngạc tốt lên không ngừng. Xem ngươi mục phong, lấy cái gì chặn? Trần Hạc nhìn từ từ tiêu tan Kim Long, ngửa mặt lên trời cười to. Không ít người cũng lộ ra nụ cười như ý, lần này đế vực tương lai liền trong sáng chút. Lâm Uyển đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong, nàng tin tưởng Mục Phong, cùng nhau đi tới, Mục Phong từ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lần này, cũng nhất định là Mục Phong nhìn cười lớn không ngừng Trần Hạc, biểu hiện bình thản. Trần Hạc thấy Mục Phong chút nào chưa lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi nhíu mày. Mục Phong tuyệt chiêu này đều bị chính mình phá, càng còn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Có phải là cảm giác mình thắng? Mục Phong niết nhược lên, Mục Quang tự tin lại lạnh lùng. Trần Hạc ánh mắt âm trầm, hắn không hiểu Mục Phong ý tứ, chẳng lẽ Mục Phong cũng nắm chắc bài? Mọi người cũng như Trần Hạc giống như vậy, căn bản không biết Mục Phong ý tứ. Hiện tại trạng thái Trần Hạc, so với trước kia mạnh mẽ mấy lần không thôi. Dù cho Mục Phong nắm giữ lá bài tẩy, cũng không thể là Trần Hạc đối thủ. Này Mục Phong làm sao như vậy không biết tự lượng sức mình? thật sự coi chính mình có thể cùng Trần Hạc đấu. hư, có điều là một nhảy nhoát tiên hệ bị Trần Hạc giết, còn có ai nhớ tới hắn? Trần Hạc mau ra tay. giết này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không ít người rêu rao lên, căn bản không tin Mục Phong còn có càng mạnh mẽ hơn lá bài tẩy, cũng không biết là không phải những người này âm thanh, càng để Trần Hạc tự tin tăng cao. nhìn Mục Phong, Trần Hạc không khỏi lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Phô trương thanh thế, ta xem ngươi Mục Phong đã là cung dương hết đả, xem ta một đao chém ngươi. Trần Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chạm long đao lần thứ hai hướng Mục Phong chém tới. nay một chém. thiên địa tối tăm. Phạm Phất một cái tà long xuất thế, rít gào tứ phương. Mục Phong lạnh nhạt nhìn Trần Hạc, trên mặt không có một kia vẻ mặt. Phạm Phất tất cả những thứ này, chính mình cũng tính ở trong đó. Trần Hạc, ngươi thật sự đáng chết. Mục Phong lạnh lùng mở miệng, hai con mắt lấp lóe hết sạch, tiếp theo lật bàn tay một cái. Trong đáy mắt, vừa nãy tiêu tán kim long, càng một lần nữa ngưng tụ. Có thể ngưng tụ mà thành kim long, nhưng không ngừng một cái. Trần Hạc dương mắt, nhìn Mục Phong phía sau, hai con mắt bánh trợn. Từng cái từng cái khổng lồ kim long, trực tiếp chiếm nửa mảnh thiên không. Hơn nữa mỗi một điều kim long khí tức, không hề yếu trước chém cái kia làm sao có khả năng? này nhất định là ảo thuật. Trần Hạc gào thét, hắn không tin Mục Phong có thể gọi ra nhiều như thế Kim Long. Mộng Hồn Ba Ngàn, này hồn kỹ chân chính tinh túy, há lại là ngươi có thể biết? Mục Phong hờ hững dương mắt, cánh tay khẽ nâng. phía sau Ba Ngàn Kim Long, rồn dập bùng nổ ra nghiêm nghị tiếng gào. dù cho là Trần Đạo sinh nhất người đi đường, cũng rồn dập biểu hiện chấn động. Mục Phong gọi ra Kim Long, dù cho là bọn họ cũng không dám chính diện gắng đón đỡ. ta không tin. Trần Hạc gào thét, tay cầm chặt long đao, điên cuồng hướng Mục Phong chém tới. Mục Phong lạnh lùng buông cánh tay xuống, Ba Kim Long hướng Trần Hạc tụ tới toàn bộ đất trời ở kim long phun trào dưới bắt đầu run, run dậy. mọi người khiếp sợ cỡ này trận chiến nếu là Trần long toàn bộ đế vực đều không chặn được đi Hạc nhi trần đạo sinh trừng lớn hai con mắt thiên lên một bước nhưng chỉ thấy trần hạc trực tiếp bị kim long nhấn chìm dù cho là thần hồn cũng tham không tới trần hạc một tia khí tức khốn nạn mục phong ngươi đem trần hạc làm sao trần đạo sinh chỉ vào mục phong gào thét mục phong lạnh lùng dương mắt nhìn phía trần hạc cuộc chiến sinh tử sinh tử do thiên trần đạo sinh siết chặt nằm đấm nếu là trần hạc chết rồi hắn muốn mục phong trôn cùng muốn giết ta Nhìn Trần Đạo Sinh vẻ mặt, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn phía Trần Đạo Sinh, Trần Đạo Sinh trên mặt, không phải là muốn giết người vẻ mặt. "Yên tâm, hôm nay Trần Hạc hẳn phải chết." Mục Phong thanh âm lạnh lùng để vẻ mặt mọi người chấn động. Nay Mục Phong là muốn ở Trần Đạo Sinh trước mặt giết Trần Hạc không được. Phụ thân." Đang lúc này, Kim Long quần bên trong bùng nổ ra Trần Hạc tiếng kêu thế thảm. Trần Đạo Sinh trầm mặt xuống, nhanh chân bước ra. Trần Hạc là Trần gia hy vọng, hắn không thể để cho Trần Hạc chết. "Trần Đạo Sinh, tiểu bối việc, ngươi muốn dính líu?" Thứ thượng thanh bóng người đột nhiên ra hiện tại Trần Đạo Sinh trước mặt, hắn vẫn trong bóng tối bảo vệ Mục Phong. Hứa Thường Thanh, cút ngay cho ta. Không phải vậy để ngươi âm dương tư trôn cùng. Trần Đạo Sinh cắn răng nghiến lợi nói, mục Quang biết bao phẫn nộ. Hứa Thường Thanh nở nụ cười, hắn làm sao sẽ làm Trần Đạo Sinh quá khứ? Trần Hạc nếu là chết rồi, Trần Gia uy hiếp đem tiểu hơn nữa. Dù cho là chính thức cùng Trần Gia khai chiến, Trần Hạc cũng phải chết. Tiểu bối việc, đại nhân, không tham nộ cùng. Hứa Thường Thanh thân thể chấn động, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Trần Đạo Sinh giận dữ, hắn muốn đấu thủ, rồi lại thu về. Con mắt chăm chú nhìn Hứa Thường Thanh phía sau, chỉ thấy một bộ thi thể từ lồng quần bên trong rơi xuống. Trần Đạo sinh cả người đều sướng sốt, tam tinh linh đế khí tức càng là trực tiếp từ trong cơ thể bộc phát ra. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Nhìn này, trạng Trần Đạo sinh, liền hứa thường thanh cũng nhíu mày. Nếu là cùng như vậy Trần Đạo sinh giao thủ, é sợ muốn lưỡng bại cầu thương. Lúc này, phía sau nhưng truyền đến Mục Phong âm thanh. Mọi người hướng Mục Phong nhìn tới, chỉ thấy Mục Phong cầm lấy thần hồn của Trần Hạc, thấp mắt nhìn phía dưới. Trần Hạc mệnh, ta hôm nay thu rồi. Một đời trước kiều. Hôm nay, Mục Phong thất báo. Dù cho là này Trần Đạo sinh ăn, Mục Phong cũng sẽ không chút do dự ra tay. Này đế vực bên trong, không người có thể ngăn trở. Mọi người nhìn Mục Phong trừng lớn hai con mắt, như vậy cuồng ngạo thanh niên, sắp sửa toàn bộ đế vực văn chương. Đế vực sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 331, Trần Hạc cái chết. Mục Phong lãnh ngạo âm thanh, vang vọng chỉnh khu vực. Tất cả mọi người nhìn Mục Phong trận to hai con mắt, mà Mục Phong trong bàn tay chính là thần hồn của Trần Hạc. Đã từng đế vực đệ một ngày mới thần hồn, liền bị Mục Phong như vậy đem nắm trong tay. Bực này tình hình, e sợ không người có thể nghĩ đến. Mục Phong, đem thần hồn của Trần Hạc còn cùng ta trần ra. Hắn thân thể đã hủy, người đã đặt đến mục đích Trần Đạo Sinh phẫn nộ mở miệng, chân trái về phía trước đạp xuống khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người nhìn Trần Đạo Sinh như mày, Trần Đạo Sinh tu vi sắp bước vào bốn sao linh đế. Không hổ là xích bảng số 1, có Trần Đạo Sinh ở, Mục Phong làm sao giết Trần Hạc? Có thể đối diện mạnh mẽ như vậy Trần Đạo Sinh, Mục Phong nhưng là cười nhạt một tiếng, biểu hiện hạ sự lạnh lùng. Ta nói rồi, hôm nay Trần Hạc hẳn phải chết. Mục Phong nói xong, thủ trưởng chăm chú sờ một cái, thân hồn của Trần Hạc trực tiếp tiêu tan ở giữa không trung. Trần Đạo Sinh trừng lớn hai con mắt, thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Trần Hạc chết rồi. Hắn Trần Đạo Sinh hai đứa con trai đều chết ở Mục Phong trong tay. "Mục Phong, ta cùng ngươi không đội trời chung." Trần Đạo Sinh căm giận quát, một khẩu máu tươi từ trong miệng dâng trào ra. Tiếp theo Trần Đạo Sinh thân thể trực tiếp quỳ một chân trên đất. Người nhà họ Trần vội vã đi tới, đem Trần Đạo Sinh phủ trở về, muốn thoát đi nơi này. "Trần đã, Trần gia tiền đặt cược còn chưa giao." Vương Sam đột nhiên mở miệng, mọi người nhìn Vương Sam lộ ra âm lẫm vẻ mặt. Mục Phong muốn Trần Hạc giao chiến, Mục Phong toàn thắng. Trần Hạc càng là thần hồn phán nát, Trần gia quả thực lạ suất hết nhiều. Ta Trần gia 3 vạn linh tinh, vẫn là cho đổi. Trần gia mặt khác một vị linh đế Trần Trạch thở một hơi thật dài, sau đó đem 3 vạn linh tinh trực tiếp ném đến Vương Sam trong tay, dẫn người căm giận rời đi. Thấy Trần Gia mọi người rời đi, còn lại thế lực cũng rồn rập rời đi. Cho tới những kẻ rơi xuống tiền đặt cược thế lực, chỉ có thể bi thảm địa giao ra linh tinh. 27 vạn linh tinh, nay chỉ sợ là một nhất lưu thế lực nửa cái dòng dõi. Mục Phong, có chút ý tứ. Dương Thắng Thiên liếc mắt một cái Mục Phong, xoay người rời đi. Theo Thánh Yêu Thủ đô rời đi, những kia phí thời gian thế lực cũng dồn dập rời đi. Sau ngày hôm nay, đế vực khủng sắp xuất hiện hiện biến hóa long trời lở đất, nhất định phải trở lại, bắt đầu chuẩn bị công sự phòng ngự. Mục Phong rơi xuống Lâm Nhuyễn bên cạnh, tay trực tiếp nắm ở Lâm Nhuyễn tiên eo. Hứa Thường thanh trở người cười tiến lên, nhìn Mục Phong thần tình kích động. Mục Phong càng thật sự giết chân hạ. Mục Phong tên, e sợ muốn dương khắp cả toàn bộ đế vực. Không chỉ có là âm dương tứ người, Ngàn Thạch Hải vực, Từ Yên các thậm chí là Mai gia, cũng rồn rập tiến lên. Nhìn Mục Phong, không ít người trên mặt khiếp sợ, vẫn là chậm chạp không có tàn đi. Chư Vị tiền bối, tiểu tử không để chư Vị thất vọng chứ? Mục Phong cười nhạt một tiếng, chăm chú ôm Lâm Nhuyễn. Lâm Nhuyễn ngượng ngùng trắng Mục Phong một chút, sau đó chớp mắt nhìn phía Trư Vị cường giả. Hiện tại Mục Phong đã nắm giữ cùng bọn họ sóng vai thực lực. Thực sự là thiên tài, lão phu ta sống hơn 200 niên, cũng chưa từng gặp người bực này thiên tiêu. Hải lão mở miệng cười. Hắn đã sống hơn 200 năm, nay trong 200 năm, gặp quá nhiều thiên tài của thời, nga xuống. Nhưng như Mục Phong như vậy, trẻ tuổi như vậy, lại mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt, hắn vẫn đúng là chưa từng thấy bao nhiêu. Chí ít ở này hơn 200 năm bên trong, chưa từng có. "Hải lão khích lệ, ta còn cần cảm ơn ngươi để Vương Sam có tiến bộ lớn như vậy." Mục Phong mở miệng cười. Hải lão bên người Vương Sam nếp miệng nở nụ cười, "Có Hải lão, hắn không tới 3 năm, liền có thể lên cấp đến linh đế." Hải lão cười lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng Vương Sam đã đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới bạn của Vương Sam nhưng một so với một yêu nghiệt, còn có Mục Phong phía sau vị kia bạch Di về cũng đã đạt đến linh đế. Lấy hiện tại Mục Phong một nhóm người thực lực đủ để diệt một nhất lưu thế lực, lại rảnh xả vài câu, thế lực khắp nơi từng người rời đi. Chuyện hôm nay huyên náo thực sự quá lớn, Trần Hạc đều ngã xuống ở đây, đế vực định sẽ không bình phục, mà Trần Đạo Sinh tên kia cũng sẽ không bỏ qua Mục Phong, kế trước mắt nhất định phải tăng lên phe mình thực lực mới có thể cùng Trần Đạo Sinh tranh tài. Sau khi rời đi Mục Phong vẫn chưa dẫn người trở lại Âm Dương Tư. Hiện tại Mục Phong đã nắm giữ bảo vệ mọi người thực lực. Dù cho là Trần Đạo sinh ở này, Mục Phong cũng có thể đấu một trận. Bởi vậy, Mục Phong trực tiếp trở lại đạo trong cung. Sử Giang chờ người liền vội vàng tiến lên, chém chân hạc. chuyện như thế tích, bọn họ không hề nghĩ ngợi quá. Sử Giang tiền bối, có khỏe hay không? Mục Phong mở miệng cười. Sử Giang liền vội vàng gật đầu. Bên cạnh Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt nhìn Mục Phong càng là trong lòng phức tạp. Lúc trước Mục Phong mới vừa vào đạo cung thì bùng nổ ra thiên phú, đã vô cùng đáng sợ. Mà hiện tại mới quá ngăn ngăn mấy năm, Mục Phong không ngờ kinh đạn đến đế vực hàng đầu tồn tại. Bực này yêu nghiệt đệ tử, mấy trăm năm qua e sợ cũng không từng xuất hiện đi. Mục Phong, ngươi lần này đến, nhưng là ở đạo cung chạm mắt. Sử Giang mở miệng cười, mục quang chuyển hướng đạo cung. Hiện tại đạo cung, nhiều hơn không ít thiên phú đệ tử. Bởi vì Mục Phong danh tiếng, đạo cung chiêu thu đệ tử chất lượng tăng lên mấy lần không ngừng. Mục Phong nhìn Sử Giang nợ nụ cười, ta dự định ở đạo cung bế quan một quãng thời gian. Sử Giang chờ người gật đầu liên tục. Đi ở đạo trong cung, không ít đệ tử đều quan tới mục quang. Này chính là Mục Phong sư huynh sao? Thật trẻ tuổi. Nghe nói Mục Phong sư huynh chém cái kia Trần gia Trần Hạc, thực sự là quá lợi hại ta sau đó cũng muốn trở thành mục phong sư huynh như vậy tồn tại, đem này đế vực đạp ở dưới chân. không ít đệ tử lộ ra ước mơ mục quang, người phương nào không muốn trở thành mục phong như vậy phong quang tồn tại. ở một chúng đệ tử tiện sát dưới ánh mắt, mục phong trực tiếp bước vào đan đạo cát. lục khanh ông, lục sư huynh, có khỏe hay không? mục phong mở miệng cười. lục khanh ông thấy mục phong đến rồi, không khỏi đứng lên. nhớ tới mục phong mới vừa gia nhập đan đạo cát thì liên linh hoàng cũng chưa tới, hiện tại cũng đã là linh đế tồn tại. không hổ là đạo cung trăm năm hiểu ra thiên tài. mục phong sư đệ, ngươi đến rồi. lục khanh ông nét miệng nở nụ cười, hắn bây giờ mới tam tinh linh hoàng bước này thực lực e sợ liền mục phong một trường đều đỡ lấy không đến tìm cái bê quan địa phương thuận tiện cho đan đạo các đưa điểm nhi đồ vật mục phong nở nụ cười sau đó vung tay lên một trâu đan dược lục Khanh ông cả người đều bối rối mấy trăm bình tám sao đan dược cùng hơn một nghìn bình thất tinh đan dược này ra tay thật đúng là xa hoa mục phong sư đệ đây thực sự là cho đan đạo các. lục Khanh ông giật mình mở miệng những này có thể đều là quý báu đan dược hắn chỉ sợ cả đời tử cũng ăn không được mấy viên tự nhiên mục phong nở nụ cười này này này, này. lục thanh ông trong lúc nhất thời nói không ra lời Này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Hắn đột nhiên vui mừng chính mình nhận thức Mục Phong, có những đan dược này, nói không chừng hắn cũng có thể đạt đến linh đế. Lão lục, Mục Phong đều nói như vậy, ngươi còn nảy cái gì? Nô vẫn mở miệng cười, nắm diệp thất tay rất là ân ái. Lục Khanh ông lúng túng nở nụ cười, liền vội vàng đem một đám đan dược thu hồi. Đạo cung, là nên quật khởi. Chương 332, thôn Tà Long, Đạo cung nên đón tân chiêu sinh, lại đụng với Mục Phong chém giết Trần Hạc tin tức, Đạo cung lần này chiêu thu đệ tử, càng là có không ít tiên phú rất tốt đệ tử. Mà Mục Phong, nhưng là ngồi xếp bằng ở trong nhà. Khí tức trong người không ngừng ngút cách linh đế chỉ có một bước. hô, xem ra bước đi này, xác thực có chút phiền phức. mục phong thở một hơi thật dài, lật bàn tay một cái, nhất đạo ánh sáng màu đen ra hiện tại trường. này chính là từ trên người trần hạc lột ra đến tà long thần hồn, nay tà long đã từng chỉ sợ là hàng đầu linh đế tồn tại. hửng, tiểu tử, mau thả ta ra, không phải vậy bản đế nổi giận, ngươi này đế vực đều thành phế tích. tà long rít gào một tiếng, ở mục phong trưởng gầm thét lên. còn diệt đế vực, liền trần hạc cũng có thể làm cho ngươi thần vụ, ngươi lấy cái gì diệt đế vực? mục phong lạnh lẽo nở nụ cười, không hề chú ý tà long gì cả. tà long lập tức liền uy. Nhìn Mục Phong không còn tiếng vang, Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Làm sao? Không lên tiếng?" Tà Long lạnh rên một tiếng, đột nhiên giơ lên long đầu, coi như ngươi nốt lại bản đế thì lại làm sao? Mấy trăm năm qua, những trần gia đó linh đế đô không làm gì được ta. Chỉ bằng ngươi giá mao đầu tiểu tử, có thể nắm bản đế thế nào?" Tà Long ngữ khí cỡ nào cũng ngạo, "Mấy trăm năm trước, dù cho là trần gia lão tổ cũng lấy nó không có cách nào. Chỉ bằng một tên tiểu bối, nắm uy hiếp gì nó?" Quả thực buồn cười, "Ngươi đúng là rất có tự tin." Mục Phong nhìn Tà Long mỉm cười nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt không có bởi vì Tà Long vừa nãy mấy câu nói có bất kỳ vẻ đồng dung. ha ha, bản đế chẳng lẽ nói đến không phải lời nói thật. Ngươi lại ta. Còn chưa chờ Tà Long nói xong, một luồng mạnh mẽ thần hồn, đột nhiên giật mãn toàn bộ bùng trong. Tà Long cả người khẽ run lên, lúc này nó không phải một con rồng, càng như là một cái trùng. Làm sao có khả năng? Làm sao? Khả năng? Ngươi làm sao có khả năng cũng có mạnh mẽ như vậy thần hồn? Tà Long gào thét lên. thần cảnh thần hồn. Bực này thần hồn, làm sao có khả năng ở này tiểu tiểu đế vực xuất hiện, cái này không thể nào. a vô chi. Mục Phong trực tiếp một cái siết chặt thần hồn của Tà Long, lúc này thần hồn của Mục Phong liền như một con miệng rộng, một cái nuốt vào. Tà Long liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh, trực tiếp bị thần hồn của Mục Phong thôn vệ. Mục Phong hai con mắt bánh trợn, cả người run rẩy một hồi. Tiếp theo một luồng hắc khí phun trào toàn thân. Mục Phong trong đầu ngoại trừ tuân ra Tà Long ký ức, càng còn tham có lộc bình số một sau còn lại đám kia thần hồn. Mục Phong hướng thiên nhất hống, toàn thân quần áo bị xé rách, hoàn mỹ vóc người hiển lộ ở trong không khí. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, lại như sau cơn mưa măng mùa xuân chính đang ra sức đột phá đỉnh đầu tầng này bùn đất, thiên vực. Mục Phong hai con mắt lấp lóe hết sạch, Lộc bình chi càng chính là ngàn năm trước thiên vực người mạnh nhất, bách hoang cảnh giới, linh thần càng còn phân nhiều như vậy cảnh giới. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, nguyên lai linh đế bên trên linh thần càng còn phân nhiều như vậy cảnh giới, mới vừa đạt đến linh thần võ giả, được gọi là một niệm cảnh giới. Sau khi nhưng là mười tuyệt cảnh giới, lại sau đó mới là bách hoang cảnh, bách hoang cảnh bên trên có vẻ như còn có cảnh giới. Mục Phong không khỏi thổ lộ một hơi, không nghĩ tới linh thần phân nhiều như thế cảnh giới, xem ra đế vực ở ngoài thế giới càng mạnh mẽ hơn, nay ta long càng là đến từ linh vực. Linh vực cũng không phải như thiên vực, nhưng so với đế vực, nhưng cũng cường hơi lớn hơn. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Nay ta Long hàng đầu linh đế thực lực, ở linh vực nhưng liền bá chủ đều không làm được. Linh vực thực lực xem ra cũng phải so với đế vực cường không ít. Hững. Mục Phong cảm giác trong cơ thể đột nhiên một trận rùng gầm, linh lực trong cơ thể đã đạt đến linh đế. Hai sao linh đế, càng trực tiếp đạt đến hai sao linh đế. Mục Phong thở một hơi thật dài, đến linh đế cảm giác, không sai. Đạt đến cái này trình độ, nay đế vực nên không người là ta đối thủ. Mục Phong siết chặt nắm đấm, một đời trước chính mình ngất tứ qua đời, đời này nhất định phải dương ra huy hoàng. Thành yêu thủ đô bên trong, Dương Thắng Thiên sắc mặt âm trầm đứng mắt trợn bên cạnh. Dương Ôn cao mày tiến lên, nhìn Dương Thắng Thiên muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta này quyết định điên rồi? Dương Thắng Thiên nhìn Dương Ôn cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, ngươi xác định phải làm như vậy. Nếu là thật như vậy, đế vực e sợ phải được lịch tiết khó. Dương Ôn cắn răng mở miệng, biểu hiện nhũn chặt. Khai Thiên Tông đã đáp ứng ta, chiếm dưới đế vực, ta làm vương. Dương Thắng Thiên nói đến chỗ này thì hai con mắt lóe lóe. Còn có cái kia Mục Phong cũng muốn tự tay chết trong tay ta. Hắn tự nhiên nhận ra, lúc trước cùng hắn giao thủ chính là Mục Phong. Trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt, nếu không là giết, định sẽ trở thành tương lai trên đường trở ngại. Bảy hạ, có thể đại trận này, e sợ không tốt như vậy công phá. Dương Ôn cao mày mở miệng. Dương Thắng Thiên nở nụ cười, tổ tiên truyền xuống đại trận, sát thực không dễ phá. Muốn phá vỡ nó, nhất định phải hoàn toàn nghiền nát một mắt trận. Nhưng muốn công phá trận này mắt, chí ít cần hàng đầu linh đế thực lực. Dương Thắng Thiên thở một hơi thật dài, nhìn trước mắt mắt trận, hai con mắt lấp loé. Tuy rằng không thể phá trận mắt, nhưng lấy thực lực của ta, đủ để đem mấy vị linh đế dẫn vào địa vực. Dương Thắng Thiên nụ cười từ từ gian trá lên. Dương Ôn biểu hiện căng thẳng chỉ thấy trước mắt đại trận càng bắt đầu rung động, mà ở bên trong đại trận, càng xuất hiện ba đạo hư ảnh. Hê hey hê, hey, này chính là đế vực sao? Chương 333, đế vực phong 3. Một năm qua đi, toàn bộ đế vực xuất hiện biến hóa không nhỏ. Trần Gia tung cảnh ô lưu, không ít thế lực Trần Gia liên minh. Thành lập này liên minh lý do, chính là tiêu diệt tiên vực dư nghiệt. Nhưng phần lớn thế lực trong lòng rõ ràng, này liên minh là vì đối phó mục phong một phe thế lực. Cái này đế vực, sắp chia ra làm hai, từng cái từng cái thế lực nhất định phải đứng thành hàng. Có điều khiến người ta khiếp sợ chính là, thành yêu thủ đầu càng Trần Gia liên minh có Trần Đạo sinh giữ Thánh yêu thủ đô hai vị hàng đầu linh đế ở này âm dương tư một phương é sợ phải có chút áp lực Thiên Châu Linh mục Vương chiêu hôm nay Linh mục Vương chiêu càng đến không ít quý khách bởi vì hôm nay là mục phong cùng Lâm huyện đại hôn tháng ngày bốn năm ước hẹn đến mục phong đã cùng Lâm huyện rất sớm trở lại Linh mục Vương chiêu bắt đầu trang điểm trang phục toàn bộ Linh mục Vương chiêu một bộ tình cảnh Này Linh mục Vương chiêu gần nhất thật đúng là phong quang đó cũng không lần này mục Vương Nhi tử đại hôn càng xin mời những này phụ cận Vương chiêu không biết là có ý gì a vậy thì như thế nào nay Linh mục Vương chiêu tuy mạnh có thể nhiều như vậy vương chiêu hắn e sợ nuốt không nổi đi ở linh mục vương chiêu vương đô đã tụ tập không ít cái khác vương chiêu sứ giả thậm chí có không ít cái khác vương chiêu đế vương tự mình trình diện có điều dù cho là những này đế vương cũng có điều là ngồi ở vị trí giữa kết nối với vị đều không có bách thú vương chiêu đế vương đến đường thanh vận một tiếng gầm nhẹ nhìn cảnh tượng này trong lòng đột nhiên có chút mát mát người đàn ông kia có vẻ như đã suy nàng rất xa mục thần cười đi ra bách thú vương chiêu là phụ cận mạnh mẽ nhất vương chiêu một trong đế vương có vẻ như đã đạt đến hàng đầu linh vương thần hải minh xin mời ngồi xuống. Mục Thần mở miệng cười. Bách Thú Vương chiêu Đế Vương, khẽ nâng hai con mắt, thấy vị trí của chính mình, càng chỉ là ở chính giữa mà thôi. Mục Thần huynh, vì sao ta thần hải vị trí, chỉ là ở đây chờ địa vương. Thần Hải nheo lại hai con mắt, nhìn Mục Thần lạnh rên một tiếng. Mục Thần khẽ nhướng mày, vị trí này đều là Mục Phong bài, nghe Mục Phong lại nói, lần này có thể có đại nhân vật muốn tới. Thần Hải huynh, vị trí này là con trai của ta bài, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mục Thần thẳng háng một cái. Mục Thần, ngươi hẳn là không đem ta Bạch Thú Vương chiêu để ở trong mắt. Thần Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ vùng đô. Đúng Ngươi linh mục vương chiêu hẳn là chưa đem những này vương chiêu để ở trong mắt. Ha ha, linh mục vương chiêu thật lớn đế uy Những này vương chiêu tốt xấu là cùng ngươi linh mục vương chiêu đứng ngang hàng tổ tại, ở đây càng chỉ là bực nhảy chỗ ngồi, lẽ nào là xem thường. Không ít vương chiêu đế vương khai bắt đầu phát sinh bất mãn đồng thanh, linh mục vương chiêu mọi người nhíu mày, những này vương chiêu nếu là liên thủ lại, vẫn đúng là khó đối phó. Ôn nào? Gầm lên giận dữ, trừ đế vương dồn dập nhìn phía người kia, chỉ thấy một tiếng áo bào đen cô tử phong đi tới mục thận phía sau. Ngoại trừ cô tử phong, còn có vương sam, nô vẫn, Mai Trần cùng Lục Hanh Ông này chính là hôm nay bạn Lang Đoàn, bá phụ, cô Tử Phong chờ người Âu Quyền, hướng ngục thần cung kính mở miệng. Thứ đâu tới tiểu bối, như vậy không lớn không nhỏ. Thần Hải lạnh lùng mở miệng, nhìn cô Tử Phong chờ người không khỏi cười gằn. Mấy người trẻ tuổi, dám ở tại bọn hắn những này đế vương chức không lớn không nhỏ. Mấy ngươi tới, đã là cho ngươi lớn lao vinh hạnh, nếu là bất mãn, liền cú. Vương Sam cao mày chỉ vào cửa lớn gào thét, khí tức mạnh mẽ phân tán mà ra, để chư đế vương thân thể run lên. Này người thanh niên trẻ là người phương nào? Bọn họ càng ở Vương Sam trên người cảm nhận được uy hiếp khí tức. Thần Hải cắn chặt hàm răng, "Tam Tức Vương sam chờ người, ngươi linh mục Vương Chiêu, lẽ nào là muốn cùng nhiều như vậy Vương Chiêu khai chiến hay sao?" Cô Tử Phong cười nhạt một tiếng, "Khai chiến? Các ngươi những này Vương Chiêu phối sao? Không chỉ có là Thần Hải chờ Đế Vương, thậm chí ngay cả mục thần bọn người cảm thấy dân mình. Những này Vương Chiêu tuy rằng linh vương không thể so linh mục Vương Chiêu, nhưng liên hợp lại cũng vô cùng khó đối phó. Mở miệng như thế, sợ là không thích hợp. Tiểu tử, mấy chục Vương Chiêu liên hợp đồng thời, các ngươi linh mục Vương Chiêu nhất định diệt vong." Thần Hải cắn chặt hàm răng, chư vị Đế Vương nhìn cô Tử Phong lộ ra vẻ giận dữ. Đang lúc này, Nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau phát sinh, xem ra này hơn trăm vương chiều là nên thống nhất. Mọi người khiếp sợ dướng mắt, chỉ thấy nhất đạo thân mặc màu đen hoa phục thanh niên từ giữa không trung hạ xuống, trang phục quá mục phong, càng thêm anh tuấn tiêu sái. Phong nhi, mục thần cười tiến lên, không nghĩ tới con trai của chính mình, càng như vậy có khí chất. Chủ thượng, cô tử phong chờ người dồn dập ấp quyền, hôm nay là mục phong ngày đại hôn. Mục phong gật đầu, mục quang không khỏi rơi vào thần hải chờ người. Các ngươi đã như vậy, vậy ta mục phong liền một câu nói, hôm nay không người đầu hàng, tự gánh lấy hậu quả. Chư vị đế vương biểu hiện nhíu chặt, này mục Phong càng ngông cuồng như thế. Các ngươi linh mục vương triều, có bản lĩnh này sao? Thần Hải lạnh lẽo nở nụ cười, phía sau mấy vị đế vương đứng ở thần hải trên người. Bọn họ có thể đều là vương, cái nào sẽ như vậy dễ dàng hạ xuống linh mục vương triều. Mục Phong khinh bị đảo qua những người này một chút, không chút nào tiếc. Đang lúc này, đường thanh vận âm thanh lại vang vọng toàn bộ vương đô. Thiên Châu, Vạn Tượng môn đến. Chương 334, Hãn Mặc Triều. Thần Hải chờ đế vương, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Tượng môn người? Nhưng là cái kia Thiên Châu Vạn Tượng môn. À, coi như là Vạn Tượng môn thì lại làm sao? định chỉ là vạn tượng môn tiểu tốt, không địa vị gì. Có vị đế vương cười lạnh một tiếng, không ít đế vương rồn rập gật đầu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt ép hướng về vị kia mở miệng đế vương. người kia trực tiếp bị ép trên đất, biểu hiện căng thẳng. hừ, lại còn nói tiểu gia là tiểu tốt, chán sống rồi. hoàng hạo lạnh rên một tiếng. bên cạnh hoàng ngọc thiền che mặt cười trộn. thân hải chờ người càng là vẻ mặt căng thẳng. một chiêu liền để vị kia cựu tinh linh vương cấp bậc đế vương quỳ xuống, này vẫn tính là tiểu tốt. lê thiên kiều nhìn những này đế vương một chút, sau đó cười tiến lên, vạn tượng môn môn chủ lê thiên kiều, đến đây chút. Lê Thiên Cửu lời này vừa nói ra, chúng đế vương khiếp sợ. Vạn tượng môn môn chủ, linh mục vương chiêu lại còn có bậc này, thiết, không nghĩ tới có vạn tượng môn chỗ dựa. Không ít đế vương trong lòng lộ ra vẻ giận dữ. Vạn tượng môn môn chủ, nhưng là linh tôn cường giả, bọn họ cũng không thể làm gì. Nhưng này, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ, dù sao ở có chút mạnh mẽ vương chiêu phía sau, tuy nhiên có linh tôn chỗ dựa. Xin mời ngồi xuống." Mục Thần mở miệng cười, nhưng Lê Thiên Cửu chờ người cho ngồi, càng cũng không phải chỗ cao nhất. Có điều Lê Thiên Cửu đối với này, nhưng không có câu ván hận nào, càng là khinh bị đảo qua những này đế vương một chút. Chư vị đế vương trợn mắt lên, có chút khó mà tin nổi mà nhìn tất cả những thứ này. Khẩn đó lấy, đường thanh vận âm thanh lại vang lên. Thiên Châu, Thanh Đàn tông đến, Thiên Châu Mạc gia đến, Thiên Châu Thu Linh tông đến, Thiên Châu Trịnh gia đến. Nhất đạo lại nhất đạo âm thanh, để hết thảy đế vương trừng lớn hai con mắt. Những này có thể đều là Thiên Châu thế lực lớn. Càng là Thiên Châu xưng bá một phương tồn tại, càng đều xuất hiện với này. Làm sao có khả năng, những này có thể đều là Thiên Châu hàng đầu thế lực. Linh Ngục Vương tiêu sau lưng càng có nhiều cường giả như vậy, này không khỏi cũng quá khủng bố chút. Không chêu chọc nổi, không chêu chọc nổi a không ít đế vương lộ ra ý lui như vậy trận chiến dù cho là bọn họ hết thảy vương chiêu liên hợp cũng không đánh được à đang lúc này lại đường thanh vận âm thanh lại vang lên đạo cung ba vị các chủ đến nay một tiếng để chư vị đế vương lần thứ hai kinh ngạc thốt lên đạo cung cái kia bảy đại thần cung một trong Mục phong tiểu hữu sử giang dẫn hai vị khác các chủ cười tiến lên phía sau cũng không có thiếu đạo cung đệ tử chư vị xin mời ngồi xuống Mục phong nở nụ cười đạo cung mọi người dồn dập ngồi xuống thân hải chờ người nuốt ngụm nước miếng đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười bọn họ dựa vào cái gì đi ngồi trên tòa dựa vào cái gì? đế vực, thử yên cất đến, đế vực, ngàn thạch hải vực đến, đế vực, mai ra đến, mỗi một cái tên, thiếu một chút không để những này đế vương quỷ trên mặt đất, những này có thể đều là đế vực mạnh nhất thế lực, này linh mục vương chiêu làm sao có thể leo lên? ha ha, mục thần lão huynh, ngươi nhưng là sinh một đứa con trai tốt ta, mai thiên tệ mở miệng cười, phía sau đoàn người một mặt hiếu kỳ, nguyên lai mục phong chính là sinh ra ở đây sau một tiểu vương trong kiều, quả nhiên là thiên tài, ở đâu đều không sẽ mai một, nơi nào nơi nào, mục thần lúng túng mở miệng, hắn nhưng là biết trước mắt mấy vị có thể đều là linh đế tồn tại. Linh đế, này chính là đế vực mạnh nhất sức chiến đấu, bọn họ tham dự mục phong tiệc cưới, mục phong đến tụt cùng là đạt đến cỡ nào trình độ. Đại gia xin mời ngồi. Mục phong hờ hững cười nói, mọi người dồn dập ghế trên. Không ít đế vương nhìn ra trận mắt mắt muộm, linh đế. Vậy cũng là linh đế. Ở những này linh đế trong mắt, chỉ sợ bọn họ những người này, liền không bằng cái giăm chứ. Không ít đế vương tức thời điệu trở lại vị trí của mình, sắp thực xin bọn họ đến, đã là bọn họ lớn lao vinh hạnh. Có thể cùng linh đế cùng ăn cơm, bọn họ đủ để nói khoác cả đời. Âm Dương tư đến. Âm Dương Tư cũng đến, hứa thường thanh dẫn Âm Dương Tư mọi người cưỡi ra trận. Ngoại trừ những thế lực này, cũng không có thiếu đế vực lưu phe thế lực. Bọn họ đều là đứng Âm Dương Tư một phương, có thể tham dự mục phong tiệc cưới, tự nhiên là cảm thấy vinh hạnh. Không giống những kia đế vương, quả thực là cố tình gây sự. Mục Phong Mục Quang không khỏi nhìn phía Thần Hải chờ người, làm sao? Các ngươi không phải mới vừa nói muốn khai chiến sao? Thần Hải chờ người dồn dập vẻ mặt căng thẳng, chỉ cảm thấy không ít linh đế mục quang đều nhìn phía bọn họ. Bị linh đế cùng nhiều như vậy linh thánh nhìn chằm chằm, chú đế vương cảm giác thân thể không bị khống chế, mồ hôi lạnh ứa ra. Không không không là có mắt không nhìn được Thái Sơn, vừa nãy việc đều là chi quá. Thân Hải chờ người liền vội vàng lắc đầu, cùng Linh Mục Vương chiêu khai chiến, bọn họ không ngăn này. Nay Thiên Châu bốn phía lại có nhiều như vậy vương chiêu, Bạch Hải liễu lưỡi lưới mở miệng, nhìn Thần Hải đám người sắc mặt lạnh lùng. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy quá hơn nhiều. Lê Hảo cũng gật gật đầu, hơn 10 vị đế vương vẻ mặt căng thẳng, sợ đến không dám nói xong. Những này mở miệng, yếu nhất cũng là Linh Tôn, phía trên càng là có mấy vị Linh Đế, liền coi như bọn họ gặp lại cũng không phải một chiêu chi địch. Nếu như vị Tiền Bối cảm thấy hơn nhiều. Vậy ta Linh Mục Vương Chiêu liền dọn dẹp một chút. Mục Phong cười nhạt một tiếng, con mắt chăm chú nhìn phía Thần Hải chờ người. Thần Hải chờ thân thể người run lên, đại khí không dám nhiều thở. Đồng ý quy thuận Linh Mục Vương Chiêu. Duy Linh Mục Vương Chiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần Hải chờ người dồn dập cúi đầu, ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, bọn họ tính là thứ gì? Có thể không chết đã là vận hạnh. Mục Phong nhìn những người này, thần tình lạnh lùng, từ đây các ngươi không được là vua, chỉ có thể vi thần. Đối lập, ta Linh Mộc Vương Chiêu cũng sẽ bảo đảm các ngươi một đời. Thần Hải chờ người dồn dập gật đầu. Mục Phong phất tay, mọi người đều trở lại vị trí của mình. Hiện tại liền chờ một người. Đang lúc này, chư đạo mạn diệu bóng người ra hiện tại mọi người bầu trời. Bạch y liền một bộ quần trắng, cao lạnh tao nhã. Diệp thất trái lại hắc quần, có vẻ đẹp đẽ đáng yêu. Bên cạnh Bạch tiên thân mang thanh sam, khắc nào tiên nữ. Đường tính nhưng lại như hỏa bình thường quần đỏ, vóc người nóng bỏng. Bốn người vừa xuất hiện, liền gây nên mọi người kinh ngạc tốt lên. Những cô gái này sắc đẹp, đều là khuynh quốc khuynh thành. Sau đó hôm nay nhân vật chính cũng không phải các nàng. Nhất đạo tiền bóng người màu xanh lam, chậm rãi rơi vào bốn nữ trung ương. Động tác tao nhã, lại có chút mượt mà tất cả mọi người mù quang đều rơi vào nảy bóng người bên trên như mê như say thế gian này lại còn có như vậy cô gái xinh đẹp mục phong nở nụ cười nhanh chân tiến lên phía sau cô tử phong mấy người cũng nhanh chóng tiến lên mọi người nhìn tới mục phong dắt lâm nguyện tay hai người đạp ở giữa không trung thực sự là trai tài gái saka hứa thường thanh mở miệng cười bên người một đám tiểu đối dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ nghe nói này mục phong cùng lâm nguyện từ nhỏ đã nhận biết thanh mai trúc mã đi cho tới bây giờ thực sự là như vậy thanh yên đôi mắt đẹp vừa nhấc nhìn phía mục thần cùng hàn anh nói mục thần lúng túng nở nụ cười xác thực như vậy hai đứa bé từ nhỏ đã cùng nhau chơi đuổi náo. thực sự là tuyệt phối, tuyệt phối a, hải lão cũng không khỏi cười to lên, hai người bất luận là tướng mạo vẫn là thiên phú, đều là thượng thừa người, quả thực tuyệt phối a. chương 335, trần gia đến, mọi người mủ quăng, rồn rập rơi vào mục phong cùng lâm uyển trên người, hai người lâu cùng nhau, ân ái chân miên. mục phong, ta có chút sợ, lâm uyển nhìn mục phong, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết tại sao trong lòng nàng luôn có chút hoang mang, phản phất có chuyện gì sắp phát sinh, mục phong cười nhạt một tiếng, tay vứt qua lâm uyển đầu, nha đầu nốc, có ta ở này đế vực ai dám động ngươi, ta liền để hắn biến thành cho bụi. Hai người rơi trên mặt đất, sau đó vọng hướng thượng tọa mục thần vợ chồng cùng cánh rừng thiên. Cánh rừng thiên nhìn lâm luyện, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu là mẫu thân của lâm luyện chưa đi, nên vì thế hài lòng đi. Cha, mẹ, nhạc phụ, mục phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn ba vị trưởng muối, mặt lộ vẻ nụ cười. Lâm luyện cũng theo mục phong quỳ xuống, đôi mắt đẹp nhìn ba vị trưởng muối, tim đập không thôi. Được, được. Mục thần cười to lên, sau đó nhìn phía bên cạnh cánh rừng thiên, chỉ thấy cánh rừng thiên gật đầu liên tục mà cánh rừng thiên trong con người, tựa hồ còn mang theo nước mắt. hắn sợ sệt, sợ sệt chính mình bảo vệ không được lâm luyện. nhưng hiện tại đem lâm luyện giao cho mục phong trong tay, hắn an lòng. thực cưới tiếp tục, nâng hướng chúc mừng. mọi người đều chìm đắm ở này chúc mừng bên trong. nhưng vào lúc này, một đại đội bóng người nhanh chân đặt đến. thiên địa chấn động, hắc vân áp sát. mục phong nheo lại hai con mắt, trong lòng vung lên lửa giận. lúc này tìm đến cha. rất nhanh, một nhánh đội ngũ đạp ở linh mục vương chiêu bầu trời, linh mục vương chiêu con dân nhìn những cường giả này, rồn rập lộ ra vẻ sợ hãi. trần gia người tới làm cái gì? hứa thường thanh đứng dậy. Khi mắt nhìn Trần Đạo Sinh quát lên, "Đến người, chính là Trần Gia Liên Minh, cầm đầu, chính là Trần Gia." Cha cha sách, không nghĩ tới hôm nay lại là Mục Phong tiểu hữu tiệc cưới, không mời mà tới, tính xin Mục Phong tiểu hữu chớn lên trách tội. Trần Đạo Sinh hê hê nở nụ cười, nhìn Mục Phong sắc mặt tâm trầm Mục Phong nheo lại hai con mắt dương mắt, sắc ý phung trảo. "Các ngươi tới làm chi?" Mục Phong ngữ khí âm lãnh, thân thể hơi chiến. "Ha ha, đến, chính là vì Trảo Thiên vực Dương nghiệt Trần Đạo Sinh, "Để mọi người khiếp sợ. Thiên vực còn có thiên vực người, không phải trăm năm trước liền đuổi ra ngoài sao?" Không có người này, các ngươi rời đi đi. Hải lão hờ hững mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Những người này quay rời nhá hứng, thực sự là suối quậy. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Trần Đạo sinh chờ người mục quang, trong nháy mắt ngưng tụ ở Lâm Viện trên người, nàng chính là Thiên Vực Dư nghiệt. Ngàn năm trước, xâm Lấn Đế vực ung thủ lời sau, mạnh thương chỉ vào Lâm Viện gầm lên, âm thanh vang vọng toàn bộ Linh Mục Vương chiêu. Không ít người nhìn phía Lâm Viện, nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới này Lâm Viện, càng là Thiên Vực Dư Nhiệt. Cha cha sách, Thiên Vực người đều đáng chết, nếu không là Thiên Vực người, Đế Vực làm sao có khả năng lưu lạc tới mức độ như vậy? Quả thực buồn cười. Thiên vực xâm lấn đế vực đã qua ngàn năm. Hơn nữa xâm lấn đế vực lại không phải lâm huyện, quan lâm huyện chuyện gì? Tuy rằng có người chê cười, nhưng hay là có người đứng ra thế lâm huyện nói chuyện. Cho tới mục phong, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm phía trên trần đạo sinh chờ người. Trần đạo sinh nít miệng lên, bên cạnh mấy vị linh đế càng là bước ra một bước. Nhiều như thế linh đế ở đây, dù cho là âm dương tư, cũng không có cái nào. Các ngươi thật muốn đánh dạo ta tự cưới? Mục phong dương mắt nhìn những này linh đế, sắc ý phun trào. Hừ, mục phong, này lâm huyện nhưng là thiên vực dương nhiệt, nếu là ngươi che chở nàng, cái kia những thế lực này cũng không thể mặc kệ. Đoạn Hắc Liêu lạnh rên một tiếng. Nắm lấy Lâm Uyển, chính là nắm lấy mục Phong bại ngược. Hơn nữa Thiên vực dư nghiệt người người phải trừ diệt. Mục Phong, sao dám công giao. Các ngươi, thật sự để ta rất tức giận a. Mục Phong hung hãn ngẩng đầu, thủ trưởng vồ một cái về phía Đoạn Hắc Liêu. Mục Phong, chớ có làm cản. Chân đạo sinh cầm lên, dồn dập phong thích linh lực. Nhưng mục Phong tốc độ thực sự là quá nhanh, một cái liền bóp lấy Đoạn Hắc Liêu cái cổ. Ở mục Phong thế tiến công dưới, Đoạn Hắc Liêu càng không có bất kỳ năng lực chống cự. Làm sao có khả năng? Mọi người khiếp sợ, Đoạn Hắc Liêu tốt xấu là hai sao linh đế càng là xích bảng 10 vị trí đầu cờ giả. ở mục phong trong tay lại không có bất kỳ năng lực chống cự. mục phong Chớ có làm cản. không phải vậy liền muốn ra tay rồi. trần đạo sinh gầm lên khí tức trong người bộc phát ra hắn càng đạt đến 4 sao linh đế. này chính là trần đạo sinh dựa dẫm 4 sao linh đế. nhìn trần đạo sinh hứa thường thanh cùng hải láo dồn dập trầm mặt xuống. 4 sao linh đế này có thể khó đối phó. mục phong sầm mặt lại khép mắt nhìn trần đạo sinh không trách nên tìm cớ hóa ra là đạt đến bốn sao linh đế. à mục phong ta khuyên ngươi mau thả ta. Không phải vậy, ngươi hôm nay liền cùng người đàn bà của ngươi đồng thời buổi. Còn chưa chờ đoạn hắc liêu nói xong, đoạn hắc liêu đầu trực tiếp rớt xuống. Mọi người khiếp sợ, mục phong càng như vậy ung dung liền giết chết đoạn hắc liêu. Thực sự là xảo chết rồi. Mục phong ngón tay một điểm, nhất đạo băng lam sắc hỏa diễm, trực tiếp đem đoạn hắc liêu thần hồn cũng đốt sạch. Bực này rất lợi, mục phong có thể không có hứng thú đi thôn. Mục phong, trần đạo sinh sửng sốt, bên cạnh những kia linh đế càng là thân thể run rẩy. Như vậy ung dung liền đánh giết đoạn hắc liêu, này mục phong đến cùng đạt đến cái gì trình độ? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Mục phong dương mắt, nữ khí âm lãnh cực kỳ. Thừa thường thanh trở người dồn dập bước lên giữa không trung, linh đế vi thế trong nháy mắt tập quyền toàn trường. Nhìn mục phong, mục thần đoàn người hai con mắt lấp lóe. Nguyên lai mục phong đã đứng đế vượt hàng đầu cấp độ, có thể mục phong năm nay mới bao lớn? mới 24 a. Như thế tuổi trẻ linh đế, mục phong tương lai nhất định không thể đo lường. Mục phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trần Đạo Sinh meo lại hai con mắt, nhanh chân tiến lên. Mục phong lạnh rên một tiếng, muốn vì con trai của ngươi báo thủ, vậy thì trực tiếp ra tay, nói nhảm gì đó. Mục phong cũng một bước bước ra, một trường gỗ lạc. Cùng Trần Đạo Sinh hố đập một trường, nhưng lùi nhưng là Trần Đạo Sinh mọi người khiếp sợ, mục phong không ngờ kinh đạt đến có thể cùng trần đạo sinh chống đỡ trình độ, quả thực là yêu nghiệt, làm sao có khả năng? trần đạo sinh hung hãn dương mắt, trong con ngươi sát ý phun trào, nếu là còn không giết chết mục phong, tương lai liền không hy vọng, không thập yêu bất khả năng. mục phong giơ tay, phượng trúc kiếm xuất hiện trong tay, chém xuống một kiếm, trần đạo sinh vội vã chống đối, nhưng ở mục phong chiêu kiếm này dưới, hắn vẫn là bước nhanh rút lui, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. trần đạo sinh nhất mới người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí sinh ra hối hận, mục phong trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức để bọn họ không phản ứng kịp. Dù cho là sích bảng đệ nhất Trần Đạo Sinh càng ở Mục Phong trong tay, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Trần Đạo Sinh từ trên mặt đất bò lên, cả người phảng phất rơi vào trong cơn điên cuồng. Mục Phong lật mắt, lãnh đạm nhìn Trần Đạo Sinh, khí tức trên người phun trào, sau đó trong tay phượng trúc kiếm rơi lên. Hôm nay ngươi đừng đi. Chương 336, chém Trần Đạo Sinh. Mục Phong lâm thanh, vang vọng toàn bộ linh mục vương chiêu. Tất cả mọi người nhìn Mục Phong, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nay Mục Phong là muốn lưu lại hết thể kẻ địch không được. An nói ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay là ngươi chết. Vẫn là ta vòng. Trần Đạo Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt bị hắc quang bao vây, tiếp theo trên da xuất hiện màu đen đường nét. Lúc này Trần Đạo Sinh, khắc nào một ma quỷ. Mọi người nhìn Trần Đạo Sinh trợn to hai con mắt, không hổ là đế vực người mạnh nhất, phần này thực lực người phương nào có thể ngăn. Hứa Thường Thanh cùng Hải lão đạp bước tiến lên, đứng mục phong bên cạnh. Bốn sao linh đế, nếu là lấy cái chết liều mạng, chắc chắn có tổn thương. Hai vị tiền bối, để cho ta tới liền có thể. Mục Phong thở một hơi thật dài, hờ hững mở miệng. Hứa Thường Thành cùng Hải lão khiếp sợ nhìn Mục Phong, Mục Phong một người tới nếu là Trần Đạo Sinh thật muốn lấy mệnh vật lộn với nhau, Mục Phong cũng nhất định sẽ bị thương đi. Mục Phong tiểu hữu, việc này có thể không có thể nói đùa. Lúc này Trần Đạo Sinh đã đạt đến bốn sao linh đế đỉnh cao, nếu là bất cẩn, có thể sẽ chết. Hứa Thường thanh híp mắt mở miệng. Hiện tại Trần Đạo Sinh thực lực mạnh mẽ, dù cho là hắn cùng Hải Lão liên thủ, cũng chưa chắc là Trần Đạo Sinh đối thủ. Mục Phong tuy mạnh cho bọn họ, nhưng nếu là một mình đối đầu Trần Đạo Sinh, cũng sẽ không dễ dàng đi. Không, một mình ta liền có thể. Nếu là hai vị tiền bối bị thương, ta có thể sẽ băng gan. Mục Phong lắc lắc đầu, nhanh chân bước ra. Hải lão cùng Hứa thường Thanh Khiếp sợ nhìn Mục Phong, không biết nên nói cái gì. Mục Phong nhanh chân tiến lên, trong tay phượng trúc vừa rơi xuống mà xuống. Trần đạo súng ngựa rên một tiếng, lấy ra bảo kiếm, một luồng hắc khí ngưng tụ thân kiếm, tiếp theo hung hăng đỡ. Toàn bộ đất trời vào thời khắc này rung động. Mọi người nhìn này mà khiếp sợ không thôi, này e sợ đã là đế vực cao nhất chiến đấu đi, có thể chiến đến như vậy trình độ, này Mục Phong đến tột cùng có cỡ nào yêu nghiệt. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Trần Đạo Sinh gắt hét, hắn không thể lại khoan dung Mục Phong trưởng thành. Nếu là lại quá một năm, e sợ đế vực không người lại ngăn chặn Mục Phong. Người có thực lực này sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay Phượng Trúc vừa rơi xuống mà xuống. Lạc Diệp phi ngân. Mục Phong thổ lộ một hơi, trong tay Phượng Trúc hung hăng đánh xuống. Trần Đạo Sinh hai con mắt ngưng lại, cả người run lên. Tiếp theo cả người về phía sau lùi lại, giữa mắt Mục Phong đã lần thứ hai áp sát. Trần Đạo Sinh kinh hãi, Mục Phong thực lực làm sao đạt đến như vậy trình độ? Muốn giết Mục Phong, khó. Giết ta, đến a. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, Phượng Trúc cao cao giơ lên, một con hỏa phượng phi tưởng phía chân trời, sau đó hướng Trần Đạo Sinh đè xuống. Trần Đạo Sinh gào thét một tiếng, cả người bị hỏa phượng ăn mòn. Dù cho là hắn đạt đến bốn sao linh đế, ở này hỏa phượng dưới, hắn cũng không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Dù sao thần hỏa, nhưng là liền linh thần đều sợ hãi tồn tại. Đáng chết, trốn! Trần Đạo Sinh cắn chặt hàm răng, bỏ rơi trên người hỏa diễm, nhanh chóng bỏ chạy. Mục Phong mèo lại hai con mắt, xiết chặt phượng trúc kiếm, trốn! Thần linh bộ sử dụng, tốc độ như thiềm điện, trực tiếp ra hiện tại Trần Đạo khi còn sống mới. Trần Đạo Sinh kinh hãi, muốn lùi về sau, nhưng Ngục Phong đã một chiều kiếm hạ xuống. Một tiếng hét thảm, Trần Đạo Sinh trực tiếp bị đập xuống đất. Mạnh thương đám người sắc mặt tái nhợt, liền Trần Đạo Sinh đều không phải là đối thủ của Mục Phong, bọn họ làm sao đấu? Đừng, đừng giết ta. Trần Đạo chỉ lo, hắn thật sự sợ cái này Mục Phong. Trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, tương lai e sợ đạt đến linh thần đều có khả năng đi. Không giết ngươi, giữ lại làm chi? Mục Phong lạnh rên một tiếng, một chiêu kiếm hạ xuống. Phượng Trúc kiếm trực tiếp chém nát Trần Đạo Sinh thần hồn, mọi người nhìn tình cảnh này, chậm chạp nói không ra lời. Sích bảng số một, e sợ phải biến đổi. Mạnh thương chờ người dồn dập lùi về sau không còn trần đạo sinh, bọn họ liền hứa thưởng thanh bọn người thắng không được, nói chuyện gì Chu Mục Phong? Muốn đi? Ta nói rồi, hôm nay đến người, không cần đi rồi. Mục Phong lạnh rên một tiếng, một chiêu kiếm giơ lên. Cô tử phong mấy người nhìn nhau một cái, rồi dập ra tay. Y Gia lôi bay ở phía trước nhất, tử sát tinh phượng đã đạt đến linh thánh đỉnh cao, bay qua trong nháy mắt liền cuốn lên không ít phe địch cỡ giả. Mạnh thường mấy vị linh đế cắn chặt hàm răng, bọn họ muốn động thủ ngăn cản, nhưng hứa thưởng thanh đám người đã hướng về bọn họ ra tay, bọn họ căn bản giúp không được thủ hạ của chính mình. Hứa Thường Thanh, vậy thì tối lui, cho một cơ hội. Mạnh Thường vội vã mở miệng, nhìn Hứa Thường Thanh chờ người mở miệng. Hứa Thường Thanh lạnh rên một tiếng, các ngươi giắc được các ngươi đi được sao? Hôm nay, đế vực cách cục nên thay đổi. Hứa Thường Thanh khẽ quát một tiếng, một chiêu kiếm dưới trướng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng bộ từng bộ cường giả thi thể rơi xuống ở địa. Ở đây những kia đế vương, nhìn ra diện hồng nhị xích, những cường giả này yếu nhất đều là linh tôn, cũng còn tốt mới vừa rồi không có triệt để trở mặt, không phải vậy chết trước chính là bọn họ. Ẩm, không còn chân đạo sinh, này liên minh chính là một chậu tàn xa. Rất nhanh ở Hứa Thường Thanh dẫn dắt đi, tiêu diệt hầu như không còn. Kể từ hôm nay, những thế lực này liền không cần tồn tại. Thu được cài thèm cũng sẽ dựa theo công lao phân phát cho các cái thế lực. Hứa Thường Thanh mở miệng cười, mọi người dồn dập gật đầu. Tự nhiên tín nhiệm này âm dương tư tiền bối. Tất cả mọi người mục quang nhìn phía mục phong, đây là mục phong tiệc cưới, được này quấy giày, é sợ mục phong sẽ không thích đi. Nhưng mọi người chỉ thấy mục phong cười quay đầu lại, một cái ôm lấy lâm luyện. Hôm nay có tập nhân quấy rối, có điều đã trừ sạch. Nếu là không chê, liền ăn nữa xong này đến, hai người liền trước tiên không phục buổi. Mục phong âm thanh để mọi người lung tung nở nụ cười, bọn họ tự nhiên biết mục phong phải làm gì. Thân hôn dạng. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, mọi người rồn dập cười ra tiếng, tiếp tục uống rượu. Lại như cái gì đều không phát sinh giống như vậy, tiệc cưới tiếp tục. Cho tới những thi thể này, tự nhiên bị Linh Mục Vương chiêu binh lính thanh lý đi. Mục Phong ôm Lâm Huyền trực tiếp trở lại trong phòng, đem Lâm Huyền đặt lên giường. Lâm Huyền không có phản kháng, nhìn Mục Phong, càng ngoan ngoãn địa dựng thẳng lên thân thể, ôn nu nháy mắt. Nha đầu, không sợ. Mục Phong nở nụ cười, ngồi ở trên giường. Khi còn bé, ta liền đem chính mình hứa cho ngươi. Lâm Huyền ngượng ngùng mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn Mục Phong tình ý kéo dài. Xuân Tiêu một khắc, Chị Thiên Kim mà ở Thánh yêu thủ đô bên trong ba bóng người chính vô vị mà đem bên cạnh nữ nhân đẩy ra chân nữ nhân rơi trên mặt đất vội vã chạy trốn tới một bên cha cha sách này đế vực thật giống cũng không đặc biệt gì tại sao tổ tiên muốn cố ý chiếm địa phương này một người trong đó cao mày mở miệng sau đó gầm một trái cây liếc nhìn người bên cạnh a ta đây làm sao biết nhiệm vụ chính là để tiên sinh tiến vào đế vực chỉ cần có tiên sinh cơ quan đại trận này liền phá Tiên còn lại ngáp một cái mở miệng đúng rồi Thánh yêu thủ đô cái kia Dương Thắng tiên đây mấy ngày nay làm sao chưa từng thấy hắn Người kia tiếp tục mở miệng, biểu hiện nhíu chặt. Trung gian một người, hai con mắt đột nhiên giơ lên, nheo miệng lên, thú vị, không nghĩ tới ở này đế vực, còn có thiên tài như vậy. Chương 337, đế vực biến cách. Theo Trần Gia liên minh tán loạn, Âm Dương Tư cùng thế lực khắp nơi, trực tiếp chiếm cứ Trần Gia nhóm thế lực địa bàn. Trần Gia, Mạnh Gia cùng Linh Sơn Điện, mỗi người có một mắt trận. Vì thủ hộ mắt trận, Âm Dương Tư cùng Mai Gia từng người chú tiến vào, thủ hộ một phương trận mắt. Mà người thứ ba mắt trợn, nhưng là giao cho một tên Lạc Nguyên Linh Tông Tông môn trong tay. Nguyên Linh trong tông, cũng có linh đế tồn tại, cùng Mai Gia thực lực không kém bao nhiêu từ đó về sau đế vực thế lực một lần nữa chỉnh đốn âm dương tư chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực cho tới còn lại thanh yêu thủ đô đã từ từ bị quên mất âm dương tư nếu có thể diện trần ra vậy cũng tuyệt đối có thể diện thanh yêu thủ đô mà bảy đại thân cung cũng xuất hiện thay đổi bách đế cung tuyệt linh cung cùng vạn động cung trực tiếp bị thủ tiêu âm dương tư hạ lệnh đạo cung tử yên cung cùng phong hải cung toàn bộ chỉnh hợp làm một cung đạo cung mục phong đương nhiên sẽ không đi quản đế vực sự tỉnh cùng lâm luyện ở linh mục vương chiêu chờ không ít thời gian cánh rừng thiên lại đột nhiên tìm tới cửa mục phong tự nhiên là đem nhạc phụ đại nhân này tiếp vào Cha, Lâm Uyển phùng trên một bát nước trà, nhìn cánh rừng thiên nháy mắt một cái. Cánh rừng thiên nhếch cười, nhìn Lâm Uyển trong tròng mắt tràn đầy nô tình. Dù sao Lâm Uyển là hắn một tay nuôi nấng tự mình có đủ, cho dù là giao cho Mục Phong, cánh rừng thiên vẫn còn có chút không ổn. Nhạc phụ, là có chuyện quan trọng gì, muốn cùng Uyển Nhi nói sao? Mục Phong cau mày mở miệng. Cánh rừng thiên cười lắc đầu, các ngươi đã đã thành phụ thê, vậy ta là muốn cùng hai người các ngươi nói. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhìn nhau một cái, Lâm Uyển ngượng ngùng cúi đầu. Mới nói, Mục Phong thở một hơi thật dài, cánh rừng thiên nếu vẻ mặt nghiêm trọng như thế, như vậy việc này nhất định không nhỏ. Cánh rừng thiên cười nhạt một tiếng, do dự một phen, các ngươi đã biết, Uyển nhi nương, là thiên bư người. Mục Phong cùng Lâm Uyển gật đầu, có điều thiên vực, tựa hồ quá xa một chút. Cánh rừng thiên tiếp tục mở miệng, đã nhiều năm như vậy, nàng có hay không khỏe mạnh, ta cũng không biết. Có điều điện nhi. Cánh rừng thiên ôn nhu nhìn phía Lâm Uyển, chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra một cây ngọc trâm. Lâm Uyển tiếp nhận ngọc trâm, đôi mắt đẹp lấp lánh. Này chính là mẹ ngươi lưu đưa cho ngươi cuối cùng một vật, ta nghĩ, này ngọc trâm nhất định có ý nghĩa trọng yếu gì. Cánh rừng tiên nói tới chỗ này, trong con ngươi chảy ra nước mắt. Hắn chưa từng không muốn cùng thê tử gặp mặt, nhưng hắn biết, thê tử của chính mình rất khả năng đã rời đi nhân thế. Lâm Uyển nắm chặt ngọc trâm, trong lúc nhất thời cũng nghẹn ngào lên. Mục Phong đem Lâm Uyển ôm vào trong ngực, nhìn Lâm Uyển trong tay ngọc trâm, khẽ nhíu mày. Nay ngọc trâm vừa nhìn, liền không phải vật phàm, e sợ toàn bộ đế vực cũng tìm không ra đệ nhị chi. Như vậy này chi ngọc trâm, chỉ khả năng đến từ thiên vực, hơn nữa là ngàn năm trước đến hiện tại. Nhạc phụ, ngươi cũng biết nhạc mẫu đến từ thiên vực gia tộc nào. Mục Phong cau mày hỏi, nếu này ngọc trâm quý giá như thế, cái kia nhạc mẫu thân phận cũng nhất định không đơn giản. Định là ngàn năm trước cái nào thế lực lớn người may mắn còn sống sót, lưu lại dòng dõi. Nàng Họ Ôn, cánh rừng thiên run rẩy môi. Ôn. Mục Phong không khỏi lẩm bẩm, hắn sưu tầm một lần Lộc Bình Chi ký ức, có vẻ như không có ai Họ Ôn. Cũng khả năng là Lộc Bình Chi thần hồn quá mức tàn tạ, có rất nhiều đã bị đè sót. Ở cánh rừng thiên đi rồi, Lâm viện trực tiếp tựa ở Mục Phong trong lòng. Trong tay Ngọc Trâm khẽ run, đây là mẫu thân lưu cái nàng cuối cùng một vật. Thiên vực, chúng phi sẽ đi. Mục Phong thở một hơi thật dài, hai con mắt nheo lại. Đế vực quá nhỏ, thậm chí ngay cả linh thần cũng không từng có. Muốn đi được càng xa hơn chỉ có thể đi tới càng to lớn hơn địa phương. Lại qua một năm, toàn bộ đế vực bình tĩnh không ít. Nay một năm này, Vương Sang cùng Y Di Lôi cũng đạp nhập linh đế, mà cô Tử Phong cùng Nỗ vẫn đạt đến đỉnh điểm linh thánh. Vực này thiên phú, kinh sát không ít tiền bối. Hơn 20 tuổi linh đế hoặc là hàng đầu linh thánh, vực này thiên phú thực sự là yêu nghiệt. Mục Phong nắm Lâm Huyền tay đi ở đế vực trên đường phố, nhận ra được bốn phía quăng tới mục quăng, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Toàn bộ đế vực đều biết Lâm Huyền là người đàn bà của chính mình. Xoay. Mục Phong không khỏi xoay người, ở bốn phía có vẻ như có mấy đạo kỳ quái khí tức. Quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy ba cái người mặc áo đen tiệm vào trong nó hẻm. Mục Phong biểu hiện căng thẳng, dắt Lâm Huyền nhanh chân đặt đi. Có thể đến ngõ nhỏ kia, nhưng không thấy người, thậm chí ngay cả tung tích đều tiêu tan. Mục Phong, làm sao? Lâm Huyền kinh ngạc nhìn Mục Phong hỏi. Mục Phong trên mặt vẻ mặt, tuyệt đối không thể là vô sự phát sinh. Thật giống có lao thử mò đi vào. Mục Phong meo lại hai con mắt, cái kia ba đạo khí tức, tuyệt đối không phải đế vực nên có. Lâm Huyền không hiểu nhìn Mục Phong, nàng thực lực bây giờ đã đạt đến đỉnh cao linh thánh, nhưng nàng nhưng chút nào không nhận thấy được. Hai cái năm sao linh đế. Còn có một thất tinh linh đế, bọn họ là làm sao tiến vào? Mục phong trầm mặt xuống. Hiện tại đế vực thực lực, định không thể cùng thiên vực khai chiến. E sợ thiên vực tùy tiện một cái thế lực, liền có thể nghiền ép đế vực. Có thể hiện tại, nhưng có thiên vực người tiến vào đế vực, này không phải là tin tức tốt gì? Cũng liền nói rõ, đại trận đã xuất hiện vấn đề. Nếu là đúng lúc giải quyết, e sợ đế vực phải được lịch tiếc khó. Như vậy cường giả? Lâm Viện khiếp sợ nhìn Mục Phong. Trước đế vực tu là tối cao giả, cũng có điều là chân đạo sinh vị này bốn sao linh đế. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy vị càng mạnh hơn linh đế, này định không phải chuyện tốt. Vậy phải làm thế nào? Lâm huyện Liễu Mi nhíu chặt, xem ra đế vực thật sự cần trải qua hạo kiếp. Nói cho hứa thưởng thanh tiền bối, e sợ muốn sớm nên tiếp đế vực bằng hữu. Mục Phong thở một hơi thật dài, hai người nhanh chân rời đi. Ngay ở Mục Phong cùng Lâm huyện sau khi rời đi, mấy bóng người ở cách đó không xa thò đầu ra. Nhìn rời đi Mục Phong cùng Lâm huyện, trung gian người kia biểu hiện nhíu chặt, rất hứng thú địa liễu lữa. Lý ca, thật giống bị tiểu tử kia phát hiện. Người bên ngoài hai người cao mày nhìn phía trung gian người kia. Lý Sinh Hà dương mắt, nhếch miệng lên, phát hiện thì lại làm sao, bọn họ có thể nắm thế nào. Nay chỉ là đế vực, chẳng lẽ có người là K3 đối thủ? bên cạnh hai người dồn dập nợ nụ cười, lộ ra gian trá nụ cười. Lý Ca nói tới là, nếu là mấy người này không thức thời, liền toàn giết. Đúng, có điều là đế vực mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé rất rồi, toàn bộ giết. Ba người liên tục cười lạnh. Lý Sinh Hà đột nhiên vẻ mặt nhíu chặt, đúng rồi, còn phải làm chính sự, nhanh chóng tiêu diệt một cái thế lực, để đại sư cơ quan, có thể trước tiên sử dụng vừa thành, một thành ý lực. Bên cạnh hai người dồn dập gật đầu, nhanh chóng cùng Lý Sinh Hà rời đi. Mà bọn họ phương hướng ly khai, là một đế vực thế lực vị trí. Cái kia đế vực thế lực bên trong, tuy nhiên có linh đế tồn tại. Lý Sinh Hà nhìn cái kia một đế vực thế lực, ngoài miệng vung lên điên cuồng nụ cười. Cha tra sách, trước hết bắt các ngươi khai đào. Chờ khai Thiên Tông giáng lâm đế vực thời gian, chính là ngươi đế vực diệt chi khắc. Ba người dồn dập cười to, tiếp theo nhanh chóng hạ xuống. Giết. Chương 338, nhân họa, Âm Dương Tư bên trong, Hứa Thường Thanh đang ngồi tại diêu trên ghế, biểu hiện nghiêm túc. Bên cạnh Hứa Tử khanh, cũng trầm mặt, bầu không khí nặng dị thường. Tiền bối. Lúc này, Mục Phong chờ người tiến vào trong đại sảnh, nhìn Âm Dương Tư mọi người, Mục Phong không khỏi nhíu mày. Mục Phong, ngươi đến rồi. Hứa Thường Thanh mở mắt thổ lộ một hơi hiện tại mục phong nên tính là đế vực đệ nhất tuần giả tiền bối hoan ta đến chuyện gì mục phong nheo lại hai con mắt mới vừa gia nhập âm dương tư mục phong liền nhận ra được bầu không khí không đúng nhìn chăm chú thượng đế vực xảy ra vấn đề rồi hứa tử canh thở một hơi thật dài sau đó mở miệng dư gia bị diệt môn từ trên xuống dưới nhà họ dư càng là tử thương nặng nề mục phong không khỏi nheo lại hai con mắt hắn nhớ tới dư gia cũng là đế vực một đại gia tộc tuy không bằng mai gia nhưng trong đó cũng có linh đế chân thủ dư gia một đêm trực tiếp bị diệt cả nhà này người xuất thủ thực lực nhất định mạnh mẽ cũng biết là người phương nào gây nên. Mục Phong thở một hơi thật dài, dư gia tốt xấu là hưu phe thế lực, ép Dương Tư nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Không người hiểu rõ, có điều thực lực của đối phương, tuyệt đối sẽ không được. Hứa Tử Khanh thở một hơi thật dài, có thể ở đế vực những thế lực khác chưa phát hiện tình huống, tiêu diệt một có linh đế đóng giữ gia tộc. Thực lực của đối phương, nhất định vượt qua dư gia linh đế quá nhiều. Không phải vậy những thế lực khác, làm sao sẽ không có phát hiện? Đối thủ như vậy, nhưng là phi phức. Mục Phong, có thể hay không là ngươi lần trước phát hiện ba người kia? Lâm Viễn đột nhiên nhìn phía Mục Phong, an kinh hỏi Mục Phong vẻ mặt nghiu chặt, hắn tự nhiên biết Lâm Uyển nói chính là người phương nào. Có thể, lấy ba người kia thực lực, đúng là có thể làm được. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Hứa Thường Thanh chợt người cao mày trông lại, là người nào? Mục Phong mở miệng, ta suy đoán, là Thiên vực người. Thiên vực người? Mọi người kinh ngạc tốt lên, không phải có hộ vực đại trận sao? Thiên vực người, làm sao có khả năng đi vào? Nếu như đúng là Thiên vực người, cái kia cũng phải làm phiền. Hứa Thường Thanh nheo lại hai con mắt. Thiên vực? Nếu không là Thiên vực, Đế vực làm sao lưu lạc như vậy? có thể hiện tại đế vực ở thiên vực trước mặt, e sợ một chút năng lực chống cự đều không có chứ, chỉ có thể tăng mạnh cảnh gác, cái kia diệt dư ra người, không thể không có bất kỳ mục đích gì. Mục Phong thổ lộ một hơi, hai con mắt nhìn vẻ mặt mọi người nhiễu chặt. Mọi người rồn dập gật đầu, hiện tại mới là thời khắc nguy hiểm nhất. rời đi âm dương tư phòng khách, Mục Phong dẫn cô tử phong mấy người ở bách vọng thành đặt chân. Bạch Y Lì liền vội vàng tiến lên, chủ thượng, ngươi mệnh ta mua dược liệu, đã toàn bộ mua được. Bạch đem một phần phân dược liệu lấy ra, những này có thể đều là luyện chế cao cấp đan dược dược liệu, mỗi một cây đều quý giá cực kỳ. Mục Phong nhìn những dược liệu này gật gật đầu, lần trước đánh cuộc hơn nữa tiêu diệt mấy thế lực lớn thu được linh tinh. Ngoại trừ những dược liệu này hoa, Mục Phong còn còn lại hơn trăm ngàn. Khoản tài phú này đủ khiến Mục Phong mấy người tiêu xài. Các ngươi chú ý đế vực động tĩnh, có thập yêu bất đúng, lập tức thông báo ta. Mục Phong thu hồi dược liệu, nhanh chân bước vào một cái phòng bên trong. Mục Phong hiện tại cần nhất làm, liền để cho Lâm Uyển mấy người đều đạp nhập linh đế. Chỉ có đạp nhập linh đế mới có thể ở thiên vực xâm lấn đế vực thì có đủ thực lực tự vệ. Hóa lên. Mục Phong thổ lộ một hơi, bên trong lò luyện đan sáng lên một kim một lam hai đạo hỏa diễm hỏa diễm cháy rực rực, mục phong nhanh chóng đem dược liệu để vào trong đó, đặt đến mức này trình độ, phổ thông 8 sao đan dược, đã đối với mục phong đoàn người không có quá to lớn. mục phong muốn làm, chính là luyện chế càng càng cao cấp đan dược. bên kia là cựu tinh đan dược, một viên cựu tinh đan dược, liền đủ để hất nổi sóng. nếu là lượng lớn sản xuất, e sợ toàn bộ đế vực đều sẽ bạo động. có điều lấy mục phong thực lực bây giờ, ai dám động? ngưng, mục phong một tiếng quát nhẹ, bên trong lò luyện đan hỏa diễm từ từ thiêu đốt trung lương dược liệu. rất nhanh ngưng tụ thành đan dược hình dạng, đan hương cũng chậm chậm từ trong lò luyện đan tràn ra. vẹo, mục phong vung tụ. Một viên đan dược rơi vào Mộc Phong trong tay. Này rõ ràng là một viên cựu tinh đan dược. Thôn linh vạn hỏa đan. Không đủ, không đủ. Mộc Phong thở một hơi thật dài, lần thứ hai vung lên hỏa diễm. Chỉ có một viên thôn linh vạn hỏa đan, không đủ. Cả phòng đồng bền đan hương, nếu là tu vi yếu một ít võ giả trở ở Mộc Phong bên cạnh tu luyện, tốc độ tu luyện e sợ có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Này chính là cựu tinh đan dược, một viên liền có thể ăn không một tam lưu thế lực. Từng có một tháng, Mộc Phong lúc này mới thu hồi lò luyện đan. Bước ra cửa phòng, Lâm viện mấy người đã chờ đợi đã lâu. Mộc Phong Lâm Viễn trước mắt nhìn Mục Phong, nàng khí tức trong người đã đạt đến đỉnh phong, lại kém một bước liền có thể đạt đến linh đế. Viễn Nhi, mấy ngày nay ngươi liền chờ ở chỗ này, trước tiên đột phá tới linh đế. Mục Phong lại ném cho Lâm Viễn một bình thôn linh vạn hỏa đan. Mọi người nhìn Lâm Viễn trong tay đan dược, giật mình mở mắt. Đây chính là cựu tinh đan dược, còn có các ngươi hai cái cũng vậy. Mục Phong đồng dạng cho cô tử phong cùng Ngô vẫn một người một bình. Ba người nắm chặt cựu tinh đan dược, nếu là không đạt đến linh đế, đối với Mục Phong cũng không có quá to lớn. Được rồi, Viễn Nhi các ngươi trước tiên tu luyện, những người còn lại đi theo ta. Mục Phong hướng giữa không trung nạp xuống. Yề lôi lập tức biến thành một con tinh phượng, bay đến mục phong dưới chân. Bạch Y cùng Vương Sam vội vàng đuổi theo, trực tiếp rời đi nơi này. Rất nhanh mục phong đám người đi tới âm dương tư bên trong, Hứa Tử khanh đang chuẩn bị dẫn người điều động. Thử khánh thúc đã xảy ra chuyện gì? Mục phong cao mày tiến lên hỏi. Hứa Tử khanh thở dài một hơi, lại có một cái thế lực bị diệt môn, nhất định phải lập tức đi tới. Mục phong mấy người biểu hiện nhũn chặt, lại là một cái thế lực, cũng đi. Mục phong dương mắt mở miệng. Hứa Tử Kha sướng sở, sau đó gật gật đầu. Mọi người bước nhanh bước lên giữa không trung, lần này đi tới người yếu nhất đều là linh tôn cấp bậc nhưng mọi người rõ ràng, ở cái kia các cao thủ thủ hạ, liền linh thánh đều là bia đỡ đạn tồn tại. Cả đám đi tới cái kia bị diệt thế lực bầu trời, phía dưới thi hài khắp nơi, vô cùng thế thảm. Mà những thi thể này đều là chỉ còn dư lại da bọc xương. Dòng máu của bọn họ bị tươi sống rút đi. Này người xuất thủ, không khỏi cũng quá mức với tàn nhẫn. Bạch Di Liễu Mi hơi nhíu, phía dưới cũng không có thiếu hải đồng thi thể, người ra tay kia quả thực là vô liêm sỉ. Cái thế lực này tên là Vân Tiên Các, cũng coi như là chúa tể một phương, cùng cái kia dư ra đúng là không kém bao nhiêu. Nhưng vẫn là trong một đêm bị diệt, thậm chí không có bất kỳ vận động hứa tử khanh thở dài nói rằng, mục phong hạ xuống, tùy ý nắm lên một bộ thi thể, hai con mắt bánh trợn, đây là muốn luyện chế một cơ quan. mục phong mở miệng, biểu hiện căng thẳng. cơ quan, mọi người giật mình nhìn mục phong, không ít người càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. mục phong gật gật đầu, người ra tay kia mục đích là vì luyện chế một cơ quan, mà bực này trần thế, e sợ cái kia cơ quan cấp bậc vẫn sẽ không thấp, cao cấp như vậy cơ quan có thể làm cái gì? nghĩ tới đây, mục phong hai con mắt chăm chú nhau lại. mục đích của bọn họ là phá đế vực đại trận.